chương hai trăm linh một đồng đưa cây q u ạ t chương hai trăm linh một đồng đưa cây q u ạ t một cái đặc biệt gầy nhom lao đầu đối với ta hô hương khói đâu còn không đi nhanh lấy đi tất cả ông cụ bà cụ cùng nhau hướng ta kêu hương khói đâu không phải thần không phải tiên không phải quỷ không phải yêu không phải ma những thứ này ông cụ bà cụ rốt cuộc là một cái tồn tại gì ở ta có thể làm sao giao cho tôi đi một bước xem một bước còn có thể làm gì ta run rẩy đối các ông bà nói hương khói ở dưới lầu đâu ta đi lấy ta đi xuống lầu dưới có thể đầy sản chi chít ông cụ bà cụ căn bản liền chen vào không lọn chân đi ta đều sợ đạp bọn họ các ông bà gặp ta cất bước duy gian hình dáng tất cả đều mau tránh ra con đường ác quỷ nhìn ta người anh em kinh hãi cũng không được suy nghĩ thừa dịp công phu này cầm ra ta đắc ý nhất bản lãnh chạy ta mới vừa có cái ý niệm này nam ba lao đầu liền vây quanh ta đối với ta nói chúng ta cùng ngươi cùng đi lấy đ ú n g cùng hắn đi cùng hắn đi không thể để cho hắn chạy thật vất vả tìm được một hồ đồ trứng mặt ta lập tức liền sụt xuống không chạy khỏi cũng được đi còn đặc biệt mẹ nói ta là hồ đồ trứng với ai nói phải trái đi ả chỉ có thể là ngoan ngoãn lấy hương k h i đi đầu góc chuyển cái không ngừng nên xử lý như thế nào chuyện này trở lại dưới lầu ta từ trong ngăn kéo cầm ra tất cả cây đàn hương cũng chỉ một hộp n ữ a ngay sau đó ta thấy được đặt ở cây đàn hương bên cạnh đoán khí đan động linh cơ một cái vạn nhất tác dụng đâu l é n lén cầm đoán khí đan bắt tại lòng bàn tay ở các lão đầu tạm giang hạ trở lại lầu chót sàn không có lơ hương tìm một chén lấy điểm gạo điểm ba cây dài nhang thắp hương tại sao phải bà chi đâu trong này là có ý tứ phải được phổ cập khoa học một tí thp hương vậy mà nói là một chi hoặc là ba chi một chi nhang ý là một lòng một dạng tức thắp hương được có chân thành tim phải dùng tim đi thắp hương cái gọi là ngàn thắp hương vạn thắp hương tim không thành thật không thắp hương ba cây nhang ý là vì mình cầu nguyện cung cấp phật lúc đó mỗi cây tướng nhang ý là phắt phật h o a t h ư ợ n g cung cấp thần thời điểm ý là trời thần cái này chính là ba nén hương ý cổ nhân dài dài dùng một chi nhang tới hình dạng thời gian dài ngắn vậy mà nói một nén hương muốn đốt trên nửa giờ cũng chính là một tiếng ta điểm cái này ba cây cây đàn hương là cung cấp thần nhang là thật thơm có thể ba chi dài nhang mới vừa đốt trong chén ba cây nhang đột nhiên một hồi lớ lượng cùng bị người tản nhẫn toắt tàn thuốc t ự như ánh lựa trợn nổi lên trơ mắt ba cây nhang liền đốt sạch đốt sạch đốt sạch tốc độ này so ta ở gió ba vậy x o n g chiếc nhẫn còn nhanh đâu ta có chút biết những thứ này ông cụ bà cụ là cái gì đại khái trước tiên là quỷ nghèo bị tụ tập trung một chỗ lấy cái m i ế u nhỏ nếu không hương khói không thể đốt nhanh như vậy ta quay đầu liếc nhìn liền gặp mùi thơm mờ mịt vào ta cách ta gần mấy cái ông cụ bà cụ quá trong l ỗ mũi một bộ rất say mê hình dáng thân hình lại liền hơi rõ ràng chút phía sau các ông bà không vui hướng ta hô ba cây ba gốc đốt được đốt tới khi nào cũng đốt, cũng đốt. trong chén vậy cắm không giới h ta chỉ có thể là hết sức lớn nhất cố gắng một chút liền một cái cây sau đó vậy cây đàn hương ngay tại trong mấy dây bên trong quét một cái sạch một hộp nửa nhang hai phút đều vô dụng sẽ không có hơn nữa còn có rất nhiều ông cụ bà cụ không nghe ở đó ồn ào ồn ào rêu r a o t h á g nóc lại đi hơn cầm một chút đi hơn cầm một chút nhà hàng tích chữ cứ như vậy nhiều ta lên vậy đi hơn cầm một chút à người anh em hướng các ông bà chắp tay nói không phải là không phục vụ các người thật sự là trong nhà cứ như vậy nhiều ta ở trên mạng mua một cái dương thượng hạng cây đàn hương đến khi hàng cũng cho các người đốt để cho các ngươi văn cái đủ vậy không được trước mặt người thấy chúng ta còn không g ử i được đâu ngươi đi nhanh mua đi, đi nhanh mua đi đi nhanh mua đi một đám ông cụ bà cụ ở bên người ngươi ồn ào cho đó là một loại dạng gì cảm giác và thể nghiệm s o một đám con rồi vây quanh ngươi càng cách thứ người còn để cho người sợ hãi vấn đề là cái này cả buổi tối cũng hai giờ ta lên vậy cho các ngươi mua đi ta một cái sức lực cầu xin tha thứ các ông bà còn không làm xô đẩy lại muốn đi lên đánh ta người anh em thật sự là không chịu nổi nổi giận hướng bọn họ hô cái này cả buổi tối nhà kia bán nhang cửa tiệm có thể lái được cửa các ngươi bức tử ta cũng cho các ngươi mua không được thơm khi dễ ta cái anh tuấn hiền lành thiếu niên có ý tứ sao nếu không các ngươi giết chết ta đi ta một phát tàn nhẫn các ông bà đột nhiên cũng không cho t ừ n g cái một hai cũng không nói chuyện nhìn nhau xem tựa hồ cũng có chút ngại quá còn có ông cụ bà cụ c ờ trách những cái kia ở m ĩ ông cụ bà cụ lớn như vậy số tuổi làm sao như vậy không hiểu chuyện đâu cầm hắn bất tử chúng ta càng không có chỗ đi buộc hắn làm gì phải thật tốt đôi tên tiểu tử này ta liền xem hắn rất thuẫn mắt cho người tuổi trẻ chút thời gian nói gì đều có và hi nê điều chỉnh có khuyên hu hu to lớn ta cũng muốn khóc ta muốn giết chết người lão đây là đặc biệt mẹ cùng ta bao lớn thù hạ chỉnh ra như thế một đám tổ tông đi ra ta vừa nghĩ đến cái này một cái đong đưa cây quạt lao đầu vượt qua đám người ra đối tất cả ông cụ bà cụ h ồ mọi người nếu là tin qua ta không bằng ta tới cùng anh bạn trẻ này trò chuyện một chút các ngươi như vậy sẽ hù dọa hắn thật nếu là cầm hắn sợ sau này thì cũng chờ làm cô hồn giã quỷ đi đi rốt cuộc có cái hiểu chuyện người anh em ho m u ố n khóc hướng các ông bà hủy khuất hô đến hiện tại ta còn cũng không biết là xảy ra chuyện gì chứ nguyệt lao cầm ta gài bẫy cái hố đầu h ó c mơ hồ các ngươi là ai ta cũng không biết cũng không cùng ta nói rõ ràng có các ngươi khi dễ người như vậy sao hương khói ta cho các ngươi đốt không có ta làm thế nào ít nhất được để cho ta biết các ngươi là ai chứ Còn, ta làm gì? còn nữa tại sao là ta cái đó đong đưa cây quạt lao đầu đặc biệt tiêu sái đi tới ngày mùa đông người mặc cổ trang quạt lông đầu quấn khăn lớn lên còn thật đẹp trai vậy rất tươi và sinh động không giống như là những cái tia ông cụ bà cụ từng cái bụi v ă n g đầy người cùng quỷ nghèo như nhau chính là ngày mùa đông người đặc biệt mẹ đong đưa cái gì cây quạt tả lao đầu đi tới tất cả ông cụ bà cụ trước mặt đương thời đồng hồ mặt nợ nụ cười ung dung không vội vã nhìn ta một cái lớn tiếng nói ta xem người này thiền tư bất phạm, ngoài xinh đẹp nội tâm thông minh tâm tính thuần lương trung hậu vô song ta quyết định thu người này làm đồ đệ chấn hương ta bánh màn thầu nghề sau này hắn chính là ta trong bùn u môn đệ nhất đại sư h ì n h ta đầu cũng cứng đồ chơi gì đây đều là trước mặt nói cái gì thiên tư bất p h ả m tâm tính thuần lương trung hậu vô song ta đích xác là bề ngoài xinh đẹp nội tâm thông minh là cái gì quỷ đó không phải là hình dạng người phụ nữ sao như thế hình dạng ta thật tốt sao lão đầu này nhìn qua rất có văn hóa dáng vẻ lại thế nào mủ dùng từ đâu ta còn không cùng nói chuyện tất cả ông cụ bà cụ cũng không làm một năm m i ệ n mười ồ nào ồ nào hét lên cái gì ngươi thu đồ đệ thử không biết xấu hổ ta nhìn tiệu từ thuẫn mắt hợp mắt ta duyên người cũng là một cơ chí ta quyết định thu hắn làm học trò sau này hắn chính là buồn môn đại sư h u n h tất cả ông cụ bà cụ không một ngoại lệ tất cả đều muốn thu ta làm đồ đệ hơn nữa cam kết ta là bọn họ buồn phái đại sư h u n h từng cái như bức l ớ n c ũ n g ta đều lần lộn đầu là thật ngộng lại thế nào thu hồi học trò tới đây ai cho bọn hắn tự tin lương t ĩ n h như sao mình cũng nghèo thành như vậy một đám quỷ nghèo lá quỷ muốn thu ta làm đồ đệ dựa vào cái gì ạ nói thật ta ở thiếu niên thời điểm xem qua không ít tiểu thuyết võ hiệp tiên hiệp huyền huyễn bên trong nhân vật chính cũng sẽ bái một cái cụ già vi sư hoặc là nhảy ven núi gặp phải hoặc là ở trong chiếc nhẫn sau đó tung hoành giang hồ tung hoành thiên hạ cười nạo cựu tiên người anh em là rất hâm mộ vậy từ ngạo tưởng qua bị một cái ngưu bức cụ già vừa ý thu ta làm đồ đệ tiếu ngạo giang hồ nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị hơn ba trăm cái ông cụ bà cụ cướp thu ta làm đồ đệ hơn nữa một người so với một người nghèo một người so với một người thảm cái gì thiên tư thông minh tư chất bất phàm những thứ này không nói ta làm sao ta cảm giác giống như vậy ép lương là hát đâu giống như vậy người tiêu tiền như rất đâu ở các ông bà ồn à ồn à rêu dao bên trong người anh em động một cái không n ú c ních chết lặng chờ tiếp tục hướng xuống phát triển đi chờ tiếp tục hướng xuống phát triển kết quả chính là các ông bà căn bản không chứng cầu ta ý kiến cũng không hỏi ta có đồng ý hay không tất cả ông cụ bà cụ nhất trí quyết định ta thành bọn họ tất cả mọi người đồ đệ hơn nữa là tất cả người môn hạ đại sư minh duy nhất không hai đại sư minh chả cho ta nổi lên cái ngoại hiệu tiêu thiên hạ đệ nhất đại sư minh ta một chút đều không cảm giác được vinh hạnh cảm giác được cao hứng ngây người như phỗng sống không bằng chết đến nay đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra đong đưa cây quạt lao đầu lớn tiếng đối những cái k i ệ các ông bà nói các ngươi những thứ này lao bất tử tất cả chớ nào xem cầm chúng ta đổ nhi ngoan cũng do sợ đây là cái thiên tính thuần lương tốt hải t ử hả chính là còn có chút hồ đồ cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện lớn như vậy không h g ủ xấu xa đã rất kiên cường các ngươi cũng về trước trong m i ế u đi ta cùng hắn nói rõ ràng tình huống ta muốn hắn nhất định sẽ rất vui lòng cấp dưỡng chúng ta ta tình nguyện ngươi nhị đại gia hả có thể sự thật là ta không có năng lực kháng cự hơn nữa đong đưa cây quạt láo đầu nhìn như ở nơi này giúp ông cụ bà cụ trong lòng vẫn tương đối có phân lượng từng cái một cũng không nói vẻo vẻo vẻo từng cái hóa thành từng cổ khí xám chui vào còn nước rầm rể vô cùng thê thảm miếu nhỏ bên trong Cả t h đối ớ i liền tức thanh đăng đưa cây quạt lao đầu nói cho dù chết ngươi vậy được để cho ta chết rõ ràng đừng như thế đầu góc mơ hồ ngươi muốn cùng ta nói một chút trong đó con đường trước giới thiệu mình một chút đi ngươi nói là sư phụ ta chẳng lẽ ta liền sư phụ ta kêu gì cũng không biết tùy ý cũng được đi chúng ta thầy trò tùy tiện như vậy sao đong đưa cây quạt lao đầu cười híp mắt đối với ta nói vị sư liền nói ngươi thiên tư thông minh ta thật không nhìn l ầ m người nếu ngươi hỏi liền nói cho ngươi vị sư phục họ ra cát tên một chữ một cái lộ chữ chương hai trăm lẻ hai thổ sư ra cửa chương hai trăm lẻ hai thổ sư ra cửa ra cát lượng ra cát thừa tướng đây chính là ta thích nhất người ba nước đệ nhất quân sự, bao gần yêu cúc cung tận tụy người anh em mỗi ngày thức dậy thơ chính là ra cát thừa tướng mà trước mắt vị này làm sao xem làm sao cảm thấy trong lòng không ý tốt tặc hề hề ta không nhịn được hỏi ngươi lại chiêu là gió đông phá tập chứ không đổi á o ra ra đi ra lộn xộn cái gì da c á t lượng dùng trong tay cây quạt đánh ta một tí hướng ta nháy mắt đi tới mạnh hiệu ba bên kia sàn vắng vẻ nhất xó a xỉnh cây quạt thả trên đất xi m a n g mặt đất à cây quạt lại lập ở phía trên quá đặc biệt mẹ thần kỳ chúng kết quả là đồ chơi gì đáp án cũng nhanh h i ể u da c á t lượng lập hoàn hắn lông vũ phiến đối với ta nói đồ nhi ngoan lúc này hai ta nói ai cũng nghe lén không đi ta trầm mặc không lên tiếng bởi vì ta biết một khi ta nói chuyện ta tấu liền bị hắn bị m n nên g đi, cho nên ta không l ê nói tiếng. Trước Cát ta chiêu, Gia cùng hắn Lượng gặp ta không n gặp ra lời nào tò, tò m quỷ, quỷ chính g tại n nói g là o ngươi không cho hắn vai diễn phụ ra cát lượng liếc mắt nhìn ta một cái cũng chỉ có thể nói tiếp chúng ta không phải ngươi tưởng tượng những cái kia ác quỷ tà ma những thứ này ông cụ bà cụ là các hành c á c nghiệp tổ sư r a đáng tiếc là chúng ta nghề đã không có hương khói không có hương khói thần thông biến mất rất nhanh cùng cô hồn giã quỷ vậy ở nhân gian du đ ã n g thợ mục tổ sư r a lỗ ban gặp các vị tổ sư đáng thương liền kiến tạo như thế một gian tiểu tiểu Tổ một tổ thể tiến vào tổ sư sư sư hương miếu, miếu, khi kia khói, liền dầu không vị vào gì có có có hắn là bà mai tổ sư gia h nhưng hắn vẫn là chồng coi thiên hạ nhân duyên thần cho nên hương khói vẫn là ít nhiều có điểm cho nên hắn không có ở đây tổ sư bên trong miếu vậy tổ sư miếu tại sao sẽ ở hắn vậy g i a c á t lượng cười nói gần đây nguyệt lao cùng thần tài đánh nhau khắp nơi tố cáo vậy không người còn hắn hắn nhớ tới mình tổ sư gia thân phận tìm được những thứ này không hương khói tổ sư gia và tổ sư bà để cho chúng ta giúp hắn cùng thần tài đánh nhau nói là giúp hắn có thể chia sẻ nguyệt lao từ hương khói chúng ta liền theo hắn đi thần tài chạy chúng ta đã đến hắn nguyệt lao tử không nghĩ tới nguyệt lao tử là hương khói cùng không có như nhau t người ta k bừng tỉnh hiểu ra rõ ràng là chuyện gì xảy ra người lao đây là sợ không thắng t h ậ n tài tìm người giúp hắn đánh nhau hứa hẹn cho người ta chỗ tốt nhưng là không có biện pháp thực hiện vì vậy nghĩ đến ta liền đem ta gãy bẫy lại là treo cổ lại là để cho giáp dẫn giáp dụ mục đích chính là vì dẫn ta lên lưới câu g i a cát lượng tiếp tục nói nguyệt lao vậy chút hưng ơ hỏa ngươi cũng biết mình cũng không đủ tổ sư ra cửa đã rất lâu không ngửi được hương khói mùi vị nghe nói ngươi là cái thành kính chàng trai còn chủ trì qua nguyệt lao từ công tác đối truyền thống văn hóa cảm thấy rất hứng thú cảm giác là một đường ra cũng đồng ý sau đó thì có về sau chuyện nói tóm lại chính là trong t h ế gian hôm nay mất đi rất nhiều nghề mà trước các hành các nghiệp tổ sư ra cửa tồn tại đổi được đặc biệt lúng túng cái gọi là ba trăm sáu mươi nghề được, được đều có tổ sư ra đi qua có câu cách ngôn gọi là ba trăm sáu mươi nghề không tổ không lập thịt ứ phải cung bột phải quần áo may sắp phải ngọc thạch phải cầu b ạ o phải tơ lụa phải tiệm gạo tiệm trang sức giấy phải hải vị phải cá tươi phải văn phòng dùng cái phải trà phải trúc mộc phải rượu tiệm gạo đồ sắt phải cố theo phải may v á phải canh tiệm phải thuốc tứ phải châm làm phải n ộ tắc phải vu phải dịch truyền phải đất x ế p phải quan tài cố hành chờ một chút chờ một chút tổ sư ra danh tiếng nhìn như rất cao lớn trên nhưng cũng không là thần tiên vậy không thuộc về â m thần là rất đặc thù một loại tồn tại tổ sư ra là cần hương khói cung phụng hương khói càng vượng thần thông càng lớn càng có thể phù hộ bản nghề nghiệp hậu bối bảo vệ nghề chính nghiệp không có hương khói thì chẳng khác nào chặt đứt c â y không có cây tổ sư gia liền cùng cô hồn giã quỷ vậy quá nhiều truyền thống nghề biến mất vô ảnh vô tung cho dù có chút còn đang kiên trì cũng không cung phụng tổ sư gia không có hương khói không có cung phụng cũng chưa có thần thông không có thần thông liền chiếu không lo được nghề nghiệp hậu nhân văn bối càng chiếu không lo được không cách nào giúp hậu bối đệ tử thông suốt càng không có hương khói cung phụng từ đó hình thành một cái ác tính tuần hoàn trước rất nhiều tổ sư gia ở bên ngoài dạo chơi không có miếng ngói che thân là rất đáng thương rất đáng thương ai chúng ta vậy không muốn như vậy h nhưng mà thế đạo thay đổi không có chúng ta chỗ dùng thân ta nghe máu đều lạnh không nhịn được hỏi tổ sư trong miếu có nhiều ít cái tổ sư ra có hương khói không có ở đây tổ sư miếu không hương khói đều ở đây tổ sư miếu có hơn hai trăm cái đi ta cũng không đếm kỹ hơn hai trăm cái ác quỷ tổ sư ra à, mỗi ngày hương khói cung phụng thảo nào một hộp nhang thử xem lập tức sẽ không có vậy được bao nhiêu tiền có thể cung phụng nội à, ta dẹ hỏi ta không cần chú ý phục vụ cả đời chứ có biện pháp gì hay không biện pháp đương nhiên là có đó chính là thay tổ sư ra tìm được thành tâm học nghệ đệ tử học tổ sư ra tay nghề sau đó tự nhiên phải mời đi về nhà cung phụng mời đi ra ngoài một cái t ổ sư miếu liền thiếu một cái tổ sư r a chờ ngươi lúc nào cầm hơn hai trăm vị tổ sư r a tổ sư bà đều đưa ra ngoài tổ sư miếu cũng chỉ còn dư lại cái chống dốc tử ngươi làm tác phẩm nghệ thuật cất chứa là được dẫu sao là l ô ban tay nghề ta cơ mờ n ở vậy tới bản lãnh lớn như vậy có thể cho tất cả truyền thống nghề nghiệp tổ sư ra tìm tên học trò ta lại chờ mặc ra cắt lượng nói không có biện pháp chiếc nhẫn cũng đeo vào trên tay ngươi tổ sư miếu cùng ngươi là một khối chiếc nhẫn kia cũng là lỗ ban tổ sư chế tạo chữ phía trên hành động ngươi cũng không cần hương khói sông ta nói cho ngươi phía trên k i a là chữ là tổ sư phù hộ lúc nào tổ sư miếu vô ích lúc nào chiếc nhẫn mới có thể lấy xuống hơn nữa bên trong chiếc nhẫn có cái nhóc là phục vụ tổ sư ra cửa nhưng là bị đói hôn mê bất tỉnh đến khi hắn thanh tỉnh sẽ nghe ngươi mà nói dẫu sao là ngươi thiên hạ đệ nhất đại sư huynh liền mà ta cái này thiên hạ đệ nhất đại sư huynh có ích lợi gì chỗ dùng mà là không có gì chỗ dùng danh tiếng dễ nghe à sau này bất kỳ một vị bái tổ sư đều là sư đệ của ngươi ngươi có thể quản lý bọn họ không nghe lời có thể thay thế tổ sư ra trừng phạt còn chưa đủ n g ư ơ i túi vậy ta nếu là không muốn làm cái này đại sư huynh đâu vậy cũng không quan hệ dù sao tất cả tổ sư ra cũng thu ngươi làm đồ đệ ngươi liền mình cung phụng tổ sư miếu thôi ta ra cắt lượng gặp ta mặt đầy không c a m l ò n g đối với ta nói bỏ m ặ t ngươi tình nguyện không vui ngươi đều là thiên hạ đệ nhất đại sư m ì n h ngươi không cung phụng những cái kia tổ sư ra liền sẽ v i n h viễn âm hồn bất tán vây quanh ở bên người ngươi suy nghĩ một chút xem hơn hai trăm cái tổ sư ra tổ sư bà đi theo ngươi là cái tình huống gì ngươi lúc ăn cơm bọn họ nhìn đi nhà cầu thời điểm bọn họ nhìn coi như cùng bạn gái ngươi cái đó thời điểm bọn họ vậy nhìn ta trợn mắt hốc mồm thật sự là không n h ì n được nhấn xuống giọng nói kiện hỏi một câu ngươi đây là dân lửa bịp chứ không sai ta chính là ở lửa bịp ngươi hơn nữa lửa bịp rất thành công ngươi có thể làm sao ta nhìn một cái ngón trỏ trên xấu xí một ép nhẫn đồng ta còn thật không có thể làm gì hít một hơi thật sâu hỏi ra các lượng có ích lợi gì chưa ví dụ như có thể hay không cầm chiếc nhẫn này đổi thành hoàng kim cái này đặc biệt mẹ cũng quá xấu chứ ra các lượng khinh bị nhìn ta một mắt nói tổ sư miếu cũng bị hư hao như vậy còn có thể có hoàng kim có hoàng kim vậy sớm liền lấy ra đi thay nhang lửa liền cái này đồng vẫn là lô ban mình móc e o bao đồ nhi ngoan ngươi liền nhận m ệ n h chứ nhận m ệ n h ta đặc biệt mẹ mệnh làm sao như thế đắng ta có chút khóc không ra nước mắt đột nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt đối ra cắt lượng nói thành đ ô võ hầu từ hương khói nhưng mà rất thịnh vượng ngươi làm sao không đem tổ sư ra mang tới ngươi vậy đi ngươi tại sao còn trà trộn ở tổ sư ra trong đó ra cắt lượng hướng ta trên đầu đánh một cái t a nói ngươi n g u ta cũng không n g ố cả ta nếu không cùng bọn họ trà trộn chung một chỗ bọn họ đột nhiên nghĩ tới ta có võ hầu tử có hương khói còn không được cùng nhau cọ ta đi cho nên ta phải được cùng bọn họ trà trộn chung một chỗ giả nghèo hiểu không bất quá hiện tại tốt lắm có người cái này đồ nhi ngoan v i sư ta vậy có thể an tâm hồi võ hầu từ hưởng thụ hương khói đi g i a cát lượng nói xong ta đột nhiên hướng hắn cười nói sư phụ thật là giỏi tính toán thật là kế giỏi không hổ là quân sư à, bất quá ta nếu là cầm l ờ i nói mới rồi cùng tổ sư ra cửa nói ngươi b á n tổ sư ra cửa biết hay không đi ngươi võ hầu từ cọ hương khói đi ra cát lượng hướng ta cũng cười nói đồ nhi ngoan ạ vì sư nếu dám cầm lợi này cùng ngươi nói liền nghĩ đến ngươi biết dùng để uy hết ta bất quá ra các lượng hướng ta nhỏ giọng nói kẻ gây thai họa tranh thủ được chỗ tốt lớn nhất còn như hướng vậy dẫn ngươi trong lòng mình chắc có chủ ý tốt lắm ta cũng nên đi đợi hồi ta cầm các tổ sư gọi ra các ngươi biết nhau một tí ta đến lượt tật lui ta ở đưa ngươi một cây lông vũ có chuyện gì không giải quyết được có thể cầm lông vũ đi võ hầu từ tìm ta sau này ngươi chính là bánh màn thầu nghề nghiệp đại sư minh chúng ta t h ờ i trò duyên phận cũng chỉ hết chương hai trăm linh ba quá nhiều sư phụ chương hai trăm linh ba quá nhiều sư phụ thời kỳ tăng quốc gia cát lượng dẫn quân t r i n h phạt nam an đường qua một cái tên là lô nước địa phương gặp cái này nhánh sông lớn nước chảy xiết ba lãng thao thiên chiếc cầu không được luôn là thất bại n g h e bản sứ cụ già nói lô nước trong đó có một sưng thần cần tế tự mới có thể qua sông hơn nữa còn phải là bảy bảy mươi bốn mười chín cái đầu người và dê b ò c u n g phụng mới có thể lắng xuống s ô n g lớn đại quân mới có thể qua sông gia cát lượng hơn hẹp hỏi à không thể nào giết người suy nghĩ cái lựa bịp xương thần biện pháp để cho người con trâu thịt dê băng thành nền bánh dù n g mặt bọc lại làm thành bốn mươi chín cái đầu người thức ăn làm bằng bột mì để thay thế đầu người tế tự xương thần ném xuống sông về phía sau thật liền t ắ c dụng lô nước đổi được gió êm sóng l ạ n g đại quân thuận lợi qua sông vì vậy đời sau liền truyền ra c á t lượng phát minh một loại thức ăn bởi vì thay thế nam man người đầu người cho nên liền kêu r ấ t đầu sau đó dần dần kêu thành bánh màn thầu ra cát lượng cũng đã thành chế tạo bánh màn thầu nghề nghiệp tổ sư g a nói cách khác người anh em thành bánh màn t h u nghề nghiệp đại sư minh vấn đề là bánh màn thầu nghề nghiệp đại sư minh có cái thí dụ n g chẳng lẽ người anh em sau này muốn bán bánh màn thầu đi không bất quá nhìn dáng dấp ra c ắ t lượng không cần cho hắn tìm một làm bánh bao truyền nhân người ta có v õ h ầ u tử ta suy nghĩ bậy bạn ra c ắ t lượng nhưng cầm đứng ở trên bình đài cây quạt cầm lên ngày mùa đông còn khá có phong độ phẩy phẩy đây thật là cũng không sợ phiến da não máu cầm tới da c ắ t lượng bay đến rách dưới tổ sư miếu trước đặc biệt nhật tình hô l ã o ca ca cửa lao tỉ tỉ cửa các người đi ra đi chúng ta đổ nhi ngoan đáp ứng cung phụng chúng ta đáp ứng chúng ta tìm truyền nhân đáp ứng chúng ta có hương khói da cắt thừa tướng ạ ta như vậy sùng kính một người kêu d ậ y lao ca ca lao t ỷ t ỷ cùng đặc biệt mẹ hai người chuyển diễn viên tựa như gọi vậy kêu là một cái thân thiết và tiếp hơi đất ta cũng hết ý kiến ngay sau đó từ nhỏ trong miếu từng cái ông cụ bà cụ h o à n g h o à n g hốt hốt xuất hiện ở trên bình đ á i không có gió không có sắc thái chỉ có bụi văng đầy người lao già kia cửa quá nhiều từng cái mặt không chút máu khô cạn kìm né n gầy không có ai khí cùng một đám lao không có quỷ bất kỳ khác biệt ra c á t lượng nhiệt tình đối với ta giới thiệu đồ nhi ngoan vi sư cho ngươi giới thiệu một tí các vị sư phụ vị này là tiểu lô tượng hưng xứng tượng tổ sư hồ đính chân nhân vị kia là bạch thiết tượng tổ sư bạch vân lao tổ xem xem cái đó hai chân cũng bị mất cầm lớn đình là thợ đóng giày tổ sư tôn tẫn còn có cái này lớn lên cùng cá mẹ hoa vị này làm à i đ à o tượng tổ sư lập tức hoàng đế ở đó xem cái cầm cái trúc đao ngu không suốt mấy là thợ trúc tổ sư ra trương ban còn có tu chân tổ sư r a trần thất tử sản xuất gốm sứ nghiệp tổ sư r a n ì n h phong tử ông cụ bà cụ rất nhiều đến cũng đến không hết ta bị buộc không đường có thể đi giúp lại một cái trong vòng nhỏ mặt kinh hoàng một nhóm các ông bà cầm ta vây quanh cái nước chạy không lọt từng cái một tê đồ nhi a n còn dùng lỗ mũi văn ta m ũ i trên người lộ ra giống như sói ánh mắt dùng sức hướng về phía ta hít hơi ta rất không biết làm sao rất không rút rất nhỏ yếu rất đáng thương các ông bà từng c á i một mắng n h i ế t hướng ta cười năm mồm bảy miệng nói đồ nhi ngoan đi nhanh cho chúng ta tìm hương khói đi giúp chúng ta đi tìm truyền nhân đi nhanh đi nhanh ta cũng không kịp đ ợ i đồ nhi ngoan bỏ m ặ t sau này ai là truyền nhân ngươi đều là đại sư huynh ngươi vị trí đều sẽ không đổi đi trước cho sư phụ tìm chút hương hỏi đi ta thời gian quá dài không có hương khói mau chết đói nếu là chúng ta đồ đệ vậy thì được cho chúng ta tìm hương khói đi nhanh đi nhanh ta không giúp nhìn ra cắt lượng ra cắt lượng hướng ta hô đ ồ nhi ngoan mau trả lời cần phải ngươi cho các vị tổ sư ra tìm hương khói nếu không bọn họ liền đem ngươi làm hương khói cho hút ngươi có thể nhất định phải chết tình cảnh này cho không được ta không đáp ứng vội vàng hô to một tiếng ta đi tìm các ông bà toàn đều yên tĩnh lại hướng ta toét miệng cười tựa như hạnh phúc sinh hoạt đã dễ như trở bàn tay nhưng mà người anh em xui xẻo à, mới vừa phải nói liền gặp ra cắt lượng hướng ta k h o á t khoác tay ném xuống một cây lông vũ hoảng hốt hạ không thấy lặng lẽ thoát khỏi tổ sư ra cửa hồi võ hầu từ hưởng thụ hương khói đi ta trầm mặc kín lặng âm thầm cắn răng mụ nguyệt lao tính toàn ta không để cho ta tốt hơn vậy thì ai cũng đừng tốt hơn nhất là tần thời nguyệt và mạnh hiệu bà chỗ tốt hai người bọn họ cầm nổi ta tới cõng trên thế giới không chuyện dễ dàng như vậy ra các sư phụ cùng ta nói kẻ gây thai họa tìm người gánh vác vậy ta trước hết cầm hai người bọn họ khai đao lại đi tìm nguyệt lao phiền thoái nghĩ tới đây ta kêu lớn các vị các sư phụ ta có phải hay không đã là tổ sư miếu thực tế người có đúng đúng tổ sư miếu sau này thì dựa vào ngươi xử lý dĩ nhiên ngươi nói coi là tổ sư ra cửa có người thu nhận cũng không tệ ta hiện đang nắm giữ bọn họ hương khói mạch máu không có người anh em vậy không người cho bọn họ cung phụng hương khói dĩ nhiên ta nói gì là gì đã như vậy đây cũng là không có gì tốt khách khí ta lớn tiếng nói rất vinh hạnh có thể cho các vị tổ sư ra làm đại đệ tử nhưng là hơn hai trăm cái sư phụ nếu là cũng có ta vậy ta cũng không như chết liền thôi nghe ai không nghe ai đều là chuyện này chúng ta ba điều q u k ư ớ c các ngươi muốn là đồng ý ta liền làm đồ đệ của các ngươi cung phụng các ngươi hương khói nếu là không đồng ý vậy thì lại đi tìm một người tiêu tiền như rất chứ ta nói đến đây gia ảnh hành tổ sư gia lý thiếu ông đối với ta nói ồ xem ngươi cái này đứa nhỏ nói ai còn có thể so sánh ngươi càng người tiêu tiền như giác không dối gạt ngươi nói chúng ta chính là ỷ lại và o ngươi tất cả tổ sư ra cùng nhau gật đầu đáp lại phải phải phải đúng đúng đúng không tìm được so ngươi tốt hơn oan đại đầu chính là ỷ lại và o ngươi ngươi không chạy khỏi ta lớn tiếng nói vậy cứ làm như vậy trên danh nghĩa các ngươi là sư phụ ta trên thực tế ta là tổ sư miếu người quản lý các ngươi đều phải nghe lời của ta nhưng là ta nhưng không nhất định nghe các ngươi còn nữa ta để cho các ngươi làm gì liền được làm gì không để cho các ngươi làm gì liền không có thể làm gì đồng ý lưu lại làm sư phụ ta hưng ơ khói c u n g vụng không đồng ý hiện tại có thể rời đi dù sao ta cũng không thiếu ngươi cái này một sư phụ ta điều kiện vừa nói ra hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tổ sư ra cửa muốn cùng ta bắt tội nhưng m à cầm không đứng lên có thông minh ví dụ như thợ đóng giày tổ sư ra tôn tẫn liền lập tức mở miệng nói ta đồng ý ta già rồi già rồi liền được chịu già liền được nghe học trò nghe đứa trẻ tiểu ngư là ta chế dạy một môn đại sư minh là ta đại đệ tử ta phải giúp học cho ta nếu ai đồng ý liền lưu lại không đồng ý cúc đi nếu không láo tử đánh h ắ n Kẻ tôi h h ứ c t người tẫn g hổ là làm vừa quân nhân v mở miệng những thứ khác tổ sư ra vậy lập tức nhảy ra ngoài rối rít biểu thị chống đỡ ta đứng yên lập trường biểu thị nghe ta mà nói nhất là chu nguyên trường cái này nước ố mai và vịt quay tổ sư gia vậy lớn lên là thật xấu xí nhưng là khí thế rất đầy đủ lấy ra đôi tổ sư gia giáng liệu lớn tiếng nói ta liền xem ta cái này đ ổ nhi ngoan t h u ậ n mắt hắn nói cái gì chính là cái đó nếu không phải lao tử giang sơn không có ta có thể phong ta đ ổ nhi ngoan làm thái tử ta nhìn một cái ăn mặc hoàng đế bảo dùng chu nguyên trường không biết hắn làm sao phối hợp đến tổ sư gia trong hàng ngũ tới chẳng lẽ minh lăng không có hương khói sao nhưng là cái này dám lời nói một chút n g u vị cũng không có minh triều cũng mất nước mấy trăm năm bây giờ nói những thứ này còn không phải là bạn tốt lao g i a n g c ự hòa tả chu nguyên trương ở nơi này chút tổ sư ra bên trong rất có hy vọng dẫu sao là đôi tổ sư ra hắn vừa ló đầu những thứ khác tổ sư ra liền cũng không phản đối thấy tất cả tổ sư ra đều đồng ý nghe lời của ta ta đối bọn họ nói các ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại chỗ ở cùng với tình huống khẩn cấp không có lớn như vậy năng lực mỗi ngày cung phụng tổ sư ra cửa hương khói ta lời này vừa ra miệng tất cả tổ sư ra liền cũng tạc qua từng cái ồn ào ồn áo hét lên vậy cũng không được thật vất vả ỉ lại vào ngươi không có hương khói sao được chúng ta bỏ mặc ngươi cái khác chúng ta chỉ cần hương khói còn có tổ sư ra tức giận nói chúng ta đều là tổ sư gia đều nghe lời của ngươi đã lẫn vào thảm như vậy còn không có hương khói không được không được chúng ta muốn hương khói ta giơ cao cánh tay la lớn các tổ tông nghe ta nói hiện tại chúng ta là trên một cái thuyền ta qua tốt các ngươi liền qua tốt ta qua không tốt các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn không dối gạt các ngươi nói ta chỉ là một đồng sanh tiểu pháp sư ở ta mặt trên còn có cái đại lão còn là một rất nổi danh đại lão ta sẽ ra chuyện nàng không thể không quản bây giờ cùng ta cùng đi đòi một giải thích như thế nhiều cái tổ sư gia là là thế giới là cái xã hội này làm qua đóng góp không thể để cho tổ sư ra cửa chảy máu lại rơi lệ chúng ta không làm chúng ta muốn hương khói ta cầm lời nói là k h ẳ n g khái hùng dũng cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù tổ sư ra cửa không có bị ta tẩy não bầu không khí không tô đậm đứng lên hơn hai trăm cái tổ sư ra ngu nhìn ta chu nguyên c h ư ơ n g hỏi có ý gì đúng vậy chúng ta không thể cứ tính như vậy các ngươi được cùng ta đi náo không làm khó cũng chưa có đại ngộ chuyện này các ngươi không hiểu n g h e mệnh lệnh ta làm việc là được đi ta mang các ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm ta đại lão ta có chuyện liền nàng không thể không quản tranh thủ điểm phúc lợi hơn làm chút hương hỏa hiện tại các ngươi hiểu chưa tất cả tổ sư ra đều động tâm toàn đều gật đầu đối với ta nói hẳn hẳn học chóng ăn ngươi nói làm gì chúng ta thì làm như thế đó có thông minh ví dụ như tôn t ấ n liền lắm mồm hỏi một câu đồ nhi n o a n lao đại ngươi là ai lao đại ta là m ạ n h bà không biết có tính hay không là nấu canh nghiệp tổ sư ra ta có chuyện hắn phải phải hỗ trợ nếu không làm cái gì lao đại nếu ta là đồ đệ của các ngươi các ngươi được thay ta chỗ r ử a hạ vậy vậy nàng sẽ không để cho chúng ta uống mạnh bà dương chứ chu nguyên trương hỏi một câu người anh em đối với lần này sớm có chuẩn bị ngày hôm nay những thứ này tổ sư gia cũng đi phải đi không đi vậy phải đi ta lặng lẽ móc ra hoán khí đan trận hướng đất hạ ném một cái la lớn các ngươi là tổ sư gia bảo sao làm vậy còn làm cái gì tổ sư gia chúng ta muốn cung phụng chúng ta muốn hương khói đi cùng ta đi náo h thượng một chàng chương hai trăm linh bốn náo thượng một chàng chương hai trăm linh bốn náo thượng một chàng mặc dù ta sớm có chuẩn bị mặc niệm sạch sẽ tâm thần chú nhưng vẫn bị hoán khí đan ảnh hưởng đột nhiên cảm giác được vô cùng bị khuất mà đây cái ủy khuất đối tượng là mạnh hiệu ba và tần thời nguyện mụ chỗ tốt các ngươi được s â u tất cả đều vung nổi cho ta nhất là mạnh h i ể u bà lựa ta lên thuyền cướp liền bỏ mặc thì cho bản cựu tự chân ngôn để cho chính ta nghiên cứu những thứ khác một mực bỏ mặc chịu chết ta đi lợi ích thiết thực nàng được trừ giá trị công đức không tiền lương không chỗ tốt chớ đừng nói gì cuối năm phần thưởng phúc lợi các loại một mực không có còn được cho nàng xem trên ban công mấy chậu phá hoa động một chút là hù dọa ta thật làm ta là cái người giỏi ngày hôm nay nếu không nhân cơ hội gây ra điểm chỗ tốt đi ra ta cũng thật xin lỗi chính ta cái dù sao ta cũng nghĩ rõ ràng bị cái này hơn hai trăm cái tổ sư ra dây dựa tới liền không chết tốt không nói khác chỉ là hương khói liền phải là một số lớn chi ra ta thật vất vả toàn chút tiền này đốt không được hai ba tháng đều nói đốt tiền đốt tiền người khác đó là hình dung tử ta đây là thật đốt mạnh h i ể u ba nếu là lão đại ta liền được của ta nếu không liền giết chết ta để cho những thứ này tổ sư ra cùng nàng phối hợp để cho nàng hương khói cung phụng nếu không liền cho ta c h ỗ t ố t hoan khí ở trên đâu còn quản được như vậy nhiều mang hơn hai trăm cái giống vậy ánh mắt đều đỏ hoan khí ngất trời tổ sư ra cửa hào hảo ra cửa đi chỗ đó dĩ nhiên đi trước tìm tần thời nguyện trước cầm hắn đánh một trận ở đi bên trong âm giới đi hoàng tiện lộ viện hoa bị n g ạ bước lên cầu đại h ạ tìm mạnh hiệu ba gây chuyện đi như thế nhiều tổ sư ra đi theo dĩ nhiên không thể đánh xe hướng tam thất tiệm tạp hóa đi mau tổ sư ra cửa ở o à n khí đan dưới ảnh hưởng mỗi một người đều bất mãn lầm bầm trăm ngàn năm qua cung phụng h ư ơ n g khói nói không sẽ không có chúng ta rốt cuộc coi là cái gì người không ra người quỷ không ra quỷ thần không thần được cho chúng ta cái giải thích nghe đồ nhi náo thượng một chàng ta xem ai không cho mặt mũi không đếm xỉa đến dù sao cũng là nửa chết nửa sống đánh một chút đánh sắt sắt sắt ta xem ai dám cùng chúng ta đấu tìm được diêm vương lão từ đây cũng không sợ hắn lao phu đã sớm chịu đủ rồi liền chúng người anh em khí thế h u n g hăng cùng khởi nghĩa tựa như dẫn hơn hai trăm cái tổ sư ra tổ sư bà tới sát đường sát nhà trọ người bình thường là không thấy được những thứ này tổ tông chỉ có ta có thể thấy cho nên dọc theo đường đi rất thuận lợi không ra bất kỳ yêu c ò n bướm đến tam thất tiệm tạp hóa ta lên trước một cước đem cửa đá văng têu lớn tần thời nguyện cho ta cút ra đây tần thời nguyện đang â m trầm cùng người khác làm ăn thấy ta đem cửa đá văng đều không coi ra gì cau mày vừa muốn mắng ta thấy được ta sau lưng hơn hai trăm cái xám nô lên đột nhiên ông cụ bà cụ không nhị được hỏi xu ngư n g ư ơ i đây là đảo người khác nhiều ít mộ tổ tiên mới quyên góp như thế nhiều tổ t ô n g à. ạ mụ còn dám châm biếm ta nói là cho ta cổ phần cầm ta như vậy nhiều dây đỏ đến hiện tại một phân tiền cũng không thấy cũng không cùng ta báo t r ư ớ n g ta têu lớn các sư phụ chính là hắn tổng khi dễ ta đánh h ắ n ta các sư phụ lắc lư lập tức vọt vào tần thời nguyện cửa t i ệ m từng cái cặp mắt đ ỏ bừng tổ sư ra vào bạt hai càn quét băng đảng quyền tổ sư bà cửa lại gãi lại bóp cùng tần thời nguyện làm ăn l à một cái hơn bốn mươi tuổi âm khí dày đặc nam tử vốn là rất tức giận mắt lộ ra hung quang còn b thí p á pháp p giúp phiến quyết quyết muốn nguyện trung nguyên tần thời ta thủ, trường tổ một bắt t nghiệm cùng vườn đường Minh Hoàng đi lên hai miệng rộng liền cho phiến đi sang một bên, hắn bắt pháp quyết nghiệm chú hai cho đi đi độc được chú. bị lê sư và dụ n g cũng không có lợi hại đạo thuật có thể khu thần dịch quỷ không cần biết hơn hung bị thần luôn có đối phó biện pháp có thể ta mang tới cái này chừng hai trăm vị tổ sư r a cũng không là thần cũng không phải quỷ mà là mỗi cái nghề nghiệp tổ sư r a đặc biệt đặc thù một đám tồn tại trời không bắt bỏ mặc không tính là thần tiên cũng không coi là âm thần không có chức vị nhưng trong quá khứ lại có thần lực phò hộ bản trong nghề đệ tử ngươi nói đặc thù không đặc thù giống vậy đạo thuật đối tổ sư ra là không có ích lợi gì cho nên tần thời nguyệt hắc đao cũng rút ra cứ thế không dám ra tay bị mấy cái biết ta mang tới là tổ sư ra cửa quái khiếu tiếng xuống ngư ngươi lần này có thể chọc đại họa thật chiêu một đám tổ tông vậy không chống cự nhấc chân chạy ta kêu lớn bắt hán giết chết hán hơn hai trăm cái tổ sư ra o à n h xuống tới đi theo tần thời nguyệt vọt vào cửa sau vào bên trong âm d ư ớ i ta ở trong khi thế hung hăng đi đi cửa sau còn nhìn một cái cái đó tới cùng tần thời nguyệt làm ăn người đàn ông người đàn ông kia tựa hồ vậy rõ ràng điểm cái gì hoàng sợ căn bản không dám cùng ta đối mặt con chuột vậy chạy ra khỏi tiệm tạp hóa vào bên trong â m giới sau đó đạp lên hoàng tiệt lộ tổ sư ra cửa thì càng ngang vậy thì thật là người ngăn cản đánh người thần ngăn cản đánh thần quỷ ngăn cản đánh quỷ miệng r ộ n g rút ra đi cũng mang tiếng gió phàm là có người chặn lại hắn đi lên níu lại liền rút ra một bên rút ra còn vừa hỏi đâu khi ngươi còn sống là làm gì một người mới vừa chết không lâu quỷ đều bị rút ra bối rối hoàng sợ nói ta là mở sừng dậy tôn tẫn ngươi con cháu bất tài ngươi tới đánh vậy tổ sư ra giành ra địa phương tôn tẫn lấy tay chống lại tới miệm giọng tiến đi qua hô lao tử đánh ngươi ngươi dám đánh lại ngươi dám khi sư diệt tổ quỷ kia đều bị đánh khóc hoa hoa khóc ta cũng không có làm gì hả không phải là tránh c h ậ m một chút sao cản đường lại không được cút sang một bên tôn t ấ n cho quỷ kia m ấ y b ạ n thai đi theo đại quân tiếp tục đi về phía trước vậy thì thật là hào h ỏ nhà ngày hôm nay trên đường suối vàng có mấy cái quỷ sai áp giải mới quỷ lên đường mắt gặp bên này gây lớn như vậy kéo thổi qua tới muốn hỏi mấy câu còn không cùng mở miệng đây hoàng đạo bà đi lên hướng quỷ kia kém trên mặt chính là một trào Bắt người anh em tâm tình đột nhiên liền thay đổi tốt hơn lớn như vậy cho tới bây giờ không có như thế hào hành qua đây rốt cuộc có chỗ dựa ai tới cũng không tốt dụng giết chết ta sẽ chờ đón lấy những thứ này tổ sư ra và tổ sư bà đi làm không chết ta ta liền mang theo tổ sư cũng cùng tổ sư bà c ử a làm ở mỹ nếu không phải là cầm t r ư ớ c bị khí cũng tìm trở về còn được muốn điểm c h ỗ t ố t tiếp tục đi về phía trước đi sẽ trên đường suối vàng tỉnh đường phố không cần biết là cô hồn giã quỷ vẫn là quỷ sai hoặc là đi âm tất cả đều né tránh đến hai bên hoảng sợ nhìn ta mang hơn hai trăm số ô n g cụ bà cụ khí thế hung hăng đi về phía trước đi nửa ngày thấy được biển hoa bị ngạn g ư ờ i anh em trước xa nhất liền đến qua cái này đối nơi này có vô hình sợ nhưng nhìn một mắt sau lưng tổ sư ra và tổ sư bà cựa bầu không khí cũng tô đậm đến nơi này ta đặc biệt mẹ còn sợ gì vừa muốn viết vào biển hoa bị n g ạ dừng hoa trong đó một cái đầu đội mũ cao lớn quỷ trong tay xoa xoa hai cái đầu khâu lâu mang hai mươi cái quỷ sai đối diện đánh tới âm khí dày đặc đằng đằng sắc khí kích động dậy trong thiên địa khí t ứ câm hẳn bầu trời mở mở trên mây đen dày đặc khí thế kia là quá đủ mà ta cũng thấy rõ người tới là ai là địa phủ vô thường phạm b ắ t ra phạm b ắ t ra người còn chưa tới thanh âm tới trước ai ai dám đánh quỷ sai còn không có không có v ư ơ n g pháp còn có đạo lý hay không ta xem xem là ai không cho ta bắt ra mặt mũi dám đánh người ta t r ư ớ mang tới mười tám tầng địa ngục cho ngươi giãn ra gân cốt một chút ta không nghĩ tới mang tổ sư ra và tổ sư bà tới gây chuyện lại có thể đụng tới phạm bát ra nếu là biết sẽ đụng phải hắn ta có thể sẽ cân nhắc một chút dẫu sao hát vô thường phạm bát ra vẫn là phải sợ một cái nhưng mà sợ cũng không hiệu nghiệp à hơn nữa cũng ầm ý bước này chỉ có thể là nhắm mắt làm tiếp ta lui về phía sau hai bước đối tổ sư ra và tổ sư bà cửa hô các sư phụ người khi dễ ta tới hắn muốn bắt ta đi mười tám tầng địa ngục ta chết coi như không người cho các ngươi cung phụng hương khói nó liền là muốn chặn các ngươi hương khói à các ngươi có thể nhịn sao hương khói đối tổ sư ra và tổ sư bà cửa mà nói đó chính là mệnh à không có hương khói sẽ không có mệnh cộng thêm đoán khí đan dưới ảnh hưởng đâu còn quản là ai nhất thời cũng nóng nảy nhẹ cất lên dựa vào người đông thế mạnh căn bản không cầm phạm bát ra coi ra gì lắc lư một đám liền xông ra ngoài mỗi cái hét to muốn ngưng chúng ta hương khói ta trước giết chết ngươi khi dễ ta đồ nhi chính là khi dễ chúng ta đánh h ắ n à quản ngươi là ai ngày hôm nay ai không cho chúng ta mặt mũi liền đánh hắn còn có thể chịu đựng cầm diêm vương lão tử gọi ra để cho hắn cầm lão tử bắt lại xem hắn có hay không lá gần đó lao tử là mặt điểm nghề nghiệp tổ sư gia bà cô ta là thợ may nghiệp tổ sư bà xem ta không cầm kim châm chết ngươi thợ may nghiệp tổ sư bà là cái nóng n ả y lớn cũng là một có lai lịch truyền thuyết là hoàng đế thế tử từng dạy dân chúng dùng cốt châm mặc chỉ gai may lá cây và ra thú làm ý, ý cố bị may nghiệp tôn là tổ sư móc ra cây lượn g loẹ loẹ kim tới tiến lên đón phạm b ắ t ra cầm kim liền c h â m đi theo sau lưng nàng chính là đậu hũ được tổ sư ra nhạc nghị cũng không biết ở đó ẩn giấu hai khối đậu hũ móc ra liền hướng phạm b ắ t ra được tới sau đó là tơ lụa nghiệp tổ sư ra giấy nghiệp tổ sư ra đợi một chút đợi một chút vũ khí cũng là đủ mẫu mã phạm bát ra lập tức liền bồi dối khí thế lập tức sẽ không có phạm bát gia là lao giang hồ người khác không nhận biết những thứ này tổ sư ra hắn có thể biết mắt thấy hơn hai trăm cái tổ sư ra hướng hắn đánh tới vội vàng giải thích các vị tổ sư ta cũng không phải là đến tìm các ngươi phiền thoái ta là tới đây dừng hoa ngắm hoa các ngươi muốn làm gì tùy ý tùy ý nói xong tùy ý mang dưới tay quỷ sai cửa hướng bên cạnh liền tránh còn gọi nói ai vậy không cho phép động tay ai cùng các tổ sư độc thủ ta giết chết nó phạm bát gia cũng kinh sợ quỷ sai cửa biết bao vô tội dĩ nhiên không gây phiền thoái tất cả đều đi theo phạm bát gia vọt đến một bên ta nhìn là tinh thần đại trấn chương hai m bắt trăm sư linh năm thế nào sông trên cầu chương hai trăm linh năm thế nào sông trên cầu vọt vào b i ể n hoa bị ngạn ta cho rằng sẽ giống như trước hoa căn hạ đầu người cùng với người mặt con b ư ớ m sẽ tựa như nổi điên tập kích chúng ta cũng không có b i ể n hoa bị nạn g ở tổ sư r a và tổ sư bà s ô n g lên sau khi đi vào rừng hoa yên lặng giống như là một bức tranh sân dầu đừng nói nổi điên thậm chí hoa bị ngạn cánh hoa cũng xúc xúc thành một đoàn m ặ cổ cho t sư r đại tôn sư trọng đạo đó là viết ở luật pháp bên trong người trung quốc nhất chú trọng những thứ này cái gọi là liệt hình một mắt trượng đánh tám mươi vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn ta không nghĩ tới tổ sư ra cửa như vậy hào hành vấn đề là đều như vậy hào ngang sao còn trộn thành như vậy đâu trên thế giới này chuyện còn thật là khó khăn lấy nói rõ ràng quá đặc biệt mẹ kỳ diệu suy nghĩ miên man đi mau không có ra bất kỳ yêu còn bướm rất nhanh liền đi ra biển hoa bị ngạn ở đi về phía trước chính là một cái sóng gợn lăn tăn sông lớn một nhánh sông lớn sóng rộng gió thổi hoa bị ngạn nhang hai bờ sông trước mặt cái này nhánh sông lớn mười phần rộng rãi ít nhất được có cái hai trăm nghìn ba trăm m không có ánh sao không có ánh trăng mặt nước nhưng nhìn qua ánh sáng bạc lân lân rất là kỳ quái mặc dù kỳ quái nhưng rất bình tĩnh đến nơi này dù đã cô hồn g ã quỹ đi phần lớn đều là quỷ sai áp giải và dẫn mới chết vong hồn vội vã đi đường mơ hồ ta thấy được một t ò a cầu lớn cầu kia ở mắt ta bên trong kim quan g sáng chói vô cùng huy hoàng ta dẫn đầu mau đi tới tổ sư ra và tổ sư bà cửa đi theo ta sau lưng vẫn là khí thế h u n g hăng nguyên khi đan sức lực vẫn là không có đi qua chúng ta tới gần một chút bờ sông nguyên bản bình tĩnh bình thản mặt sông nước gợn nổi lên bất quá là trong tháng qua nguyên con sông giống như bị nấu sôi nước như nhau từ ngực từ ngực nước hoa lật lăn đi đôi với nước hoa lật lăn từng trận tanh hôi buồn nôn mùi đồng bình mở sông người đầu b c đau càng đệ cho ta kinh ngạc chính là Đợt sóng bên trên quần quận ra vô số độc và ác quỷ. đến không hết độc trên trùng hết trùng trào, sóng số sức sôi bên quần quận không dùng ra quỷ, quỷ vô và và ác ác mặc u đều xuống ố n sông lên bên chúng hồn, vàng sợ sát giới bờ, bị bờ cầm cả cho cách điểm. m hết ta tất cả đều cho kéo xuống đi. ta đi, kéo vội biên dù chưa từng tới nơi này ta cũng biết con sông này kêu vòng xuyên nước sông gọi là nhựa thủy nhựa thủy không có sức nổi so lông ngông con nhẹ không cần biết là người hay quỷ một khi rơi vào vĩnh viễn cũng không có lên bờ cơ hội chỉ có thể biến thành vòng xuyên nước sông quỷ vĩnh viễn không cách nào chuyển kiếp thống khổ và thấu xương lạnh như băng nước sông dùng những cái tia thủy quỷ đối ngoài ra còn có luân hồi hy vọng linh hồn sinh ra đố kỵ chỉ cần có linh hồn rơi xuống nước chúng liền sẽ chen nhau lên đem kéo vào đáy sông cũng thay đổi thành và bọn họ vậy thủy quỷ ai đến gần người đó là người ngu nhưng là tổ sư ra cửa bỏ mặc những cái kia đến gần bờ sông cũng không sợ phàm là có đưa ra tay quỷ muốn bắt tổ sư ra cũng sẽ bị tổ sư ra nắm lấy tới một lần tàn nhẫn đạp ở đá trở lại trong sông trong sông ác quỷ đối tổ sư ra cửa không tạo được bất kỳ uy hiếp thậm chí bị tổ sư ra cửa khi dễ rất bi thảm vậy ta còn sợ cái mau tiếp tục đi về phía trước đi hơn hai trăm cái ông cụ bà cụ tất cả đều đuổi văng đầy người xui trầm, trầm không có quỷ dám gần sát vô cùng thuận lợi nhích tới gần tòa kia cầu lớn một cây cầu đá một tòa cùng triệu châu cầu tựa như cầu đá tương đối hùng vĩ nguy nga có thể là giải vô biên tế sông vòng xuyên trên duy nhất cầu cầu đá hai bên có quỷ kém canh giữ cô hồn giã quỷ đứng xếp hàng hướng cầu đối diện đi tới trên cầu chỉ có vào không có ra phần lớn bị quỷ sai áp giải mới chết vong linh phần lớn bi bi thích cắt có, có ở rên g ị than thở có một bước ba quay đầu có là xi、si、ngốc lên ngẩn có mở mịt luôn uống các loại các dạng tâm trạng hòa chung một chỗ làm cho cả tòa trên cầu quanh quẩn một cổ từ không nói được không nói do h u á n hai cái quỷ sai tay cầm tòa hồn xích xát, mắt thấy ta mang hơn hai trăm cái ông cụ bà cụ sai bước đi tới nhất thời kinh hô cầu lại hà đầu người nhàn rỗi né tránh không nên tới gần ta về phía sau rụt đầu một cái trước mặt mấy cái tổ sư gia hùng hùng hổ hổ qua p h ó n g đi đi lên một cái tắt liền đem quỷ sai cái mũ cho đánh rớt một cái k h á c quỷ sai cơ múa lên tỏa hồn xích sát hướng tổ sư ra cửa gào thét đi xuyên qua tổ sư ra thân thể dám chuyện cũng không có hai cái xem cầu quỷ sai xui xẹo bị mười mấy tổ sư ra tốt một lần c u n đấu còn dư lại tổ sư ra toàn đều lên cầu lên cầu sau này tổ sư ra cửa càng ngang không cần biết là quỷ sai vẫn là cô hồn giá quỷ phạm l à cản đường liền đi lên chính là một lần c u â n đấu trong chốc lát phía trên cầu liền an tĩnh tất cả quỷ hồn và quỷ sai tất cả đều bị dồn đến đầu cầu mà ta thì từ tổ sư ra và tổ sư bà cửa ở giữa l ắ p mình đi ra dẫn đầu đi về phía trước ta là tới chỗ tốt hơn không phải thật tới gây chuyện tình hình này bây giờ cũng chỉ có ta có thể khuyên ở tổ sư ra cửa nếu không ta thật sợ bọn họ đánh lên điện diêm vương liền tổ sư ra cửa cái này nghèo hành nghèo hành sức mạnh thảo nào ông thần tài đều phải tránh lui chín mươi dặm ai gặp ai không sợ à cái gọi là hoành sợ lăng lăng sợ liệu mạng liệu mạng sợ nghèo tổ sư ra cửa cũng nghèo thành cái này đức hạnh còn có cái gì đáng sợ còn không cùng đi tới cầu đuôi ta liền thấy cái đó màu xanh trường sang bóng người vậy phi cơ trận cả người màu xanh trường sang cổ trang âm trầm gương mặt một cái chính là ta l ã o đại mạnh h i ể u bà ở trước mặt hắn là một tấm to lớn phá gỗ bản một hơi phá nổi ở bên người hắn trên bàn bầy hơi nóng b ố c hơi canh mạnh bà mỗi một cái qua cầu âm hồn đều phải tự dắt hoặc là không tự chủ uống canh mạnh bà tự dắt uống vào liền đi có vậy không tự chủ không phải là bị quỷ sai buộc uống vào chính là bị đột nhiên toát ra dao nhọn cắm ở hai chân cứng rắn cho rớt hết uống canh âm hồn cũng là quái lạ. có rất kiên quyết mà không cảm giác bưng lên chén liền uống thật giống như lời này liền không cái gì lưu luyến có chính là khóc khóc tích tích không muốn uống lại bị quỷ sai ép không biết làm sao uống vào còn có uống canh mạnh ba trước muốn hô mấy cái tên của người thậm chí ta còn thấy một cái người đàn ông đang uống canh trước đau buồn ngửa đầu gào khóc kêu tiểu quên để bày tỏ mình lưu luyến không thôi ý cùng đặc biệt mẹ liệt sĩ thượng hình trợ ậ n như, Thựa thấy ư đ c bước, mạnh một tâm mau trạng, nổi lên hiểu hai bước, bộ đảo dáng vẻ, đi ba, ta tí người anh em cái này một giọng t ì n h chân ý thiết thẳng sông lên trời cao vậy thì thật là cảm tình nổi lên đúng chỗ ngươi để cho ta nặng tới một lần cũng không thể đạt tới cái hiệu quả này ta cái này một giọng không riêng gì dọa mạnh hiệu ba giật mình còn dọa liền đang uống canh một cái vong linh tay run run một cái canh vãi nửa chén vậy hơn năm mươi tuổi đại thúc đặc biệt tức giận nghiêng đầu nhìn về phía ta ngươi đặc biệt mẹ hô cái gì tê ừ ta mới vừa lấy dũng khí uống chén này canh để cho ngươi h ủ vãi nửa chén vị này quỷ đại thúc không biết bây giờ ta tuyệt đối là không thể trêu chọc tồn tại ta cũng không lên tiếng bên cạnh tổ sư ra cửa không làm nhất là cánh khí nóng nảy m ví dụ như thịt chó được tổ sư gia phản khoái chất liền xuống tới hụ ở quyền đánh liền mắng ta là đồ nhi cũng là ngươi có thể mắng lao tử đánh không chết ngươi đi theo phản khoái động thủ là chu nguyên trương và hốt tất liệt đừng kỳ quái hốt tất liệt cũng là tổ sư gia thịt dê sọ sâu tổ sư gia ngươi nói đồ chơi này với ai nói phải trái đi cái này ba cái vừa động thủ một cái cầm quỷ kia đánh kêu gào khóc người ta cầu n ạ i hà bên này cũng có quỷ sai có hai cái quỷ sai canh giữ bình thường phỏng đoán cũng cho mạnh hiệu bà đánh ra tay gì mắt gặp có người động thủ tay cầm câu hồn bài mới vừa xung lại liền bị lữ điếm nghiệp tổ sư gia mạnh thường quân vạn thu phế h p ẩ mạnh nghề nghiệp kháng ngăn cho tổ sư ra đào l i đi l ê c í n hiệu là lớn m n g rút ra, c â hồn ba à i đi câu không tổ sư hồn á canh h h bị i cái á tổ sư ra, ra đ gào gào đều Loạn. Mạnh hiểu ba canh hiểu đều ba không n ấ u kinh ngạc nhìn ta hỏi tiểu ngư n g ư ơ i làm sao tới n g ư ơ i lây là làm gì ta ngao đích một tiếng hô khan lão đại à, ta hiện tại thành thiên hạ đệ nhất đại sư minh có hơn hai trăm cái sư phụ năng lực ta có hạn à, ta không dùng à, ta không nuôi n ổ i à, ngươi là lão đại ta có phiền t h o á dĩ nhiên tìm lão đại ả ngươi sẽ không bỏ mặc ta có phải hay không ngươi nhất định sẽ giúp ta nghĩ biện pháp ta vừa khắc đạo liền sấm đánh không mưa rơi những cái kêu tổ sư gia và tổ sư bà tất cả đều hướng ta nói đồ nhi ngoan đ ừ n g khóc đ ừ n g khóc ngươi vừa khóc các sư phụ tim đập dội lên ngươi đừng sợ các ngươi lao đại nếu là không có ngươi chúng ta liền không đi có tổ sư gia tổ sư bà đang dỗ ta khuyên ta có tổ sư gia và tổ sư bà dứt khoát liền theo ta cùng nhau kêu gen đứng lên câu ca giao tốt người lần trước trăm hình hình s ắ c s ắ c hơn hai trăm cái tổ sư gia và tổ sư bà ạ cái gì tỉ khí đều có trong đó có một cái so ta kêu gen còn thống k h ẩ chứ khóc gào khóc một bên khóc vừa kêu kêu ta thật tốt một cái đại đường hoàng đế bị phụng vì vườn lê được tổ sư ra trước kia hương khói còn thịnh vượng hiện tại không người c u n g phụng ngày qua được cực quá à ta muốn làm hoàng đế chẳng muốn làm tổ sư ra hả tiếng kêu khóc c h ấ n thiên vị này chính là đường huyền tông mận long cơ huyền tông hoàng đế đắm chìm âm nhạc không chỉ có triệu tập ca múa nghệ sĩ dạy cùng nữ học nghệ còn thường xuyên tự mình chấp truy đánh chống trình diễn h ò a nhạc thậm chí lên đài ca diễn trừ cái này ra còn r ộ n g thích danh người nhã sĩ tham dự hí khúc sáng tác lý bạch hạ chi trương đại thi nhân cũng từng tham dự mận long cơ đem cung đỉnh ca múa ký đều tập trung ở vườn lê đời sau liền dùng vườn lê hành cách gọi khắc hí khúc huyền tông hoàng đế cướp đồ ạ so ta khóc còn thẳng đâu trong chốc lát trên cầu n ạ i hà tất cả tổ sư gia và tổ sư bà tất cả đều hướng hắn nhìn sang liền mạnh hiệu ba đều kinh ngạc hám i ệ n g ra rất hiển nhiên hắn đã nhận ra ta mang đến cái này hơn hai trăm cái ông cụ bà cụ là người như thế nào sau đó không kèm h á m được dùng mình một cái huyền tông hoàng đế còn đang gào khóc bị pháo che nghiệp tổ sư gia mã quân đạp một chân to hô người gào cái gì chúng ta là tới cho đồ nhi ngoan chỗ dựa người gào cái gì nghe chúng ta đồ nhi ngoan gạo ta mạnh hiệu ba chương hai trăm linh sáu một p i ê n tiếng khóc chương hai trăm linh sáu một phiến tiếng khóc mạnh h i ể u ba im lặng nhìn ta một cái sau lưng tổ sư gia và tổ sư bà c ử a hơn hai trăm cái hà ô đẻ đẻ một bọn người cầm toàn bộ cầu đại hà chiếm lĩnh không vào được vậy không ra được phàm là có đến gần tổ sư gia và tổ sư bà lỗ hai to quang liền phiến đi qua quỷ sai không cầm được âm hồn cựa thì càng khỏi phải nói đều không xem xem nhiều bất quá là trong chốc lát cầu đầu kia thì có mười mấy quỷ sai bị ngăn chặn tổ sư gia và tổ sư bà c ử a tồn tại rất kỳ lạ trời bỏ mặc không thu nhưng chân thực tồn tại không có lực lượng kinh thiên động địa nhưng ngươi vậy không làm gì được bọn họ hiện tại duy nhất có thể quản bọn họ chính là ta cái này thiên hạ đệ nhất đại sư h ì n h mạnh hiệu ba sắc mặt biến hóa vậy kêu là một cái xinh đẹp nàng khẳng định không nghĩ tới mình thu tiểu đệ có thể cho hắn chọc phiền thoái lớn như vậy nhưng là vẫn không thể hoành bởi vì một khi ta quen chọn cái chết nàng liền được q u ò n những thứ này tổ sư ra và tổ sư bà ta mắt thấy mạnh hiệu ba mạnh nhịn xuống một hơi đối với ta nói tiểu ngư ả ngươi làm gì vậy có chuyện gì ngươi có thể cho ta phát tin t ứ c à? ta cho ngươi phát tin t ấ cả nói cho ngươi nguyệt lao cái hô ta cho ta cái c h i ế nhẫn lấy không xuống để cho ngươi nghĩ biện pháp ngươi để cho ta từ cầu nhiều phút ta thật sự là không có cách nào ạ mạnh hiệu ba đẻ nén tức giận đối với ta nói ta còn lấy là nguyệt lão biết n g ư ơ i tham hắn dây đỏ cho ngươi xếp đặt cái bộ đâu vậy chưa nói bỏ mặc ngươi ạ suy nghĩ ngươi không giải quyết được ta sẽ ra tay ai có thể nghĩ tới nguyệt lão cái hố ngươi cái hố ác như vậy lại cầm tổ sư miếu cho ngươi ngươi nói một chút ngươi làm sao cứ như vậy không để cho người đỡ lo đâu lời nói này nếu không phải ngươi muốn dây đỏ p h ả i ta đi nguyệt lão từ chủ trì công việc thường ngày nguyệt lão vậy không nhớ nổi cái hô ta dây đỏ ngươi được chỗ tốt ngươi cầm ta tới có nổi ngươi chính là như thế làm lão đại ta đó là tương đối khôi phục đối mạnh hiệu ba nói lão đại à, tình hình này bây giờ ngươi cũng nhìn thấy ngươi nói làm sao bây giờ chứ mạnh hiệu ba cười khổ nói ta có thể làm sao nghề tổ sư là thiên địa thần minh quỷ thần ra một cái khác chi nhánh cái gọi là ba trăm sáu mươi nghề không tổ không lập tổ sư ra cửa khi còn sống thì không phải là người bình thường không phải rất người có danh vọng chính là trực tiếp hoặc gián tiếp khai sáng n â n g đỡ qua nghề chính nghiệp thành thạo trong nghề tổ sư ra chính là thần có thể vừa không có tránh trước không có ở đây sách cái này rất khó dây dưa ngươi còn trêu chọc liền hơn hai trăm cái xa suốt nghề nghiệp tổ sư g a tiểu ngư ạ ngươi quá có thể làm ở mỹ ta không cứu được ngươi lúc này ta cũng không đếm xỉa đến đối mạnh h i ể u b a nói lão đại là ngươi thu ta làm tiểu đệ ta là ngươi sự nghiệp cẩn trọng dùng mọi cách l i ề u chết một lần k i ê n nhiệm vụ không để cho ngươi hài lòng ngươi cũng đã nói chiếu cô ta giúp ta nếu ai khi dễ ta ngươi giúp ta thu thập ai hiện tại ta có chuyện ngươi còn nói không giúp được ta lão đại không phải ngươi làm như vậy mạnh h i ể u ba chán cũng đổ mồ hôi đối với ta nói vậy ngươi nói làm sao giúp ta chính là một cái âm thần dương gian vậy không hương khói ngươi gặp qua nhà ai bên trong có cung cấp mạnh bà sao ta hương khói đều là địa phụ cho vậy ít một chút hơn hai trăm cái tổ sư ra à, một hơi là có thể cầm ta một tháng hương khói cho hốt không có ngươi nói ta làm thế nào ta dứt khoát đi trên cầu đại hà ngồi xuống nói ta không biết ngươi làm thế nào nhưng ngươi được có ta mạnh hiểu ba gặp ta đùa bỡn vô lại cười lạnh một tiếng nói ngươi mạng nhỏ còn ở ta trong tay n ắ m đâu tiểu ngư à, ta nếu là sau này không cho ngươi phát nhiệm vụ ngươi cũng chưa có giá trị công đức ngươi có thể sống mấy năm ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng đây chính là uy hiếp người anh em giờ khắc này trong lòng có chút lạnh ta nếu không phải vì ngươi không phải vì ngươi muốn dây đỏ ta có thể t r e o chọc tới như thế nhiều quỷ đói vậy tổ sư gia và tổ sư bà hiện tại có chuyện ngươi tránh cùng ta bỏ rơi sạch sẽ còn uy hiếp ta cuộc sống này thật là không có phát qua ta trong lòng oán khí vậy rất nặng ngày hôm nay nếu không tung ra tới ý niệm không hiểu rõ đã làm thành như vậy không có lợi đi trở về sau này mạnh hiệu bà còn không định tính thế nào kế ta h ư ta cũng rất tức giận hậu quả vậy rất nghiêm trọng vừa nghiêng đầu đối sau lưng tổ sư gia và tổ sư bà cửa nói l ã o đại ta nói nàng bỏ mặt ta sau này cũng không cho phái ta nhiệm vụ kiếm lấy giá trị công đức các vị sư phụ ta có thể không sống được mấy năm chờ ta chết liền không người cho các ngươi cùng phụng hương khói nhưng là các ngươi yên tâm ta sẽ không bỏ mặc các ngươi ta chết các ngươi sẽ tới tìm ta lão đại nàng là các ngươi đổ nhi lão đại nhất định sẽ quản các ngươi đây cũng là ta vì các ngươi có thể làm được nói xong những thứ này ta thì làm đảo dù sao đã như vậy nên đắc tội cũng đắc tội không bằng đắc tội thống khái điểm ta một đảo tổ sư ra và tổ sư bà cửa không làm lắc lư lập tức vọt tới đầu cầu chu nguyên chương hướng về phía mạnh hiệu bạc đều ngươi là đổ nhi ta lão đại đổ nhi ta nếu là chết có phải hay không người quản chúng ta cho chúng ta c u n g phụng hương khói tất cả ông cụ bà cụ giờ khắp này toàn đều yên tĩnh lại chừng hai mắt xem cái này mạnh h i ể u b a cùng nàng trả lời ta đám này ông cụ bà cụ thật đúng là thực tế à bỏ mặc ta sống chết hỏi trước bọn họ hương khói mụ như thế vô tình vô nghĩa sao ta là các người đồ nhi ngon hay thiên hạ đệ nhất đại sư h ư ơ n h à cứ như vậy không đáng tiền mạnh h i ể u ba mặt cũng trắng nói út mở ta một cái âm thần vậy có hương khói c u n g phụng các người à nếu như mạnh hiệu ba nói quản bọn họ tổ sư gia và tổ sư bà cửa có lẽ liền nhận nhưng mà vừa nghe ta chết liền mạnh hiệu bà không hương khói cũng phụng nhất thời liền nổ nổi mười mấy tánh khí nóng nảy tổ sư gia và tổ sư bà vê a n g hạ vỡ tới tức giận ngất trời h ô ngươi bỏ mặc chúng ta còn muốn hại quản chúng ta đồ nhi ngoan đây chính là tuyệt chúng ta hương khói à đồ nhi ngoan nếu là chết ta cũng không sống đi mẹ ngươi đi lao tử xúc ngươi gian hàng đối với có t r á n h chức thần tiên mà nói hương khói vậy trọng yếu nhưng không phải như vậy trọng yếu đối những thứ này tổ sư gia mà nói hương khói chính là mệnh à có hương khói thì có mệnh không có hương khói liền cô hồn g ã quỷ cũng không bằng Hết lần này tới lần lần này không á cái c còn chưa chết, lấy một cái nghề tổ sư ra thân phận tồn h sư ra giữa một tổ tại trời đất, trời lấy k bát, bỏ mặt, sống không bằng chết. Không có Không hương khói vậy liền không cố kỵ gì hai cái tổ sư bà đi gãi mạnh hiệu bà còn dư lại mấy cái tổ sư ra cầm mạnh hiệu bà nấu canh nổi cũng cho xốc hơn hai trăm cái tổ sư ra và tổ sư bà ngay tại trên cầu đại hà náo h dâng lên gặp ai cũng đánh gặp gì cũng đập gây là trời đất tối sầm mạnh hiệu ba hơn kẻ gian à, mắt gặp tổ sư ra và tổ sư bà cửa bạo động nhanh chân chạy gian hàng cũng không cần dù sao cũng không có quỷ hồn có thể qua cầu đại hà nổi cũng đập còn uống gì canh mạnh hiệu ba một chạy toàn bộ cầu loại hà liền bị tổ sư ra và tổ sư bà c ử a chiếm lĩnh thậm chí còn muốn truy đuổi mạnh hiệu bà ta sợ cầm sự việc làm lớn chuyện không tốt thu thập ở đắc tội diêm vương ra liền thao đản g dẫu sao ta và mạnh hiệu bà đ â y coi như là chuyện nhà nếu là cầm điện diêm vương đập người anh em vậy tuyệt đối sẽ không có tốt các sư phụ đều trở lại đều nghe ta nói trở về không thể không nói ta nói vẫn là rất tác dụng tổ sư ra và tổ sư bà c ử a lại nữa đi truy đuổi mạnh hiệu ba tất cả đều trở lại mạnh bà trên cầu từng cái một mắt nhìn chằm chặm ta ta hướng bọn họ cười khổ một tí nói các vị các sư phụ hiện tại các ngươi biết chứ trên cái thế giới này trừ ta có thể quản các ngươi không có ai quản các ngươi ta chết các ngươi cũng chỉ chặn hương khói cho nên các ngươi được bảo ta được che chở ta hiểu chưa tổ sư gia và tổ sư bà cửa cùng nhau hướng ta gật đầu hơn hai trăm cái ông cụ bà cụ c h ơ mắt nhìn cùng hai tử vậy nghe lời còn cùng nhau gật đầu tình cảnh kia thật rất nguy nga nhưng là một màn này cũng có đủ thê lương trong này vậy một cái tổ sư gia không phải là bị cung phụng mấy trăm năm cũng đã có huy hoàng hiện tại lại rơi vào nghe lời ta bước từng cái còn cũng dương mắt định mặt ta dụ dỗ ta ta đột nhiên cảm thấy lòng hơi chua sót đều nói lao có chút nuôi mỗi cái nghề nghiệp tổ sư ra là trong thế gian phục vụ nhiều năm như vậy không có công lao còn có khổ lao đâu lại rơi xuống như vậy kết quả thật sự là người anh em có chút mềm l ò n g cảm thấy lợi dụng những thứ này đáng thương lao đầu và lao thái thái có chút không chỗ nói nhưng người anh em cũng là người đáng thương à, không công tác không phía sau đ ạ i không tài nguyên không có gì lớn bản lãnh chỉ một cái nấu canh lao đại còn không trước điều ta nhìn những thứ này tổ sư ra không biết làm sao dọn đột nhiên liền cảm tính bật thốt lên các vị sư phụ đừng để y học trò có bao nhiêu bản lãnh chỉ cần có ta một ngày ở đây thì có các ngươi một ngày hương khói thế giới này không muốn các ngươi thiên địa này không tha cho các ngươi ta muốn ta chứa chấp các ngươi mặc dù ta bản lanh chừng mực có thể không thỏa mãn được các ngươi quá nhiều hương khói nhưng là chúng ta đồng cam cộng c ổ đi có nhiều ít ta liền c u n g phục nhiều ít mấy câu nói này ta nói có chút xúc động hoặc giả là hoán khí đan cái đó sức lực tiêu tán hoán khí không có nhưng là một cổ tử thê lương nhưng dâng lên trong lòng tổ sư gia và tổ sư bà cửa cùng tình huống của ta kém không nhiều đều là như vậy cô độc không rút ta một cảm tính bọn họ vậy cảm tính nhớ tới mình gặp vỡ nhớ tới gần đây mấy thập niên này không có hương khói này g nếu không phải lô ban thương hại bọn hắn xây cái tổ sư miếu cũng được cùng cô hồn giã quỷ vậy ở nhân gian đồng bền người không ra người quỷ không ra quỷ vậy tất cả đều khóc tổ sư ra và tổ sư bà c ử a khóc rất thương tâm nhưng lập tức dùng như vậy còn an ủi ta đâu nhất là tổ sư bà c ử a lại là cảm tính nhất là dẹp được tổ sư bà hoàng đạo bà nước mắt lã c h ã nhìn ta nghẹn à o đồ nhi ngoan ngươi là cái tốt hải tử ạ sắp một trăm năm ta không nghe được như vậy quá nó tâm ngươi yên tâm hải tử không cần biết cái khác tổ sư ý tưởng gì ta cùng định ngươi coi như chúng ta nhà nghèo mỗi tháng lên cho ta một cây nhang ta cũng không rời đi người người chết sư phụ cùng n g ư ơ i chết chung hu hu hu ta một cảm tính hoàng đạo bà tổ sư bà phụ tá một công đưa tới phản ứng dây chuyền tất cả tổ sư ra và tổ sư bà vào giờ khắc này đều bị ta cảm động cũng nhớ tới liền mình những cái kia lang bạc kỳ hồ này g vậy tựa hồ chỉ có ta thành tâm đối bọn họ nhất thời cũng cảm tính đứng lên tiếng khóc một phiến r ồ i rít đối với ta biểu thị coi như là chết n g h è o vậy cùng đ ị n h ta có nhiều ít hương khói cũng không sao cả chỉ thừa nhận ta cái này đại đồ đệ trên cầu nại hà một phiến tiếng khóc đầu cầu cầu đôi quỷ sai và âm hồn trố mắt nghẹn họng t r ư ơ n g hai trăm linh bảy nói điều kiện t r ư ơ n g hai trăm linh bảy nói điều kiện trên cầu nại hà quỷ hồn nhiều không hiện tại hẳn đổi thành trên cầu nại hà tổ sư nhiều trừ ta cái này thiên hạ đệ nhất đại sư minh chính là tổ sư gia và tổ sư bà gì khác cũng không có t ị n h cầu tổ sư lướt qua không có một mặt cỏ các tổ sư cầm cầu nại hà trận quỷ sai bị đánh chịu đựng canh mạnh bà nổi bị đập mạnh hiệu ba chạy b o a n khí đan sức l ư ự t qua ta ngồi ở cầu nại hà đầu cảm thấy có chút mất hết ý chí sự thật chứng minh ta lao đại chính là không đáng tin cậy sau lưng hơn hai trăm cái tổ sư gia tổ sư bà đang hút tít náo thượng liền như thế một chàng ta rõ ràng cảm giác được với nhau khoảng cách thân cận rất nhiều đối bọn họ cũng không ở là cảm thấy sợ không có ở đây cảm thấy là phiền thoái mà là ở yên lặng tính toán ta mới vừa kiếm được chút tiền này đủ đốt mấy ngày tính toán một chút đốt mấy tháng vấn đề hẳn không lớn dẫu sao là hơn một triệu đây chính là tiền này còn không bưng bít nóng hổi liền được đốt đi ra ngoài chẳng lẽ người anh em trời xanh chính là số nghèo vẫn là đắc tội thần tài để cho ta không giữ được tài suy nghĩ lung tung sẽ cảm thấy mệt mỏi móc ra điếu thuốc tới điểm suy nghĩ hút xong điếu thuốc này liền mang tổ sư ra cửa về nhà một điếu thuốc còn không hút xong liền gặp mạnh hiệu ba mang cái mặc màu đỏ quan bảo phán quan s ô n g tới mặt mạnh hiệu ba không còn là dáng vẻ ung d u n g vội văng tới thấy ta sắc mặt thật không tốt xem có chút nổi nóng còn có chút lúng túng ta cũng không đứng dậy dù sao đã như vậy nếu không ngươi liền giết chết ta tính mạnh hiệu ba không dám đến gần đầu cầu cách ta có ba bốn bước địa phương xa dừng lại đối với ta nói ngư nhi à chúng ta mượn một bước nói chuyện ta dựa vào dương dương nhìn xem mạnh hiệu ba rất thương tâm nói với nàng ta lười được động ở nơi này nói đi ngươi là lao đại ta nói thế nào tính thế nào ngươi chính là hiện tại giết chết ta, ta cũng nhận dù sao ngươi cho tới bây giờ vậy không cầm ta coi mình người chỉ là làm một cái công cụ dùng hết rồi liền bỏ rơi ta đ ờ i này còn sống chính là giúp ngươi hoàn thành tất cả loại các dạng nhiệm vụ nguy hiểm dùng để đổi mệnh ta cẩn thận suy nghĩ một chút cứ như vậy không từ không vị không từ việc ta trước vậy không ý gì tùy ngươi đi mạnh hiệu ba nhìn ta c ư ờ i khổ nói ngươi lời nói này ta lúc nào không chiếu có ngươi bao nhiêu lần đều là cầm phổ thông nhiệm vụ đổi thành b u ồ n môn nhiệm vụ để cho ngươi nhiều có chỗ tốt nhiệm vụ đều có quy định ta vậy không thể làm quá rõ ràng à những người khác ở dương rằn cũng có phát ngôn viên làm sao vậy được ngoài mặt nhìn đi qua ta từ một tiếng nói ta chính là người bình thường bị ngươi phát triển thành hạ tuyến nhiệm vụ một lần so một lần nguy hiểm không có tiền lương không có thành tích không có cuối năm phần thưởng không có phúc lợi những thứ này ta cũng nhận ngươi cho ta điểm năng lực à, cho cái phá vòng tay vẫn là tạm thời năng lực nhiệm vụ nhưng là càng ngày càng nguy hiểm ta không là cho ngươi một bản cựu tự chân ngôn mà c h ư cựu tự chân ngôn những thứ khác đâu bắt quỷ trừ tạ à, ta liền b ù a chú đều sẽ không còn trộm muốn mua một bản b ù a chú đại toàn căn bản là không mua nổi ngươi muốn để cho con ngựa chạy ít nhất được cho ngựa mà ăn cỏ ạ mạnh hiểu ba có chuẩn bị mà đến gặp ta n h ấ c lên đụa chú đại toàn cười h í p mắt nói ta cũng biết ngươi thích quyển sách này cho nên ta liền mua chuẩn bị thời điểm ăn tết đưa cho ngươi ngươi xem ta một mực mang đâu ngươi nhà có chuyện gì sau này cùng ta nói thẳng chúng ta thiếu c â u thông mạnh hiệu ba từ trong lòng ngực móc ra một bản cổ hương cổ s ắ t phụ lục đại toàn ném cho ta ta nhận lấy vừa thấy quả nhiên là ta ở trung tâm mua sắm bên trong thấy thấy thèm hồi lâu nhưng căn bản không mua nổi phụ lục đại toàn bất quá thật là nàng cho ta chuẩn bị năm mới lấy vật ta sao như vậy không tin đâu ta ngày hôm nay nếu không phải mang hơn hai trăm cái tổ sư ra và tổ sư bà tới n h o mạnh hiệu ba có thể thống khoái cho ta cái này b ả n phù lục đại toàn đều nói sẽ khóc hải t ử có s ữ a ăn thật đúng là không sai xem ra người anh em trước kia là quá trung thực ta nhận lấy phù lục đại toàn vội vàng nhét vào trong ngực đối mạnh hiệu ba nói cảm ơn nhiều lao đại vậy ta sẽ không k h á c h khí mạnh hiệu ba gặp ta thu phù lục đại toàn cười nói ngươi xem lao đại ta đối ngươi bạn tâm giao chứ chúng ta trước kia chính là thiếu c â u thông được rồi cái này trời cũng không còn sớm nhanh chóng mang các tổ sư về nhà ngủ đi cũng lớn như vậy số tuổi lạnh còn không tốt còn nữa các ngươi cầm cầu cho trận vong linh không vào được phong đô ảnh hưởng thiên địa trận tự h tổ sợ ư ra cửa còn s đông t rằng ư ớ c sau. Sợ r phía sau mới là thật tâm nói đi rõ ràng chính là cho ta điểm chỗ tốt muốn đem ta đuổi đi hả vốn là ta cũng muốn đi có thể xem tình huống này địa phủ rõ ràng cho thấy không muốn gây chuyện chẳng muốn để cho cái này hơn hai trăm vị tổ tông vào phong đô suy nghĩ một chút cũng phải phong đô nếu là nhiều cái này hơn hai trăm vị tổ tông nên làm sao quản lý thần không phải thần quỷ không phải quỷ địa vị còn không thấp đều là trước một cái nghề nghiệp tổ sư r a đó chính là một phiền p h i lớn ta còn bén nhạy trộm được một cái điểm mấu chốt đó chính là mạnh hiệu ba đối với ta khách khí nhiều thậm chí liền những câu lời độc ác đều không dám cùng ta nói ta nếu là không vì mình hơn tranh thủ điểm chỗ tốt cái này hơn hai mươi năm liền xuống hồn ta lên một trăm hai mươi phần trăm tinh thần mặt mày ủ rột đối mạnh h i ể u b a nói lão đại ngươi cũng nhìn thấy tổ sư ra cửa sau này quy về ta cũng phụng nhưng ngươi cũng biết năng lực ta có hạn hơn nữa thường xuyên phải làm nhiệm vụ căn bản không thời gian kiếm tiền ngươi là lão đại ta không thể không còn ta xem xem làm sao có thể giúp ta giải quyết một tí ta cái này điều kiện liền nói manh tiểu ba lôi một tí bên người mạng hồng bảo lớn lên rất hung ác phán còn nói lao thôi ngươi nên lên tần thời nguyện được vậy hai mươi sợi dây đỏ ngươi vậy cầm mười cây ngươi cũng có trách nhiệm bỏ đi không thôi phiền phái hơn vậy phán quan rên gì than thở đối với ta nói ta m thất tiệm tạp hóa cổ phần ta cho ngươi một nửa ngươi sau này thì có năm mươi phần trăm cổ phần còn dư lại chính là ta và tần thời nguyệt hai mươi lăm phần trăm mặc dù không đủ cho các tổ sư hương khói cung phụng ít nhất có thể phân gánh ngươi một chút không cần hỏi vị này chính là địa phủ thôi phán quan rất hiển nhiên hắn cũng phải c h ỗ t ố t các tổ sư sở dĩ lên cầu đại hà còn không phải là bởi vì dây đỏ chuyện nếu không phải ta lấy dây đỏ để cho nguyệt lao nhớ tới ta tới vậy chưa đến nỗi cầm tổ sư miễu vung bọc quần áo cho ta coi như mọi người như không đều vô ta ộ i cho n ê lập tức liền điểm xác định ấn giấu tay từ bây giờ về sau người anh em chính là tam thất tiệm tạp hóa chân chính la bản tần thời nguyện đó là cho lão tử đi làm thôi phán quan đưa xong cổ phần thò đầu nhìn ta một cái sau lưng tổ sư ra và tổ sư b à c ử a ta những thứ này các sư phụ từng cái ngẩng đầu đỡ ngực sắc khí mười phần ai cũng không nói chuyện chỉ ta làm thủ lãnh thật l à thôi phán quan một khắc cũng không nhiều làm dừng lại rên gì than thở xoay người đi liền câu lời đ ọ c c á c đều không nói chỉ còn lại ta cùng mạnh hiệu ba cùng với phía sau ta hơn hai trăm cái tổ sư ra và tổ sư bà mạnh hiệu ba nhìn ta nói ngư nhi à, ngươi hiện tại cũng có sản nghiệp người còn chưa trở về sao lão đại ả ngươi là lão đại ta ả ngươi lại không thể đón thêm tể ta điểm sao mạnh hiệu ba t r ầ mặc nàng hiển nhiên rõ ràng ta nếu là không có được hài lòng chỗ tốt là sẽ không rời đi nàng không lên tiếng rất hiển nhiên là ở tính toán qua có như vậy hai mươi ba phút nàng đối với ta dương lên mặt mày vui vẻ nói ngư nhi à, ta quyết định sau này ngươi nhiệm vụ chỉ có khen thưởng không c ó trừng phạt bỏ mặt hoàn thành không làm được đều không trừ ngươi giá trị công đức đây là ta có thể vì ngươi tranh thủ được lớn nhất quyền hạn nhưng là ngươi không làm được nhiệm vụ không có thể được giá trị công đức dẫu sao địa phủ vẫn là phải nói điểm quy củ hơn nữa mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ta cũng tưởng thưởng quá mức ngươi hai trăm giá trị công đức không cần biết là nhiệm vụ gì như vậy ngươi hài lòng chưa ta nhìn mạnh hiệu ba cười khổ nói lão đại các ngươi đây là sợ ta chết sớm tổ sư ra tổ sư bà không người cấp dưỡng đi theo ta tới phủ ăn chùa uống chùa chứ đây là là chính các ngươi giải quyết phiền bại à làm sao đến ngươi trong miệng là được là ta tốt lắm đâu mạnh hiệu ba có chút ngại quá ta có thể nhìn ra nàng và địa phủ liền là nghĩ như vậy ở ta không giải quyết hết tổ sư cũng cùng tổ sư bà trước ta coi như là muốn chết địa phủ cũng có thể cho ta nguyên hồi hồn nếu không cấp dưỡng tổ sư ra và tổ sư bà trách nhiệm liền rơi vào bọn họ trên n g i mà bọn họ tuyệt đối là chẳng muốn gánh cái này cái bọc quần áo ta mong đợi nhìn mạnh hiệu ba xem nàng còn có thể cầm ra thứ gì tốt được mạnh hiệu ba chầm bắc sẽ đột nhiên dậm chân một cái đối với ta nói phòng của ngươi đưa cho ngươi bên cạnh vậy nóc vậy đưa cho ngươi liên quan sản từ bây giờ về sau nhà kia chính là của ngươi đó là ta ở nhân gian duy nhất tài sản lần này ngươi thỏa mãn chứ ta nhất thời tinh thần chấn động hai căn hộ à mặc dù diện tích cũng không lớn cộng lại cũng ở đây chừng một trăm m h vẫn là lao tiểu khu cũ nhưng mà ở ta thành phố ít nhất cũng đ á n g cỡ ba triệu nói cách khác người anh em từ bây giờ về sau cũng có bất động sản người hơn nữa ta rất thích lầu chót sản cái này điều kiện ta rất hài lòng hỏi giấy bất động sản đâu làm thế nào hộ ta sẽ cho ngươi thả vào lầu chót trên bình đài trên bàn gỗ liên quan chìa khóa tiểu ngư ạ lao đại ngươi bản lãnh nhỏ như vậy ngươi nếu là còn không được vậy ngươi liền đem ta cũng mang đi đi ta đi làm nấu canh tổ sư r a tỉnh mỗi ngày ở nơi này vất vả nấu canh cho quỷ uống n g ậ h i ể u sóng lời này nói hết ra rất hiển nhiên đã đến nàng làng danh ta lập tức liền đứng lên đối mạnh h i ể u bà nói vẫn là lao đại chiếu cô ta cảm ơn nhiều vậy ta liền cùng các sư phụ trở về các sư phụ vẫn chờ hương khói đâu lao đại ngươi lừng đưa ta chính ta biết làm sao trở về không sao ta mang các sư phụ đến thăm ngươi mạnh h i ể u ba vội và nói g n đừng có rảnh rỗi ta đi xem các tổ sư cho các tổ sư thắp nhang liền đừng tới nhìn ta mau trở về đi thôi ta hướng mạnh h i ể u ba cười một tiếng phất tay một cái têu lớn đi các sư phụ về nhà dẫn tổ sư ra và tổ sư bà cửa hào hào đi trở về mơ hồ ta nghe được mạnh h i ể u ba ở nhỏ giọng thầm thì địa phủ cho ta đ á i ngộ cũng nên sách liền nói nếu không thì để cho ta tiểu đệ mang hắn sư phụ tới p h ủ đi bộ một chút thì hỉ ta lảo đảo một cái thiếu chút nữa không ngã quỵ ở trên cầu đại hà mạnh hiệu ba lão g i a cự hoạt nàng đây là muốn cáo mượn mai hùng c h ư ơ n từ tam thất tiệm tạng hóa hào hào về đến nhà trời cũng sắp sáng ta cũng không ngủ chức cầm tổ sư ra cửa thu xếp ổn thỏa nói sau sàn mục trên bàn để hai cái chìa khóa và một tờ giấy Là mạnh hiệu ba để lại mạnh hiểu cho để ta chìa khóa là đối diện nhà hòa bình đài cửa chìa khóa nhà hòa bình khóa, là đối đài diện từ r ê tên n này hai ngày làm xong sang phòng bàn tờ viết thủ tục sang tên lại đem phòng cho ta. Ta t giấy phải, cái lại cho làm đem sàn mở cửa phòng tiến vào cửa đối diện trong nhà chống giống một căn phòng tựa hồ mới vừa bị r ờ i hết ngược lại cũng thích hợp an trí tổ sư ra cửa ta cầm trên bình đài cái bản gỗ rời đến trong phòng trở về lại s à n cầm tổ sư miếu lau chùi sạch sẽ rời đến trong phòng đặt ở trên b à n gỗ không có lư hương tạm thời dùng chén thay thế để cho tổ sư ra cửa trở lại trong miếu cấm tất cả từ tam thất tiệm tạp hóa tìm tỏi tới nhang cúng toàn đốt cho liền tổ sư ra cửa nói cho bọn họ hương có chuyện ta sẽ xử lý để cho tổ sư ra cửa an tâm ở tổ sư miếu đợi là được làm xong hết thệ các thứ này ta mới trở lại mình phòng ngủ cầm phụ lục đại toàn cất xong nằm dài trên giường hung hăng ngủ mở rớt cũng không có ngủ thời gian quá dài bởi vì trong lòng có chuyện hơn chín h thức dậy ta đón xe chạy thẳng tới chợ xỉ mua lư hương cây nến bắt đầu mua nhang mấy cái bán nhang gian hàng nhang tất cả đều để cho ta bao tổng cộng mua hơn năm mươi dương liền tiến vào mấy chục ngàn đồng tiền hơn nữa nói cho bọn họ hơn nhập hàng có nhiều ít muốn bấy nhiêu mượn cái xe hàng cầm nhang kéo trở về toàn bày ở ta cửa đối diện bên trong phòng bận làm việc cho tới trưa nhìn năm mươi dương nhang cúng người anh em không khỏi được thở phào nhẹ nhõm làm sao cũng có thể đốt trên một chợ trước cầm tổ sư ra cửa đ ố t n ó nói bởi chưa tùy tiện ăn chút gì liền bắt đầu thắp hương ta ở cung phụng tổ sư miếu trên đất thả cái bổ đoàn rất cung kính quỷ xuống đất nhẹ giọng nhắc tới các sư phụ dọ cơm các sư phụ lưu lại ở tổ sư trong miếu khẳng định nghe được ta thanh â m kích động miếu nhỏ cũng run, run dậy ta sợ hết hồn cái này nhỏ ngôi miếu đổ nát ở cho kích động tán giá tử vội vàng bắt đầu thắp hương ta thắp hương vậy đều không phải là một cái một thanh đốt mà là một hộp, một hộp đốt kỳ dị chuyện xảy ra? Thương khói đốt mau không cần nói. một hộp nhang trên căn bản đốt không tới ba phút cái này ta đã thành thói quen kỳ dị phải nhiều như vậy hư hạ lại một chút hơi khói đều không bay ra toàn vào tổ sư miếu càng ngưu bức phải liền tàn nhang đều không còn lại ở ta đốt mười mấy hộp sau đó tổ sư miếu lại thay đổi cái hình dáng không còn là t r ư ớ c thê thê thảm thảm bộ dáng tựa như tỏa sáng sức sống một ít địa phương hư hại tự động di bộ túc ta nhìn trận mắt hốt mộn thần kỳ như vậy sao tổ sư lô ban tay nghề quả nhiên là ngưu bức hát lạp tư đáng tiếc là tổ sư miếu tổ sư ra bên trong không có lô ban hiển nhiên cùng ra cắt lượng như nhau lô ban hay là có người cung phụng mà ta cũng vụng phần lớn là một ít xa suốt truyền thống tay nghề nghề tổ sư không có thể phủ nhận phải người anh em bây giờ đích xác gọi là thiên hạ đệ nhất đại sư minh dẫu sao hơn hai trăm cái sư phụ hạ đều là các hành các nghiệp tổ sư r a chính là không có gì dùng nhưng vậy đủ hay khoe khoang đốt đi một hộp một cái hộp đốt từ giữa chưa đốt tới buổi tối từ buổi tối đốt tới trời tối đốt mười mấy cái dương nhang đi vào các tổ sư như c ũ không đủ ta nhưng vô cùng mệt mỏi không được chức còn lấy là năm mươi cái dương nhang làm sao cũng có thể đốt nửa tháng bây giờ nhìn lại cũng chỉ đốt cái năm ba ngày giỏi hơn nữa người anh em cơ hồ cái gì cũng làm không được rồi được không ngừng cung ứng hương khói ta có chút nhức đầu còn có chút không biết làm sao các tổ sư ra để an ủi ta nói là bọn họ đói quá gắt đầu mấy ngày là cần hơn chút hương hỏa sau này thì không cần xem hiện ở nhiều như vậy một ngày hai ba dương căn bản là xong hết rồi một ngày hai ba dương vẫn là các tổ sư gặp ta m ệ t hoảng cắn răng nói ra con số người anh em khóc không ra nước mắt tiếp tục đốt ta cũng tàn nhận xuống tim lại bán xỉ liền năm mươi dương nhanh cúng liền trước đốt ba ngày năm mươi dương hương khói đốt xong ta cũng mau mẹ mọi tàn tật trong ba ngày ta trên căn bản là t r ư ờ ngủ ăn cơm chính là thắp hương căn bản rút ra không ra thời gian làm gì khác tiếp tục như vậy không phải là một chuyện à ta phải nghĩ một biện pháp từ thắp hương bên trong giải thoát ra nhưng ta thật chưa nghĩ ra có biện pháp gì còn có một việc đó chính là ta trên tay chấp nhận ở nơi này ba ngày năm mươi dương hương khói hôn đ ú c hạ lộ ra chữ viết bốn chữ tổ sư phù hộ ta d ở khóc d ở cười cũng không biết đồ chơi này có ích lợi gì mắt gặp hương khói cung phụng xong hết rồi ta xin nghỉ một ngày muốn ngủ một giấc thật ngon các tổ sư vậy rất đau lòng ta để cho ta thật t ố t ngủ ta cho tự mình giặt liền t h y rửa đi một thân khói sông hỏa liệu mùi vị cùng sông gà cái mùi kia kém không nhiều chầm, chầm ngủ một giấc ngủ trời đất tối sầm nhưng là đang ngủ mộng bên trong có cái thanh âm kêu gọi ta đại sư huynh đại sư huynh ngươi tỉnh lại đi ngươi tỉnh lại đi ta chẳng muốn tỉnh nhưng là cái thanh âm kia đang một mực t ê u ta ta thật sự là không nhịn được đ ố n g nhiên lên giận hồ ai ai đặc biệt mẹ t ê u ta lúc này đại sư huynh nội tâm là ta n vỡ hắn đang suy nghĩ lao tử đây có thể càng sùi sẹo chút sao l i ê n trước đốt ba ngày đốt năm mươi cái dương nhang ngay cả một giấc ngủ cũng không ngon sao ta giết chết nó một cái cơ giới cơ hồ không có cảm tình gì thanh âm đồng bình ở ta đỉnh đầu hơn nữa đây không phải là bên trong lòng ta nói sao ta ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu không có gì cả ta đang buồn bực đâu cái thanh âm kia lại xuất hiện đại sư m i n h hiện tại có chút ta vỡ hắn đang suy nghĩ cùng ta đối thoại là cái thứ gì tại sao quản ta kêu đại sư m i n h cái thanh âm này liền ngày trước nguyệt lao treo cổ xuất hiện qua thanh âm sau đó một mực không xuất hiện ta cho là cái đó tổ sư ra dợ cho quỷ xem ra không phải ạ nhưng là quản ta kêu đại sư m i n h khẳng định cùng tổ sư miếu có quan hệ ạ nếu không không thể gọi như vậy ta không chờ vật kia nói tiếp ra bên trong lòng ta nói trầm giọng nói ta bây giờ là ngươi đại sư h u n h cho ta hiện thân lắc lư lập tức một cái trong suốt nhóc xuất hiện ở ta đỉnh đầu phía trước chừng một em ở địa phương liền thấy là cái bàn tay lớn trẻ trẻ đồ đó là một cái đạo đồng bộ dáng tiểu đồng tử đại khái sáu bảy tuổi hình dáng người mặc đạo bào màu xanh dài một đôi trong s u ố t cánh mặt mũi thanh tú ánh mắt nháy mắt nha nháy mắt nhìn ta quá quá đặc biệt mẹ cổ quái lại là một tiểu đạo đồng còn cánh dài đồ chơi gì đây là ta vừa nghĩ đến cái này vậy tiểu đạo đồng đối với ta nói đại sư minh ta không phải là một đồ chơi ta là tổ sư miếu thiện nghe đồng tử các tổ sư nói sau này để cho ta nghe ngươi mà nói ngươi là ta đại sư minh ta đưa tay một cái cắt đứt nhỏ đồng từ nói nói đừng ở theo dõi ta là nghĩ như thế nào cùng ta nói một chút ngươi lai lịch ngươi có thể làm gì cùng với ngươi tác dụng nói sau bên trong lòng ta nói ta đặc biệt mẹ liền để cho các tổ sư đánh ngươi đại sư minh ngươi đừng tức giận ta không phải cố ý muốn theo dõi ngươi tâm tư thật ra thì ta là các tổ sư hạng nhất kỹ năng huyện hóa ra tới thiện nghe bắt đầu cùng ta kể lể hắn lai lịch là có chuyện như vậy các tổ sư t r ư ớ c vẫn là rất thần thông q u ả n g đại ở hương khói đầy đủ niên đại Các trong ổ sư chỉ m phù ngàn năm qua người quen thuật vậy rất lợi hại không thể không nói những thứ này tổ sư đều là thành tinh nhân vật một mắt nhìn sang là có thể nhìn thấu người tâm tư biết đối phương đang suy nghĩ gì là hạng người gì chỉ có như vậy mới có thể cho bảng nghề nghiệp đệ tử thông suốt mở ra mấu chốt đệ tử tất nhiên là trong nghề tài năng xuất chúng cũng chỉ như một ít truyền thống nghề nghiệp đệ tử bất kể là ca diễn Vẫn là nói tương thanh, là h ọ cái nghề thời điểm, c gì cũng không phải, phải chết, nhưng chết, đần phải, phải loại à ngày à cần cần khẩn khẩn năm n mười mấy năm qua, một qua, đó đột đó đó một thông suốt, tổ thông suốt, tỏ thành trong nhiên liền xuất, chính là xuất, chính là môn môn tỏ nổ, thành sừng, nghề bên trong chính cho khiếu, khi Cái là là là lớn l sư cầm. ra o mở dì này ví dụ không đếm xuể nhưng là theo mỗi cái truyền thống nghề nghiệp xa suốt cùng với thời đại biến đổi tất cả trong nghề người là càng ngày càng ít cho dù có thừa kế vậy không tuân thủ thế hệ trước quy củ không cung phụng tổ sư gia không có hương khói cung phụng tổ sư gia thần lực liền không giữ được liền không có cách nào cho môn hạ đệ tử thông suốt đây chính là một tác tính tuần hoàn cho nên tất cả nghề cũng ở đây khó mà xuất hiện nhân vật dân quân đến ngày hôm nay rất nhiều truyền thống n g h ề như cũ tồn tại nhưng phần lớn đều ở đây ăn vốn khó mà phát triển tổ sư ra cửa cũng không việc làm lỗ ban tổ sư đ á n g thương tổ sư ra cửa liền làm cái tổ sư miếu ý là có hương khói mọi người cùng nhau hưởng dụng như vậy chưa đến nỗi lang bạc kỳ hồ chính là báo đoàn sửa âm ý còn cầm tổ sư ra cửa con mắt tinh tưởng người quen kỹ năng hội tụ tới một chỗ làm một tiểu đồng tử xử lý tổ sư miếu chính là cái này tiểu đồng tử thiện nghe một cái nhỏ con rối t ự như tồn tại có thể nhìn thấu người bất kỳ tâm tư ngày thường quét dọn tổ sư miếu phục vụ các t ổ sư nói rõ liền chính là hạng nhất có linh tính kỹ năng nhưng là thiện nghe cũng là cần hương khói sẽ cung cấp lực lượng có thể tổ sư miếu cơ bản không hương khói có hương khói còn chưa đủ các tổ sư hưởng dụng đâu vậy đến thiên thiện nghe cho nên thiện nghe bị đói ngất đi nguyệt lao treo cổ ngày trước thiện nghe sở dĩ tỉnh lại là bởi vì là nguyệt lao cho các tổ sư lên mấy hộp hương khói cho nên thiện nghe có điểm l ự ợ c tính sau đó liền lại đói đã hôn mê cho đến cái này ba ngày ta lên liền năm mươi cái dương hương khói các tổ sư căn bản ăn no thiện nghe cũng phải hương khói tỉnh lại tỉnh lại thiện nghe bị các tổ sư cho biết sau này ta chính là thiên hạ đệ nhất đại sư minh Để chương o t h hai này nghe ta trăm linh chín bên ngoài bức hoa âm chương hai trăm linh chín bên ngoài bức hoa âm thiện nghe hướng ta gật đầu một cái vừa quay người biến mất không thấy ta vội vàng nói với hắn cùng ta nói chuyện đại sư huy ngươi n khỏe được được ngươi hiện thân y thiện nghe lại vừa quay người xuất hiện ở ta đỉnh đầu đang phía trước quá thần kỳ thật là đáng yêu quá ngạo mạn vấn đề là ta nên làm sao thao túng hắn ta thận trọng hỏi nói thiện nghe à lời của sư minh phải nghe hơn nữa phải nghiêm túc nghe không giữ lại chút nào nghe nhớ bỏ m ặ t lúc nào cũng đừng theo dõi sư minh tâm tư nếu không ta đánh ngươi hiện tại ta hỏi ngươi ta nên làm sao triệu hóa ngươi ngày thường ngươi lại đợi ở địa phương nào Đại Sư Vinh ta không có ở đây tổ sư miếu vậy d ư ớ i tình huống sẽ ở chiếc nhẫn của ngươi bên trong ngươi muốn triệu hoán ta thời điểm cầm chiếc nhận hướng tổ sư hai chữ phương hướng chuyển động ta sẽ xuất hiện nếu là không muốn ta xuất hiện ngươi liền hướng p h ù hộ hai chữ chuyển động ta liền biết trở lại trong chiếc nhẫn ngươi yên tâm ta sau này lại cũng không dám theo dõi ngươi tâm tư ừ sau này nghe ta mà nói ta để cho ngươi theo dõi ai tâm tư ngươi liền theo dõi ai tâm tư thả ra ngươi tới ngay tại hắn trên đỉnh đầu nói ra hắn tâm tư biết không biết đại sư huynh thiện nghe thật biết điều ta rất vui vẻ suy nghĩ một chút xem sau này nếu là gặp địch ta cầm thiện nghe thả ra l ạ n g yên không tiếng động lẩn thân ở đối phương trên đỉnh đầu nói ra hắn tâm tư đối phương biết hay không mơ hồ biết hay không tay chân luôn cuống vậy phải biết ta không riêng gì mơ hồ khẳng định còn rất sợ hãi sinh lòng sợ hãi người anh em liền có thể thừa dịp hư mà vào tuyệt đối là chuyện đỡ tốn nửa công sức xuất kỳ bất ý quá tốt ta một vừa suy nghĩ làm sao sử dụng thiện nghe một bên chuyển động chiếc nhẫn thí nghiệm có hay không thiện nghe nói tốt như vậy dùng thành tâm sử dụng tốt chỉ cần ta cầm chiếc nhẫn đi phù hộ bên kia vừa chuyển thiện nghe tiến vào chiếc nhẫn không có ở đây lên tiếng không xuất hiện xem là tới nay cũng không tồn tại nhưng ta chỉ cần cầm chiếc nhẫn đi tổ sư cái hướng kia vừa chuyển thiện nghe liền sẽ không tiếng động xuất hiện chơi thật vui ta chơi làm không biết m ệ t thiện nghe không vui đối với ta nói đại sư h u y n h đừng chơi ta đầu đều c h o n g váng c h o n g váng đầu cũng không chơi có không cái bảo hành kỳ chơi hư không nơi sửa đi thả ra thiện nghe hỏi hắn một cái vấn đề mấu chốt thiện nghe à ta không có ở đây thời điểm ngươi có thể hay không cho tổ sư ra cửa thắp nhang có thể à ta trước kia chính là sỉ nhục việc này ta vui thiếu chút nữa không n ả y lên thiện nghe nếu có thể cho tổ sư ra cửa thắp nhang coi như là ta cầm cho giải phóng nếu không người anh em cái gì cũng không cần làm mỗi ngày quang thắp hương là có thể cầm ta hao tổn gắt gao vấn đề là cầm ta dây dưa chết ở thắp hương trên ai đi ra ngoài kiếm tiền không có tiền cầm gì thắp hương chính là một ác tính tuần hoàn ta cuối cùng từ thắp hương bên trong giải phóng ra ngoài tiếp nối phải cầm t i ệ n nghe ở nhà thắp hương ta liền không có cách nào mang hắn đi ra ngoài làm ra vẻ trên thế giới chuyện còn thật là khó khăn lấy lưỡng toàn kỳ mỹ nhưng ít nhất ta có thể giải thoát ta đã mấy ngày không ra cửa nghĩ tới đây ta từ trên giường nhảy cỡn lên mang thiện nghe theo trên bình đài đi tới thả tổ sư trong phòng trong phòng trừ vậy trường trên b à n gỗ tổ sư miếu chính là một cái dương một cái dương hương khói bay đ ầ y ắp thiện nghe đốt cái nhang cho ta xem xem thiện nghe rất nghe lời từ trong dương cầm ra một hộp nhang tới đốt cắm vào lư hương bên trong quá trình rất thuận lợi thậm chí so ta thành kính nhiều ta rất vui vẻ vậy rất vui vẻ yên tâm sự thật chứng minh thiện nghe là có thể thắp hương vậy ta thì thật giải phóng ta đối t h ắ p hương thiện nghe nói thiện nghe ạ sau này ngươi ở nơi này cho các tổ sư thắp hương ta đi ra ngoài cho các tổ sư kiếm tiền mua nhang hai ta phân công rõ ràng không thơm ngươi tìm ta biết không biết đại sư minh ta sẽ cho các tổ sư thắp hương không để cho bọn họ chặn hương khói ta gật đầu một cái hài lòng muốn xoay người đi ra ngoài lúc trước khi ra cửa đột nhiên nghĩ đến một chuyện quay đầu hướng q u ỷ xuống trên bồ đoàn thắp hương thiện nghe nói ngươi tên chữ khó nghe thiện nghe thiện nghe nghe và cùng lắng nghe con riêng tựa như sư minh ta lần nữa cho ngươi dậy cái tên chữ đi chúng ta nhà mới mới khí tượng có được hay không hết thầy đều nghe đại sư minh thiện nghe hướng ta gật đầu vậy ta rất nghiêm túc rất nghiêm túc suy nghĩ một chút căn cứ thiện nghe t h u tính nghĩ tới một cái tên rất hay sau này ngươi liền têu bên ngoài bức họa âm ta quản ngươi têu tiểu âm Ủm, đại sư huynh sau này ta liền têu bên ngoài bức họa âm têu tiểu âm ta gật đầu một cái hài lòng ra gian nhà bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ người anh em tâm tình rất thoải mái sở dĩ cho thiện nghe lấy tên têu bên ngoài bức họa âm là bởi vì là hắn xuất hiện cùng phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh bên ngoài bức họa âm như nhau đột nhiên xuất hiện một thanh âm miêu tả phim điện ảnh và truyền hình nhân vật bên trong tâm tình danh từ này quá phù hợp nó thì là không thể vào theo ta ra ngoài sông sáo giang hồ có chút tiết lối ra gian nhà ta ở trên bình đài ngồi sẽ Phút thuốc, nhìn xem mình tài khoản, cộng thêm bước xong, tích chút một tài tục xem điếu hàng hàng, muốn chiếu cộng lục vậy, tiền sau đó ta liền nhớ lại sắp hết năm vậy sắp đến số mười tam thất tiệm tạp hóa còn một lần cũng không có cùng ta phân chia đâu thành tựu tam thất tiệm tạp hóa chân chính chủ nhân ta có cần phải đi xem xem mình sản nghiệp thúc giục tần thời nguyện cái đó hàng cho ta tiền dù sao hiện tại có người giúp ta thắp hương ta phải đi thúc giục thu một tí hơi thu thập một chút mình đón xe đi tam thất tiệm tạp hóa đến tiệm tạp hóa là buổi chiều đường sắt nhà trọ trong ngõ hẻm vẫn là không thấy được tiệm tạp hóa tồn tại nhưng là đối với bây giờ ta lại nói đó chính là chướng nhãn pháp dùng tần thời nguyện dạy thần chú phá giải biện pháp che mắt thấy được tam thất tiệm tạp hóa một chân đạp mở cửa đi vào la lớn lao thần lao thần ra nên g tiếp ông chủ mới không người phản ứng ta trong phòng yên tĩnh trời ạ đ ố i ông chủ mới như thế coi thường sao như thế không đem lão bản làm cán bộ sao ta cũng không k h á c h khí hành o s ô n g lên thẳng chứa vọt vào tần thời nguyện ngủ gian nhà tần thời nguyện căn bản không ngủ mà là ngồi ở phá trên giường gỗ mặt mày ủ rột nhìn trong phòng bẫy tất cả lớn nhỏ nấu canh nồi thấy ta xông tới tần thời nguyện đặc biệt thổn thức hỏi ta một câu tiểu ngư ngươi nói ta sao liền chịu đựng không ra tình hồn canh đâu mặt đầy chán nản mặt đầy tịch mịch cùng một bị thương hại tử tợ như vậy kêu là một cái hô hoán ta đột nhiên liền có chút mềm lòng móc thuốc lá ra ném cho hắn một cây nói lao tần à, không phải ta nói ngươi nấu canh loại chuyện này là không gấp được mạnh hiểu ba nếu là không nói cho ngươi làm sao chịu đựng ngươi tốn nhiều sức vậy quá sức nàng chính là bẫy ngươi đấy để cho ngươi chịu đựng không ra cuối cùng còn được cầu nàng muốn ta xem ạ ngàn vạn đừng quá coi ra gì nếu không bị thương nhất định là ngươi vậy ngươi nói ta nên làm cái gì tần thời nguyệt sâu kín hỏi nên làm cái gì làm thế nào thôi nấu canh làm cái yêu thích nên đi tìm giá trị công đức tìm giá trị công đức một viên đỏ tim hai tay chuẩn bị ngươi hiện tại giá trị công đức kém cũng không phải nhiều như vậy nên toàn còn toàn tần thời nguyệt y ê u buồn p h u n một vòng khói thở dài nói cũng chỉ có thể là như vậy sau đó ngầm đầu lên tò mò nhìn ta hỏi ngươi không ở nhà phục vụ ngươi những cái kia tổ tông đến tìm ta làm gì ta đối hắn đang thương đột nhiên liền biến mất vô ảnh vô tung trầm giọng nói với hắn ta bây giờ là tam thất tiệm tạp hóa ông chủ chân chính lao thôi khẳng định cùng ngươi nói qua chuyện này ta là tới kiểm toán thời gian dài như vậy cũng nên phân tiền trong nhà ta có hơn hai trăm cái tổ sư ra và tổ sư bà gào gào đợi bộ đâu nếu không ta để cho bọn họ đến tìm ngươi trò chuyện một chút t ầ n thời n g u y ệ t sợ hết hồn nhảy lên đối với ta hô ngàn và đừng ta có thể không chọc nội những cái k i a tổ tông trên thế giới này cũng chỉ ngươi dám cầm những thứ này tổ tông đón về nhà đúng vậy ngươi cũng biết những thứ này tổ tông khó nuôi sống vậy còn không nhanh lên cầm sổ sách cầm đội tới ta xem xem nhanh chóng phân tiền còn chờ cái gì đâu t ầ n thời nguyện mặt mày ủ rột đối với ta nói cái tháng này sợ giảm phân không được chưng m tiền ta xài hết xài hết Ta t i ề người c ũ n tổn suy nghĩ ư ơ i nhiều xuống ngư người ề n t h i xem xem cái này cửa hàng một tháng mới có thể có mấy trăm ngàn cũng chỉ bán dây đỏ có thể hơn kiếm điểm những thứ khác căn bản không làm sao kiếm tiền những cái kia cái số mạng tình cảm hồn phách ngươi cảm thấy có thể đổi lấy nhân dân tại sao vậy cũng là nội bộ tiêu hóa trong thế gian tiền cơ bản không gì dùng tựa hồ là như thế cái đạo lý tần thời n g u y ệ t cái này âm dương cửa hàng làm là âm dương sinh ý rất nhiều thứ đều không phải là dùng tiền để cân nhắc đối rất nhiều pháp sư quỷ quái yêu quái mà nói trong thế gian tiền thật không có gì dùng cho nên trong cửa hàng mặt lấy vật đ ổ i vật tương đối nhiều tam thất tiệm tạp hóa thật nếu là đặc biệt kiếm tiền tần thời n g u y ệ t cũng sẽ không là hiện ở nơi này đức hạnh nhưng ta vẫn không quá tin tưởng tần thời n g u y ệ t nói với hắn ta muốn xem sổ sách tần thời nguyện đi tới quầy lấy ra một sổ sách tới ném cho ta nói đều ở đây phía trên này đâu chính ngươi xem một bản rách dưới sổ ghi chép phía trên ghi lại tam thất tiệm tạp hóa vào sổ ra nợ ta lật một cái trên mình máu đ ề u lạnh tam thất tiệm tạp hóa cũng không có ta tưởng tượng như vậy kiếm tiền mặc dù vật bán giá cả cao nhưng có lúc vậy sẽ bỏ ra số tiền lớn thu một ít không giải thích được đồ ví dụ như một người mười năm sức khỏe thì cho người ta ba trăm ngàn còn có bán âm nợ mua âm nợ nhìn như không nhiều có thể tiệm tạp hóa mới kiếm bao nhiêu tiền à, có lúc một tuần lễ cũng không khai trương thậm chí rất lâu còn tiền cũng không biết tiệm tạp hóa thu những đồ chơi này làm gì trông vậy vào tam thất tiệm tạp hóa cung phụng tổ sư ra cửa vậy thì thật là muốn mù tâm ta thật là khóc không ra nước mắt cho rằng lượng cái tiện nghi lớn không nghĩ tới lượng cái cục diện rồi dám thảo nào tần thời nguyệt và thôi phán quan cho ta cổ phần thời điểm như vậy hào phóng bởi vì cái này cửa hàng căn bản liền không có giá trị gì ta nhìn tần thời nguyệt ngây n g ẩ n hỏi trong nhà ta hiện tại hơn hai trăm cái tổ sư gia mỗi ngày hương khói mấy dương khởi bước tiệm tạp hóa kiếm không tới tiền ta nên làm cái gì hả t r ư ơ n g hai trăm mười không biết làm sao liên thủ t r ư ơ n g hai trăm mười không biết làm sao liên thủ ta và tần thời nguyệt thành đối với buồn dầu vô cùng người cùng cành ngộ mặt mày ủ rồi hút thuốc tần thời nguyện t lo l ắ g là thống n h khoái n g g được, công không trả a lo lắng, lắng gào gào Hùng Hùng p lời một câu ta hướng hắn liếc khinh bị đi ngươi nhị lại ra tần thời n g u y ệ t bấm tàn thuốc dùng c h â n nghiền một cái khát ra một miếng cuối cùng ống khói nếu không ta cũng cùng trường tiểu h ậ u như nhau tiếp sống đi trước mắt ta sáng lên nói ta thấy được ngươi người quen biết nhiều con đường d ã nhất định có thể nhận được không thiếu việc lớn ngươi tiếp sống hai ta liền tiền kiếm hai ta phút ngươi thấy thế nào tần thời n g u y ệ t trầm tư nửa ngày đối với ta nói ta muốn nhiều tiền như vậy không dùng ta ăn ở đều ở đây trong cửa hàng căn bản cũng không tiêu tiền ta có một đề nghị ngươi thấy có được hay không ngươi nói n g ư ơ i thiếu tiền ta thiếu giá trị công đức không bằng như vậy đi ta đi đón sống kiếm được tiền tất cả thuộc về ngươi người đi đón nhiệm vụ kiếm giá trị công đức hai ta một người một nửa như vậy được không hành cũng là biện pháp tốt dẫu sao người anh em hiện tại đã có thể sống lâu năm sáu năm cộng thêm ở trên cầu đại hà cùng mạnh hiệu ba nói xong điều kiện sau này hoàn thành nhiệm vụ nàng cho nhiều ta hai trăm giá trị công đức thất bại cũng không ở khấu trừ nói cách khác ba ngôi sao nhiệm vụ ta cũng có thể được tám trăm giá trị công đức coi như cho tần thời nguyện một nửa cũng có thể còn lại hơn một trăm mạnh hiệu ba trả lại cho ta bản phụ lục đại toàn tiết kiệm được không ít giá trị công đức như thế tính toán thật ra thì cho tần thời nguyện một nửa giá trị công đức vậy không có gì nhưng là hắn tiếp sống tiền kiếm tất cả thuộc về ta ta quên đi ra ngoài một phần chia còn dư lại hẳn đủ cho tổ sư ra cửa thắp hương nghiêm túc suy nghĩ một chút đề nghị này tựa hồ không tệ đối tần thời nguyệt nói được cứ quyết định như vậy ngươi tiếp sống kiếm được tiền tất cả thuộc về ta ta hoàn thành nhiệm vụ giá trị công đức quy ngươi một nửa ta và tần thời nguyệt vỗ tay làm thể chuyện cứ như vậy quyết định quyết định sau đó tần thời nguyệt liền thúc giục ta nói mau đi hoàn thành nhiệm vụ đi ta đi ra ngoài tìm việc liền đi hai ta chuyên cần liên lạc tần thời nguyệt vì đạt được ta tín nhiệm không kịp đợi tìm việc kiếm tiền đi người anh em vậy được phấn khởi suy nghĩ một chút cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức lao đại có nhiệm vụ gì không có ả thật lâu không có nhận được nhiệm vụ qua nửa ngày mạnh h i ể u ba mới cho ta thơ hồi âm tức ta hiện tại nào dám cho ngươi cái này thiên hạ đệ nhất đại sư huynh nhiệm vụ à, sợ không hợp ngươi tâm ý ngươi mang một đám sư phụ tới gây chuyện mạnh h i ể u ba vẫn còn có vãng khí ta được dụ dỗ à, dù sao lấy sau còn cần phải người ta đâu vội vàng thơ hồi âm tức nói lao đại một ngày là lao đại suốt đời là lao đại ta thành thiên hạ đệ nhất đại sư huynh ngươi chính là thiên hạ đệ nhất đại sư huynh lao đại ngươi so ta càng uy chúng ta là người một nhà nào thì nào ồ nào quy về ồ nào nhưng còn là người một nhà ả ngươi không thể không c ò ta ta cũng không có thể không nhận ngươi làm lao đại à, có câu nói đầu giường đánh xong ta đùng đùng g ử i một đống tin tức đi qua đợi hồi mạnh hiệu ba cho ta hồi tin tức thật là có cái nhiệm vụ vốn là chưa tính là nhiệm vụ của chúng ta địa phủ đã phai mấy cái ngươi như vậy tiểu pháp sư đi toàn cũng chưa trở lại ta là muốn tìm ngươi lại sợ ngươi bận điệu ngươi nếu là có thời gian có thể đi thử một chút thấy có nhiệm vụ mới ta tinh thần chấn động đều không đánh chữ cho mạnh hiệu ba phát giọng nói lao đại chúng ta lần này coi như là b u n môn nhiệm vụ đi mấy viên tình ạ khen thưởng có hay không ạ có thể cho ngươi coi là b u n môn nhiệm vụ nhiệm vụ độ khó cho ngươi nhắc tới bốn ngôi sao thêm hai trăm giá trị công đức có làm hay không liền vậy phải liền lão đại phát nhiệm vụ đi mạnh hiểu ba cũng không có cho ta lập tức tuyên bố nhiệm vụ mà là trầm mặc hồi lâu đột nhiên hỏi ta tiểu ngư ạ ngươi tiếp nhận vụ cho tới bây giờ không có như thế tích cực qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lão đại ạ ngươi cũng biết ta hiện tại có hơn hai trăm cái tổ sư ra muốn phụng dưỡng thành tâm không có tiền ta và tần thời nguyện nói xong rồi hắn đi tìm việc làm kiếm tiền, tiền kiếm cũng cho ta ta tiếp nhận vụ kiếm giá trị công đức phân hắn một nửa ta thật sự là không có cách nào lao đại ngươi hơn chiếu cô ta đi nếu không ngày thật qua không nổi nữa lần này mạnh hiệu ba trầm mặc thời gian càng dài nhưng là đáp lời cũng rất ngắn tần thời nguyện thật muốn khôi phục trí nhớ không phải là chuyện tốt còn nữa ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút mặc dù ta không biết tại sao mạnh hiệu bà cho ta phát như vậy tin tức nhưng ta biết nàng vẫn đối với ta có quan tâm nhưng mà ta có lựa chọn sao ta vốn là không có bằng hữu liền tần thời nguyện như thế cái nhị x o a từ bây giờ có thể cùng ta phối hợp chung một chỗ cũng chỉ có hắn nguyện ý giúp ta kiếm tiền hắn cùng âm trong thành phố người như vậy quen thuộc nhất định có thể nhận được kiếm tiền sống hai ta cũng không tính là cấu kết với nhau làm việc xấu bất quá là được cái mình muốn thôi ta không biết nên làm sao hồi cái tin này vậy chờ mặc qua một hồi tướng tưng nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở thanh n â m vang lên ta nhận được nhiệm vụ mới thân ái đồng sanh tiểu pháp sư mời giải quyết gần đây phát sinh ở sừng núi vùng lân cận điển ra thôn sự kiện linh dị cùng với cứu gia cùng ngươi vậy tiểu pháp sư phá giải âm mưu của địch nhân nhiệm vụ độ khó bốn ngôi sao buồn môn tưởng thưởng nhiệm vụ gấp đôi ngoài định mức lấy được được hai trăm giá trị công đức nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt dáng lên nha ta thân ái đồng xanh tiểu pháp sư hoàn thành lần này nhiệm vụ đem ngươi thăng cấp là bạc trắng tiểu pháp sư hữu nghị nhắc nhở nhiệm vụ địa điểm ở sừng núi trường thành vùng lân cận điền ra trại nhiệm vụ ký hạn năm trước giải quyết xem xong nhiệm vụ ta tính một chút ngày còn có mười lăm ngày ăn tết nói cách khác ta nhất định phải ở trong vòng nửa tháng giải quyết chuyện này ta tìm tòi một tí liên quan tới sừng núi trường thành vị trí cách ta chỗ ở thành phố có hơn hai trăm cây số khoảng cách bây giờ là xuất hành thời kỳ cao điểm ta nhất định phải sớm động thân ta từ tam thất tiệm tạp hóa về đến nhà thu thập một chút đồ mua ngày thứ hai vé xe cho tần thời n g u y ệ t phát cái tin tức nói cho hắn ta nhận một nhiệm vụ sau khi hoàn thành có một ngàn giá trị công đức hắn nếu là nhận được việc liền liền mình làm không nhận được sống hoặc là làm xong liền đến sừng núi đến tìm ta dẫu sao đây là một lần nhiệm vụ lớn hai ta giá trị công đức đều không thiếu tần thời n g u y ệ t rất hư n g p h ấ n thể thành khẩn hướng ta bảo đảm hắn trước phải kiếm chút tiền thay ta giải quyết điểm đánh vác ta lại đem tất cả hương khói cung cất xong bật lửa mua mấy hộp để cho bên ngoài bức họa âm ngoan, ngoan ở nhà phục vụ tổ sư ra đợi ta trở lại lúc sắp đi cùng các tổ sư tố cáo cái giả. nói ngày. phải ra cửa mấy thân ổ sư ra rất cửa ta quan đối với ta rất là h họ n đầu đầu, bọn g là、thân、kỳ h ô n g c ạ hoàn thành nhiệm vụ vậy sẽ đơn giản hơn đáng tiếc là bên ngoài bức họa âm muốn thắp hương người anh em chỉ có thể tự mình đi thật tốt ngủ một giấc ngày thứ hai thức dậy thay ta đi tảng khu trang bị mang theo ô n một cái một mình bước lên đường dài k h á c h khí lời h o n g tiếng ve không nói bởi vì là mùa đông cộng thêm tuyết rơi trên đường chỉ hoãn thời gian rất dài không có biện pháp vẽ xe lửa ở cuối năm căn bản là không mua được đến mục tiêu trời đã tối rồi ta cũng không mạo hiểm lên núi mà là tìm cái lựa điếm ngủ một giấc ngày thứ hai tỉnh lại lại đại tuyết phân bay nhìn đây trời đại tuyết người anh em nhất thời cười khổ liên tục như thế không thuận lợi sao cũng không dám ở trễ lại nữa đi ra ngoài đón xe tận lực đi vùng núi dựa vào đi đánh một giờ xe mới tìm được một chiếc xe xe tốn sức mở đến dưới chân núi liền không có cách nào tiếp tục đi về phía trước bàn sơn đạo vốn là không tốt đi trước mặt đã phủ kín đường ta cũng chỉ có thể từ nơi này xuống xe ta nhìn xem điện thoại di động cách nơi này còn có năm km đất khoảng cách hiện tại mau buổi trưa trước khi trời tối hẳn có thể đi tới điện g i a thôn ta thanh toán tiền xe để cho bác tài quay đầu trở về nhìn xem dãy núi dầm chân vừa muốn bước vào núi đột nhiên một cái thanh âm kinh ngạc kêu ta tiếu ngư ta nghiêng đầu vừa thấy lại là một người quen khúc du nhiên khúc du nhiên cũng là cả người n o trong g i không có mặc cảnh phục có cái ba lô lớn hướng ta bước nhanh mau đi tới sau lưng nàng là cái cùng chúng ta tuổi t ắ c không lớn bao nhiêu quần áo thưởng ta cũng kinh ngạc t hướng khúc du n h i ê n hô cảnh sát ta gì, ngươi tới đây làm gì khúc du n h i ê n một mặt hưng phấn đ u ổ i theo nói ta tới đương nhiên là phá án ngươi đâu tới đây làm gì ta chỉ chỉ trong núi nói đương nhiên là để giải quyết trong này âm tà đồ khúc du n h i ê n toát ra cái bừng t ỉ n h hiệu ra diễn cảm ta nhưng âm thầm nhức đầu người anh em lần này trừ ôm một cái không có trợ thủ hiện tại lại cùng khúc du n h i ê n t r u n g đường còn được chiếu cố nàng không nhịn được nói chuyện của nơi này các ngươi không giải quyết được trở về đi thôi trở về chờ ta tin tức ta nếu là xử lý xong sẽ cho các ngươi giao phó khúc d u nhiên lắc lắc đầu nói chúng ta đã có hai cái đồng nghiệp một tuần lễ không có tin tức chúng ta nhất định phải đi vào đây là chức trách bất quá có ngươi ở đây ta trong lòng thì có để hơn nói đến đây cho ta giới thiệu vị này là thành phố tần hình trinh trương dương trương đội trưởng vị này là ta cùng ngươi đã nói tiếu ngư khoe khoang cũng không có không tín nhiệm hoặc là mâu thuẫn ngược lại rất tự nhiên nhỏ giọng hỏi một câu vị này chính là ngươi nói vị kia pháp sư quá trẻ tuổi chứ trẻ tuổi lại không thể làm pháp sư trẻ tuổi lại không thể gánh vác đại nhâm phải biết cái thế giới này chính là người tuổi trẻ mặc dù khoe khoang vậy so không không lớn hơn mấy tuổi nhưng ta vẫn là ho khan tiếng đối khúc du n h i ê nói n cùng ta đồng hành có thể phải nghe ta mà nói có thể làm được không vậy phải có thể làm được à? ta là rất tin tưởng ngươi chúng ta giải quyết như vậy nhiều ly kỳ vụ án ngươi nói làm sao bây giờ ta liền làm thế đó dẫu sao ở một phương diện khác ngươi là chuyên gia khúc du nhiên đối với ta đó là tương đương yên tâm đều trải qua hai lần sự kiện linh dị đối với ta bản lãnh vậy rất yên tâm khoe khoang không lên tiếng nhưng là có chút hoài nghi ta cũng không khắc khí lớn tiếng nói vào núi trước trước theo chân ta đạp vũ bước Chương một cái người tuyết chương hai trăm mười một một cái người tuyết một chiêu này đương nhiên là cùng chương tiểu hồ học tàng khu thời điểm vào núi thì phải chân đạp vũ bước nghe nói có thể tụ khí trừ tà tương đối có nghi thức cảm ở không đụng phải khúc du nhiên và khoe khoang trước ta còn thật không nhớ ra được đạp vũ bước hai người bọn họ một tham gia náo nhiệt người anh em liền nhớ ra rồi nhất là ở khoe khoang trước mặt đặc biệt có phải cố làm ra vẻ huyền bí nếu không hắn nên cảm thấy ta cái này tiểu pháp sư không đăng giá vũ bước là cái gì làm sao đạp khúc du nhiên rất t ứ c thời hỏi một câu thật biết chuyện nàng nếu là không tiếp như thế một câu chúng ta cứng rắn đi xuống tiếp sẽ rất lúng túng ta nghiêm túc nói đạo giáo sùng bái trời trăng sao đặc biệt là nặng bắt đầu thất tinh lấy cương bước đào thần có thể sai thần cho đòi linh lấy được thất tinh thần khí trừ tạng nên thật đi qua đạo sĩ hành khí hoặc vào núi rừng cũng sẽ dùng cương bước tụ khí trừ t ạ t i n tưởng ta đạp vũ bước vào núi sẽ thuận lợi hơn ta một nghiêm túc khúc du nhiên so ta càng nghiêm túc bắt đầu cùng chân ta đạp vũ bước ta nhẹ dọn tụ niệm thần chú dấu hình nhận tích bước ta cương h ô i ta gặp người không người nào ta biết động thi như ý sất tiếng quỷ theo cấp như nước với lửa khích lệ phong lôi đổi trạch ta thân vững chắc yên ổn im lặng vạn năm trường sinh cùng đạo h ợ p tiên vội vàng như cựu thiên huyền nữ luật lệ sắc ta từng chữ từng câu dạy cho khúc du nhiên khoe khoang nhưng có chút xem thường chỉ là ở bên cạnh nhìn nhưng vậy không lời nói ra không kém ta lời được phản ứng hắn nghiêm túc dạy khúc du nhiên đạp vũ bước khúc du nhiên bắt đầu động tác đặc biệt không lưu loát nhưng không hổ là tránh quy tốt nghiệp trường cảnh sát học thật nhanh rất nhanh liền đạp có chiêu có thức còn kinh ngạc đối với ta nói thật là thần kỳ ta cảm giác trên mình nhẹ không thiếu còn ấm áp ta nhìn khúc du nhiên cái bộ dáng này đột nhiên cũng nhớ tới rất lâu trước diễn kịch nắn g triệu lao sư nói một câu người g i ố n g ngươi vậy này khúc du nhiên cùng chân ta đạp vũ bước đường này lại là dậm chân lại là c ấ t bước ai cũng sẽ cảm thấy trên mình nóng lên chứ đây là đang chứng minh người anh em lừa dối rất thành công vẫn là từ bên trong lòng ta ám chỉ tác dụng không cần biết như thế nào khúc du nhiên cũng cảm giác được mình trên mình rất dễ dàng vậy thì đi đi ta dẫn đầu hướng trong núi đi phải nói ta hiện tại cũng coi là nửa dã ngoại thám hiểm trên ra chui qua nương rãnh đi qua tàng khu trước mắt cái này núi nhỏ còn thật không khó khăn gì chính là tuyết rơi càng ngày càng lớn hơn nữa thất thiệu đi ra ngoài hai tiếng tuyết rơi bắt đầu bốc khói tuyết khoe khoang lộ vẻ được có chút khẩn trương không ngừng cùng ta và khúc du nhiên một lời liền nói ta cũng biết liền bọn họ tới nơi này là chuyện gì xảy ra mấy ngày trước bản xứ cơ quan công an nhận được báo cảnh sát nói là điền ra thôn nhiều một cái kỳ quái lao đầu lao đầu hơn năm mươi tuổi hình dáng khắp nơi loạn đảo trong thôn duy nhất món ăn bán lẻ tiệm người một nhà biến mất không thấy kỳ quái lao đầu chiếm cư món ăn bán lẻ tiệm sau đó có người nói thấy được lao đầu cả buổi tối ăn thịt người đầu tiên là địa phương đồn công an ra người tới điều tra đi vào điền ra thôn liền không đi ra tiếp theo là cục thành phố hai cái hình trinh đội viên đi điều tra đồng dạng là đi liền không trở về hơn nữa từ đó về sau điền g i a thôn lại cũng không có người có thể đi ra tựa như ngăn cách với đời năm trước chính là mỗi cái đơn vị nhất thời điểm bận rộn nhất là đồng chí cảnh sát vừa vặn khúc du nhiên qua tới mở hội bản x ứ thị cục thật sự là điều đi không ra nhân viên khúc du nhiên từ nói với anh dũng liền để cho khoe khoang mang khúc du nhiên đi thử một chút xem khúc du nhiên nói xong chuyện tình đi qua ta hướng nàng nói ngươi có biết hay không đã có pháp sư vùi lấp ở điền ra thôn ngươi thật cho rằng ngươi là anh dũng vô địch nữ cảnh sát trẻ h cảnh sát ta di người liệu mạng ta biết nhưng không thể lỗ măng à khúc du nhiên đối với ta cười nói trước khi tới thật đúng là không có chắc bây giờ không phải là có ngươi sao mù quáng sùng bái nếu không được à, ta còn có thể nói gì đây tới đã tới rồi vậy cứ tiếp tục đi thôi ngược gió b ư ớ c lên tuyết đi ba bốn cái tiếng sắc trời đã sắc ác dựa theo đạo lý nói hẳn đến điền g i a thôn có thể vẫn là không thấy được thôn bóng dáng thật sự là có chút kỳ quái khoe khoang và khúc du nhiên điện thoại di động không tín hiệu không có cách nào xác định vị trí hơn nữa hai người bọn họ mang kim chỉ nam xoay tít loại chuyện cùng điên rồi như nhau ta đối phát sinh như vậy chuyện một chút cũng không cảm thấy kỳ quái mạnh hiểu ba cho ta nhiệm vụ từ trước đến giờ đều là như vậy có cái gì kỳ quái đâu người anh em đã sớm có chuẩn bị tâm lý đều không cảm thấy ngạc nhiên mà là tìm cây lớn ngừng lại không thể ở đây sao tiếp tục mù đi xuống mù đi xuống không chừng đi tới vậy đi đâu không đúng chính là càng đi càng xa quỷ đánh tưởng che mắt pháp hay là có người bày trận nếu như là trước hai cái ngược lại là dễ giải quyết bày trận cũng có chút phiền thoái bởi vì ta không hiểu ta cho đến bây giờ nhập hành vậy vẫn chưa tới một năm hiểu chút thần chú pháp thuật đã rất giỏi rồi c ộ n thêm có điện thoại di động hỗ trợ có thể đối phó đến hiện tại đơn giản là một kỳ tích mạnh hiệu ba cho ta phủ lục đại toàn cũng không kịp nghiên cứu đổi mệnh vậy liền lại để hoàn thành nhiệm vụ ta quyết định trước bình tĩnh bình tĩnh tựa vào gánh gió trên cây to đốt đ i ế u thuốc suy tính lại suy nghĩ cầm khúc du nhiên và khoe khoang đeo đến đối hai người bọn họ nói mắt thấy trời thì phải tối theo đạo lý chúng ta nên đến điền g i a thôn nhưng là không tới cũng rất thuyết minh vấn đề điện thoại di động không tín hiệu kim chỉ nam loạn chuyển là có người chẳng muốn để cho người bên ngoài đi vào ta có cái thần chú đợi hồi đi theo ta cùng nhau n i ệ m có lẽ có thể tìm được thôn khúc du nhiên đương nhiên là tin tưởng ta gật đầu một cái khoe khoang ngử một tiếng không có cự tuyệt nhưng nhìn dáng dấp vậy không thể nào tin được ta nhìn một cái hắn e o bạn p h ỉ n h ra hiển nhiên là mang súng đâu có súng người chính là hành o muốn tin hay không tùy thôi giáo ta khúc du nhiên nói cái này thần chú gọi là kim thành hóa thân chú người đi theo t a niệm thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung t hai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ dạy khúc du nhiên ba lần khúc du nhiên liền học biết k h o a n không yên lòng đi theo niệm hiển nhiên không để trong lòng ta cũng không để ý ta cùng hắn lại không quen có thể giữ được khúc du nhiên là được khoe khoang lớn như vậy cái các lao ra còn mang súng không cần ta đi bận tâm cảnh sát ta gì, đi theo ta sau lưng h ã y đọc theo ta thần chú chúng ta đi ta cầm thuốc lá đầu ném chào hỏi khúc du nhiên cao giọng tụng niệm thần chú tiếp tục về phía trước thần chú trong tiếng bốn phía nổi lên kỳ diệu phản ứng tựa h ồ còn có hồi âm cảnh tượng đ ố n g nhiên không cùng mà ta cũng mượn chiếc điện thoại chức năng sai mười điểm giá trị công đức định điển ra thôn vị trí chưa nói xong thật thuận lợi không thiếu mắt thấy trời đã tối rồi mà chúng ta vậy đến điển ra thôn bên mở đi đi ta đột nhiên cảm giác kia đến có vật gì bên trái bên đi lang thang vội vàng xoay người khoe khoang vậy cảm thấy kêu lớn người nào không người trả lời đáp lại là một cái cỡ quả đấm tuyết cầu hướng khoe khoang gào t h é t tới ta vội vàng tung người lôi xuống khoe khoang khoe khoang bị ta lôi cái l à o đảo không có bị tuyết cầu đập t r ú n g ta cũng không vội vã đi giải quyết mà là thoáng một cái chắn khúc du n h i ê n trước người rút ra thiên đồng xích đón đầu cơ múa đi ra ngoài đ n g tiếng t á p bể một đoàn chạy khúc du n h i ê n tới tuyết cầu người anh em cái này hai cái giống như nước chạy móc súng ta chỉ là cầm khúc du nhen che ở còn không cùng khoe khoang móc súng ra một đoàn tuyết cầu gào thép tới lần này ta không quăng hắn khoe khoang vừa nghiêng đầu né tránh mình cợt mờ nờ là lần này ném ra làm ấ y đoàn tuyết cầu hơn nữa là tính toán tốt l ắ m hắn muốn tránh phương hướng、Bắc. tiếng khoe khoang tránh thoát cái đầu tiên không tránh thoát cái thứ hai bị tuyết cầu đập ở trên mặt lạc lạc hả quái gì? âm u tiếng cười truyền ra tiếng cười kia quỷ dị ở trống trải giữa núi vang vọng có chút phim khủng bố cảm giác bước kế tiếp nên xảy ra cái gì yêu con bướm ta hít mắt lại cơ múa lên thiên đồng xích bắt lại còn ở móc súng khoe khoang lôi đến một cây đại thụ phía sau một viên lớn đặc biệt cây tùng ngày mùa đông còn lục có ánh tất cả đều là gai. chỗ tốt là có thể ngăn cản tuyết cầu tấn công cũng không ảnh hưởng tầm mắt ta cầm lấy điện thoại ra mở ra chụp hình hướng bốn phía chiếu một cái cũng không có quá địa phương khác thường vậy thì kỳ quái sẽ là cái thứ gì đang đánh lén thật muốn chế chúng ta vào chỗ chết dùng súng à, không súng dùng cung tên à, không cung tên dùng giàn nạ à, làm sao vậy so tuyết cầu tác dụng chứ ta có chút nghĩ không thông ý nghĩ của đối phương cảm giác được bên phải có món đồ đang đến gần hướng ra phía ngoài tìm tỏi thân thể thấy một đôi đen tui mắt to t ử khí chầm chầm không thấy rõ là cái thứ gì ta liền đem đầu cho ruột trở về khoe khoang lúc này thong thả lại sức móc ra súng ta đặc biệt bất đắc dĩ nhìn hắn nhỏ giọng nói có thể hay không đ ừ n g động một chút là cầm súng móc ra hiện tại còn không biết là cái tình huống gì đâu ngươi sẽ không sợ làm bị thương người ta nói lời này tuyệt đối không phải hù dọa k h o é k hoang mà là nhiệm vụ trên rất rõ ràng nói cho ta có cùng ta vậy tiểu pháp sư vùi lấp ở điền gia thôn ta nhiệm vụ có một nửa là cứu ra tiểu pháp sư khúc d u nhiên cũng đã nói có bọn hắn đồng nghiệp vào điền gia thôn giống vậy không đi ra động một chút là móc súng làm gì quá lỗ mắc chứ ta rõ ràng đạo lý này khúc dù nhiên vậy rõ ràng đạo lý này thật nếu là gặp tả súng là bất kể dùng không nhịn được cũng đúng khoe còn nói chứng đội đừng quá khẩn trương không tới thời khắc mấu chốt đừng đ ộ n g súng khoe khoang vậy cảm giác được mình có chút quá thứ hai ta gật đầu một cái đây là ta cảm giác được cái vật kia cách chúng ta càng ngày càng gần ta từ trong túi móc ra ôm một cái cảm giác được cái vật kia lặng lẽ đi vòng qua bên trái ta cẩn thận đi vòng qua bên trái chật nhảy ra ngoài t i ê u lớn ta ở nơi này cái vật kia bị sợ hết hồn chật nhảy lộn lại nó thấy do ta ta ở ném ra ôm một cái một khắc kia vậy thấy do nó liền thấy là một cái người tuyết thật lớn người tuyết tròn vo thân thể lỗ mũi là củ cà rốt ánh mắt là than hòn miệng la đỏ trái ớt mang cái rác dưới thủng tốc độ di động đặc biệt trong tay còn cân nhắc hai cái tuyết cầu hướng ta ném tới cái thế giới này cũng điên rồi người tuyết cũng thành tinh ta lắc mình trốn một chút tránh ra tuyết cầu ôm một cái gào thét đi vậy người tuyết quay đầu chạy gặp qua người tuyết chạy bộ sao vậy thì thật là một lời khó nói hết nhất là thấy người tuyết tròn vo nửa người dưới đột nhiên nhiều hơn hai cái ăn mặc leo núi dày chân ta liền càng không lời ta không truy đuổi ta sợ người có lòng điệu hồ lý sơn ngược lại gọi về ôm một cái chương hai trăm mười hai người quen mập mạp ta mới vừa thu hồi ôm một cái sau lưng chuyển tới một tiếng hết thảm trong lòng không khỏi được lộ bột một tí người anh em đã quá cảnh giác chẳng lẽ còn là sẽ ra chuyện vội vàng xoay người chạy trở về mấy bước khoảng cách ta thấy do từ trong tuyết địa đưa ra một cái tay tới bắt được khoe khoang mắt cá chân trời lạnh như thế này khí khoe khoang nhưng là xuất m ù a hôi chán l i ề u mạng đang cố gắng vùng đấy khúc du nhiên đang dùng nhánh cây đánh cái tay kia ta không kịp chạy tới cầm trong tay thiên đồng xích làm ă m khí vậy hướng vậy chỉ tái nhận tay quăng tới thiên đồng xích còn không cùng đánh tới cái tay kia nhưng gặp khoe khoang lớn như vậy người bị quăng xuống, xuống đất biến mất không thấy thiên đồng xích rơi xuống đất ta tung người chạy tới liền gặp trên mặt đất trừ xốc xếp bước chân ấn không có gì cả ta mồ hôi lạnh lập tức thì chảy ra quá đặc biệt mẹ quỷ dị cái gì thủ pháp và thủ đoạn lại có thể đem người quăng tới dưới đất là đồn thổ vẫn là khoe khoang sống hay chết ta nhỏ qua lấy tay nâng lên trên đất tuyết hướng xuống đ à o mấy cái liền đào được đất này lạnh như băng cứng rắn đất này ngay cả một vết lõm cũng không có khúc du nhiên thở dốc rồn rập hiển nhiên kinh sợ không nhẹ nhưng còn có thể giữ lý trí nhìn ta một cái trầm giọng hỏi làm sao chuyện gì xảy ra không biết chỗ này quỷ dị vượt ra khỏi ta dự liệu cẩn thận một chút trước vào thôn nói sau chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước ta phỏng đoán khoe khoang không chết được thật muốn khoe khoang chết không cần kéo đi trực tiếp động thủ là được lấy đối phương quỷ dị thủ pháp nhất định có thể làm được ta trầm m ặ t một chút cầm mang kiếm gỗ đào tháo xuống đưa cho khúc du nhiên để cho nàng đeo ở trên người lại đem phủ vàng bộ dáng ôm một cái đưa cho nàng nói nếu là người người lợi, liền à có n g ư ờ đối ngươi lợi, i bất l đem phủ vàng ném đúng ra chương đội chương đội hắn không có sao chứ lớn như vậy người sống nói thế nào không gặp đã không thấy tăm hơi đâu khúc du nhiên giọng nói có chút run dậy hiển nhiên lần này trải qua càng thêm kích thích nàng so nàng trước gặp phải hai lần sự kiện linh dị hơn nữa quỷ dị và không tưởng tượng nổi hẳn không chuyện thật muốn giết hắn cũng sẽ không tốn sức cầm hắn kéo đi tìm được c h ư ớ thôn ta an ủi khúc du nhiên n ô i câu để cho nàng đi ở ta trước mặt từ đầu đến cuối ở ta phạm vi tầm mắt bên trong cùng nhau tụng niệm kim thành hóa thân chú dọc theo đường đi ta trong đầu không ngừng đang suy nghĩ có thể cầm khoe khoang lôi vào đất đ a i là cái thứ gì hay hoặc giả là thủ đoạn gì còn có cái đó người tuyết ta nếu là đoán không sai ở trong đó chắc có một chân nhân nếu không, không thể nào như vậy linh hoạt bốn ngôi sao nhiệm vụ thật sự là chiếu cố ta sao ta nhớ tới mạnh hiệu bà nói có cùng ta vậy tiểu pháp sư vùi lấp ở trong thôn không khỏi được c ư ờ i khổ lúc ấy cuốn cuồng kiếm tiền không muốn như vậy nhiều đã tới rồi thật giống như mình ra tay một cái liền có thể giải quyết tựa như xem ra người anh em đối mình nhận biết còn chưa đủ thanh tịnh khinh thường à, vậy thì nhất định phải được chú ý chú ý lại chú ý ánh mắt ta cũng không dám rời đi khúc du nhiên rất sợ nàng cũng bị kéo đi khúc du nhiên so với ta nghị kiên mạnh hơn nhiều bước chân kiên định một mực ở ta trước người tuyệt không rời đi q u á xa rất là phối hợp ta hai thận trọng đi về phía trước thần chú tiếng vang vọng ở giữa núi mơ hồ thấy phía trước có ánh đèn lấy ra ta không khỏi được hoan hô tiếng có ánh đèn tất nhiên có thôn à. ánh đèn cách đó không xa chắc là chúng ta muốn tìm điền ra thôn ta và khúc du nhiên đều là tinh thần chấn động hướng ánh đèn lóng lánh địa phương đi nhanh tới đi mấy phút cũng không nhìn thấy thôn vẫn là ở trong núi mà cái đó ánh đèn lại là một cái kiểu cũ đèn đèn dầu treo ở một viên cao lớn trên cây lắc lư đ ắ n g đ ắ n g cây này vỏ cây bị t ạ o hết trên đó viết năm chữ cảnh cáo lui về chữ là dùng vết máu viết thành còn như là máu gì hành động không nhìn ra khúc du nhiên kinh hô một tiếng chỉ chỉ cây phía bên phải ta thấy khoang bị cột vào trên cây túi thất đầu hôn mê bất tỉnh rất hiển nhiên đây là một cái cảnh cáo cảnh cáo chúng ta không muốn xen vào việc của người khác không nên vào thôn nếu không sẽ đối với chúng ta bất lợi ta thở dài đối khúc du n h i ê nói n đợi hồi ta cầm khoe khoang cứu được các ngươi xuống núi đi trong thôn chuyện không có ở đây các ngươi có thể quản trong phạm vi khúc du nhiên không lên tiếng hướng khoe khoang đi tới lại bị ta kéo một cái về phía sau kéo kéo dùng thân thể c h ặ n lại nằm nói cảnh sát ta di chú ý có mai phục khúc du nhiên không n ú p ních ta cũng không dựa vào vào cây kia mà là xoa hai t h á n g cầu hướng khoe khoang đánh hai cái tất cả đều đánh chúng k h o khoang còn có một viên rất chính xác đánh vào hắn trên n ó nhưng khoe khoang chính là động một cái cũng không động hôn mê rất hoàn toàn ta lại dùng tuyết cầu đập đập vậy ly t i ể u cũng đ e n lên dầu vậy không việc gì dị thưởng nhưng ta chính là cảm giác được có cái gì không đúng ta thận trọng đi về phía trước liền hai bước khúc du nhiên ngay tại ta sau lưng ngay tại ta đến gần cây lớn cách bị t r ó i khoe khoang còn có năm bước chừng khoảng cách thời điểm từ tuyết trắng bao trùm trên mặt đất đột nhiên đưa ra một cái tay tới cái tay này xuất hiện im hơi lặng tiếng giống như là tuyết trắng ở giữa một phần chia thảm trắng nhợt nhạt cùng tuyết một cái màu sắc cộng thêm sắc trời đã tối ta tăng thêm hai mươi điểm cảm giác lực coi như có thể miễn không thấy kh n h i ê n thì thật là cái gì cũng không thấy được cái này trắng bệnh tái nhợt tay t r ợ t bắt được khúc du nhiên đ u ổ i phải dùng sức đi xuống kéo một cái khúc du nhiên thân thể lập tức liền bị lôi xuống đi tảng chân trở xuống tất cả đều bị kéo gần trong tuyết đ ị a khúc du nhiên hoảng sợ kêu lớn à trong tay nhánh cây ném tới trên bầu trời ta sớm cũng cảm giác được không đúng mặc ô một m cái thời điểm mới cảm giác được vậy không đúng ôm một cái đã cho khúc du nhiên thật may trong tay còn có thiên đồng xích nhưng chính là như thế điểm công phu khúc du nhiên nửa thân thể đều bị lôi vào liền trong tuyết đ i ệ ta hướng khúc du nhiên một cái chớp bước lớn tiếng t ụ n i ệ m thần chú lâm minh đấu giả tiếp trận liệt đi tới trước. Trong tay thiên đồng x í cái h hướng c tay kia đâm tới, tại kia sao k đâm đâm mà không phải là h ô này g phải l cán quất vậy đi theo hướng xuống, trên căn bản kêu h thấy n được, giác xuống khúc du n này kêu là một viên đỏ tim hai tay chuẩn bị hai loại biện pháp một loại tác dụng là được sát xuất học vấn đề người anh em mặc dù đạo pháp không hề như thế nào cao thâm nhưng là chỉ số thông minh một mực online x u ấ t đạo đến nay ngược lại cũng chưa ăn qua cái gì rất thua thiệt ngàn cân ép thủ quyết điểm trúng khúc du nhiên thiên đồng xích lại không có đâm đến con quỷ kia tay bị điểm chúng khúc du nhiên à đích một tiếng thân thể cứng đờ bị định trụ không n ú c đ í c h người anh em không khỏi được thở phào nhẹ nhõm ngàn cân ép thủ quyết cho tới bây giờ không để cho ta thất vọng qua chỉ cần điểm chúng vậy thì thật là thái sơn áp đỉnh ai cũng căng không n ú c đ í c h ta không gấp giải khai khúc du nhiên ngàn cân ép theo nàng vùi lấp đi xuống địa phương dùng thiên đồng xích đi đâm vừa lúc đó con quỷ kia tay không có ở đây bắt khúc du nhiên đột nhiên bung tay khúc du nhiên cùng ra gân vậy nhảy bắn hạ cả người hướng lên vọt lên nửa mét bao cao bệch tiếng ném xuống đất động một cái cũng không thể động loại chuyện này là ta tuyệt đối không có nghĩ tới không phải là không có nghĩ đến tay quỷ sẽ bung tay mà là không nghĩ tới tay quỷ bung tay sau đó k h ô n g dù nhiên bắn ngược lại lớn như vậy trên mình cùng chứa đạn hoàng tợ như không khỏi được làm ta giật cả mình động tác trên tay cũng chậm một chút ngay tại ta chậm cái này vỗ một cái cái hở con quỷ kia tay đột nhiên đưa ra bắt lại ta chân phải dùng sức hướng xuống kéo một cái quá đột nhiên xuất hiện ta thân thể bị một cổ cường đại lực lượng lôi vào liền đất trong ruộng ta cũng không có cảm giác được có bất kỳ trở ngại như tình huống như vậy nếu là đổi người khác chỉ sợ cũng được cùng khoe khoang một dạng liền đạo nhưng người anh em không phải người khác kinh nghiệm lâm lịch vẫn là rất phong phú Ta a đ người bị h ớ n xuống đồng g kéo một t cái h đùi phải n ử anh quỷ t r ê đất, t â chân n con quỷ kia tay, sau đó tụng niệm luôn lăn. Người anh thể trước một tay trái bắt tay, trước Tự trước một phía khẩu, phía về về kia sau được quỷ kiểu. đó em cái này mấy cái động tác nhanh như t i a chớp thật là nổi lên tác dụng nhưng là tác dụng phụ vậy rất rõ ràng đó chính là làm ta mò tới con quỷ kia tay thời điểm bất quá là trong n g a y mắt một cổ tử âm hàn đến mức tận cùng hơi thở liền cùng kim vậy đâm vào ta thân thể để cho ta tâm thần run r u dày may mà người anh em cắn răng chống giữ xuống kéo theo cái đó quỷ đồ cứ thế cầm dưới đất cái tay kia cho lôi đi ra ta lôi ra liền một cái quỷ đồ đi ra bởi vì ta căn bản không thấy rõ ở lôi ra nó một khắc kia lấy cái đó quỷ đồ là trung tâm trên mặt đất tuyết động giống như tuyết bạo vậy phóng lên cao đổ ập xuống hướng ta nhanh bắn đồng thời một cổ tử quái dị lực lượng v h n ra ngoài hướng ta còn sạch ta tay trái đã bị đông cứng chết lặng tay phải còn rất m h ạ y bén d ơ lên thiên đồng xích hướng đồ quỷ kia tàn nhẫn quất tới bắp. đích một tiếng đánh vào đồ quỷ kia trên mặt đầy trời gió tuyết biến mất cái đó quỷ đồ đầu bị ta đánh nát còn chảy máu ta lui về sau một bước mới nhìn rõ rốt cuộc là cái đồ chơi gì lại lại là cái đó người tuyết cùng ta phỏng đoán như nhau người tuyết cũng không phải chân tránh người tuyết bên trong bao quanh một cái chân nhân mà đây cái chân nhân thật sự là một cái tiểu pháp sư ta biết tiểu pháp sư không nhiều chỉ có một cái mập mạp hàn kỳ và xấu tử lý t h a n h tuyết trong đám người người này chính là mập mạp hàn kỳ thật là chân trời nơi nào bất tương phùng h gặp nhau liền đụng người kiến thức nông cạn ta hướng mập mạp hô một tiếng tại sao là ngươi mập mạp hàn kỳ trên mặt tràn đầy băng xương đông cùng một người làm mối tựa như đầu bị ta đánh ra máu một đôi mắt vẫy đỏ tươi máu đỏ đỏ do người đỏ có thể nhỏ máu thần trí của hắn đã bị, bị lạc nhưng là ở nhìn về phía ta giờ khắp này thành tình không thiếu cứng rắn là nặn ra ba、chữ. cứu Cứu ta phạm bát gia thu cái này tiểu đệ thật đúng là q u a n mập không có gì dùng l i ê n cái này tư chất cũng có thể làm tiểu pháp sư không phải là đi cửa sau chứ bởi vì ta gặp phải mập m ạ n hắn vĩnh viễn cũng thì ở vào như thế lung túng tình cảnh người anh em biết hắn chúng ta cũng biết là thiên đồng xích lên thần lực để cho hắn khôi phục chút lý trí vội vàng bước lên trước lớn tiếng tụng n i ệ m thần chú lâm minh đấu giả tiếp trận liệt đi tới trước trong tay thiên đồng xích hướng hắn trước tim đâm tới ta cái này đâm một cái nhất định có thể đâm tán trên người hắn b ă n g tuyết nhưng ngay tại ta thiên bồng xích còn không đâm đến trên người hắn tuyết trắng để gặp mập mạp trên mình tuyết trắng dường như vật còn sống vậy đột nhiên mảnh tiếng tản ra mập mạp trên mình tuyết khối xem là vật còn sống vậy hướng khúc du nhiên tiệc quân đi ta vội vàng dùng thiên bồng xích phản rút ra thiên bồng xích quét chúng những cái tia tuyết trắng cùng với khúc du nhiên trước ngực một đạo tương tự sấm xét nhỏ tiếng sét đánh em đùng đùng vang lên vậy đoàn tuyết trắng không có ai đến khúc du nhiên tuyết trắng lại đột nhiên quỵ dị và cua chương hai trăm mười ba máu gà cô đương chương hai trăm mười ba máu gà cô đương ta chỉ có một người phân thân hết cách không chỉ phải chiếu cố khúc du nhiên còn được chiếu cố mới vừa cứu ra mập mạng ngoài ra còn có cái khoe khoang biến thành cái người tuyết chạy ta lại sẽ không phân thân thuật không cái trợ thủ là thật là không được cả ta suy nghĩ một chút cho tần thời nguyện phát cái tin tức lao t ầ n n g ư ơ i bên kia nếu là không có chuyện gì liền trước tới giúp ta ta một người khó mà chống đỡ k h ú c d u n h i ê n kinh ngạc nhìn ta dùng điện thoại di động phát cái tin tức hỏi ngươi ngươi không nên đi cứu trương đội sao ta nghiêng đầu xem nàng cười khổ nói ta có thể cứu hắn ngươi làm thế nào mập mạp làm thế nào n g ư ơ i tin không tin ta hiện tại đi cứu khoe khoang quay đầu hai ngươi liền được bị g ạ i bẫy sau đó ta ở tốn sức đi cứu hai ngươi cảnh sát ta gì, ngươi thấy rõ ta chỉ có một người các ngươi ai có thể giúp ta k h ô n dù nhân chờ mặc mập mạp thân thể cũng bị đông cứng nằm trên đất một cái sức lực run, run run ánh mắt đã không phải là máu đỏ khôi phục bình thường ta được từ mập mạp trên mình tìm được một cửa đột phá trước rõ ràng một tí trong thôn rốt cuộc chuyện gì xảy ra nói sau ta đứng ở bên người mập mạp dùng cựu tự chân ngôn thủ quyết ở trên người hắn manh trụp mập mạp bị thương không nghiêm trọng lắm chính là bị đông cứng quá sức bị lạc thần trí cựu tự chân ngôn một hồi rất chủ, cầm trên người hắn huyết mạch cho chủ sống mập mạp có hoặc khí một bên run run vừa nhìn ta ta hướng hắn lên tiếng c h à o thì mập mạp chúng ta lại gặp mặt mập mạp cũng không biết cùng ta nói cái gì cho phải run dậy nói ngươi ngươi cũng tới à ta một cái s ố c lên mập mạp nói với hắn ngươi mới vừa tỉnh lại đ ừ n g dừng lại dùng sức nhảy toát mồ hôi là tốt nếu không ngươi biết rơi xuống bệnh cũng chữa khỏi mau nhảy không nhảy ta đánh ngươi mập m ạ ngu nữa cũng biết lúc này chúng ta là cùng một trận tuyến húng chi ta cũng rất dám tắt hắn trước liền không bất hút nghe lời ở đó nhảy một bên nhảy vừa hướng ta nói ngư ca à, ta cũng là nhận nhiệm vụ để hoàn thành mập mạc bên nhảy vừa nói ta nghe đại khái mập mạc đúng là nhận nhiệm vụ tới cùng hắn tới còn có xấu tử bọn họ hai cái là phạm b ắ t ra tiểu đệ là tới cứu tạ thất ra tiểu đệ theo mập mạc nói tạ thất ra tiểu đệ là người nữ hơn hai mươi tuổi vậy họ tạ êu tạ tiểu k i ể u trời xanh em dương nhãn nghe nói hay là từ trong quan tài bỏ ra cô nhi viện lớn lên là như vậy dị bẩm thiên phú nhân vật tạ tiểu kiều là để giải quyết điền ra câu chuyện nhưng mà sau khi đi vào sẽ không có tin tức sắp hết năm địa phủ cũng vội vàng áp liền đem nhiệm vụ phái đến mập m ạ p và xấu t ử trên đầu cùng ta một loại là bốn ngôi sao nhiệm vụ hai người nhận nhiệm vụ liền chạy trong núi tới không muốn vào núi sau đó liền l ạ c đường trên đường đụng phải một người đẹp chuyện về sau liền thuận theo tự nhiên mập m ạ p và xấu t ử không chống đỡ nổi mỹ nữ cắm rỗ bị người mưu hại mê mẩn tâm trí mập m ạ p bị làm thành người tuyết canh giữ ở tồn tại thôn m ộ n phía không để cho người đến gần không để cho người ra thôn còn như những thứ khác mập mập biết cũng không nhiều bởi vì hắn căn bản chưa đi đến liền thôn phế vật ta gặp nhiều xem mập mập như thế phế thật đúng là ít gặp phạm bát ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào thu như thế hai cái hàng làm tiểu đệ chẳng lẽ là ngại mình danh tiếng không đủ túi vẫn là mập mạp và xấu tử là con tư xanh của hắn ta để cho mập mạp tiếp tục nhảy cho đến nhảy ra mồ hôi mới hỏi nói phạm bát ra cho ngươi xích s á t đâu ở ngang hông nổi đâu cũng không kịp lấy ra ta nghĩ muốn đối mập mạp nói bỏ mặc trước kia chúng ta có cái gì ân đoán tính l u ô n l á o tiêu chuyện ta cũng cứu ngươi hai lần bây giờ tình huống phải ngươi có nhiệm vụ ta cũng có nhiệm vụ đều là bốn ngôi sao nhiệm vụ độ khó không nhỏ ngươi nếu là tin tưởng ta liền nghe ta mà nói chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ n g ư ơ i nếu là cảm thấy cùng ta chung một chỗ không được tự nhiên đâu vậy chúng ta liền đường ai nấy đi tất cả làm chuyện riêng ngươi cảm thấy thế nào không có xấu tử mập mạp hiển nhiên là không chủ ý gì người đối với ta c ư ờ i miệng nói chúng ta đều là một cái hệ thống có chút mâu thuẫn cũng là nội bộ mâu thuẫn thúng chi lời xưa nói đúng không đánh nhau thì không quen biết ngươi so ta mạnh ta nghe ngươi ta ừ một tiếng nói rút ra ngươi xích s ắ t bảo vệ tốt vị này cảnh sát ta gì, những thứ khác nói sau mập mạp gật đầu đáp ứng đưa tay liền rõ ràng khố hai lưng ta khúc dù nhiên ta lười được phản ứng mập mạp đ i tới mới vừa rồi con quỷ kia vươn tay ra tới địa phương cầm bốn phía tuyết cho tìm kiếm mở ta thấy rõ tuyết động bao trùm trên mặt đất lại có một cái lượn lờ hắc khí ngôi sao năm cánh trận quả nhiên là có pháp thuật quả nhiên là có môn đạo ngôi sao năm cánh người vạn năng ký hiệu thần bí à, từ cổ trí kim bất kể là phía đông và phía tây ngôi sao năm cánh đều bị thành tựu mua loại ký hiệu thần bí bị sử dụng ở cổ ai cập bị thành tựu minh giới tử cung ký hiệu cổ đại bảy b í l ò n t h ì bị thành tựu minh giới nữ thần ký hiệu ở thần hy lạp trong lời nói ngôi sao năm cánh là lớn nữ thần tượng trưng mà tại nhật bản chính là âm d còn một cái tên cứ gọi là xây m ẹ cây cắt cánh đại biểu tượng trưng vũ trụ vạn vật thiên địa ngũ hành mục lửa đất kim nước chứ trung quốc bửa chú rất ít dùng đến ra cơ hồ trên thế giới tất cả quốc gia ngôi sao năm cánh đều bị làm ký hiệu thần bí đặc biệt người văn năng chẳng lẽ còn có nước ngoài đồng hành tới điền g i a thôn làm yêu ta có chút không hiểu được điền g i a thôn cái này địa phương rách có cái gì tốt n h ư đồ nước ngoài đồng hành chưa đến nôi chứ nghĩ tới đây ta hỏi mập mạc mập mạc câu dẫn ngươi và xấu tử cô gái đẹp tia dáng dấp cái dặm gì người ngoại quốc hình dáng vẫn là quốc nội hình dáng người tây phương vẫn là người Đông Phương. là mật m ạ t mơ hồ nói người đông phương à chỗ này còn có thể xuất hiện người tây phương cho ta miêu tả một tí người phụ nữ kia hình dáng cặp kẽ nói một tí sự việc đi qua mật m ạ t vặn vặn nặn nặn nói ta và lý thanh nhận được nhiệm vụ chuẩn bị một tí chạy tới bên này vốn là dọc theo đường đi cũng thật tốt tin tức khí tượng vậy chưa nói có tuyết có thể chờ ta hai thời điểm lên núi đột nhiên liền hạ nổi lên đại tuyết b ú c khói đại tuyết cầm hai ta cho nguyên l à đường nấu hơn phân nửa thiên tuyết mới nhỏ ta và lý thanh dùng điện thoại di động xác định vị trí trên đường đụng phải một cái mặc áo lông sinh viên cái đó cái đó là cái đó có phải hay không dáng dấp rất xinh xắn đúng vậy chính là rất xinh xắn t r ắ n g trèo vóc dáng vậy cao một e m bảy t ê u cơ tuyết nghe được cái này ta cắt đứt mập m ạ c hỏi đợi một chút ngươi nói nàng tên gì máu gà đánh máu gà máu gà nhà ai hải tử nổi tiếng t ê u máu gà à không phải không phải gà chống gà mái gà là họ cơ cơ rất cổ x ư a một cái họ cũng không phải huyết dịch máu là hoa tuyết tuyết cơ tuyết không phải máu gà ta gật đầu một cái à hù ta giật mình ta còn lấy là nàng teo máu gà đâu ngươi nói tiếp ta và mập mạp đối thoại đến đây một mặt phiền muộn khúc du nhiên cũng không nhịn được vui vẻ đối với ta nói ngươi thật có thể đánh t r ố n g lãng ngươi người này thật là không có pháp nói ngươi ngươi vĩnh viễn cũng là một bộ không khẩn trương không pha dáng vẻ sao ta kinh ngạc nhìn một cái khúc du nhiên hỏi khẩn trương hữu dụng không chúng ta hiện ở cái tình huống này ngươi để cho ta trước cái gì điều còn như ta tính n ế t chuyện chúng ta sau này hay nói trước để cho mập mạp nói tiếp mập mạp bị cắt đứt ngay cả người tiếp tục nói cơ tuyết nói các nàng trường học nghỉ về nhà ăn tết không nghĩ tới hạ đại tuyết phong sơn chỉ có thể một mình về nhà nàng còn kéo một cái du lịch dương ta và xấu tự giúp hắn kéo hành lý cùng nhau đi trong thôn đi Các n g ư ơ i nhất định rất ân cần chứ làm ra vẻ tới có phải hay không ta cắt đứt mập mạp lại bổ hỏi một câu mập mạp có chút ngượng ngùng vẫn ngật đầu nhỏ g i ọ n g ư một tiếng tiếp tục nói nhưng đột nhiên t u y ế t lại hạ lớn chúng ta lại là đường không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ tránh gió né tránh ta còn tìm liền điểm liền tụi điểm đống lửa trời rất tối ta rất mệt mỏi cũng có chút mơ hồ tựa vào trên cây suy nghĩ mỹ sẽ mơ mơ màng màng liền ngủ ngủ ngủ ta cảm thấy có chút lạnh bên hai còn chuyển tới hi hi ha ha thanh âm ta mở mắt ra vừa thấy xấu tử và cơ tuyết ôm với nhau hai người muốn hôn miệng ta, ta không biết là nên tiếp tục xem hay là nên tiếp tục giả bộ ngủ ngay tại ta không biết nên làm cái gì thời điểm hai người đến gần cùng nhau sau đó sau đó lý thanh biến thành một cây c à gem cái này mau cẩn thận nói một chút chi tiết chi tiết hiểu không là làm sao góp đi lên làm sao biến thành c à gem ta vội vàng truy hỏi khúc du nhiên mặt lại đột nhiên đỏ h ạ n hướng ta h ừ một cái ta kinh ngạc nhìn nàng một mắt cảnh sát ta gì đây là đang phá án đây muốn chi tiết ngươi đây là nghĩ đến vậy đi ta không để ý tới khúc du nhiên tỏ ý mập mạp nói tiếp mập mạp rất nghiêm túc nhớ lại nhớ lại nói chính là đụng vào nhau sau đó xấu tử con ngươi một tí liền trợn trọn sau đó từ đầu bắt đầu đóng băng ken ketka toàn thân liền đều bị đông trên nói đến đây mập mạp trong ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ liếm môi một cái nói ta ta đứng dậy m u ố n muốn chạy có phải hay không mập mạp bất đắc gì nói ủ m、um, nhưng ta mới vừa xoay người cơ tuyết đã đến ta trước mặt sau đó sau đó nàng ôm lấy ta cổ cùng ta cùng t a thân hôn một tí mập mạp nói đến đây đột nhiên kẹt ta hướng hắn hô nói tiếp cầm cảm giác và đi qua nói hết ra mập mạp hướng ta cười khổ nói không có cảm giác gì ạ chính là cảm thấy ngoài miệng trận lạnh đặc biệt giá rét bốn phía hoa tuyết liền hướng ta hội tụ tới cầm ta biến thành một cái người tuyết về sau sự việc ta cũng không biết toàn bằng bản năng hành sự cho đến gặp các ngươi nghe mập mạp nói xong ta trầm mặc hồi lâu cái này hai cái hàng thật đúng là gặp sắc này lòng tham gặp sắc thì mê lên giường đất biết phụ nữ xuống giường đất biết d ạ y ta cũng không cách nào nói hai người bọn họ đặc biệt không nói mập mạp gặp ta yên lặng không nói còn lấy là ta biết chút gì thận trọng hỏi nói ngươi nghe xảy ra cái gì tới ta g i i thở g i i nói với hắn ta mười phần không hiểu được ngươi và xấu từ cái này đức hạnh là làm sao lên làm pháp sư lại là làm sao sống đến bây giờ thật là một kỳ tích chương hai trăm mười bốn yến tinh thôn chương hai trăm mười bốn yến tinh thôn bỏ mặc mập mạp và xấu tử không có nhiều đáng tin ít nhất mập mạp nói câu chuyện này để cho ta hơn nữa cảnh giác nhất là cái đó cùng người hôn môi liền có thể đem người đông thành bằng côn máu gà tiểu thư thật sự là có đủ quỷ dị cho nên nói thấy được liền yêu có nguy hiểm hôn môi cần cẩn thận người anh em khẳng định so với bọn họ đáng tin à, mắt thấy mập mạp hoạt động mở dẫn đầu dẫn đường tiếp tục tìm điền ra thôn khúc du nhiên ở trong mập mạp cản ở phía sau dọc theo đường đi người anh em vạn phần cẩn thận nhưng lại cũng không có phát sinh qua chuyện kỳ quái r ấ thôn, thôn trong t h thôn căn bản đều là tầng hai lầu nhỏ kiến trúc trước kia như vậy phòng trệ đã không thấy nhiều dẫu sao hiện ở cuộc sống của mọi người cũng tốt hơn xây cái tầng hai lầu nhỏ hoa không được bao nhiêu tiền cộng thêm lại không t h ẩ n trương đều là từ nhà đất nền nhà cho nên toàn thôn lộ vẻ rất có sống hoặc khí tức chính là không có bất kỳ thanh âm ta lôi một tí khúc du nhiên nhỏ giọng nói với nàng cảnh sát ta di mang thẻ cảnh sát liền sao khúc du nhiên nói mang mang theo liền tốt đi gõ mở một nhà cửa xem xem là cái tình huống gì khúc du nhiên nghe lời đi gõ cách chúng ta gần đây cửa thôn một nhà cửa bình bị b ị c h thanh â m lớn vô cùng bên trong phòng nhưng là yên lặng không tiếng động một cái có người sống thôn không thể nào an tĩnh như vậy ta đối khúc du nhiên nói đi vào xem xem khúc du nhiên ngừ một tiếng lại không động tác mà là quay đầu nhìn ta một mắt ta cau mày không biết nàng tại sao không xông vào có khóa cửa chẳng lẽ nàng còn làm không ra sao đi lên phía trước vừa thấy rõ ràng lớn cửa không có khóa nhưng l à ở bên trong phản cắm lên người trong thôn nhà căn bản đều là như vậy phản cắm cửa nuôi con chó vậy cũng chỉ có thể leo tường tiến vào ta không dám để cho khúc du nhiên mạo hiểm đối mập mạp nói coi được cảnh sát ta gì ta đi vào xem xem liền đi ra có chuyện liền tiêu ta biết không có mập mạp có ôm một cái khúc du nhiên trên cổ còn có ta cho nhỏ kiếm gỗ đào vấn đề hẳn không lớn thú n g chi ta cũng không có thể thời thời khắc khắc chiếu cố nàng phân pho xong bay lên cao hơn hai mờ tường đi vào trong vừa thấy thật lớn biệt tử ít nhất hơn một trăm m hai trong sân đậu nông dùng ba đợt và xe gắn máy còn thấy một cái màu vàng chó đất lộ cái bụng nằm ở viện t ừ ngủ sống nhưng là ngủ rất chết ta nhảy xuống tường đặt một cước vẫy chó vàng chó đ ộ n g một cái không n ú p ních còn đang ngủ ta cảm thấy không được bình thường trong thôn an tĩnh như thế chẳng lẽ là bị người động tay chân để cho trong thôn tất cả vật còn sống cũng đã ngủ nghĩ tới đây ta đẩy ra nhà cửa đây là một hộ nhân khẩu không nhiều người ta hơn năm mươi tuổi hai ông bà và một cái cháu trai nhỏ đều ở đây cái hố trên ngủ say ta nhẹ k h ẽ đ ẩ y đ ẩ y đứa nhỏ đứa nhỏ không có tỉnh do xét hạ hơi thở hô hấp rất đều đều mặc dù rất kỳ quái nhưng vậy không phải là không thể hiểu ta xoay người ra nhà này leo tường đi ra khúc du nhiên thấy ta đi ra rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nhẹ giọng hỏi nói bên trong là tình huống gì hai ông bà mang một cháu trai nhỏ ngủ đều rất nặng ta trả lời một câu khúc du nhiên đi trong thôn xem yên t ĩ n h dọn người trong đêm tối thôn tựa như biến thành một cái cắn người k h á c quái thú yên t ĩ n h trở tự chúng ta đưa tới cửa đi bây giờ tình huống phải thôn ngay tại dưới chân chúng ta là có đi vào hay là không còn không vào thôn cũng đã gặp phải phúc kích nếu là tùy tiện đi vào sẽ có cái gì thủ đoạn chờ ta nhưng mà không đi vào chúng ta còn có thể đi đó t ổ n không thể xoay người rời đi, đi. Ta nếu g nhưng không người nghĩ h hỏi khúc nhiên thôn hay hai như h ĩ muốn, mập mạp, đầu du quái, đi, có cổ có và vào t nào? Khúc d như i kiên định nói, tới đã tới rồi, dĩ nhiên muốn đi ê n định muốn cẩn thận đã đ chút một dĩ vào, là ợ c Mập mạp nhưng là ắ lắc c cảm trước đầu đường đi nói, tiện ta, ta cảm thấy trước đường tùy v o k h ô ngươi bằng bốn ngay tại phía chuyển rời một chút, xác định không gặp nguy hiểm ở đi vào. Nếu n gặp phía tại một chút, rời hiểm đi h xác ở vào. là n g ư ngươi biết như thế nào lựa chọn dù sao ta lựa chọn là mập mạp ra chủ ý không phải người anh em không có dũng khí mà là đối với chúng ta mà nói tùy tiện xông vào thì chẳng khác nào là đối phương mới vừa đào sông c á n hố ngươi liền không kịp đợi nhảy vào thật là quá phối hợp muốn b ấ y hại người của ngươi không đi vào nhìn như nhắc gan nhưng thật ra là đang đánh du kích chiến ngay tại thôn bốn phía đi bộ tìm chỗ sơ hở sốt ruột chính là đối phương cho nên ta chọn lựa làm ậ p mạp đề nghị gật gật đầu nói không nóng này đi vào trước vây quanh thôn bốn phía đi một vòng nếu như có thể đến khi bình minh vào thôn vậy thì càng tốt hơn Khúc không Nhiên chức nhanh chút hắn, hắn cuốn cùng được cầm cứu Du nói, nên lên đội đi, một bị bắt tìm ra sao Càng chứng người đối với bị chứng, cứu người không chịu t r á c ù nhiên ệ m c trầm mặc không lên tiếng ta nhìn nàng vừa không biết làm sao lại nhức đầu phải bảo vệ nàng ý kiến còn như vậy nhiều ta nói với nàng trong thôn chuyện rất quỷ dị nếu không ta để cho mập mạc mang ngươi xuống núi ngươi hơn rời điểm cứu binh tới tới cái tiểu cái p h â nếu đội hẳn cũng sẽ không như h cũng sẽ t bó tay bó chân. Hai, ba tay tới, hai đưa chân, cũng cho người người x ố n món tựa như. Nhiệm vụ bên trong nói ràng, g rượu rất rõ ràng, cứu tựa vụ bị không ẹ t t ở điển gia thôn tiểu pháp sư, c ù n với phá giải phá âm hưu của địch nhiệm â n n từ ơ này hai điểm không khó suy đoán、ra. trong thôn là có tà thuật yêu nhân tồn、tại. nếu không n là tà suy yêu hai khó thuật h ra, điểm tại, i có vụ trên không sẽ nói như vậy cô hồn giã quỷ dễ đối phó nhưng là yêu nhân tà thuật nhất định phải cẩn thận càng cẩn thận hơn Khúc không nhiên hướng du nàng nói, đi, ta người anh em có chút hơn thất vọng có cứu binh người anh em còn có chút triển vọng hiện tại tốt lắm đối mặt tiên tính như phần mộ thôn người anh em thành người đáng tin cậy hết t hệ cũng dựa vào ta ta có thể làm sao vậy thì cẩn thận một chút thôi chúng ta không vào thôn mà là vây quanh thôn đi vòng vo vẫn là cái đó đội hình ta ở phía trước nhất mở đường khúc du nhiên ở trong mập m ạ p ở phía sau chúng ta ba cái đi dẹp đặt theo thôn lượn quanh vòng thôn nhìn như t r ư ờ n g mực nhưng là lượn quanh vòng liền lớn từ bên trái đi loanh quanh một bên cẩn thận xem xét tình huống trong thôn cái gì dị thường cũng không có người tuyết cũng không xuất hiện bầu trời vậy đang dần dần trời tạnh lại không tại tuyết rơi đi vòng vo hơn nửa vòng chúng ta đi tới thôn bối sơn một mặt đến nơi này bối sơn một mặt ta dừng bước bởi vì ở nơi này bối sơn một mặt ở giữa có một phiến thật lớn đất bằng p h ẳ n g kém không nhiều có hai cái sân đá banh lớn như vậy giống như là một quảng trường phía trên có hai cái rách dưới bóng rổ cái khung có nhiều rách dưới đâu bảng bóng r ổ cũng mau hết không có chỉ còn lại thiết vòng còn ở tựa hồ là thôn dân ngày thường địa phương hoạt động đất bằng thẳng bên trái là một cái sườn núi nghiêng sườn núiêng lên là một phi chít nghĩa địa từng cái một mộ phần bao gồ lên nhìn qua toàn bộ đồi ngật ngật đắp đáp chiếm diện tích lớn vô cùng tựa hồ so toàn thôn cũng lớn từng cục mộ bia san sát khoảng cách thôn có khoảng mấy trăm thước ở nơi này phiến mộ bia trong đó đứng sừng sững một tảng đá lớn kém không nhiều chắc có cao cỡ một người đặc biệt rõ ràng phía trên tựa hồ còn có khắc chữ viết nhưng bởi vì khoảng cách quá xa căn bản không thấy rõ thôn chung quanh có nghĩa địa không hề hiếm lạ tại chưa có thi hành toàn diện hỏa táng niên đại trên căn bản thôn vùng lần cận đều có như vậy nghĩa địa nhất là ở phương bắc chỗ dựa vững chắc liền ở trên núi đất bằng thẳng ngay tại bờ ruộng khu vực này trước kia ngồi xe lửa hiện tại loại chuyện này ít đi nhưng là ở nơi này loại sơn thôn bên trong loại chuyện này vẫn tồn tại thậm chí rất nhiều chỗ thật xa còn đang len len thi hành thổ táng hiếm lạ liền loan g kỳ ở đây nghĩa địa khoảng cách cùng thôn thật sự là quá gần nhất là t r ô n ở trên sườn núi coi như là trên cao nhìn xuống toàn thôn từ phương diện phong thủy nói đó là dựa lưng vào nghĩa địa không phải rất thuận lợi người anh em đối phong thủy căn bản không hiểu dẫu sao ta không phải là một nhỏ thầy phong thủy nhưng vẫn có thể cảm giác được không đúng tới đối không, đúng không nói trên sườn núi vậy một phiến phần mộ rất tĩ lặng cũng không có da yêu còn bướm ta cần thận quan sát xem xét không có nguy hiểm gì tiếp tục đi về phía trước trước cầm toàn thôn lượn quanh lần trước vòng nói người anh em rất vui mừng nghe lời của mập mạc không có tùy tiện vào thôn mà là ở thôn vòng ngoài xung quanh nếu không cũng không biết thôn lại dựa lưng vào nghĩa địa ta thận trọng đi về phía trước trong miệng nhẹ dọn g tụng niệm trước thần chú đi tới đất bằng phẳng bên phải bóng rổ cái giá thời điểm không du nhiên đột nhiên dừng bước lôi một tí ta vào áo đối với ta nói bãi tha ma bên trong có người tay nàng chỉ hướng bãi tha ma ta theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn nhưng cái gì cũng không thấy nghi ngờ nói không có ả người hoa mắt chứ không phải ả ta điều này có thể nhìn rõ ràng khúc du n h i ê n tay vẫn là chỉ hướng bãi tha ma mập mạp tò mò thò đầu nhìn xem cùng ta như nhau nghi ngờ ừ nói tại sao ta không thấy được chuyện này liền mới mẻ hai cái nhỏ pháp sư không thấy được một người bình thường nhưng thấy được đây là cái cái gì dự tính chẳng lẽ là ta tư thế đúng không ta lui về phía sau một bước lại đi xem vẫn là không thấy gì cả khúc du n h i ê nói n người đứng ở ta cái này tới xem ta đi khúc du nhên i chỗ đứng ních tới gần một tí khỏe mắt dư quan quả nhiên thấy ở bãi tha ma bên phải vị trí có người ta cả kinh đầu vừa nhấc lại không thấy được ta trầm mặc một chút có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra c ầ một khúc kéo, không không nhiên hắn chỉnh như phút, thấy tha nhiên có được có cũng cũng du sau điều đầu, qua quả đứng bên trong người. Trưng Trưng đi bãi đi đi về sau kéo, đứng ở hắn vị vậy vào. vào. ta ma ở trí, từ từ m cái mơ mơ màng màng bóng người không người ở nghĩa địa bên trong hoạt động lén lén lút lút nhìn qua liền không giống như là người tốt ta bừng tỉnh hiểu ra không phải người anh em tư thế không đúng mà là góc độ không đúng đứng ở cái góc độ này mới có thể thấy được bãi tha ma bên trong chân chính tình hình trời ạ trên sườn núi bãi tha ma khẳng định không phải thông thường bãi tha ma ta nếu là đoán không lầm vậy hẳn là cái mộ phần c ụ cái gì là mộ phân cục vậy coi như nói đến nói dài được từ phong thủy và trộm mộ nghề nói tới mọi người đều biết quốc gia chúng ta trộm mộ là cửa kỹ thuật cũng là cửa tay nghề là có thể chuyển đời hơn nữa kỹ thuật đạt tới cường hãn chia hết mấy môn phái đến nay vẫn rất sống động cho nên ở đó hơn hai trăm cái tổ sư bên trong không có trộm mộ được tổ sư ra bởi vì trộm mộ hành đến nay tuân theo truyền thống cung phụng tổ sư phù hộ bọn họ trộm mộ thành công để không để cho tên trộm mộ trộm mộ trôn theo phong phú thế gia đại tộc cũng là vắt hết ó c sáng tạo ra tất cả loại các dạng phản trộm mộ trang bị cái gì khói độc, độc, thủy, độc, không khí, độc trùng. Nguyên lý, dùng phần mộ là cụ. Theo trước h đời thứ i ba cầm mộ phần cục đại khái đường dành xây xong phía sau liền có thể tùy tiện mai táng vì vậy mộ phần cục liền càng ngày sẽ căn loạn qua mấy lời nguyên hệ thân thuộc cũng không cách nào biết chân chính lộ tuyến đi vào liền lạc đường không ra được nhưng còn có thể vây quanh mộ phần cục tiếp tục mai táng chính là như thế cái kỳ lạ tồn tại ta không nghĩ tới điển ra thôn bên trong lại có một cái như vậy kỳ diệu mộ phần cục vậy cũng thuyết minh nơi này có lớn mộ ạ chẳng lẽ là nhóm người trộm mộ gây án mới chỉnh lớn như vậy kéo đặc biệt có cái loại này có thể nếu không ngơi ư căn bản không cách nào giải thích trong thôn chuyện phát sinh cợt mờ nợ phải trộm mộ bên trong cũng có thuật sĩ hơn nữa thủ đoạn cường hãn những thứ này chỉ là ta suy đoán còn như ta tại sao biết mộ phần c ụ chuyện ở trên mạng nhìn không người cùng ta nói người anh em là tự học thành tài càng suy nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy ta đ ố i khúc du nhiên và mập mạp nói hai người lợi hồi ngay tại bóng rổ dưới cái giá mặt cho ta ta đi xem xem tình huống gì nhớ vậy cũng đừng đi mập mạp n g ư ơ i bảo vệ tốt cảnh sát ta gì. mập mạp gật đầu một cái vẫn là rất mơ hồ ta mang hai người bọn họ đi tới thê lương bóng rổ dưới cái giá mặt rất c h ố n g trải ta sẽ không cách q u á xa cho nên không hề như thế nào lo lắng túi đầu nhặt lên mấy khối đá ở mộ phần cục bên bờ đi lân quanh n í c h tới gần vậy nhìn rõ ràng hơn cách xa liền xem đồi rất bằng trộm nhưng đã đến gần bên nhưng phát hiện đồi không có ta tưởng tượng như vậy thong thả ngược lại có chút dốc chi chít mộ phần liên n g u y ê n hướng lên rất nhiều phần mộ chính là lớn một chút bao đất lộn xộn bừa bãi nhìn qua một điểm quy luật cũng không có tuyết t r ắ n g trắng, trắng gần dưới chỉ có một ít mộ phần có khô ở trong gió chập trờn lộ vẻ được như vậy quật cường và thê lương ta cẩn thận di động ở mộ phần cục bên bờ điều chỉnh góc độ phàm là kém hơn như vậy một phần một chút nào ta cũng không thấy được mộ phần trong cục người kia người kia vậy khẳng định không thấy được ta thậm chí luôn miệng âm cũng không chuyển ra đi mộ phần cục chính là kỳ diệu như vậy ta thận trọng tới lùi lui, lui qua kém không nhiều nửa tiếng rốt c u c tìm được góc độ thấy được cái cua kia eo người k h o ả người cách có ta em ớ tới c eo đào đào dùng sẻn n g đi ư đàn ông Người đàn ông không có cảm giác được ta tới xem trước hắn cầm s ẻ n đào rất nghiêm túc hơn nữa còn là đang đào mộ phần đào ra một cục xương tới trong mắt l ó e lục oang lấy tay xoa xoa lại hướng xương t i ê u cắn chơi ạ ta tóc gáy đều dựng lên thứ quỷ gì thực thi quỷ sao ta hướng người nọ hô một tiếng này người đang làm gì người nọ nghe được ta tiếng kêu thân thể nhất định chật xoay đầu lại ta thấy rõ hắn hình dáng liền thấy là cái mặt phía bắc áo chống gió lao đầu nói là lao đầu cũng không cho phép xác thực hẳn ở chừng năm mươi tuổi hai tóc mai đã h ò a r â m sắc mặt có chút trắng bệnh thân cao ở một e m mở bảy cơ đó ánh mắt cũng giống như sói phát ra xanh biếc ánh sáng quá đặc biệt mẹ d ò người ta nhấc lên trong tay đá lao đầu kia đập tới lao đầu kia trước mắt dưới chân bước động hai bước người liền biến mất không thấy lao nha rất lại mượn mộ phần c ụ c cẩn độn ta đặc biệt mẹ đ ố i kỳ môn độn giáp một chữ cũng không biết cả cái này còn làm sao chơi nhưng ta cũng phát hiện một cái trọng yếu điểm đó chính là lao đầu này nhất định là người không phải quỷ quái bởi vì quỷ quái sẽ không mặc phía bắc càng để cho ta khó hiểu phải lao đầu mặc vậy cả người cùng với hắn đeo găng tay nhìn ra là cái không thiếu tiền chủ chẳng lẽ hiện tại trộm mộ cũng như thế phong cách tây mặc phía bắc liền sao coi như trộm mộ không thiếu tiền phong cách tây đào ra cái xương tới xoa một chút liền gặm là cái có ý gì ta muốn không rõ ràng vậy suy nghĩ không ra cũng may người anh em dựa vào ở mộ phần cục bên ngoài không đi vào có thể cùng hắn đấu một trận lao nha rất đừng xem quỷ dị như vậy không nhất định có thể đi ra trừ phi hắn là mộ phần c ụ người chế tạo người chế tạo vậy quá sức mộ phần c ụ loạn như vậy tăng thêm như vậy nhiều cái mà mới chỉ sợ sẽ là mộ t phần cục người chế tạo vậy mơ hồ chứ vậy ta còn sợ gì ta liền lại bắt đầu ở vòng ngoài cẩn thận tìm di động bước chập chừng hoặc giả là ông cụ kia bị ta kinh động duyên cớ hắn cũng không phải là lưu lại ở một chỗ không n ú p ních mà là vội vàng khắp nơi đi loạn cho nên ta cũng có thể thường thấy hắn ta rất muốn cùng hắn c â u thông chỉ cần thấy được hắn ở ở riêng bên trong như ẩn như hiện bóng người lập tức chính là một đá đập tới lớn tiếng hỏi ngươi là ai tới đây làm gì mộ t phần cục và ta chỉ cách nhau có một bước nhưng là bước này cách nhưng tựa như danh trời kỳ dị dối tinh dối mù ta lên một dây còn có thể thấy được vác sẻng lao đầu nhưng chỉ cần hắn động một cái lao đầu liền sẽ biến mất ở ta trong tầm mắt hay hoặc là ta một b ư ớ c b ư ớ c lớn rõ ràng có thể thấy nhưng trong thoáng qua không thấy được lao đầu kia trong miệng đô lầm bầm nang không biết là tụ niệm g n thần chú vẫn là ở tính n h ầ m muốn đi ra mộ phần cục tóm lại hai ta ai cũng không đến gần được hay đừng bảo là ra tay câu thông cũng không thể dù sao người anh em vậy không có sao cùng hắn dây dưa thôi ta một bên vò n g vò, một bên nhặt đá chỉ cần thấy được lao đầu chính là một đá cũng lớn tiếng hỏi này ngươi là trộm mộ sao môn phải kia một đá ném ra ngươi tên gọi là gì một đá đập đi lao bất tử đáp l ờ i ạ một đá đập đi lao bất tử người liền tiếng người cũng không biết nói sao lùi tới nhiều mấy hiệp lao đầu nổi giận vậy học ta dáng vẻ đi nhặt đá chỉ cần có thể thấy ta cũng là một đá đập tới người anh em né tránh né tránh lại né tránh lao đầu kia ném đá sức lực rất lớn hơn nữa rất chính xác có như vậy hai ba lần thiếu chút nữa đập phải ta ta tiếp tục nhặt đá tiếp tục ở mộ phần cục chung quanh đi loanh quanh chỉ cần thấy được lao đầu lập tức chính là một đá hai ta lẫn nhau đập kém không nhiều nửa tiếng lao đầu không cùng ta so tài hướng một khối mộ bia phía sau trốn một chút ta liền không thấy được hắn cợt mờ như thế hẹp h ỏ i sao ta tiếp tục xung quanh tìm lao đầu tung tích dù sao thôn cũng không dám vào cùng hắn ở nơi này chơi thôi tới lui ở mộ phần cục bên bờ đi mấy lần lao đầu cũng không có xuất hiện nữa không cùng ta chơi tiếp tấu ta cũng rất không biết làm sao tiếp tục đi tới đi lui lại đi ba lần vẫn là không có thấy lao đầu bóng người trong tay đá tích toàn không ít ta liền hướng bên trong qua loa đập ngay tại ta đập đi khối thứ ba đá thời điểm mộ phần bên trong cục chuyển ra một cái thanh âm ai u một tiếng này ai u làm ta giật cả mình là thanh âm người phụ nữ ta cấp vội vàng lui về phía sau một bước tiếp tục hướng thanh em chuyển tới phương hướng đập tới mơ hồ ta nghe được một cái tức giận thanh em đàn bà khác đặc biệt mẹ đập m ộ phần trong cục không chỉ có gặm chết xương đầu người lao đầu còn có phụ nữ hám i ệ n g nói thô tục người phụ nữ quá đặc biệt mẹ kỳ quái đây là đến m ộ phần trong đống nói yêu thương tới vẫn là cái gì húng chi ngươi nói không đập cũng không đập vậy phải phải tiếp tục đập à ta cầm đá tiếp tục đập sau đó ta liền nghe được vậy thanh em người phụ nữ hướng ta nói mù đập cái gì ngươi đi vào kẻ ngu cũng không đi vào h ta cách mộ phần cục lại xa một bước đôi cái thanh em kia hô có dũng khí ngươi đi ra người phụ nữ thanh em rất rõ ràng ta không ra được người đi vào ta h ừ một c á i nói ta cũng không đi vào người đi ra phía trên sườn núi mộ phần san sát nhìn qua vô biên vô tận không thấy được bất kỳ bóng quỷ trừ âm hàng ra vậy không có cảm giác được đặc biệt hơi thở nói như vậy phía trên sườn núi mặc dù tất cả đều là mộ phần so với bất kỳ một nơi mộ phần vòng đều làm sạch sạch sẽ ra dự liệu sạch sẽ cũng không bình thường nói thật ra so lò thiêu đều làm sạch không bình thường tới cực điểm hết lần này tới lần khác bên trong còn có người không chỉ có lao đầu còn có phụ nữ ta nếu là đoán không sai hẳn là máu gà tiểu thư kẻ ngu mới đi vào đâu chỉ cần không đi vào ta liền là an toàn cùng ngươi đấu trí đấu d u n g thôi ta vô lại chọc giận mộ phần bên trong cục người phụ nữ kia thanh em đột nhiên lớn lên hơn nữa là từ bên phải chuyển tới có thể mới vừa rồi còn là ở bên trái đâu thật là tốt mộ p h ầ n cục như vậy quỷ dị khó lường người phụ nữ kia đối với ta trầm giọng nói ngươi có phải hay không cái người đàn ông là người đàn ông liền đi vào đây chính là phép khích tướng hơn nữa vẫn là rất tồi phép khích tướng người anh em có thể lên làm sao vậy lúc đó là không thể ta hừ lạnh một tiếng đi về phía trước hai bước nhích tới gần mộ phần cục bên bờ mắt thấy thì phải bước vào đi lại đột nhiên lui về phía sau một bước hướng người phụ nữ kia thanh â m hô có phải hay không người đàn ông có thể đích thân thử một chút nhưng nam tử hán đại trượng phu nói không đi vào cũng không đi vào ngươi có thể cầm ta trách sao không biết xấu hổ người phụ nữ tức giận thanh â m chuyển tới tức giận tức giận được à nếu là người anh em có thể cầm nàng cho khí đi ra vậy thì càng tốt hơn ta mục đích liền đã tới ta lại về phía trước liền một bước nói ngươi xem ta tới ai ta lại lui về cũng không đi vào ngươi có phải hay không rất tức giận chương ó p ả i hay k hai n g ư ta, trăm a mười sáu tiệm tạp hóa chương hai trăm mười sáu tiệm tạp hóa bắt được bả vai ta vậy còn hành ta vội vàng đi bên ngoài một kiếm cái t nếu là người bình g thường phỏng đoán liền biết sử dụng sức lực về phía sau vùng rẫy muốn bỏ chạy có thể người anh em không phải người bình thường người anh em là lớp hai tiểu đội trưởng tay trái phản bắt được tay của nữ nhân cổ tay dùng sức lắp người một cái Về phía t r ư ớ chân một cong, cấp con g à mặc dù không là yếu ớt nhất khớp xương nhưng tuyệt đối là nhất không bị khống chế khớp xương ta cũng không phản ứng kịp đầu gối liền hướng trước m ộ t con g thân thể về phía trước ngã quỵ người phụ nữ kia một lần tay lâu trụ liền ta cổ đi mộ phần trong cục kéo ta lấy tủi trỏ về phía sau đỉnh đầu thập tới địa phương mềm lún sau đó người phụ nữ kia liền nổi giận dùng đầu dùng sức hướng ta trên đầu một dập đầu dập đầu ta đầu góc quay cuồng mà ta cũng nhìn thấy một tấm người phụ nữ mặt một tấm rất trắng mất mặt ánh mắt vừa đen lại lượng còn như tướng mạo ta bây giờ làng nước thế không thấy rõ nàng dáng vẻ ta bị nàng phản chế thành công căn bản không tránh thoát nếu là người bình thường thật liền rơi vào tuyệt cảnh bị hắn kéo vào mộ phần cục nhưng người anh em là lớp hai tiểu đội trưởng dưới tình huống này ta vẫn là có biện pháp vậy cái biện pháp chính là le le m ạ n ngập miệng c ụ đàm hướng cô gái kìa mặt h ử một miệng phun da vừa vặn đánh vào nàng trong mắt người phụ nữ hiển nhiên bị ta chiêu số cho làm bối rối hay hoặc là nàng là cái thích sạch sẽ người theo bản năng lấy tay đi l a u cho ta tranh thủ được cơ hội ta không có dùng sức về phía sau vùng đẫy mà là theo nàng sức lực dùng đầu dùng sức về phía trước đỉnh đầu cầm nang đỉnh cái l à o đảo tay bung lỏng một chút ta cũng lập tức về phía sau xúc nhưng là nửa người đã vào mộ p h ầ n cục nói cách khác eo hết trở lên ở mộ phần bên trong cục eo hết trở xuống ở bên ngoài ta vội vàng đi bên ngoài leo đó là người phụ nữ kia đột nhiên bắt được một cái tay của ta dùng sức đi vào trong căng mắt thấy ta sẽ bị hắn lôi vào đi bên ngoài có người bắt được ta chân ở đi bên ngoài căng ta hai tay dùng sức về phía trước bắt nhưng cái gì vậy chưa bắt được mộ phần bên trong cục và bên ngoài chính là hai cái thế giới nếu như nói thế giới bên ngoài là giá rét như vậy mộ phần bên trong cục chính là ấm l á n h một loại sâu tận xương tụy ấm l á n h nhiệt độ trùng quanh so bên ngoài còn thấp hơn trên cái năm sáu độ kích thích trên người ta thẳng nổi ra gà giống như s ô n g vào âm tàu địa phủ các loại các dạng hơi thở phân nhiều tới ấm l á n h ẩm ức hoán hận sắc khí sắc khí ta còn không cho tới bây giờ chưa từng đến bất tường hơi thở như vậy phức tạp địa phương người anh em giống như là con kiến trên ch ắ n nóng dùng sức muốn lui về người phụ nữ kiết nhưng sống chết không chịu bông tay mà ta mặt hướng mặt đất vậy không thấy rõ nàng rốt cuộc là ai cẳng cờ m ở nờ là bên ngoài cũng không biết là ai quăng ta không quăng chân ta lại quăng g i à y của ta sẽ là ai như thế ngu xuẩn một khi giày bị rớt xuống người anh em khẳng định liền được bị lôi vào mộ phần trong cục đi hơn nữa không hài vào mộ phần cục ta một cái chân còn cần hay không không bị đông hết vậy được bị đông cứng tổn thương à thời khắc mấu chốt ta cũng là nóng này hét to quăng chân à đừng quăng ta dày tay phải thiên đồng xích dùng sức về phía trước đâm một cái đi đâm quăng ta cái tay kia lúc này quăng ta dậy lực lượng đột nhiên liền tăng lên về phía sau kéo một cái ta thân thể chợt hướng ra phía ngoài chợt một cái thiên đồng xích ghim cái không ngươi nói có đúng lúc hay không ngươi nói tức không tức ngươi nói bên ngoài quăng ta dậy có phải hay không bạn đồng đội như h e o ta đặc biệt mẹ thật là mau s ắ p đ i ê n lấy ta đối p h o n g thủy và kỳ môn đồn giáp h i ể u chỉ cần bị quăng tiến vào liền không có khả năng ra ngoài tính dưới tình thế cấp bách ta vậy bất chấp gì khác thân thể m ộ t khẩu hướng bắt ta cái tay kia tàn nhẫn cắn người anh em một hớp này đó là thật dùng sức dát băng một tiếng người phụ nữ kia ai u lên tiếng nhấc chân hướng ta trên đầu chính là một c ước ba mươi bảy gõ leo núi dày đá vào ta trên mặt rốt cục thì núi lòng tay nàng đạp ta sức lực cộng thêm căng ta dày sức lực người anh em ra xem lập tức liền bị lôi ra liền mộ phần cục ngươi nói có đúng lúc hay không cầm ta lôi ra liền mộ phần cục dày v ậ y rất xuống còn kém như vậy một chút xíu hả trên người ta toát ra mồ hôi lạnh cũng không kịp đứng lên dùng cả tay chân đi bên ngoài leo bỏ ra ngoài đi mười em mở cỡ đó cách v ậ y mộ phần cục xa mới rốt cục thở phào nhẹn h ó m ngay sau đó liền thấy mập mạp một mặt mơ hồ cầm dậy của ta ta không khí lực cùng mập mạp tức giận vậy không có sức cùng hắn hô lên, nói với hắn. cầm giày cho ta mập mạp cầm giày ném cho ta mang giày vào nhảy ta bất đắc dĩ hỏi mập mạp ngươi có thể hay không nói cho ta tại sao muốn bắt giày của ta ngươi là nghĩ như thế nào mập mạp nhìn ta nói chưa kịp muốn ta có chút giận không chỗ phát tiết liền mập mạp cái này đức hạnh là làm sao sống đến bây giờ lại không thể cơ t r í một chút sao ta hết ý kiến quyết định sau này cách xa mập mạp chân quý sinh mệnh khúc du nhiên liền ở một bên nàng r ú t cái gì đều không r ú t thậm chí có chút chưa tình hồn ta tò mò hỏi khúc du nhiên ai ngươi thế nào ngươi ngươi một nửa thân thể không có chỉ có thể nhìn được nửa người dưới nhưng là có thể nghe được n g ư ờ i thanh âm chỉ thấy nửa người dưới không có sao không chỉ còn lại nửa người dưới lên tốt người anh em cũng không phải là nửa người dưới động vật ta nhìn một cái trên sườn núi chi chít mộ phần đống mộ phần cục quả nhiên thần kỳ hiện tại cũng không phải nói điều này thời điểm vẫn là cách mộ phần cục xa một ít đi dù sao người ở bên trong vậy không ra được ta sửa sang lại một tí quần áo mang khúc du nhiên và mập mạp tiếp tục vây quanh thôn xung quanh ở chuyển tới s ắ p một nguyên vòng thời điểm khúc du nhiên lôi ta một tí chỉ hướng bên phải nói bên kia có ánh đèn còn có khói ế p ta theo khúc du nhiên ngón tay phương hướng nhìn ở thôn phía bên phải có một gian không lớn phòng t r ệ t h ông khói bất chấp nhàn nhạt hơi khói phương bắc nông thôn mỗi nhà đốt rừng lò có lò có khói bếp không hề hiếm lạ hiếm lạ phải toàn thôn cũng ngủ mơ màng trầm trầm nhà nhà lửa khói không sinh tại sao chỉ có gia đình này ống khói bốc khói ta nhìn xem điện thoại di động đã là mười hai giờ khuya chúng ta vây quanh toàn thôn cơ hồ vòng vo một vòng trong thôn cũng không có phát sinh cổ quá chuyện nhưng là phát hiện một cái mộ phần c ụ tất cả chuyện lạ cũng phát sinh ở mộ phần bên trong cục ó lao đầu có một phụ nữ mà chúng ta ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có chẳng lẽ như thế một mực hao tổn nữa? giá rét mùa đông không có chỗ sửa ấm không có ăn uống không kiên trì được bao lâu vậy thì không bằng chủ động điểm ta xoay người đối khúc du nhiên và mập mạp nói chúng ta ba cái cẩn thận một chút l é n chạy đến cái đó b ư ớ c khói cửa phòng trước ta đặt cửa đi vào trong sông lên các người đi theo đi vào trong sông lên trực tiếp đ ộ n g thủ ngàn vạn đường do dự chỉ cần không nhận biết đánh liền đánh đối phương cái xuất kỳ bất ý trước cầm nhà chiếm nói hiểu chưa ta rất ý tứ rõ ràng chính là cầm b ư ớ c khói trong nhà người làm bệnh nhân mập mạp gật đầu một cái nằm chặt tay ở giữa xích xác khúc du nhiên nhưng cau mày nói vậy nếu là phổ thông người dân người ta đâu ta đ ố i khúc du n h i ê nói n vậy thì nói xin lỗi thôi vậy so ngu đưa tới cửa đi để cho người có phòng bị cầm chúng ta ba cái thu thập mạnh ngươi phải biết chúng ta ba cái bây giờ là toàn thôn hy vọng cũng là ngươi đồng nghiệp hy vọng chúng ta không có đường lui chỉ có chiếm một địa phương mới có thể tiến có thể công lui có thể thủ khúc du nhiên gật đầu hiển nhiên nàng rõ ràng liền tình cảnh của chúng ta bây giờ và ta ý tưởng ta gặp nàng không ý kiến xoay người dẫn đầu chú ý hương cái đó bước khói gian nhà lặng lẽ đi tới đi đó là tương đối nhỏ tim và o thôn liền không như vậy chống không cộng thêm không có gì hoạch định nhà xây tất cả đều là bờ bộn đặc biệt dễ dàng ẩn nút tung tích dọc theo đường đi đi đó là tương đương thuận lợi đúng lúc là đi tới bước khói nhà đối diện một cái nhà phía sau từ nhà phía sau đưa đầu ra là có thể thấy đối diện nhà toàn bộ tình hình liền gặp bước khói căn nhà này là một cái độc lập phòng trệ không có việt tử cũng không lộ vẻ rất lớn có một cái chế tạo được đặc biệt đơn giản thổ khí tấm bảng quảng cáo phía trên chỉ có ba chữ tiệm tạp hóa k h ú c d u nhiên cùng ta nói qua có người bảo án tới một kỳ quái lao đầu chiếm cư món ăn bán lẻ tiệm còn nói lao đầu ăn thịt người ăn thịt người lao đầu ta gặp được chắc là mộ phần trong cục cái đó mặc phía bắc lao đầu Còn có như quả nhiên để cho ta thấy được điểm không giống như vậy đó chính là ở món ăn bán lẻ tiệm trong bóng tối ngồi một cái khắp cả người đen nhánh mèo đen mèo đen cái đầu rất lớn Cùng một trưởng thành chó hoang lớn như nhau một đôi bích lục ánh mắt động cũng không động nhờ có người anh em tăng thêm hai mươi điểm cảm giác nếu không còn thật không tốt thấy cái này mèo đen không cần đoán cũng biết cái này mèo đen là giữ cửa h ả nhất định phải cầm cái này mèo đen cho dẫn đi bức dây động d ừ n g sẽ không tốt ta lui về phía sau một chút lui đến nhà phía sau nắm mập mạp đ ố i hắn nhỏ giọng nói món ăn bán lẻ cửa tiệm có một cái mèo đen ngươi đi đem nó cho dẫn đi dẫn đi sau trực tiếp tới món ăn bán lẻ tiệm tìm chúng ta nhớ chuyện không may tiếng gõ cửa ngươi không như thế gõ cửa ta là không cần mở cửa mập mạp nói út mở tại sao là ta, ta. n h ư n được muốn đánh hắn xung động kiên nhẫn nói bởi vì ngươi là tiểu pháp sư bởi vì chúng ta không người ta nếu là đoán không lầm ngươi nếu là không làm được nhiệm vụ sẽ trừ ngươi giá trị công đức chứ mập mạp cười khổ ngươi không cũng giống như vậy đừng nói nhảm đi nhanh cầm m è o cho dẫn đi muốn phải hoàn thành nhiệm vụ muốn cứu ra xấu tử chúng ta liền được phối hợp mập mạp gật đầu một cái hỏi ta một vấn đề cuối cùng làm sao dẫn chương hai trăm mười bảy bay đầu dất chương hai trăm mười bảy bay đầu d ấ n lại hỏi ta làm sao dẫn đi vậy chỉ mẹo đen mập mạp là nhà trẻ người bạn nhỏ sao cái này đều cần ta tới dạy ta đặc biệt không nói có thể nhìn mập m ạ p mặt đầy nghi vấn ta chỉ có thể là cố nén đánh hắn xung động nói với hắn ngươi làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra đi tới nhỏ tiếng một chút cái đó mèo đen t h ấ y ngươi nhất định sẽ cảnh giác nó nếu là truy đuổi ngươi ngươi chạy nó nếu là không truy đuổi ngươi ngươi liền lấy đá đánh nó chọc giận nó ngươi chạy nữa tóm lại ngươi phải đem mèo đen d ẫ n ra hiểu chưa mập m ạ p gật đầu một cái còn muốn nói điều gì nhưng xem sắc mặt ta không tốt lắm hít một hơi thật sâu dựa theo ta nói nhặt lên hai khối đá cùng làm kẻ gian vậy chạy đến đi bộ đến món ăn bán lẻ tiệm cựa mèo đen quả nhiên cảnh giác thấy được mập mạc kỳ quái chính là mèo đen cũng không có kêu cũng không có chủ động cùng mập mạp gây chuyện cứ như vậy lạnh lùng nhìn mập mạp mập mạp gặp mèo đen không để ý tới hắn cầm đá đập mèo đen phải nói người ngu xuẩn thật là không có biện pháp mập mạp một đá đập đi không có đập phải mèo đen ngược lại đập phải trên cửa sổ phát ra phịch đích một tiếng vang ta thầm đêu một tiếng hư mập mạp đây là được việc chưa đủ bại chuyện có thử hạ không thể ở chờ đợi ở chờ đợi người trong phòng đến l ư ợ t kinh động ta rút ra sau đeo thiên đồng xích tê lớn theo sắt ta ta hướng vậy món ăn bán l ạ tiệm vào tới tăng thêm hai mười giờ tốc độ cùng với người anh em khẩn cấp khẩn trương tâm tình vậy thì thật là cầm tiề tựa như một trận gió liền b ọ o tới nhắc tới cũng là kỳ quái mèo mùn kia không để ý tới mập mạp nhưng mèo đích một tiếng hướng ta nhào tới ta cơ tròn liền thiên đồng xích hướng mèo mùn kia chính là một thước đo dưới chân lại không ngừng mèo đen vội vàng né tránh thời khắc mấu chốt mập mạp rốt cục thì cơ t r í một lần cơ xích sắt đi rút ra mèo mùn kia mập mạp trong tay xích xác là phạm bát ra cho là quỷ sai xích xác có tỏa hồn năng lực mèo đen bị một tí thân thể run dày rơi xuống đất mập mạp luôn đứng lên tiếp tục rút ra ta vọt tới món ăn bán lẹ tiệp cửa hướng về phía cửa kia đi lên chính là một chân to. Toàn thân khí lực cũng sức lực quá lớn cầm bên trong cắm cửa cứ thế bị đa văng chật vật vào t v hướng về phía trong phòng một người dùng thiên đồng xích l i ê n đậm biến cô tới quá nhanh không để lại cho đối phương bất luận phản ứng gì chỗ trống thậm chí ta cũng không thấy rõ trong phòng là người nào dù sao cũng người l i ê n đậm ộ t thiên đồng xích đập vào một cái hơn 20 tuổi trên tiếng thẳng thiết, điện quang nổ lên, trên mình thẳng bút ta cho tới bây giờ không gặp qua thiên trên thứ xích hơn nhân, phụ lạnh mình khói cho không xích đánh vào trên người sẽ có thứ hiệu ph cái người điện giờ người kêu kêu lên, đồng nữ nữ quang nổ đen, đồng này, đập đầu gặp có vào vào leo qua bây quả sẽ trong phòng có hai người một cái tuổi không lớn lắm người đàn ông một cái tuổi không lớn lắm người phụ nữ ở ta thiên đồng xích đập người phụ nữ thời điểm người đàn ông nhảy cỡn lên chạy vậy thì thật là một chút nghĩa khí cũng không có một chút đều không mang do dự món ăn bán lẻ tiệm có cái cửa sau theo cửa sau liền chạy ra ngoài đặc biệt dứt khoát lãnh lẽ căn bản cũng không có muốn cùng ta ý đạo thủ người phụ nữ kia khói đen bốc lên cổ đột nhiên dối dài ta thiên đồng xích lại đến bắc đích một tiếng đánh vào trên mặt nàng mặt nàng trên lập tức liền cùng bị hỏa năng liền tựa như biến thành một đoàn nắm đen con bút lửa quang thiên đồng thiên đồng, chín nguyên sát đồng. cao điêu bắc công bảy chín h tám Linh, thái thượng hạ hung giải lô cự thú tay cầm đế trung làm tiêu ba sáng sớm nghiêm g i á q u ỷ long uy kiếm thần vương chém tà diệt t u n g thiên đồng thần chú phối hợp thiên đồng xích uy lực kia là tương đương mạnh giống vậy quỷ đồ không g á n h nổi nhất là người anh em xông vào quá đột nhiên đột nhiên đến đối phương không có bất kỳ phòng bị nào liền bị một thước đo đã là bị thương muốn đ ậ u thủ người anh em thứ hai thước đo thứ một mét tử đã đến cũng đều là đánh ở đối phương trên đầu đối phương vậy liền không có sức đánh trả đồ quỷ kia bị ta đánh gục vậy nổi giận một tiếng hét thảm lớn tiếng không giống tà ta trong tay thước đo cứu lại đập tới thích hợp đem còn dư lại dung cảm truy đuổi giặc cùng đường cũng không bán tên học p h é p vương à, dùng câu thông tục điểm nói nói đó chính là được thế không b ư ơ n g thang người thừa dịp n g ư ơ i bệnh muốn n g ư ơ i m ệ n h để cho ta không nghĩ tới phải đồ quỷ kia đều bị ta đập thành như vậy lại cầm đầu trợ ậ hướng ta đỉnh đầu cùng viên đạn đại bác tựa như đột nhiên liền bay ra ngoài đây có thể ta không dự liệu được, được theo bản năng tránh né hạ trong tay thiên đồng xích cơ múa đi ra ngoài cô gái kia đầu cùng dây thun mang vậy đ ỗ n g nhiên lại rụt trở về sau đó ta liền thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn người phụ nữ thân thể đã đến cửa sau bên ngoài đang chạy ra bên ngoài nhưng là đàn bà đầu vẫn còn ở trong phòng nói cách khác người phụ nữ cổ ít nhất kéo d ố i có dài hơn ba mét ta hơi ngẩn như vậy một nhỏ hạ về phía trước một cái bức dài vẫn là chậm người phụ nữ đầu thật nhanh trở lại trên của mình theo cửa sau liền chạy vô ảnh vô tung ta chạy đến cửa sau đặc biệt im lặng nhìn yên lặng bóng đêm biết bay đầu quỷ quái là cái đồ chơi gì trung quốc tự hồ không có cái loại này quỷ đ ồ nước thái hàng đầu thuật bên trong có còn có chính là nhật b u ồ n bay đầu rất hàng đầu thuật không quá giống bởi vì hàng đầu thuật bay đầu phía dưới là có ruột có tu luyện tới chỗ cao thâm chính là một cái đầu người giống như là cái loại này cổ cùng ra gần như nhau. Có thể chỉ có bay đầu rất phù hợp bay đầu rất còn có một n g o ạ i hiệu gọi là dài gáy yêu quái vậy mà nói dài gáy yêu quái đều là phụ nữ hình tượng cổ đưa dài so hiệu cao cổ còn m u ố lớn dài ở ban đêm khắp nơi dạo chơi không chịu công nghệ nghe nói cái loại này dài gáy yêu quái thích nhất làm chuyện chính là đến người đàn ông chỗ ở chui vào người ta gian nhà xem người đàn ông ngủ cái này đặc t h ù thích chính là một cô gái cồn u g dình coi à bay đầu rất cũng chia là hai loại một loại là có thể theo ý niệm di động di động thậm chí có thể để cho đầu tự do bay lượn khắc một loại là không cách nào khống chế mình vô ý thức dưới trạng thái du đáng yêu quái trước mặt một loại rất lợ thích hút máu người giết người nhất là trong ngủ mê người đàn ông ly kỳ hơn chính là cái loại này bay đầu rất còn là ở trung loài có lúc sẽ mấy con mấy con tướng tụ chung một chỗ buổi tối khắp nơi dạo chơi nhưng cũng không phải không có cách nào nhận ra vậy bay đầu rất cũng sẽ mang khăn quẳng các loại trang s ứ c để che giấu nàng nơi cổ đỏ tiêm máu cùng quấn vòng quanh một vòng một vòng dây đỏ như nhau cho nên nhật bản dân gian có dũng khí giải thích thấy trên cổ cuốn dây đỏ người phụ nữ muôn ngàn lần không thể cưới bởi vì lo lắng nàng là bay đầu rất trở lên là ta từ nhật bùn bách quỷ dạ hành trên xem ra một cái tiểu pháp sư đối với trên thế giới yêu ma quỷ quái thời khắc cũng phải giữ vững một viên tâm tò mò mà bách quỷ dạ hành sớm thì không phải là cái gì hiếm chuyện tất cả loại m ặ n ga phim điện ảnh và truyền hình vậy cũng đã có hệ ra nhưng xem ta nhìn như thế tỉ mỉ người hẳn không hơn ta làm sao cũng không nghĩ tới mà lại ở q u ố c nội sơn thôn bên trong thấy được nhật bản bách quỷ dạ hành ở giữa quái vật ngươi thời điểm hiếm lạ không hiếm lạ ngươi nói có kỳ quái hay không nào chỉ là kỳ quái à, thật là đều có chút mộng ảo chẳng lẽ nói trong thôn tới làm yêu chính là một đám người nhật bùn có thể như thế cái vắng vẻ thôn người nhật bùn vẫn là nhật bản yêu quái tới làm gì nước nhật bản nhà quá nhỏ không tha cho bọn họ hoặc là chỗ mộ nhật bùn tên chỗ mộ ta thật sự là không nghĩ ra được nguyên nhân ngần nửa n g à y khúc d u nhiên cầm cửa phòng đóng lại mới thức tỉnh ta quay đầu vừa thấy khúc d u nhiên không chỉ đóng cửa lại còn tìm một cái ghế đem cửa cho t r ê n đ ỉ n h ta một cái kéo qua giúp cái gì đều không giúp mập m ạ p nói coi giữ cửa sau không cần biết là ai đi vào dùng ngươi xích sắt cho ta dùng sức rút ra mập m ạ p nghe lời ừ một tiếng hắn cũng cảm thấy được không giúp một tay quăng thêm loạn có chút ngủ ngoan ngoan cầm cửa sau đóng lại giữ được cửa sau cho đến lúc này ta mới có thời gian quan sát một tí chúng ta chiếm lĩnh cái này món ăn bán l ạ tiệm hình chữ nhật gian nhà diện tích không tỉnh lớn có cái hơn bốn mươi、si、m h a xi măng mặt đất lâu năm không xoạt tường trắng mặt bình thường tủ kiếm đài phía sau là cái k h u n g gỗ để tất cả loại hàng hóa vậy không việc gì hiếm lạ t u ổ i gạo dầu muối hạt dưa keo tất cả loại giả danh bài sản phẩm rất c h ỉ n h t ề toàn cái gì lớn cái quả hải đảo khang x o á y phó v ư ợ n g tử sữa b ò vương láo cổ nhiều vô số giống như là một giả sản phẩm hội triển lãm trừ cái này ra chính là một cái đốt than đá lò sắt rất thông thường lò bên trong đẻ than đá tôn ống khói đưa về phía ngoài nhà tản ra một loạt hơi nóng những thứ này cũng không việc gì đáng tốt chú ý hấp dẫn ta ánh mắt là một nam một nữ kia lưu lại ba lô và đặt ở lò bên cạnh trên q u o ả n ba viên màu nâu viên viên viên thuốc giống như vậy ta ngồi vào lò lửa bên cạnh không dám thuận tay cầm lên viên thuốc giống như vậy mà là cẩn thận nhìn xem dùng điện thoại di động chiếu một cái xem xem là thứ gì điện thoại di động không có quét ra tới bất kỳ tin tức nào ta cũng có chút buồn b ự c cái này ba viên thuốc tử giống như vậy khẳng định không thuộc về món ăn bán lẻ tiệm là một nam một nữ kia để lại ta lại lật một cái đặt ở lò lửa bên cạnh ba lô c h ứ quần áo và một ít vật ứng dụng vậy không phát hiện cái gì hữu dụng tin tức một nam một nữ kia giống như là hai cái du khách thông thường nhưng là nhà ai du khách ngày mùa đông chạy đến cái này không có cảnh điểm h ẻ o lánh sơn thôn bên trong tới còn có thể đưa ra giải như vậy cổ đối phương khẳng định đến có chuẩn bị nhưng ta biết nhưng cũng không nhiều tổng hợp trước gặp phải tình huống và mới vừa rồi tình hình ta suy đoán suy đoán vẫn là một đầu góc hồ rán có thể là cùng tần thời nguyệt chung một chỗ đ ợ i thời gian dài lây liền hắn n g u bệnh ta luôn cảm giác có chỗ không đúng nhưng lại không nói ra được lò lửa đã không vượng núi sâu đêm lại là lạnh như vậy ta ngồi vào lò lửa bên cạnh dùng lò lưới câu câu mở trên lò mâm sát từ vùng lân cận trong chậu cầm lên mấy cái cục than đá vừa muốn hướng bên trong thả đột nhiên thấy lò bên trong cục than đá cho tàn trên có một quả cầu đã đốt thành màu xám cho quả cầu cùng trên q u ỏ y mặt vậy ba viên thuốc tử giống như vậy hình dáng lớn nhỏ đều giống nhau ta trợn tròn cặp mắt cũng không có lô mang đi đụng lò bên trong viên kia đốt thành màu xám cho quả cầu mà là trầm tư một chút có chút rõ ràng đây là vật gì ta nếu là đoán không lầm toàn thôn người bất tỉnh ngủ không tỉnh nhất định là viên kia viên viên viên thuốc tác dụng nói cách khác cái này viên, viên viên thuốc giống như vậy hẳn là một loại kỳ dị thuốc mê thông qua cháy tản ra hơi khói truyền khắp toàn thôn cho nên người trong thôn mới biết bất tỉnh ngủ không tỉnh chỉ có như vậy bọn họ mới có thể là tùy ý là hơn nữa sẽ không làm động tĩnh quá lớn ta vừa nghĩ đến cái này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa một người đàn ông thanh â m chuyển tới mau để cho ta đi vào chương hai trăm mười tám sini chia ta naka chương hai trăm mười tám x i n i chia ta n a c a toàn bộ đ i ề n ra thôn người bình thường cũng đang ngủ say người không bình thường không phải ở mộ phần cục chính là bị ta đuổi đi có người tới gõ cửa khẳng định không phải người bình thường à nhất là lúc này ta không phải nên xuất thủ trước đâu ta nhìn một cái khúc du nhiên và m ậ m ạ k h ú c du nhiên nghiêng đầu xem ta một bộ không có c h ủ ý d á n g v ẻ mập mạp vậy nghiêng đầu xem ta chờ ta quyết định ta đột nhiên cảm giác được mình rất cơ t r í là trong đám người nhất tịch tử không có ta bọn họ cái gì cũng làm không được trông cậy vào hai người bọn họ là không trông cậy nổi vẫn là được người anh em tự mình xử lý ta ho khan tiếng nắm chặt thiên đ ồ n g xích đứng lên hướng ra phía ngoài hô ngươi là ai làm cái gì ngoài cửa cái thanh â m kia nóng nảy đứng lên ta là người n h ậ n b u ồ n xin ỉ chĩa tạ nạ cạ ta là tới đầu hàng xin ỉ chĩa tạ nạ cạ có phải hay không mã tẩu nhật sao người anh em này phải đi ruộng vậy hắn là con lựa để cho ta buồn bực phải như thế đột nhiên sao người anh em mới vừa chiếm cư món ăn bán lẻ tiệm liền mười phút cũng chưa tới người nhật b u ồ n sẽ tới đầu hàng bất quá vậy chứng minh ta một cái phỏng đoán trong thôn quả nhiên có người nhật b u ồ n ta chú ý đi tới cạnh cửa cách cửa hỏi ngươi tại sao phải đầu hàng ta đã sớm muốn đầu hàng nhưng mà trước mặt tới mấy người kia không chờ ta đầu hàng đã bị giết chết ngươi là cái có bản lãnh đả thương bay đầu dứt cho nên ta mới có thể tới đầu hàng mau mở cửa một chút ta thật đầu hàng tiếng hoa nói rất xem nhưng vẫn là mang điểm không giải thích được không lưu loắt và không được tự nhiên nên tin tưởng hắn sao đó là đương nhiên là không thể nào nhưng ta cũng rất muốn thả hắn đi vào chỉ muốn thu thập liền hắn cũng có thể biết rõ trong thôn rốt cuộc chuyện gì xảy ra cùng với người nhật bùn tại sao tới thôn này ta hướng khúc du nhiên nháy mắt tỏ ý để cho hắn mở cửa ta nút ở cạnh cửa trên tay phải bóp cái ngàn cân ép chỉ quyết bành bành bành tiếng go cửa vẫn còn tiếp tục khúc du nhiên t r ợ t một mở cửa phòng sáng chói một người tiến vào ta lập tức đi chỉ một cái quyết điểm vào trên người hắn người nọ lạc một tí không n ú c đ í c h đúng lúc là ở cạnh cửa trên khúc du nhiên vội vàng đóng cửa lại ta lên đi liền nói lưu hắn cổ áo trước giải khai liền hắn ngàn cân ép sau đó đi trên cửa đ lại dùng cái ngàn c ấ n ép nhật bản người anh em liền tựa vào bị ta đạp xấu trên cửa làm như vậy coi như là cầm phá cửa cho trận lại không cần biết ai muốn đi vào trừ cửa là đạo phòng tuyến thứ nhất vậy tất nhiên phải đi qua nhật bản người chúng ta thì có hòa hoãn vậy nhật bản người anh em nhìn ngây ngần ta ta cũng nhìn ngây ngần hắn hỏi ngươi thật là một người nhật b u ồ n hắn gật đầu một cái ta thật sự là một người nhật b u ồ n ta kêu xin đi chia tạ n a c a ngươi tại sao không gọi mã tẩu nhật tại sao phải kêu xin đi chia tạ naka ngươi tại sao phải đầu hàng ta lớn tiếng hỏi ngàn cân ép mặc dù có thể đem người định trụ nhưng là nói chuyện cũng không ảnh hưởng mà ta cũng thấy rõ người anh em này chính là mới vừa rồi ta xông tới món ăn b á n l ẻ tiệm sau đó nhấc chân chạy người đàn ông kia cho đến hiện tại ta mới nhìn rõ hắn hình dáng liền thấy là cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi người đàn ông thân cao có cái một m bảy mươi lăm cỡ đó ăn mặc phía bắc áo trông gió sắc mặt rất trắng bệnh xin ỉ chĩa ta nạ cả hướng ta khổ sở nói cái đó người nhật b u ồ n không có họ mã ta trước trả lời ngươi cái thứ hai vấn đề ta là thật tâm tới đầu hàng ta không đầu hàng đến l ử a tan của ta cha đó là dã man ta t ụ ta không hề muốn thừa kế cái, cái quỷ gì âm dương thuật mập mạp canh giữ ở cửa sau không du nhiên ở phía trước cửa ta canh giữ ở xì nỉ chĩa tạ nạ c ả bên người bắt đầu nghe hắn kể chuyện xì nỉ chĩa tạ nạ c ả nhà là nhật bản âm dương sư thế ra hắn ông cố ban đầu là xâm nhập hoa nhật quân ở giữa một thành viên còn là một đại tá ở xâm lược sơn hải quan cuộc chiến thắng lợi sau đó nghe nói có rất nhiều người bị thương giấu ở trên núi vì vậy hắn ông cố mang theo một đội nhật bản binh lục x u ấ t núi sau đó cũng chưa có trở về chết ở trung quốc nghe được cái này ta hỏi các ngươi là tới tìm ngơi ư ông cố hải cốt xì nỉ chĩa tạ nạ ca nói、um. nhưng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy tìm được hải cốt mang về quốc nội mà là chúng ta tạ nạ cả nhà âm dương thuật rất tạ ác bởi vì chúng ta tổ tiên đang giết chết liền một cái nhất lưu kiếm khách sau đó thu vì thức thần mà đây cái thức thần chỉ núp ở thân thể của chủ nhân bên trong cùng chủ nhân máu thị tương t liên nếu như muốn thừa kế g i a chủ địa vị muốn làm một tên lợi hại âm dương sư thì nhất định phải ăn lần trước cái nhà chủ để cho g i a chủ máu thịt tồn tại thân thể mình bên trong như vậy mới có thể thao túng tên k i a m ộ t đao chạy võ sĩ thức thần theo ta phụ thân nói cái đó sống nhờ và ở gia tộc chúng ta trong máu thịt thức thần gọi là kiếp ủy vô cùng lợi hại Từ nhưng mà đây đã là văn minh thế kỷ hai mươi mốt âm dương thuật còn có cái gì dùng ta thừa kế kiếm quỷ vừa có thể làm gì chẳng lẽ đi hại người sao hơn nữa còn muốn ăn hết ta phụ thân đó là biết bao dã man một loại hành vi thật là liền xúc vật cũng không bằng gia tộc ta mặc dù không phải là đặc biệt có tiền nhưng vậy qua không tệ tại sao phải làm như thế dã man chuyện ta không hiểu được ta phụ thân và tổ tiên nhưng là ta rất sợ ta phụ thân hơn nữa hắn dùng bay đầu rất coi c h ừ n g ta nếu như ta không nghe hắn nói hắn liền sẽ để cho bay đầu rất ta ta nói đến đây xì nỉ c h ị a tạ nạ cả trong mắt đã có lệ quang hắn là thật không hiểu được tại sao phụ thân hắn thật tốt ngày bất quá thật tốt phú quý không hưởng hết lần này tới lần khác muốn làm cái loại này ở hắn trong mắt ưu ám kinh khủng sự việc chẳng lẽ ngày thường xem xem m à n gà nghe một chút âm nhạc hưởng thụ đời người nó không tốt sao ta có chút tin tưởng tạ nạ cả nói hắn trong mắt sợ hãi và lệ quang không giống như là gi hơn nữa ta không cảm giác được trên người hắn có pháp lực nói cách khác x í n ỉ c h i a ta nạ cả chính là người bình thường cho nên ngươi sẽ tới đầu hàng ta hỏi đúng vậy ta chẳng muốn thừa kế ta ác d ã man âm dương thuật càng không muốn ăn ta phụ thân đừng nói ăn chỉ cần như vậy suy nghĩ một chút ta cũng sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn bởi vì ta phụ thân nói muốn ăn sống nói đến đây ta nạ cả có chút phạm chán ghét đưa tới hắn sinh lý khó chịu nhưng hắn cố nén tiếp tục nói cho nên ta muốn đầu hàng ta muốn đứng ở các ngươi bên này ta không chỉ muốn ngăn cản ta phụ thân điên cùng hành vi còn muốn ngăn cản hắn đi ăn của ta ông cố nói đến đây xì nỉ t r ị ệ t ạ nạ cả lại phạm trắng ghét xì nỉ t r ị ệ t ạ nạ cả cái này đức hạnh chính là một sống trong nhung lửa thiếu ra à căn bản không có ngang b ư ớ n g cũng không có dã tâm có chỉ là mãnh liệt kháng cự và không để ý tới rõ ràng thảo nào sẽ đầu hàng người anh em rất hiểu hắn vậy thật đáng thương hắn suy nghĩ một chút cũng phải bất kỳ một người nào đột nhiên có một ngày cha ngươi đối ngươi nói nhà ngươi là cái âm dương v ậ t thế g i a còn để cho ngươi h ăn hắn cũng chỉnh ra cái yêu k h á i nhìn mình không điên cũng coi như là kiên tưởng các ngươi tới mấy người、ngươi、phụ thân cứ như vậy xác định ngươi ông cố chết ở điền gia thôn sao chúng ta đi tới trung quốc đã ba năm lấy đầu tư danh nghĩa ở chỗ này không xa thành phố kiến tạo hãng ta phụ một mực trong bóng tối bí mật điều tra hắn nhất định là điều tra ra được liền chứng cơ xác thực mới thừa dịp mau các ngươi sắp qua mùa xuân đoạn thời gian này hành động hắn mang người không hề nhiều chỉ mang theo ta và hắn một người học trò nhưng là có hai cái yêu quái một cái là bay đầu dứt ngươi gặp được còn có một cái là tuyết nữ ta bừng tỉnh hiểu ra thảo nào mập mạp hình dung người phụ nữ như vậy lợi hại cùng người hôn môi liền có thể đem người đông thành bằng côn máu gà cơ tuyết ngược lại không phải là tuyết cơ sao mà tuyết cơ chính là tuyết nữ biệt hiệu à tuyết nữ là nhật bản trong truyền thuyền thuyết yêu qu danh tiếng cao vô cùng truyền thuyết có thể chế tạo băng tuyết nhật bản có câu dân gian truyền lưu tục nữ gọi là tuyết nữ ra sớm trở về nhà nghe nói tuyết nữ có để cho người tươi đẹp đẹp bên ngoài mười phần diêm dúa loẹ loẹt quyền lính dũ câu tâm hồn người cùng liêu trai bên trong câu chuyện như nhau sẽ đi câu dẫn người đàn ông hấp dẫn đến địa phương không người hôn n g ô i sau đó bị đông thành băng côn xấu thử chính là liền tuyết nữ nói tóm lại là một cái rất tả tính nữ yêu quái ta hỏi xin ý chĩa tạ nạ cả nhà các ngươi cũng có thể sai khiến tuyết nữ đã rất trâu tại sao còn không phải tìm được tổ tiên di hải một cái đó kiếm quỷ đâu xin ỉ chia tạ nạ cả vẻ mặt đưa nam nói ta cũng hỏi qua phụ thân cái vấn đề này hắn nói kiếm quỷ sát người tại vô hình là do、so、tuyết nữ còn mạnh hơn tồn tại tuyết nữ có thể nhân công đào tạo nhưng là kiếm quỷ không thể ta gật đầu một cái lại hỏi một cái mấu chốt vấn đề người phụ thân tại sao không cùng người chung một c h ỗ đâu chúng ta vào thôn ban đầu rất thuận lợi có thể người nơi này đối người nhận buồn không có hào cảm thậm chí là coi là kẻ thù chúng ta vì vậy ta phụ thân sẽ dùng khói mê đi mê nơi này thôn dân động thủ thời điểm xuất hiện một cái rất cô gái xinh đẹp nàng nàng muốn giết ta cùng ta phụ thân đánh ta phụ thân vì không để cho ta bị thương Cầm n g ư ờ i phụ nữ kia dẫn đi ta và bay đầu rất canh giữ ở chỗ này mỗi qua một ư ơ i hai tiếng thì phải đi lò bên trong ném một viên mê hồn viên thuốc tiếp tục để cho thôn dân ngủ say vậy có phải hay không không có ở đây hướng bên trong ném khói mê viên thuốc các thôn dân liền sẽ tỉnh không ta phụ thân trợ thủ còn ở bên ngoài dạo chơi trong tay hắn còn có khói mê viên thuốc bất quá ta có thể hướng các ngươi tiết lộ một cái bí mật đó chính là khói mê viên thuốc là dùng khói tới truyền bá làm ngươi thấy nơi nào có b ư ớ c khói địa phương nơi đó sẽ có ta phụ thân trợ thủ xin ỉ chịa tạ nạ cả rất trung thực tuyệt không giấu dếm xem bộ dáng là thật tới đầu hàng nhưng mà ta nhìn xem trong phòng mấy người này khóc dù nhiên mập m ạ p lại thêm một xi nhì chĩa tạ nạ cạ ta không khỏi được có chút nhức đầu người anh em chiếu cố một cái cũng tốn sức hiện tại phải chiếu cố ba cái n h i ề u một đầu hàng tới xi nhì chĩa tạ nạ cạ người n h ậ t b u ồ n khẳng định sẽ không để cho xi nhì chĩa tạ nạ cạ rơi vào trong tay ta như vậy ta đối xi nhì chĩa tạ nạ cạ nói ngươi giác ngộ rất cao ngươi nói đúng cũng niên đại gì còn làm như vậy dã man chuyện còn muốn ăn sống ngại quá ta cũng có chút buồn ôn ngươi làm đúng muốn ngăn cản ngươi phụ thân làm chuyện xấu ta quyết định tiếp nhận ngươi đầu hàng nhưng là ngươi được nghe ta ví dụ như giả v ợ bị ta bắt cóc phối hợp ta diễn xuất có được hay không có thể chỉ cần có thể ngăn cản ta phụ thân chỉ cần có thể để cho ta không muốn làm những cái kia dã man chán ghét sự việc ta đều có thể phối hợp ngươi ta là một cái nhiệt tình và bằng phẳng người lại là một cái nhiệt tình sinh hoạt người ta không hy vọng có mâu thuẫn gặp nguy hiểm bên trong ngày hai nước hữu nghị và thuế xin nhỉ t r ị a tạ nạ cả bất thình lình một câu khẩu hiệu c h ỉ n h ta ứng phó không kịp ta chương hai trăm mười chín bao tuyết xin nhỉ t r i ệ tạ nạ cả mãnh liệt yêu cầu trung nhận hữu hảo Người n a l ã m đại điền đ ra thôn a m hình thức rất không rõ ràng có mộ phần cục có nhật bổn âm dương sư và yêu quái thôn dân đều bị khói mê cho mê ngủ vẫn chưa tỉnh lại ta hiện tại cứu phạm bát ra tiệu đệ mật mạc còn có một đầu hàng người nhật bổn cùng với nữ cảnh sát khúc du nhiên ta một người chiếu cô không tới à, hiện tại cố thủ ở một cái món ăn bán lẻ trong tiệm thỉnh cầu viện binh cứu viện tin tức phát ra ngoài nửa ngày vậy không hồi chúng ta ả trở lại cho nàng phát tin tức ngươi nếu là dọn ra không ra người có thể đi nhà ta tìm tổ sư ra cửa nhờ giúp đỡ vẫn là không có phản ứng ta người anh em cứ như vậy không người muốn gặp sao ta có chút tức giận vừa muốn tái phát cái tin tức mạnh hiệu ba hồi tin tức là cái giọng nói tần thời n g u y ệ t đã đi tìm ngươi có hắn ở đây an tâm đi tần thời nguyện tới người anh em kia còn thật cũng không sao lo lắng vậy tiểu tử mặc dù không trước điều nhưng là đạo pháp trên rất có một bộ hơn nữa quả quyết s á t phạt ra tay tàn nhẫn nhất là hắn vậy cầm màu đen s á t s i n h n a o vậy thì thật là bắt hai thở h a i tuyết nữ và bay đầu rất căn bản không đủ hai người họ đ a thọn vậy hiện giai đoạn người anh em chủ yếu mục tiêu chiến lược chính là kéo kéo đến tần thời nguyện chạy tới vậy thì kéo đi không chỉ kéo ta còn đốt điểm nước nóng ăn một chút món ăn bán lẻ trong tiệm tất cả loại giả thực phẩm mặc dù là giả nhưng là mùi vị cũng không t ệ lắm ta quyết định kéo đến ban ngày nói sau hơn nữa thay phiên nghỉ n ơ i nếu không thật chịu đựng không đi xuống ta dựa v à ở lò bên hơ lửa một bên tìm tỏi một chút liên quan tới âm dương sư tư liệu cũng có chi phối những vật này năng lực trọng yếu nhất một môn pháp thuật chính là thất thần cái gọi là thất thần nghe vào thật cao lớn hơn nói rõ liền thật ra thì chính là nuôi quỷ nuôi yêu quái thức thần năng lực và lực lượng cùng thao túng âm dương sư có liên quan có chút thức thần sẽ cắn trả chủ nhân thức thần cũng có tất cả loại bất đồng kỹ năng đại khái biết một tí không dám xem thường người nhà lại không dám chú ý khinh thường dẫu sao người anh em mới xuất đạo không tới một năm cùng những cái tiêu nghiên cứu hơn nửa đời người âm dương sư không thể so sánh nhưng là người anh em cũng có pháp bảo thiên đồng xích thiên đồng chú ngàn cân ép cùng với điện thoại di động điện thoại di động rất gần gà trên căn bản không có gì dùng phụ trợ loại hình đồ đi một bước xem một bước thôi ta vẫn là thiếu cái có thể tùy thời đi theo hoàn thành nhiệm vụ trợ thủ h một người có chút thời điểm thật rất không rút suy nghĩ miên man một thoảng quan ử a tiếng ta vẫn là không có cho x i nhì chịa tạ nạ c ả giải khai ngàn c ấ n ép mặc dù hắn đầu hàng nhưng cẩn thận một chút là không có chỗ xấu ta chịu đựng ở tính tình khúc du nhiên có chút không chịu được đi tới nhỏ giọng hỏi chúng ta cứ làm như vậy chờ sao không chờ làm thế nào một phần cục ngươi cũng nhìn thấy chúng ta không dám đi vào đi vào liền không ra được người trong thôn cũng đang ngủ say bên ngoài trôi giặt một cái âm dương sư hai cái yêu quái ta mang các ngươi ba cái đi ra ngoài các ngươi là có thể đánh h vẫn là có cái gì khác thường bản lãnh cảnh sát ta di ta khu vực ba có thể bảo đảm các ngươi bình an cũng đã rất không dễ dàng nếu có thể như thế kéo dài ta cũng đốt nhang lớn còn trông cậy vào chủ động đánh ra vậy vậy chúng ta ha chẳng phải là một chút tác dụng cũng không có ngươi vậy đừng có gấp có người tới tiếp viện chúng ta cùng người kia đến ta cũng sẽ không như thế bó tay bó chân Khúc không khỏi nhiên nhìn xem trong phòng tình hình, thở hiện thì chờ hồi, nhà nhiên chuyển hồi hát, h được cũng du dài trong tiếng, nàng nói đúng, ngoài mịn tiếng tiếng tại biết đi, lại đợi hồi, ngoài nhà đột nhiên tới xem một một mở tay, ta đột là là bó vậy rất mê miễn t i ế p tấu rất nhẹ nhàng để cho người mơ màng buồn ngủ người anh em vậy nghe không hiểu tiếng nhật ca hỏi ả h xin y trịa tạ nạ cạ hát cái gì nàng hát phải hàn băng vết đá ấm ấp bắt đầu tan hân d ã ta cuối cùng còn thừa lại yêu h ả mang trong lòng hy vọng nhưng không nói ra miệng cùng ngươi tình cờ gặp gỡ ả từ ngày đó bắt đầu thì đã đóng băng cho dù thân này hòa tan biến mất đối người yêu cũng không thể ngủ l y bỉ bao tuyết bao tuyết gào thét đánh thẳng vào ta yêu ớt tâm linh bao tuyết bao tuyết mạnh liệt được tựa hồ sắp đem ta đông thành băng ta nhiệt tình để cho ngươi nơi tù binh xì nỉ triệu tạ nạ cả ở đồng thanh phiên dịch ta nghe mơ mơ màng màng cảm giác ý thức có chút xa suốt cảm thấy không được bình thường nhưng là lại không cách nào kháng cự tiếng hát giống như ma âm ta vừa định tụng n i ệ m sạch sẽ tâm thần chú xì nỉ triệu tạ nạ cả phiên dịch thanh em đột nhiên liền lớn lên ngạc nhiên thêm nhiệt liệt hô bài hát này là đình cung lý huệ bao tuyết là thập tự giá cùng quý hút máu quý thứ hai thứ ba nói nhạc đềm ạ là đình cung lý huệ tới sao ta nhưng mà hắn phen xơ mộ m đây xì nỉ triệu tạ nạ cả mặt hưng phấn có chút đỏ lên thần chí đều có chút hỗn loạn xì nỉ triệu tạ nạ cả là thâm niên phim hình người yêu thích à? dù sa cũng may hắn tiếng kêu thức tình ta một cái bước dài đi tới cửa sổ bên cạnh hướng nhìn ra ngoài liền gặp băng thiên tuyết bên trong đứng một cái mặc đồ màu trắng ki m o n o người phụ nữ nhật bản đó là một cái đặc biệt xinh đẹp người phụ nữ nhật bản ăn mặc màu trắng ki m o n o chân trần ở trong tuyết địa vừa hát vừa nhảy ráng mua rất t h u y ể n chuyển diễn cảm rất sinh động rất nhỏ yếu rất không rút rất đáng thương để cho người không nhịn được chỉ muốn bảo vệ nàng nàng tiếng hát rất mờ mịt tràn đầy a i hoán tựa h ồ có bị thương gì lòng câu chuyện chờ đợi cùng người bày tỏ hết ta hít một hơi thật sâu lớn tiếng tụng đại tinh ưng bi bảo vệ tánh mạng hộ thân trí k h ô n trong suốt tâm thần trật tự ba hồn vĩnh cửu p h á c h không tăng nghiêng sạch sẽ tâm thần chú đạo giáo bắt thần chú đứng đầu danh như ý nghĩa là người tu đạo sớm m u ộ n môn học đạt tới học luyện phù pháp lúc lọc sạch thể sắc và tinh thần loại bỏ nghĩ b ậ y an thần tâm thần lúc sử dụng chú đ a này có thể dùng phàm tim nhập tại minh vắng vẻ trở lại xem đạo tâm nhập tại thanh t ĩ n h bên trong cũng có bảo hồn bảo vệ phép tác dụng ta thần chú tiếng tụng niệm tương đối lớn trong phòng như vậy ôn nhu triển miên còn có chút hai t á n hơi thở nhất thời quét một cái sạch ta tụng niệm hoàn một lần thần chú vội vàng hướng mập mạp xem ngươi và xấu tử đụng phải có phải hay không cái này máu gà mập mạp chạy tới theo cửa sổ kiếm hướng ra phía ngoài vừa thấy hô chính là nàng nàng chính là máu gà chính là nàng cầm lý thanh cho đông thành b ă n g côn mập mạp nói đến đây một cái đầu người gào thét tới、băng. tiếng cầm cửa sổ thủy tinh hộ đập bể một cái đầu người há miệng liền cắn mập mạp may m à người anh em sớm có chuẩn bị thiên đồng xích hướng đầu người kia đâm một cái nhắc tới cũng là quá đúng dịp cái này đâm một cái hoàn toàn là theo bản năng lại đâm đến đầu người trong mắt đầu người ngao một tiếng hét thảm té rụt trở về mập mạp sợ hết hồn về phía sau liền tránh lúc này tuyết nữ tiếng hát đột nhiên liền lớn tiếng đứng lên đi đôi với nàng tiếng hát lại vẫn đặc biệt mẹ cầm ra một cái tây dù tới tây dù nhẹ nhàng chuyển động gió tuyết đột nhiên liền lớn lên gió bác gào thét đông tuyết bay phiêu thật cùng bao tuyết tựa như món ăn bán lẻ tiệm là phòng trệm cửa sổ cũng không lớn liền một miếng nhưng là cửa sổ phá gió tuyết gục d ố p vào người anh em muốn phòng ngựa tuyết nữ và bay đầu rất đành lén căn bản tới không gấp tụng niệm tần h chú chỉ có thể là đối mập mặc hô mau hát một bài khẳng khái hùng dũng ca đẹ qua máu gà tiếng hát coi giữ món ăn bán lẻ tiệm chính là giữ được thắng lợi để cho mập mạp ca hát đồng thời kéo qua khúc du nhiên hỏi mang súng sao khúc du nhiên gật đầu nói có súng trước cho cái đó tuyết vai nữ một súng xem xem có tác dụng hay không ta canh giữ ở xin nỉ chĩa tạ nạ c ả bên người dù sao cửa sổ đã phá chúng ta rất bị động chân thực không được thì được cầm xin nỉ chĩa tạ nạ c ả làm con tin khúc du nhiên nghe được ta nói gật đầu một cái rút ra một cái súng lục cảnh sát tuyết nữ tiếng hát càng ngày càng lớn do tuyết vậy càng ngày càng lớn mập mạp vẫn là không có hát ta hướng hắn hô ngươi đặc biệt mẹ là ở chờ tiếng vỗ tay sao mau hát đẻ qua tuyết nữ tiếng hát mập mạp và lên tiếng đột nhiên bước lên dọn gào liền đứng lên ta hay là từ trước cái đó thiếu niên không có từng tia thay đổi thời gian chẳng qua là khảo nghiệm loại ở trong lòng tín n i ệ m chút nào chưa giảm trước mắt cái này thiếu niên vẫn là lúc ban đầu gương mặt đó trước mặt lại nhiều gian khổ hiểm không lùi nhưng ta ta cho rằng mập mạp biết hát cái tinh trung đền nợ nước loại khẳng khái hùng dũng ca khúc không nghĩ tới nha cho ta tới thủ hệ thống ca khúc vấn đề là ngươi muốn sướng đối âm cũng được đáng tiếc là không có một câu ở điều trên thuần đạo ta cho tới bây giờ không nhớ đến một người ca hát có thể hát khó như vậy n g thật khó nghe mập mạp khi còn bé âm nhạc lão sư tại sao không giết chết hắn thật ố t v sự là ta cũng không cách nào nói mập mạp vậy không thời gian phản ứng hắn nhẹ giọng tụng niệm sạch sẽ tâm thần chú dùng thân thể chặn lại đập vào mặt gió tuyết cho khúc du nhiên tranh thủ bắn cơ hội tuyết nữ bịt kín lỗ thai gió tuyết hơi bình tính hạn chính là khúc du nhiên xuất thủ tốt cơ hội khúc du nhiên là tránh quy tốt nghiệp trưởng cảnh sát dĩ nhiên có thể bắt được cái này cơ hội đặc biệt tắp bưng lên súng l ũ b vành một súng bắn ra chính giữa tuyết nữ trước ngực tuyết nữ trước ngực lộ ra một cái lỗ thủng nhưng là tuyết nữ trách sao không sao rồi không có chảy máu không có ngã xuống đất không có bị thương mà là kinh ngạc nhìn xem ngực mình lên lỗ thủng dùng tay kéo một cái bằng nhau khôi phục như lúc ban đầu sự thật chứng minh vật lý công kích đối tuyết nữ cái loại này yêu quái thật không hữu hiệu ngay tại ta ngẩn ra công phu bay đầu man đầu người đột nhiên đánh lén hướng mập mạp cổ có tới tựa hồ là chịu đủ rồi mập mạp tiếng hát vành một tiếng súng vang khúc du nhiên lần nữa bóc cỏ lần này ta thấy rõ viên đạn đánh rất bay đầu man một cái răng cửa nhưng là cũng không có cầm bay đầu rất đánh chết ta d ở khóc d ở cười khóc du nhiên cái này hai súng chỉ đánh rất một cái răng cửa chương hai trăm hai mươi thủ tiêu bay đầu rất chương hai trăm hai mươi thủ tiêu bay đầu rất bay đầu rất bị đánh rất một cái răng cửa tuyết nữ ngay tại đầy trời trong gió tuyết biến mất xem là tới nay chưa từng tồn tại qua bay đầu rất cũng không thấy coi như là chúng ta đánh lùi đối phương một lần tấn công mập mạp cũng không dám ngừng còn ở vậy giống cổ gạo ta hay là từ trước cái đó thiếu niên ta đưa tay lôi một tí mập mạp nói đường gạo n g ư ơ i ca hát so số tăng còn khó hơn nghe tuyết nữ và bay đầu rất không cầm chúng ta thế nào n g ư ơ i ở cầm chúng ta hát chết mập mạp ngưng ca hát t h ở p h à o nhẹ nhõm ta nhìn xem khúc du nhiên hướng nàng lắc đầu một cái đó là ý nói súng cơ bản không dùng khúc du nhiên hướng ta c ư ờ i khổ ta khắp nơi đi tìm đồ trận cửa sổ vậy không tìm được thích hợp miệng thủy tinh liền đ ẩ y đất đơn giản thu thập một chút ai cũng không dám k i n h t h ư ờ n g chờ đối phương tiếp tục ra yêu còn bướm ta suy nghĩ một chút đối mập mạp nói ngươi không cùng các người lao đại cầu viện sao cầu viện người cái này không đã tới rồi sao mập mạp nói xong ta liền bất đắc dĩ người ta nói không sai h mập mạp viện binh chính là ta à, có thể ta viện binh lúc nào mới có thể tới đây ngồi về đến lò l ử a t ừ bên cạnh cẩn thận suy nghĩ nên làm sao phá cuộc không tốt làm nhiều ba cái phiền thoái giúp cái gì cũng không giúp được còn được chiếu cố bọn họ không bị thu thập nếu là người anh em mình đã sớm xem đi ra tìm cơ hội chẳng qua chính là gặp chiêu phá chiêu tìm cơ hội đánh lén nhưng là hiện tại ta cũng chỉ có thể là tháo chiêu vậy cứ tiếp tục cùng tần thời mượn đi ta cầm lấy điện thoại ra cho tần thời nguyện phát mấy cái tin tức một cái vậy không hồi ta không biết thằng nhóc này đến địa phương nào đợi lại có chừng mười phút mập mạp đột nhiên hướng ta hô có ống khói đang bốc khói thật a đi n a đúng là quỷ dị ta không thể cái này khói mê lan tràn tới ạ khói mê lan tràn tới ta căn bản không có bất kỳ biện pháp ngăn cản ta hỏi mập mạp ngươi có biện pháp đối phó khói mê sao mập mạp lắc đầu ta lại hỏi xin đi chia ta nạ cả ngươi có biện pháp ngăn trở khói mê lan tràn sao xin ỉ chia tạ nạ cả vậy l ắ t đầu ta đều không hỏi khúc du nhiên nàng càng không biết nên làm cái gì vậy cũng chỉ có thể ta nghĩ biện pháp có thể người anh em có thể có biện pháp gì hả? suy tính suy nghĩ cầm xin h ỉ chia tạ nạ cả ngàn cân ép giải để cho mập mạp nhìn hắn chân thực không được cùng khói mê lan tràn tới chúng ta liền thối lui ra món ăn bán lẻ tiệm thôi dẫu sao là khói luôn có nó lan tràn không tới địa phương kiên nhẫn đợi các loại ta đã chuẩn bị xong muốn chạy trốn ra món ăn bán lẻ tiệm đột nhiên phát hiện ta thật sự là coi thường âm dương sư tà tính bởi vì cái này cổ tử khói không phải kh mà là có thể thao túng thôn dân khói mù bởi vì ta thấy được rất nhiều đỏ mắt thôn dân hướng món ăn bán lẻ t i ệ m ép tới mỗi cái người đều là sắc mặt đ ợ đẫn trong tay xách các loại c á c dạng vũ khí có dao thay xẻng cái s ẻ n g đòn đánh giống như là bị người thao túng cương thi chúng ta có phiền phái lớn một chiêu này ta thật sự là không nghĩ tới rất càng l âm tổn bởi vì chúng ta không thể nào tổn thương thôn dân nhưng là thôn dân nhưng có thể không chút kiên kỵ tổn thương chúng ta ta vội vàng đối mập mạp và khúc du như nói rút lui mập mạp ngươi cản ở phía sau cảnh sát ta di coi chừng xin ỉ chĩa tạc c ạ hắn phải chạy liền cho hắn một súng ta hiện ở trong tay duy nhất tiền đặt cọc chính là xì nỉ chĩa tạ nạ cạ bỏ mặc xì nỉ chĩa tạ nạ cạ biết bao không đáng tin cậy đối phương cũng sẽ không làm thương t ổ n hắn dẫu sao còn cần hắn tới truyền thừa âm dương thuật đâu mập mạp nghe lời mở đường từ phía sau cơ xích s á t sông ra ngoài ngay sau đó là xì nỉ chĩa tạ nạ cạ và khúc du nhiên người anh em tay cầm tiên h đồng xích cạn ở phía sau ra món ăn bán l ẻ tiệm ta cũng không biết nên đi vậy đi trong thôn nhất định là đợi không nổi nữa đi theo mập mạp về phía trước xung ố lên nhưng phát hiện trong thôn già trẻ trai gái tất cả đều âm chấm ép tới gần chúng ta trong mắt lộ ra cắn người khác tàn bạo á cơ múa lên vũ khí trong tay đây chính là tại sao ta cảm thấy là phiền toái lớn d u y ê n cớ thôn dân bị k h ô n g chế có thể không chút k i ê n kỵ tổn thương chúng ta nhưng mà chúng ta nhưng không có biện pháp không chút k i ê n kỵ tổn thương bọn họ thời khắc mấu chốt mập m ạ p xích s ắ t nổi lên tác dụng liền gặp hắn cơ múa lên liền xích s ắ t ở trên đỉnh đầu xung quanh xích s ắ t phát ra hu hu gao thép thanh âm p h ạ m là đến gần thôn dân không cùng xích s ắ t rút được trên mình liền sẽ ngã nhào trên đất p h ạ m bắt ra cho pháp khí có câu hồn nhất p h á c tác dụng cơ múa thật là sử dụng tốt người anh em cũng không kém mập mập ở trước mặt mở đường ta ở phía sau càn ở phía sau phàm là có nhào lên thôn dân. ta cũng sẽ dùng thiên đ ồ n g xích đâm đi qua không phải ngược chính là ấn đường phạm là bị ta đâm trúng trên căn bản cũng ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng cũng sẽ không bị thương nặng bọn họ có thể bị mê mẩn tâm trí thôn dân càng ngày càng nhiều ít nhất được có hơn một trăm cái bốn vương tám hướng xuất hiện ta và mập mạp cũng chỉ có thể là vừa đánh vừa lui đâu không mấy phút những thôn dân kia không có ở đây tàn bạo nhào tới mà là âm chầm có tiết tấu ép hướng chúng ta chúng ta dĩ nhiên được tìm không có thôn dân địa phương trốn chạy chạy lại lại trở về mộ phần c ụ trước mặt trên đất trống đến mánh đất trống này ta liền thở phào công phu cũng không có bay đầu rất liền nằm ở một cái hơn ba mươi tuổi trên người thôn dân cùng cưới n g ư ờ i vậy thật nhanh hướng ta nhanh chạy vội tới hơn ba mươi tuổi thôn dân lô võ có lực cặp mắt đỏ bừng trong cổ họng phát ra thật thấp g ầ m hét d ư ơ n g n anh múa vớt hướng hư không trước b ắ t gãi chạy như đi ê n tới ta kêu lớn mập m ạ n coi được cảnh sát tá di và x i n i chĩa ta nạc ả giống giận tiếng xoay người hướng bay đầu rất nên đón bay đầu rất cũng không có bay ra đ ầ u tới mà là nằm ở thôn dân trên mình xúc thế đai phát còn hướng ta mặt lộ m ỉ m cười đâu ta lớn tiếng tụng niệm thần chú cưới ngôi nhị đại gia lâm minh đấu giả tiếp trận liệt đi tới trước dũng cảm muốn cùng vậy cường tráng thôn dân và bay đầu dứa bay đầu rất lạc lạc cười quái dị lộ vẻ được rất đ ắ c ý nàng dĩ nhiên hy vọng ta cùng thôn dân tới cái cứng đối cứng như vậy nàng liền có cơ hội thủ tiêu ta vấn đề là người anh em vậy không muốn cứng đối cứng à kêu lớn tiếng như vậy khí thế như vậy m ư ờ i phần t h u ầ n t ú biểu diễn kỹ xảo vượt qua kiểm tra trận xuống tới cách vị kia cường tráng thôn dân và bay đầu rất còn có hai bước khoảng cách thời điểm ta đột nhiên thân thể hương xuống tới một bay xúc bay xúc tục xưng vương chân chân cổ tay sân đá banh trên thường gặp loại công phu này bay lên một xúc sức lớn lợi hại có thể đem người xúc bay đến bầu trời cho nên đây là cái phạm q u động tác là muốn thẻ đỏ phát xuống bay đầu rất khẳng định không nghĩ tới người anh em không chỉ là một pháp sư còn là một dã man trái banh vận động viên một chiêu này lại dùng lô hỏa thuần thanh căn bản tới không gấp phản ứng thôn dân kia liền bị ta xúc bay ra ngoài bay đầu rất lại là không khống chế được mình cái bay ra ngoài bay ra ngoài là bay ra ngoài nhưng là đầu nhưng quăng ra nói cách khác nàng thân thể trên không t r ú n g đầu nhưng chạy ta tới há miệng muốn cắn ta một cái răng cửa không có còn đặc biệt mẹ cắn người đâu nàng đây chính là thừa dịp ta còn không có bỏ dậy muốn đánh lấy ta người anh em là sớm có chuẩn bị căn bản cũng không muốn bỏ dậy bởi vì không kịp ta vừa nghiêng đầu trong miệng tụng niệm thần chú linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dậy ngàn cân pháp ép ngơi ư đầu ép ngơi ư eo ép ngơi ư máu loan g thuận sông sôi không lốc đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ mình nhàn g cầm ngươi đốt ngàn người không ngầm nổi vạn người kéo không dạy nổi ta phụng thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh có người sẽ hỏi như thế thời khắc mấu chốt ngươi có thời gian niệm dài như vậy thần chú hả bị ép trên mặt đất cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện quang da dài hơn ba mét cổ và thân thể cùng lò so như nhau không bị khống chế hướng đầu bay tới tựa như đầu mới là trọng tâm ta dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cái này hay cơ hội thiên đồng xích giơ lên làm đ a o dùng teo lớn quốc chim thiên đại dịu chém quỷ năm hình viêm đế liệt huyết bắt đầu đốt cốt bốn minh phá hải thiên du diệt loại thần đao một tí vạn quỷ tự tan vội vàng như bắc đế minh uy miệng sắp luật lệ thiên đồng xích liền được phối hợp thiên đồng thần chú uy lực tương g a tuyệt đối lớn hơn một thêm nhất đằng tại hai gấp bội đi lên trống lên ta cũng là biểu hiện mạnh mẽ cứng g i a chém Ken k ế tiêu h a cái, cầm cho chặt cái đặc cổ dáng biệt khói biến i đầu đầu đầu đầu man man một âm, một mất bay bổ bay bị bị ha ha hóa thấy. đồ đen xuống, xuống, thành không kéo tử t dấp diệt bay đầu rất người anh em tung người nào tới đội ngũ phía sau hướng mập m ạ p h ô đi mau mập mạp cơ trong tay xích sắt một mực không ngừng gặp ta tiêu diệt bay đầu rất cũng là tinh thần chấn động co c ẳ n g về phía trước đi mau không dám chạy sợ chạy tàn lạc không có cách nào không tới gần thật sự là các thôn dân xuất hiện càng ngày càng nhiều cầm tất cả đường cũng cho phong kín trừ mộ phần c ụ ta một bên c ả n ở phía sau một bên đầu góc c h u y ể n cái không ngừng suy nghĩ nên làm sao phá giải cục diện trước mắt người anh em thua thiệt liền thua thiệt có ở đây không sẽ p h ù lục thuật lên nếu là học biết liền bữa c h ú thuật có p h ù vàng hỗ trợ sẽ không như thế b ỏ tay p h ù vàng ngược lại là có liền hai tấm còn tất cả đều là trường tiểu hổ cho dưới tình huống này liền đừng t ấ t giấu vật quý giá ta móc ra một tấm p h ù vàng tay trái p h ù vàng tay phải thiên đồng xích mộ phần cục là không thể đi như vậy thì đặc biệt có cần phải rét ra một con đường tới ta vừa định để cho mập mạp đi mặt đông nơi ít người đi giết tuyết nữ đột nhiên xuất hiện vẫn là hát bài tiếng nhật ca trong tay cây rủ nhưng hướng mập mạp đâm tới ta nhìn ra tuyết nữ ý đồ nàng là muốn dùng cây rủ ngăn trở ở mập mạp cơ múa xích sắt sau đó để cho thôn dân vây công chúng ta nhưng là nàng xem thường mập mạp trong tay xích sắt xích sắt cơ múa cùng máy bay trực thăng cánh quạt tựa như hổ hổ sinh phong tuyết nữ trong tay cây rủ mới vừa vừa đụng đến xích sắt cả người đều bị xích sắt lay động dậy sức lực gió mang đi lắc lư lập tức tuyết nữ không bị khống chế về phía sau liền vùng chạy ta tới ta hô to một tiếng tới thật tốt tay trái phủ vàng hướng tuyết nữ ra tới tuyệt đối không nghĩ tới phải mập mạp xích sắt mang theo cái này cổ kính thật sự là quá lớn tuyết nữ thân hình thoát một cái. lại sáng trói vào ta trong khuỵu tay mặt càng cờ m ở nờ phải tuyết nữ cây dù không cần hai tay bắt được ta hai cánh tay ta hai cái tay cánh tay nhất thời bị khí tức rét lạnh ngay tức thì xâm nhập đổi được cương cứng mà tuyết nữ lại hướng ta dỗi một cái đầu miệng b u lại chương hai trăm hai mươi mốt tiến vào mộ phân cục truyền thuyết tuyết nữ cùng người đàn ông hôn môi liền sẽ đem người đàn ông cho đông đứng lên mập mạc cùng ta nhắc tới chuyện này xấu tử chính là bởi vì bị tuyết nữ cho hôn đông thành c a gem nói cách khác tuyết nữ đại chiêu là hôn môi chỉ có cùng người hôn môi mới có thể thả ra giá rét băng khí người đồng thành băng côn nghe nói thành niên tuyết nữ sẽ đem hắn yêu thích loài người phái nam vĩnh viên đóng băng đứng lên mang về cư trú trong sơn động bày ra cùng kỳ thưởng thức chó ghẻ máu gà cái này vô s ỉ chiêu số lại dùng ở người anh em như vậy người trong sáng trên người ta dĩ nhiên sẽ không để cho nàng được như ý hướng nàng hư khạc ra một bãi đảm、băng. tiếng đánh vào tuyết nữ trên lỗ mũi ngay tức thì là được băng xem tử có thể gặp trên người nàng khí lạnh mạnh bao nhiêu tuyết nữ không để ý cũng không chán ghét tim vẫn là quyết miệm hướng ta dùng đại chiêu người anh em một cái đầu cối đình tuyết nữ không n ú c ních mà ta nhưng cảm giác thọt tới một khối băng tựa như nàng cái miệng tiết nhưng càng ngày càng gần ta dùng sức nghiêng đầu vùng ấy cũng không dám há miệng n i ệ m chú ngữ sợ nàng thừa dịp hư mà vào bất quá là trong khoảng khắc người anh em đã không thể t r á n h né bởi vì tuyết nữ mặc dù giá rét thân thể cũng rất mềm mại bỏ mặc ta làm sao né tránh làm sao dãy rụa nàng so ta dãy rụa cũng mau mắt thấy người anh em thì phải thân gặp bất chắc đông thành băng côn ở ta cuối cùng vùng vẫy nghiêng đầu qua một bên thời điểm không dù nhiên dùng đầu trợn đụng một cái tuyết nữ đầu sau đó sau đó nàng dùng miệm c h ĩ vào ta ngoài miệm cái này biên cố ta tuyết nữ vậy bối rối ta trong đầu đột nhiên tránh qua một cái ý niệm ta thật xin lỗi trương tiểu h ồ hạ có thể cũng không tính là ta thật xin lỗi đi dẫu sao là khúc du nhiên sắp tới gần h ú n g chi n h i n n giang h ồ thời khắc mấu chốt không câu n g ệ tiểu tiết ta đầu góc cũng rối loạn tuyết nữ bối rối hạ cảm thấy nàng đến miệng ta lại bị người khác cho đoạn đặc biệt mất hứng chĩa tay ra bắt được khúc du nhiên tóc hướng ra phía ngoài một nổ khúc du nhiên đầu bị nàng cho nhổ đi lúc này người anh em đông vải bố cánh tay phải chậm chậm không kịp suy nghĩ nhiều trong tay phủ vàng hướng tuyết nữ đánh ra、Băng. tiếng trương tiểu hổ cho ta cái này đạo phủ vàng gọi là thiên l u i lực rất lớn công kích tính phụ vàng vô vào tuyết nữ trên mình tuyết nữ trên mình điện quang tán loạn cứ thế bị thần p h ù uy lực cho đánh đánh ra ngoài cờ mờ n ở là nghiêng bay ra ngoài chạy thẳng tới xì nỉ chĩa tạ nạ cạ càng cờ mờ n ở phải xì nỉ chĩa tạ nạ cạ là người nhát gắn quỷ h ù được đi trên đất một nắm s ớ p sau đó tuyết nữ liền chạy mập mạp đi mập mạp còn ở cơ xích s á c đâu cơ múa cùng cánh quạt tựa như nhưng tuyết nữ bay ra ngoài sức lực thiên đại xích s á c không đưa đến tác dụng bị đụng thẳng mập mạp ai u một tiếng lảo đảo một cái trong tay xích xác cơ múa không đứng lên tuyết nữ ôm lấy mập mạp quy tiếng vang bên trong biến thành một cái mập kazem ta đã sớm kịp phản ứng hướng tuyết vai nữ một cái bức dài trong tay thiên đồng xích hướng về phía nàng m á n h lập đồng thời cao r ộ n g đuối khúc du n h i ê n hô thả ra ôm một cái tới vì bảo vệ khúc du n h i ê n ta cầm ôm một cái cho nàng ai biết nàng lại quên mất ôm một cái tồn tại t h ả cùng ta miệng đuối miệng đều không thả ra ôm một cái ta tiếng kêu nhắc nhở nàng vội vàng đi móc ôm một cái tuyết nữ cũng không ở cùng ta dây dưa bung ô ra mập mạp lắc lư lập tức bay đi tự hồ nàng đại chiều chỉ có thể sử dụng một lần tuyết nữ cùng người hôn môi người đông thành băng côn tuyệt đối là đại chiêu nếu không n à n g sẽ không chạy coi như không thể cầm ta đông thành băng côn vậy sẽ đem xì n ì triệu tạ nạ cả đông thành băng côn hơn nữa mập mạp trước nói qua tuyết nữ ở c ầ m xấu t ử đông thành băng côn sau đó không tiếp tục đối phó hắn cái này liền t u y ế t minh tuyết nữ mỗi lần người đông thành băng côn sau đó cũng không thể lập tức phát đại chiêu có cái ngội xuống kỳ tuyết nữ chạy ta cũng không dám truy đuổi bởi vì còn có khúc du nhiên và xì n ì triệu tạ nạ cả cái này hai cái phiền t o á i nhìn một tí mập mạp dương lượng lớn đông cứng rắn san chắc cùng một xấu sĩ tượng đã tựa như ta dùng kim quang thần chú thử cho hắn bỏ phong tỏa, không hữu hiệu. ngay tại ta nếm thí cho mập m ạ t bỏ phong tỏa thời điểm khúc du nhiên đối với ta hô thôn dân sống tới hơi khói vậy ép tới ta quay đầu vừa thấy quả nhiên hơn một trăm cái thôn dân hướng chúng ta ép tới gần mỗi một cái đều là ánh mắt đỏ như máu giống như là không được tình cảm sát sống càng không tưởng được phải như thế sẽ công phu đối phương nghĩ tới càng âm độc chiêu số vậy chính là trời cao cỡ ba m mở hơi khói t ầ n g tầng lớp lớp từ bốn phía họp lại nói cách khác trước nếu như chúng ta xông ra còn có thể không bị hơi khói dính nhưng là hiện tại đã không có cái này cơ hội trừ mộ phân cục chúng ta đã không có bất kỳ đường lui bỏ mặc từ cái hướng kia phá vòng đây cũng sẽ bị bị lạc tâm trí thôn dân tập kích nếu không liền bị hơi khỏi dính biến thành cùng thôn dân vậy cái s á p biết đi nhưng mà mộ phần cục là tốt như vậy vào sao đi vào chỉ sợ cũng khó khăn đi ra ta vừa nghĩ đến cái này một tiếng quái dị tiếng còi vang lên tất cả thôn dân vốn là khoan thai chậm dai ép tới gần tiếng còi tiếng vang tất cả thôn dân tất cả đều trợt phát lực hướng chúng ta ba cái cùng chạy vội tới xem qua sát sống phía sau đúng chính là như vậy tình hình dương anh muốn t c p mắt đỏ tươi chỉ có tàn nhẫn ánh mắt lạnh như băng chạy thật nhanh không được cảm tình càng để cho ta cảm thấy bất đắc dĩ phải Ta chúng ă n bản k có ta ba cái vọt vào mộ phần cục một chạy vào mộ phần cục tình hình chung quanh nô lên lại chính là biến đổi đổi được lạnh hơn lạnh càng bị đè nén nhưng là cũng thay đổi được an tĩnh ta quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn cái gì cũng xem không thấy xem không thấy thôn xem không thấy thôn dân xem không thấy hơi khói xem là tới nay chưa từng tồn tại qua chỉ có thể nhìn được vô số mộ bia chi, chi chít tràn đầy vô biên tế tất cả chớ động à động một cái v ậ y đ ừ n g động ta hướng khúc du nhiên và xin ỉ chĩa tạ nạ cạ dặn dò để cho bọn họ động một cái đ ừ n g động lấy điện thoại di động ra cho mạnh h i ể u bà phát tin tức tin tức cũng biên tập một nửa mới phát hiện phong đô di động như vậy n h ư bức truyền năng lực lại không tín hiệu không thể nào ta trận to mắt nhìn màn hình điện thoại tín hiệu một âu cũng không có à có thể ta điện thoại di động này ở tảng khu như vậy địa phương vắng vẻ đều có tín hiệu ở bên trong âm giới cũng có tín hiệu làm sao ở bên trong ngược lại không tín hiệu đâu mộ phần cục kết quả là có nhiều quỷ dị lại có thể che giấu phong đô di động tín hiệu ta ta tính sai hả ta cho rằng cho dù vào m ộ p h ầ n cục Vậy có t h ể dựa vào m ạ n hiệu h ba đi ra hiện ở nơi này hy vọng ta n vỡ ta cũng không biết nên làm gì bây giờ lăng lăng nhìn xem khúc du nhiên và xin ý t r ĩ a tạ nạc cả cái này hai vị cũng mong đợi nhìn ta không có nửa điểm chủ ý người anh em lập tức liền đem sống lưng thẳng tháp đã tiến vào điện diêm vương vậy được xông vào một lần còn như những thứ khác đều đã như vậy còn nghĩ nhiều như vậy làm gì ta đột nhiên phát hiện ta lớn nhất một cái ưu điểm đó chính là ngày thường rất cẩn thận chỉ khi nào đến tuyệt cảnh ngược lại có thể khoát phải đi ra ngoài không khoát phải đi ra ngoài vậy không có biện pháp vậy thì đi một bước xem một bước đi ta suy tính suy nghĩ đối khúc du n h i ê nói n cầm ôm một cái cho ta khúc du n h i ê n cầm ôm một cái phủ vàng đưa cho ta cho đến hiện tại khúc du n h i ê n vậy không cầm ôm một cái thả ra một lần đặt ở hắn bên người vậy không có ích gì ta cầm ôm một cái đi bên ngoài liền vùng tục niệm kim quang thần chú ôm một cái huyện hóa ra người đàn ông xăm hình dáng xuất hiện ở ta trước mặt xin ỉ t r i a u tạ nạ cả thấy một màn này kinh ngạc hướng ta hô thức thần ngươi cũng là âm dương sư sao ta hướng hắn lạnh lùng nói hắn không phải thức thần hắn là thần phủ ta cũng không là âm dương sư ta là pháp sư xin ý chịa ta nạ cả không phục nói vậy ngươi tại sao cũng có thất thần ta không phản ứng hắn ôm một cái cái này đức hạnh chưa nói xong thật có chút giống là nhật buồn thất thần nhưng nhật buồn thức thần phần lớn là một ít yêu tả chúng ta ôm một cái đây chính là tránh tông kim quang thần phụ mặc dù bản lãnh không sao ít nhất có thể hù dọa người một tí thời khắc mấu chốt còn có thể ngăn cản đao ôm một cái hiện thân đi ra ta đối ôm một cái nói ngươi ở trước mặt mở đường chớ chạy quá nhanh ôm một cái gật đầu một cái theo ta ngón tay phương hướng một p h i ê bay ra cũng đi liền ba bước khoảng cách xa ôm một cái đã không thấy tăm hơi là như vậy đặc biệt không giải thích được không thấy giống như ẩn thân hoặc giả là tiến vào một cái khác không gian ta cũng bối rối thần kỳ như vậy sao ba bước khoảng cách là có thể biến mất ở trước mắt ôm một cái ôm một cái ta kêu hai tiếng căn bản không có đáp lại ta suy nghĩ một chút đối khúc du nhiên và xì nì triệu tạ nạ cả nói chúng ta được tìm được đừng ra nếu không thì vây chết ở chỗ này nhớ ta bước lên trước các ngươi cùng một bước dẫm ở ta g i ấ u chân trên cùng ta đi biết không dưới tình huống này phải nghe ta chỉ huy vậy phải đi theo ta g i ấ u chân đi mới có thể không đi tán nếu không tùy thời cũng có thể thất lạc xin ỉ trịa tạ nạ cạo và khúc du nhiên hướng ta gật đầu diễn cảm rất kiên định ta hít một hơi thật sâu trong miệng tụng niệm thần chú thủ còn lương n g u y ệ n tế ngũ nhạc chế tả phù tránh đạp kiểu châu không tế ngũ nhạc không được nguyện không đạp kiểu châu kia thành cương không đạp kiểu châu binh không nhúc ních muốn đạp kiểu châu binh mới được dẹp hướng ôm một cái bay đi phương hướng đạp đi ra ngoài một bước bước ra một bước cảnh tượng trước mắt mau chóng lại chính là biến đổi chỗ ở ta bên trái là một cái rất nhỏ mộ phần bao nhưng là bước ra một bước chỗ đó nhỏ mộ phần bao không có biến thành một thật to mộ phần phía trên còn thẳng đứng một mau mộ địa bốn phía mặc d cao thấp nhưng cùng t r ư ớ c có đặc biệt biến hóa rõ ràng ta nghi ngờ lui về phía sau một bước liền lại thấy được trước thấy cái đó nhỏ một phần đặc biệt mẹ cái này mộ phần cục quá biến nào khó lường ta đứng ở đó ngần ra khúc du nhiên t ỏ mò hỏi ngươi tại sao lại lui lại ta thí nghiệm một tí tiếp theo chúng ta bình thường đi nhớ đạp ta g i ấ u chân không cần biết phát sinh cái gì cũng đạp ta g i ấ u chân đ ừ n g kinh hai quái vật n h ỏ đ ừ n g sợ lại dặn dò đôi câu lần này ta kiên định bước ra bước chân phản phất lại tiến vào mới vừa rồi địa phương ta lại cẩn thận bước về phía trước một bước quay đầu nhìn một cái xì nỉ t r ị ệ t ạ nạ c ả đi theo ta s à o lưng thận trọng đạp ta dấu chân k h ú c du nhiên nhưng không thấy ta lại về phía trước hai bước lại tiếp tục xem k h ú c du nhiên đạp xì nỉ t r ị ệ t ạ nạ cạ dấu chân xuất hiện ta cái này mới thật sự yên tâm thận trọng một bên bước về phía trước một bên kêu gọi ôm một cái ôm một cái đi ra ngoài cũng chỉ m ấ i bước bên phải truyền tới một thanh âm ôm ngươi nhị đại gia chương hai trăm hai mươi hai đôi ngựa cô gái chương hai trăm hai mươi hai đôi ngựa cô gái ta nghe được là trước cái đó quăng ta vào mộ phần c ụ thanh âm đàn bà mặc dù không biết nàng thân phận càng không biết nàng là người nào nhưng ta biết cùng nàng là địch không phải bạn vậy không k h á c h khí hướng thanh âm chuyển tới phương hướng hừ một bãi đảm ngay sau đó thanh âm lại từ ta bên trái chuyển tới người đàn ông trắng ghét đi cái đầu ngươi không biết xấu hổ người phụ nữ có ngon ngươi đi ra ta giết chết ngươi ta đứng lại không n ú p ních mười phần cảnh giác không riêng gì phòng bị cũng ở đây chờ cơ hội đánh lén dẫu sao địa phương quỷ quái này m ấ y bước chính là một cái cảnh tượng biến đổi để cho người hoa cả mắt không biết kẻ địch sẽ từ vậy xuất hiện cũng không biết ta sẽ ra bây giờ ở địa phương nào ta nếu có thể xuất hiện đã sớm làm ngươi chết bẩm người phụ nữ thanh âm lại từ phía sau chuyển đến cũng không biết nàng là đi như thế nào p h ư n g vị bất quá người anh em ngược lại là yên tâm lấy vị này nữ tánh của người thật nếu là có thể xuất hiện phỏng đoán đã sớm không nhịn được động thủ giết chết ta nếu ngươi làm không chết ta ta còn sợ ngươi làm gì đừng hay khoe khoang ngươi mau tới giết chết ta ta đã sớm không muốn sống ngươi nhanh lên một chút ngươi tại sao còn không ra đâu chẳng lẽ ngươi là người xấu xí chỉ có thể sống ở tờ s bên trong sống ở nùng trăng dưới nếu không sao như vậy không mặt m u i gặp người đâu đi ra à xấu xí lao tử chờ ngươi giết chết đâu ngươi không cần làm ngươi chỉ cần lộ ra mặt tới ta là có thể bị ngươi hụ chết ta cũng không cần trọn lời liên tiếp tổn nàng nói bật thất người phụ nữ kia rõ ràng nổi giận lớn tiếng đối với ta hô ngươi chờ ta cái này thì tới giết chết ngươi một người phụ nữ làm à gây ra ngươi lại không thể học một chút tốt tiểu học không tốt nghiệp chứ chín năm nghĩa vụ giáo dục không gặp phải ngươi cho tới bây giờ chưa dùng qua văn phòng phẩm hộp chứ bên phải truyền tới kinh ngạc hỏi nói ngươi làm sao biết ta chưa dùng qua văn phòng phẩm hộp ta cười lạnh một tiếng ngươi nếu là dùng qua văn phòng phẩm hộp sẽ biết không chứa nổi ngươi nhiều như vậy bút người phụ nữ thanh em trầm mặc yên lặng dân hô ngươi chờ ta cái này thì đi ra làm không chỉnh chết ngươi vậy ngươi ngược lại là đi ra à Quang ở đó thổi nờ bờ thổi nờ bờ có thể kéo theo kinh tế xây dựng sao thổi nờ bờ có thể xúc tiến phát triển sự nghiệp sao thổi nờ bờ có thể hướng dẫn cộng chạy thường thường bập trung sao thổi nờ bờ ngươi là có thể thổi ra tràn đầy tránh năng lượng tới người anh em một lần c u ầ n h ú n vậy thanh em người phụ nữ không có không nói ta cái này gọi là một cái tinh thần sảng khoái cầm một đêm này bất lực và không thuận lợi cũng phát tiết đi ra ngoài k h ô n g du nhiên ngây n g ẩ n nhìn ta xin ỉ c h ị a tạ nạ c ả không chỉ ngây mẩn nhìn ta còn hướng ta thụ dơ ngón tay cái lên nói ngữ cả sức chiến đấu b ạ biểu ta kinh ngạt hỏi xin ỉ c h ĩ ta nạ cạ ta nói những lời này ngươi cũng có thể nghe hiểu ta phụ thân từ nhỏ liền để cho ta trong học tập nước văn hóa ta còn ở trung quốc đợi ba năm dĩ nhiên có thể nghe hiểu ta gật đầu một cái vậy thì tốt tốt là trung nhật hữu hảo làm công hiến đừng nghĩ cùng tổ tông ngươi tựa như muốn xâm lược ngươi nếu là dám tới ta cái đầu tiên trước giết chết ngươi xin ỉ t r ị ệ u tạ nạ c ạ đặc biệt nghiêm túc hướng ta kêu một câu trung nhật hữu hảo và thuế ta đứng ở nơi này không riêng gì cùng cái đó không lộ diện chết phụ nữ c á i vã còn ở xem xét mộ phần cục trong đó dễ thấy nhất tảng đá lớn phía trên tảng đá có màu đỏ chữ viết nhưng là cách quá xa xem không thấy viết là cái gì thấy được khối đá này ta không k h ỏ i được t h ở pháo nhẹ nhõm ta nếu là đoán không sai khối đá này là cả mộ phần cục toa độ như vậy ta hiện tại muốn làm chính là trước đến gần khối đá này vấn đề là ta không nhất định có thể đi tới khối đá kia bên cạnh nhưng ít nhất có cái mục tiêu ta đ ố i kỳ môn độn giáp một chữ cũng không biết chỉ có thể là mù sông để cho sau lưng tạ nạ cả hôm nay và khúc du nhiên theo sắt ta ta h h ậ n trọng bước về p í trước, thấy trái đột tới thanh tìm tàng đá lớn. Tiếp tục đi về phía trước Ta ra bước, người ngươi bước, bước. mới lớn. chuyển có mấy xem âm mau đi đi liền khối kia, lại nhiên phải đi khởi phải, lại đi vừa vậy vậy về hay phía đá đá bên không nữ, không phụ ở dĩ nhiên sẽ không nghe cái đó chết bụ già ta liền đi về phía trước lục bộ kèo trái lại đi sáu bước mấy bước này đi ra ngoài thao đản mặc dù lại thấy được khối đá kia nhưng là khoảng cách thật giống như xa hơn t r ư ớ c còn loáng thoáng có thể thấy trên đá chữ viết hiện tại cái gì cũng không thấy được ta đang đang n u ồ n một đâu khúc du nhiên đối với ta nói chúng ta đừng đi loạn nếu không tìm một hơi điểm an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút đến khi bình minh sẽ hay không càng tốt ta một suy nghĩ là đạo lý này như thế tiêu hao tổn nữa thật là có thể đem người dây d ư a chết nếu buổi tối nửa bước khó đi vậy thì không bằng t r ư ớ c tìm một chỗ tránh một chút tránh thoát tối hôm nay nói sau nhưng chúng ta hiện ở chỗ này không sao là cái sườn núi nghiêng hẳn tìm một bằng phẳng điểm địa phương hoặc là một viên gánh gió cây vùng lân cận trên sườn núi mộ phần cục cũng không phải là chỉ có mộ phần còn có một chút thấp lùn cây cối c h ơ trụi cũng không lớn lớn nhất cũng chỉ cao cỡ một người tựa hồ nơi này cây cối dài không cao ta gật đầu đáp ứng mang khúc du nhiên và xì nhịa tạ nạ cả tìm có thể nơi nghỉ n ơ i đi vòng vo kém không nhiều có nửa tiếng trước mắt một cái h o à n g hốt chúng ta đến một khối tương đối địa phương bằng thẳng là một cái thật lớn cái mộ phần bao mộ phần bao vùng lần cận còn có viên cao cỡ một người cây nhỏ chỗ này tốt tả vừa có thể lấy lợi dụng mộ phần t r a n h gió cũng có thể dùng cây nhỏ làm ký hiệu ta không dám k i n h thường chú ý nhích tới gần cái đó lớn mộ phần lại không có sao dò xét dò xét có mười bức tả hữu khoảng cách là an toàn như vậy nói cách khác chỉ cần chúng ta không ra chu vi mười bước tả hưu khoảng cách cũng sẽ không biến đổi cảnh tượng ở cái phạm vi này bên trong hoạt động sẽ không đi hai bước người cũng không còn địa phương tốt địa phương tốt ta cẩn thận nhìn xem mộ phần rất an toàn để cho khúc du nhiên t h á o túi đ e o lưng xuống tới lưng của ta bao rơi vào món ăn bán lẻ trong tiệm ba người trong đó chỉ có khúc du nhiên một mực cóng lưng của nàng bao trong túi đ e o lưng cũng không có lều vải túi ngủ các loại nhưng là có một kiện áo lông ta để cho khúc du nhiên đậy lại áo lông nghỉ ngơi trước xì nghỉ trịa tạ nạ c ả vậy run lẩy bẩy ngồi trên mặt đất mộ phần bên trong cục nhiệt độ rất thấp nhưng tình huống chính là như thế tình huống khắc phục tôi xin ỉ trịa ta nạ cạo và khúc du nhiên dựa vào cây ngồi ta cẩn thận ở bốn phía đi lang thang nhẹ dọn tê ôm một cái ôm một cái ôm một cái mau trở lại à, ôm một cái tê nửa ngày cũng không có ôm một cái hồi âm ta liền bắt đầu tụng niệm kim quan g thần chú thiên điệu huyền tông vạn khí b ả n cây quảng tu trăm triệu cướp chúng ta thần thông tam giới trong ngoài duy đạo độc tôn sinh mệnh có kim quan g che phủ cơ thể của tôi một lần kim quan g t h e phủ cơ thể của tôi một lần k i c h u a n che ta hướng bên phải nhìn liền gặp người phụ nữ kia cách ta có mười mấy b ư ớ c khoảng cách hiện thân đi ra trời ạ thần kỳ như vậy sao lại có thể thấy nàng các nàng này là cái t r ư ờ n g hai mươi cô gái vóc dáng không cao cũng chỉ một m sáu n g h n hai sáu ba dám v ẻ trải cái một đôi ngựa màu đen quân trang khố ủng ra ngắn khoản màu đen áo trồng gió trong tay cầm một khối màu đen bảng một đôi mắt tối đen như mực đen giống như là thông điện lớn lên không khó xem nhưng vậy không thể nói tốt biết bao xem ta hướng hắn hừ một cái nói ngươi đặc biệt mẹ mới là người nhận b u n đâu cả nhà các ngươi đều là người nhận b u n người phụ nữ sắc mặt đổi rất khó khăn xem đối với ta nổi giận mắng c h ờ ta tìm được ngươi sẽ rách ngươi vậy t r ư ơ n g miệng túi ta hướng nàng cười nói ngươi cái này không tìm được ta sao mau tới à, tới đây sẽ à, ngươi đặc biệt mẹ muốn không tới xé ta cũng xem từ ngươi người ta con gái nhà đừng chỉ thả ba hoa tới chút lợi hại đi người phụ nữ sắc mặt lạnh lẽo hướng ta hướng bên phải một quải ta có chút mê mang ngươi ngược lại là tới đây à, hướng bên phải một quải là ý gì ngay tại hắn hướng bên phải một quải đồng thời ô n một cái lóe lên kim quăng từ người phụ nữ sau lưng gào thét tới đây ta giương tay một cái ô n một cái trở lại bàn tay ta tim lại biến thành một tấm phủ vàng triệu hoán ôm một cái vẫn là kim quang thần chú tác dụng chính là cái này kéo dài để cho người có chút không chịu nổi ôm một cái trở lại ta lòng bàn tay ta cảm giác thực tế nhiều người phụ nữ kia không thấy ta ngáp lên vậy không coi ra gì phụ nữ là không đến gần được chúng ta nàng muốn thật có thể đến gần cũng sẽ không ở vậy cùng ta thả ba hoa ta là thật có chút mệt mỏi nắm ôm một cái tựa vào mộ phần bao trên rơi vào mơ hồ cũng không dám ngủ quá thực ở vào như vậy vô cùng không nơi trong trạng thái xì nỉ triệu tạ nạ cả đã ngủ khóc du nhiên xuất hiện ở thần cũng không biết nghĩ cái gì không biết qua bao lâu ta nghe được mộ phần bên trong cục tiếng gió n ứ c nở tựa như tiếng khóc địa phương quỷ quái này thật không phải là người tới đầu góc mơ hồ ta liền ngủ đến khi bị gió lạnh thổi tỉnh trời đã sáng thời tiết đặc biệt tốt vạn và... g i ả m không mây xanh biết bầu trời xanh biết mặt trời chút nào không tiếp cầm ánh mặt trời vẩy vào giữa trời đất ta rối người đánh thức còn đang ngủ khúc du nhiên lại đạp một cớ ư c xì nì chĩa tạ nạ cả tỉnh lại đi tỉnh lại đi không thể ngủ nữa lạnh như vậy địa phương ngủ thời gian quá dài sẽ bị chết rét mau dậy đi hoạt động hoạt động ngủ thời điểm còn không cảm thấy thế nào một khi tỉnh lại đó là thật lệ ạ ta một bên dọc chân một bên hô hấp thổ nạp cựu tự chân n ôn một bên ném lên còn có chút mơ hồ khúc du nhiên và xin n ý t r ĩ a tạ nạ ca để cho hai người bọn họ cùng ta cùng nhau hoạt động nhất định phải đem thân thể hoạt động mở khúc du nhiên hoạt động thân thể là quân thể thao người anh em là hô hấp thổ nạp cũng còn coi như là tương đối chính t h ư ờ n g xin n ý t r ĩ a tạ nạ ca liền có chút không bình thường người nhật b u ồ n vậy không giải thích được nghi thức cảm thật sự là ở đó cũng không bỏ được liền gặp xin ý chĩa tạ nạ ca bày một tư thế hô hữu chỉnh có thể xem chuyện kia còn đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc giống như là không thủ đạo khởi thủ những cái kia cái vấn đề là cái này tình cảnh n g ư ơ i n g u y ê n cái này ra làm gì chỉ sợ ngươi dậm chân nảy loạn cũng so đức hạnh này muốn hài hòa nhiều ta nghiêng đầu nhìn một cái khúc du nhiên hỏi hắn là kẻ ngu chứ k h ú c d u nhiên nguyên bản mặt nghiêm túc phóc thử một tiếng vui vẻ đối với ta nói ngươi làm sao lúc nào cũng khẩn trương không đứng lên đâu ta hướng xì nỉ triệ tạ nạ cạ liệt liền hạ miệng nói bên cạnh ngươi có như người ngu vậy ngươi có thể nghiêm túc được k h ú c d u nhiên che miệng vui ta lắc đầu một cái tiếp tục hô hấp thủ nạc nguyên bản hết thể bình thường nhưng ngay tại xì nỉ triệ tạ nạ cả hô ha ha bước chập trường dậm chân thời điểm từ hắn sau lưng vô căn cứ xuất hiện một cái tay chất bắt được hắn cổ á o dùng sức về phía sau kéo một cái xì nỉ t r ị a tạ nạ cả kinh hô tiếng còn không cùng có phản ứng người cũng không còn người anh em cũng không phản ứng kịp đưa tay một cái cái gì đều không bắt Chương, Chương xì nỉ triệu tạ nạ cả cứ như vậy biến mất ở ta và khúc du nhen trước mắt ta nhưng không thể ra sức bị đạ kích dọc theo con đường này gặp khoe khoang mập mạ xì nỉ t r ị a tạ nạ cả nhưng mà ta cũng không có bảo vệ bọn họ đều là ở ta phía dưới mí mắt bị g á i bấy mà ta cho đến bây giờ cũng bất quá là tiêu diệt cái bay đầu d ứ t bực bội tương đối bực bội ta từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ tới nay cho tới bây giờ không có như thế bực bội qua bực bội ta có chút nhớ xung động ta một cái sức lực tự mình nói muốn bình tĩnh xung động trừ chuyện xấu không có bất kỳ chỗ dùng nào hít thở sâu mấy cái đi là khúc du nhiên ba lô khúc du nhiên kinh ngạc hỏi ngươi làm gì ngươi có hay không mang nhiều một bộ quần áo cầm hai ta buộc c h u n g một chỗ cũng sẽ không tàn mát chỉ còn lại một cái khúc du nhiên ta được bảo vệ tốt hắn nếu không ta sẽ tự mình hoài nghi có thể ta không có quá tốt biện pháp chỉ có thể là tìm sợi dây cầm hai ta buộc chung một chỗ cái gọi là buộc chung một chỗ cũng là cột vào hai người ngang hông mà không có thể cột ở trên tay dẫu sao ta còn được đối mặt nhật bản lão đầu và nguy hiểm không biết không thể chói tay chân dây thừng là không có nhưng là tìm được khúc du nhiên mang theo một kiện vệ y dứt khoát cầm vệ y sẽ ra kết thành dây thừng kéo còn rất bền chắc hệ chung một chỗ kém không nhiều có cái hơn ba thước chiều dài cột vào mỗi người ngang hông sau đó còn có thể có cái một m nằm tả hữu khoảng cách khoảng cách này vừa vặn không xa không gần có chuyện có thể tùy thời phản ứng cho dù là hành kém đạp sai rồi cũng có thể cầm khúc du nhiên cho q u ă n g trở lại chính xác tuyến đường đi lên ta và khúc du nhiên cột với nhau nhìn xem cục đá lưng kia bước đi về phía trước đi qua tối hôm qua phối hợp cộng thêm bây giờ là ban ngày so với hôm qua đi mau hơn đi ra ngoài không bao lâu cảnh sát biến đổi bên trong ta thấy được xì nhỉ chĩa tạ nạ cả quỳ xuống mặt phía bắc nhật bản trước mặt lao đầu nước mũi một cái nước mắt một thanh lao đầu trong tay chống một cái sành sát đặc biệt uy nghiêm ngẩm đầu nhìn về phương xa bốn mươi lăm góc độ trong miệng dùng tiếng nhật lẩm bẩm cái gì thanh âm rất trầm trọng không cần hỏi cũng biết là xì nhỉ chĩa tạ nạ cả lao phụ thân sợ chĩa tạ nạ cả thấy sẽ ta kêu lớn vung ra trung nhật hữu hảo x i nỉ n chĩa tạ nạ cả cái này một giọng xì nỉ chĩa tạ nạ cả nghe được x i nỉ n chĩa tạ nạ cả cũng nghe được tất cả giật mình nghiêng đầu nhìn về phía ta x i nỉ n chĩa tạ nạ cả xoay người hướng ta mau bỏ tới hô to một tiếng trung nhật hữu hảo và thuế xây chĩa tạ nạ cả thốt nhiên giận dữ đưa tay bắt được x i nỉ n chĩa tạ nạ cả tóc về phía sau chính là kéo một cái ta vội vàng về phía trước hai bước một cái hoảng hốt cảnh tượng trước mắt không có lại đổi một hình dáng căn bản không thấy được xì chĩa tạ nạ cả và xì nỉ chĩa tạ nạ cả ta cũng mau phiền chết cái này mộ phân cục khúc đối với ta nói tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp à. ta vậy biết không phải là cái biện pháp có thể ta có thể làm sao đâu không học qua kỳ môn nội g i á p à, càng cờ mở nợ phải ta cho rằng lần này bốn ngôi sao nhiệm vụ cùng trước khi độ khó kém không nhiều ai biết sẽ có một mộ phần cục tồn tại còn có nhật bản âm dương sư xuất hiện ta cũng suy nghĩ cả đêm vậy không nghĩ ra phá cuộc biện pháp không có biện pháp vậy phải tiếp tục tìm cơ hội ta móc ra ôm một cái quyết định loại chuyển chỉ cần lại nhìn thấy sự chĩa tạ nạ cả hai cha con liền đem ôm một cái hất ra để cho ôm một cái quấn lấy sự chĩa tạ nạ cả cho xỉ nỉ chị mất cơ hội vậy cứ tiếp tục đi l o ạ n đi tiếp tục hướng khối đá kia đi tới trước cơ hồ mỗi đi mấy bước chính là một cái biến đổi chính là một cái cục diện mới có lúc cảm giác cách cục đá lớn kia càng ngày càng gần có lúc lại cảm thấy cách đá càng ngày càng xa đi kém không nhiều nửa tiếng ta lại nhìn thấy sự t r ị a tạ nạ c ả hắn đang đang ép x c nỉ t r ị a tạ nạ c ả đ ả o thi hại ta vừa muốn quăng ra ôm một cái đột nhiên nghe có người kêu ta ngư nhi ngư nhi ngươi ở đó đâu người anh em tới tìm ngươi tiện hề hề thanh â m chính là tần thời nguyện phát ra ta hoan hô tiếng la lớn lao thần lao thần người anh em ở chỗ này đây mau tới liền đặc biệt mẹ chờ ngươi tần thời n g u y ệ t xuất hiện để cho người anh em khá là phân chấn lao tần người này mặc dù không chức điệu nhưng đạo pháp và đạo hạnh không thể chê có hắn ở người anh em cũng không ở là đơn độc chiến đấu h a n g hái chỉ sợ hắn không giúp được gì có thể giúp ta bảo vệ tốt khúc du nhiên cũng được à, ta cũng là có thể dành tay không cần ở như thế dẹp đ ạ t sông loạn cũng không sợ tần thời n g u y ệ t là thật chó thanh âm kia rõ ràng là ở bên phải vang lên lại đột nhiên xuất hiện ở sảy t r ĩ a tạ nạ cả sau lưng sảy t r ĩ a tạ nạ cả kinh ngạc rút ra cái đòn nào tây ra một tiếng muốn cùng tần thời nguyện phong đối có thể tần thời nguyện thấy được ta liền theo bọn lưu manh gặp được người đẹp tựa như căn bản không cầm sảy t r ĩ a tạ nạ cả coi ra gì hướng ta liền chạy tới ta vừa định kêu hắn cầm sảy t r ĩ a tạ nạ cả thu thập liền gặp sảy t r ĩ a tạ nạ cả một đao cắt ra nhật bản kiếm đạo ở giữa một đao lưu vẫn rất có bản lĩnh một đao cắt ra đi thật là vừa nhanh vừa độc tần thời nguyện cơ hổ là không thể tranh、né. ta không nhịn được kinh hô tiếng nhưng gặp tần thời nguyện rất mùa xuân bên trong đáng g h é t tơ liếu tựa như hoành ở giữa không trung sau đó sau đó một c ư ớ c đá vào sạch chĩa t ạ nạ cả trên đầu cầm sạch chĩa t ạ nạ cả cho đá cái ngã nhào mó mũi chảy r ò n g tần thời nguyệt xem đều không xem sạch chĩa t ạ nạ cả một mắt hướng ta vui sướng chạy tới lao tần bắt ông cụ kia ta mới vừa kêu lên tần thời nguyệt thân hình thoát một cái không thấy ta đặc biệt mẹ sau đó tần thời nguyệt từ ta bên phải đột nhiên xuất hiện chậm đánh một tí ta b ả vai hô ngư nhi người anh em tới thời gian ngắn ngủi sầy chĩa ta nạ cả rắt xi nghỉ chĩa ta nạ cả qua loa đi mấy bước ẩn đột ở mộ phần cục trong đó tốt bao nhiêu cục diện à? liền từ trong tay như vậy lơ đãm chạy trốn ta có chút như đưa đám không lên tiếng tần thời n g u y ệ t nhưng sao hồ nói ai u này hai ngươi đây là cái cái gì hình dáng à? dắt chó đi dạo đi cái đầu ngươi ta mắng tần thời n g u y ệ t một câu hỏi mới vừa rồi lao đầu kia cầm đào chém ngươi ngươi thì nhịn tại sao không thu thập liền hắn tần thời n g u y ệ t hoàn toàn thất vọng ta không phải thấy được ngươi cao hứng mà đợi hồi đang thu thập lao đầu kia ngư nhi à, dắt đi dạo ngươi vị này là ai à? ngươi có thể đừng thật xin lỗi tam cô ta là sẽ tố cáo ngươi cái người đàn ông t ặ n bã ừ nếu bản vệ trên thế giới nhất không p h á người tần thời nguyệt nhất định có thể đứng vào trước ba hơn nữa bảo đảm không có tranh cãi ta lười được phản ứng hắn hỏi ngươi đặc biệt mẹ làm sao m ớ i đến tần thời nguyệt cả giận nói ngươi không phải để cho ta tìm việc liền kiếm tiền sao ta vừa nghĩ đến biện pháp tốt còn không cùng thực hiện đâu thu vào ngươi tin tức ta cũng không x e à từ trong âm giới xuyên qua trên đường còn đụng phải một ngụ phụ nữ muốn cùng ta hôn môi động một chút là cùng người hôn môi vậy khẳng định là tuyết nữ à ta vội vàng hỏi sau đó thì sao ta cầm cô nương kia cho đánh một trận cầm miệng nàng xe rách cô nương kia liền chạy trên đường còn đụng phải một mặt m ạ ta muốn đánh hắn hắn nói cùng ngươi biết tần thời nguyện không, không, không nói ta ngươi, bắt đầu tiêu hóa hắn những lời này tần thời nguyện nói hắn đụng phải tuyết nữ cầm tuyết nữ miệng xé còn đụng phải mập mạc nói cách khác phá giải bị đông thành bằng quân hoặc là người tuyết mấu chốt là ở tuyết nữ trên mình tuyết nữ bị thương mập mạp liền khôi phục chỉ cần cầm tuyết nữ thủ tiêu liền có thể phá giải liền nàng đóng băng pháp thuật mập mạp khôi phục xấu tử chắc có thể khôi phục còn có khoe khoang như vậy hiện tại tình huống trong thôn phải có mập mạp nhị huynh đệ khoe khoang cùng với sự chĩa ta nạ cả học trò một cái nhật bản âm dương sư và một cái bị thương tuyết nữ tình huống đã không giống như là ta lúc mới tới hậu như vậy ác liệt bọn họ mấy cái nếu là còn không đối phó được một cái âm dương sư và một cái bị thương tuyết nữ vậy thì thật là có chút đáng chết người anh em không để ý tới bọn họ hiện tại muốn làm chính là phá giải mộ phần c ụ tần thời n g u y ệ t làm mấu chốt nha nói tìm được ta liền có thể tìm được ta thuyết minh mộ phần cục đối ảnh hưởng của hắn chừng mực hắn làm sao như thế yêu nghiệt ta mở miệng hỏi nói lão tần ngươi hiểu kỳ môn đội giáp ngũ hành b á t quái âm dương thuật số tần thời n g u y ệ t thích đích một tiếng nói vậy ép đồ chơi tốn nhiều đầu óc cả ta có bệnh à đi học đồ chơi kia không hiểu ta đột nhiên nghĩ đánh hắn tần thời n g u y ệ t cái này hàng không gặp hắn có chút n h ớ hắn thấy hắn liền lại cách tướng hắn có muốn bạo lực hắn xung động thật là một người tặn bã không hiểu kỳ môn đ ộ giáp cũng không biết âm dương thuật đếm n g ư ơ i là làm sao ở nơi này mộ phần cục trong đó tới lui tự nhiên ta là tương đương quan tâm cái vấn đề này mộ phần cục quỷ lan nhiều thay đổi một cái không chú ý liền cho váng hắn là làm sao làm được tới lui tự nhiên tùy tùy tiện tiện tìm được ta t ầ n thời n g u y ệ t tùy tiện nói xông vào à không cần biết là đồ chơi gì chỉ cần ngăn t r ở ta người ngăn cản giết người quỷ ngăn cản giết quỷ mộ bia trả lại một chân đạn đổ cái này không tìm được ngươi sao có đạo lý có đạo lý cái gọi là lực lớn tháng mười người chính là cái đạo lý này đi ta hồi nào không muốn như vậy có thể nhìn một cái khúc du nhiên cái gì cũng chưa nói khóc d u nhiên thở dài một tiếng vậy không lên tiếng tần thời nguyệt gặp ta không nói đối với ta nói ngư nhi à người anh em lời còn chưa nói hết đâu ta thật phát hiện một cái bí mật chúng ta nếu có thể làm thành một phiếu này sau này tổ sư ra cửa hương khói thì có rơi tần thời nguyệt như vậy không kịp đợi phải nói hắn đại bí mật người anh em cũng tò mò hỏi cái gì đại bí mật tần thời nguyệt rất hưng phấn cười hát hát nói bí mật ở nơi này cái mộ phần bên trong cục thấy được vậy mau đã chứ phía dưới tảng đ á là một cái c ổ mộ ít nhất năm trăm năm trở lên c ủ mộ còn không bị tần r trong ộ m qua, ta bên khẳng định có không Chúng ít thứ tốt. có c m g ư ơ i hoàn thời à thành n nhiệm liền công thuận trong bán, trên năm, không thành vấn、đề. Tần h cho thứ cho h kiếm giá cái cầm mộ trộm, một vụ lấy đề. tay trị tốt tổ đốt t ra đức, cổ cửa đó ở sư n g u y ệ t nói hết sức kích động còn có chút ý nghĩa dành công ta nhưng trận mắt hốc mồm nhìn hắn sau đó lại nhìn xem khúc du nhiên hỏi tần thời n g u y ệ t ngươi biết nàng là ai chăng ai không phải ngươi mới ngâm tiểu mật tần thời nguyện v hỏi ta bất đắc dĩ thở dài nói tới biết một tí khúc du nhiên khúc cảnh sát cảnh sát ta di lao tần ả ta sống nhiều năm như vậy tần thời k nguyện h sát t rất ư c m tức giận hậu quả một chút cũng không nghiêm trọng hắn có chút trở dạng còn cảm giác được mình ra một lượt cứu hàm hàm hồ hồ nói cái đó ta đi trước thăm dò đường một chút tìm được ông cụ kia giết chết hắn các người đi theo tà phía sau nói là để cho ta và khúc du nhiên đi theo hắn phía sau hắn trợt lách người người đã không thấy tầm h hơi ta đặc biệt mẹ trên vậy đi theo hắn phía sau đi ta trợn mắt hốc mộm tần thời n g u y ệ n không đ i ề u một lần nữa đổi mới hắn danh giới cuối cùng nha liền không có c h ắ c tuyến ta và khúc du nhiên chỉ có thể là bất đắc di hướng hắn đi lạc phương hướng đi đường khúc du nhiên hỏi hắn là bạn ngươi xí、sí, ta mới không có người bạn như vậy đâu hắn là người bị bệnh thần kinh ngươi không cần phản ứng hắn hắn nói mười câu nửa câu ngươi đều không thể tin ta không có nói cho khúc du nhiên tần thời n g u y ệ n tên họ vậy chưa nói hắn lai lịch bởi vì ta đổi hắn nói trộm mộ đề tài hết sức cảm thấy hứng thú cái này nửa đổi mộ phần bên trong cục nhất định là có lớn mộ hà nhất định là đại phú đ mới có thể mời tới như vậy thầy phong t h ủ y cao m ì n h tạo thành cái này mộ phần c ụ c ó thể tưởng tượng một khi tìm được l ớ n mộ bên trong sẽ có bao nhiêu thứ tốt tham lam đánh bóng ta c ả mắt ta cảm thấy có thể làm một làm nhưng là muốn ở sự việc kết thúc sau đó ta và tần thời nguyện ở cẩn thận lẹn vào tới thật tốt tìm một chút nơi này l ớ n mộ ta đột nhiên liền cảm thấy trên người có hăng hái hứng thú bừng bừng đi về phía trước cũng bất giác được mệt mỏi còn kêu khẩu hiệu thủ tiêu nhật bản người xâm lược thủ tiêu ông dương sư giải cứu ta đồng b ả o k h ô n dù nhìn yên tính đi theo ta sau lưng tựa hồ nhìn thấu chút gì đột nhiên đối với ta nói tiếu ngư ta biết tài bạch động lòng người nhưng ngàn vạn không muốn làm chuyện p h ạ m luật đến lúc đó hối hận cũng không kịp nàng là đang nhắc nhở ta không muốn cùng tần thời nguyện t r n g mộ ta rõ ràng nàng ý thế thanh cần nói cảnh sát ta di yên tâm ta nhưng mà cái văn minh ba tốt thanh niên các người đưa ta cờ thưởng đến nay còn treo ở nhà ta trên tường vị trí dễ thấy nhất đâu ta sẽ không làm chuyện p h ạ m luật ngược lại ta muốn tranh làm thời đại mới tránh năng lượng thanh niên Khúc không nhiên cho ta một cái đặc biệt phức tạp ánh mắt, để cho chính ta nhận thức, ta liền làm không thấy cái đặc được, Du liền biệt ta một tạp mắt, ta ta làm để phàm là phía trước có cản đường sẽ dùng chân đi đạp đạp phải liền khối thứ nhất mộ bia thời điểm còn không có chuyện gì xảy ra nhưng mà làm ta đạp ngã liền khối thứ hai ngăn t r ở ta mộ bia sau đó trước mắt ta một cái hoảng hốt cảnh sát chung quanh mau chóng lại chính là biến đổi đ ỗ n g nhiên biến đổi đã không việc gì hiếm lạ đổi tới đổi lui người anh em đều tê dại nhưng là lần này đ ỗ n g nhiên biến đổi cùng trước khi hoàn toàn khác nhau bốn phía lại không có ở đây là mộ phần cục ũ n g không có mộ phần mà là đặt mình vào ở một cái trong thôn một cái ngột ngang nhưng tràn đầy chi chít nhà thôn nhà hình dáng cũng cổ k h á i dị thường tất cả đều là hình tròn nóc phỏng xây dựng ngột ngang nhưng là vậy cùng vậy đều không kể bên đường thì càng khỏi phải nói phức tạp không nói chiều rộng đặc biệt rộng hẹp đặc biệt hẹp một mắt nhìn sang càng giống như là một cái lớn mê cung ta bất đắc dĩ s ờ một cái lỗ mũi cảm thấy bị tần thời nguyệt g á i bẫy mộ phần bên trong cục rất nhiều v ề n rượu không riêng gì mộ phần cục còn là một âm dương cục cái gọi là âm dương cục chính là âm dương hôn tập cục thầy phong thủy lợi hại chỉ cần bố trí thần rượu là có thể kể cả âm dương tần thời nguyệt chiêu đó sông ngang đánh thẳng căn bản cũng không thích h ợ ta bởi vì hắn có thể chạy nhanh có thể cái gì cũng không cố nhưng là ta không được ta sau lưng còn có một cảnh sát suy nghĩ một chút ta quyết định đem cương bước dạy cho khúc du nhiên nói với hắn cảnh sát ta gì n g ư ơ i đi theo ta học tập cương bước chỉ mấy bước một bên cùng ta tụ niệm g n thần chú đ ư ợ c phải cái gì chuyện kỳ quái cũng đừng hoảng hốt biết không khúc du nhiên ưu đích một tiếng nói n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không kéo ngươi chân sau ta âm thầm thở dài một tiếng ngươi đã kéo ta chân sau nhưng lời không thể như thế nói à phân chân tinh thần chân đạp cương bước tụ niệm g n thần chú thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ k h ô i đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung thai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối n g ọ cung k i m quang cấp cấp t h ngày, ngày lần cương bước đặc hoàn luật cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên lại là biến đổi lại đổi hồi trước đây dáng vẻ vẫn là ở đó một tràn đầy mộ phần bao mộ phần bên trong cụt khúc dù nhiên không nhịn được hoan hô tiếng cảm thấy đi ra địa phương của khoái ta nhưng lắc đầu một cái tiếp tục đạp cương về phía trước về phía trước liền không mấy bước trước mắt lại là thoáng một cái lại cắt đổi được cái đó quỷ gì trong thôn trước khi thôn yên lặng ngay cả một quỷ cũng không có nhưng là hiện tại có ở đó chút chi chít nóc tròn trước nhà mặt trên căn bản cũng đứng người những người này sắc mặt thảm trắng máy móc đờ đẫn mặt không cảm giác trên mình tản ra bất tường hơi thở mỗi một cái đều là lạnh như vậy băng băng âm chắc chắc bao nhiêu tuổi đều có mặc quần áo niên đại nhưng không giống nhau có thanh triều còn có minh triều dân quốc hiện đại ta quay đầu nhìn một cái khúc du nhiên liền gặp cảnh sát đã di sắc mặt thảm trắng so với kia chút đứng ở nóc tròn cửa phòng quỷ đồ cửa sắc mặt cũng trắng k h ô c d u nhiên cùng ta cũng coi là gặp được tình cảnh to lớn trước khi hai lần nhiệm vụ một lần là bắt ôm một cái và nhảy nhảy một lần là giải quyết trong tiếng ta tình cảnh cũng không lớn hơn nữa không phải trực tiếp đối mặt lần này thật là chính là trực diện quỷ k h ô c d u nhiên ở kiên cường cũng là một cô gái sợ không kỳ quái không sợ mới kêu kỳ quái ta không nhịn được nói với nàng có ta cái này tiểu pháp sư ở đây ngươi không cần sợ nhớ lời ta thấy có lạ hay không hán quái từ bại bỏ mặc chúng làm sao hù do ngươi cũng không cần có dư thừa cử động ngươi yên tâm hết thể có ta ta nói cho khúc du nhiên cực lớn dũng khí nàng hướng ta cười cười nói ta tin tưởng ngươi cảnh sát ta di nụ cười này còn rất tốt xem nhớ tới trước cái đó tình cảnh ta thật xin lỗi tiểu hộ hạ ta cười khổ xoay người không để cho mình suy nghĩ bậy bạn hô cảnh sát ta di đổi chú ngữ đi theo tan niệm g i ấ u hình nhận tích bước ta cương khôi ta gặp người không người nào ta biết động thi như ý sất tiếng t u y theo cấp như nước với lửa khích lệ phong lôi đổi trạch thành núi x ố i đất phúc tiên ta thân vững chắc yên ổn im lặng tiếp tục mang khúc du nhiên bức cương đập đấu về phía trước liền mấy bước cảnh tượng lại đổi trở về đồi trong đầu t chuyển tất cả loại ý niệm về phía trước dập chân một cái hoảng hốt lại thân ở đó một quái dị trong thôn cách ta bên trái ba bước khoảng cách xa địa phương đứng một cái hơn hai mươi tuổi người đàn ông người đàn ông ăn mặc thời kỳ dân quốc quần áo trong tay xách một thanh k h ẳ n g nào mù một con mắt theo hốc mắt tí tách máu n h ợ t n h ạ t trên mặt lại là v ế t đao trên mình quần áo vậy tất cả đều là v ế t đao ruột cũng đạp kéo ra cũng không để ý cũng không lo kéo trên đất l i ê n quỷ nam hình tượng này nếu như là một năm trước ta cũng có thể bị hắn dọa cho chết hiện tại mặc dù hù không chết nhưng bất thình lình thấy như thế đồ chơi cũng là sợ hết hồn càng để cho ta kinh h ã i phải quỷ nam trên mình sát khí đặc biệt đủ không chỉ có sát khí còn có sát khí không biết là thổ p h í chết liền trôn ở mộ phần trong cục vẫn là nhân vật như thế nào nhất định là chết yểu k h ô n dù nhiên à liền kêu một tiếng ta vội vàng về phía sau một bước ngăn ở nàng trước người quỷ nam nhưng âm lãnh lạnh đâu nhìn hai ta cũng không nói chuyện vậy không động làm đối lập tựa như đứng sẽ ta tay trái bắt được khúc du n h n tay tay phải nắm chặt thiên đồng xích quỷ nam không động làm càng không có một chút hoặc khí ta lôi khúc du nhiên cẩn thận đi về phía trước ở nam không có quỷ chủ động công kích trước bất kỳ t r e o chọc bọn hắn cử động đều là không sáng suốt ai biết trong này rốt cuộc có nhiều ít t á quỷ để cho ta không nghĩ tới phải ta đi về trước vừa đi quỷ nam đi theo tới hướng ta đưa tay ra một cái thảm trắng nhật nhạc tay cũng lộ xương ta cười khổ làm không thấy được ta rõ ràng quỷ nam ý Quỷ hướng n g ư ơ i đưa tay là tạ tiền vốn là người anh em là mang theo điểm tiền vàng bạc tiền vàng bạc đặt ở trong túi đ e o lưng ra món ăn bán lẻ tiệm thời điểm cầm ba lô quên ở nơi đó ta không để ý tới cái này cha tiếp tục chú ý phòng bị đi về phía trước nhưng là khoảng cách như đổi để cho khúc du nhiên đến ta trước mặt ta cùng ủy nam đối lập Quỷ nam còn theo ta cũng không nói chuyện vậy không độc thủ chính là chia tay ra cái tay còn lại sách khảm đau liền ruột rơi ra đều không đi vào trong nhét đây chính là trong truyền thuyết không c ắ n người cách cứ người n g ta cũng rất không biết làm sao cùng nam kia ủy thương lượng cái đó chúng ta là đi ngang qua không mang minh tiền chờ ta trở về mua minh tiền trở lại đốt cho ngươi yên tâm đều là một tỷ mệnh giá Quỷ nam m ặ t không cảm giác vẫn là âm chắc chắc đưa tay xem ra không cho hắn chút gì hắn là tuyệt đối không cam l ò n g có thể ta thật không có độ ạ tiếp tục câu thông nói ta hiện tại thật không có mang minh tiền ngươi chờ ta đi ra ngoài ở đốt cho ngươi cũng không biết quỷ nam có phải hay không nghe hiểu ta mà nói đột nhiên liền tức giận không có ở đây đưa tay đòi tiền mà là r ộ t tay về cầm rơi ở dưới đất ruột đi trong bụng một nhét giơ lên khảm đau liền chạy ta tới ta cũng tức giận được rồi dễ thương lượng không được cần phải đặc biệt mẹ độc thủ ta thiên đồng xích g i lên hướng nam tiêu quỷ quay đầu chính là một thước đo la lớn lâm binh đấu giả người anh em ra sau tới trước một thước đo vỗ vào quỷ nam trên đầu b ậ p tiếng điện quang chất động cầm nam tiêu quỷ đánh bay đi ra ngoài nửa bên đầu cũng tiêu cùng bị xét đánh tựa như ta kéo khúc du n h i ê n liền đi nhưng vừa lúc đó chung quanh đột nhiên nhiều hơn vô số á c quỷ tất cả đều là khuôn mặt dữ tợn chi chít kém không nhiều có mấy chục cái ở trong này ta còn thấy được hai cái người nở bờ b ì n h bưng ơ ba mươi tám lươn c vừa lên âm phong từng cơn chương hai trăm hai mươi lăm tạ tiểu kiều chương hai trăm hai mươi lăm tạ tiểu kiều nhật bản người nở bờ chết liền nhiều năm như vậy còn không tan thành mây khói đâu cũng không biết cái này hai cái ma quỷ tử cái đó là tạ nạ cả nhà tổ tông ta giống giật tiếng tay phải hoành khởi liền thiên bồng xích tay trái xiết chặt ôm một cái tiến lên đón hai bước vừa muốn cầm ôm một cái thả ra ngoài nhưng gặp mấy chục số ác quỷ đột nhiên tất cả đều không n ú c đ í c h người anh em đắc ý phi phạm những thứ này cái quỷ đổ rốt cuộc biết lợi hại của ta sao xem thu được không dám động liền chứ ta mới vừa hư lệnh một tiếng muốn thổi đôi câu liền gặp những cái kia cái cùng dừng lại vậy ác quỷ lỗ mùi có giút tất cả đều hướng bên phải nhẹ nhàng đi qua ta đi bên kia vừa、thấy. liền gặp một cái chừng mực mộ phần trên tám bốn cây dài nhang dài nhang chung quanh còn bảy một chồng minh tiền mặc áo đen người phụ nữ đang niệm niệm lại nhại ác quỷ tất cả đều hướng vậy hương khói nhẹ nhàng đi qua tham lam văn hương khói mùi vị ta lúc này mới rõ ràng các ác quỷ cũng không phải là sợ ta mà là bị người phụ nữ kia hương khói hấp dẫn tới nếu như không phải là có khúc du nhiên ở đây ta thật muốn cùng nàng đ ấ u đấu pháp hiện tại vẫn là được rồi cảnh sát gì an toàn làm chủ khúc du nhiên không thể ở x ả ra chuyện nếu không đối người anh em tự tin tim là một cái đả kích khổng lộ ta xoay người muốn đi người phụ nữ kia mở miệm nói nói một chút đi có cái gì tốt nói ta quay đầu nói câu nhưng gặp người phụ nữ kêu móc ra cái điện thoại di động tới gánh mặt hướng ta thoáng một cái ta thấy rất rõ ràng điện thoại di động phía sau có một đoá tươi đẹp hoa bị n g ạ ta lập tức cũng biết nàng là ai kinh ngạc hỏi ngươi là tạ tiểu tiểu người phụ nữ cho mày một cái hỏi ngươi làm sao biết ta tên chữ mập mạc nói hắn là phạm bát ra tiểu đệ và xấu tử tới cứu ngươi hai cái đều liền t u y ế t nữ nói ta cứu mập mạc mập mạc cùng ta nói mà ta là tới cứu các ngươi cho ta xem xem điện thoại ngươi nhìn thôi điện thoại di động có gì không thể nhìn ta lấy điện thoại di động ra g ơ lên phía sau cho nàng xem xem t ạ tiểu kiều có chút kinh ngạc hỏi ngươi là mạnh bà dưới quyền những cái đó người kiến thức nông cạn tiểu pháp sư ta biết ngươi không phải người nhận b u ồ n nhưng không nghĩ tới ngươi lại là người mình ta nổi giận hướng nàng mắng ngươi quản ai kêu người kiến thức nông cạn tiểu pháp sư đâu t ạ tiểu kiều hướng ta cười hát hát nói người kiến thức nông cạn tiểu pháp sư danh hiệu cũng không phải là ta dậy sớm ở trong vòng lưu truyền ra truyền thuyết mạnh bà thu cái tiểu đệ cả ngày đầu góc mơ hồ dám lớn một chút chuyện cũng được tìm lao đại ngươi là cái có sự ăn sẽ khóc tiểu pháp sư bản lãnh không sao nhưng là thật có thể gây họa ai nghe nói ngươi gần đây chứa chấp hơn hai trăm cái tổ sư thành thiên hạ đệ nhất đại sư m ì n h chúc mừng chúc mừng à. chúc mừng ngươi nhị đại gia chờ ta đi ra ngoài mang ta hơn hai trăm cái sư phụ trên nhà ngươi ăn ngươi đi ăn không nghèo ngươi coi là ta thua ngươi cho ta chờ ta tiểu kiều tỏ rõ liền thân phận ta cũng biết nàng là người mình trước nàng l i ề u mạng cầm ta đi mộ phần trong cục hăng hơn phân nửa cho rằng ta là sự chĩa tạ nạ cả học trò là cái nhật b ồ n âm dương sư nhưng là gặp nhau mấy lần người anh em biểu hiện thật sự là không giống như là cái âm dương sư c ộ n thêm hắn nghe được ta đọc thần chú cho rằng ta là cái pháp sư cho nên phải cùng ta nói một chút không nghĩ tới ta c ũ người là ngoài địa phủ bên mình hiểu lầm là giải trừ nhưng là tạ tiểu kiều cái miệng t ú i kia thật sự là cách cứ người lại nói ta là người kiến thức nông cạn tiểu pháp sư một bộ tranh chua khắc nghiệt đức hạnh thật sự là có đủ cách cứ người hiểu lầm giải trừ kết thủ có thể không tiếp xúc nhưng là động thủ tựa hồ vậy không thực tế có thể hay không đánh thắng được nàng khó nói chủ yếu là phụ nữ động thủ không tốt lắm đâu ta xoay người muốn đi tạ tiểu kiều hướng ta hô không ta dẫn đường ngươi không ra được cái này mộ phần cục ngoan nghe tỉ tỉ mà nói ta mang ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta quay đầu lại hỏi nói n g ư ơ i đã đem mộ phần cục làm rõ ràng ta tiểu k i ể u gật đầu nói mới vừa làm rõ ràng thật ra thì các ngươi tới cứu ta đơn thuần thừa ta một người là có thể cầm sự việc giải quyết bất quá là cho nhiều ta chút thời gian chuyện thật ra là lo lắng ta mới để cho các ngươi tới nhưng là thật không cần thiết này ta cười lạnh nói ngươi t r â u b ò như vậy ép còn bị mộ phần cục vây khốn lâu như vậy không phải ta bị mộ phần cục vây khốn lâu như vậy mà là ta phải đem toàn bộ mộ phần cục làm rõ ràng còn có ta muốn để cho sự chịa tạ nạ cả tìm được ra ra a hắn thi hải đến lúc đó liền thi hải và hắn một khối thu thập tỉnh lưu lại h a i hoàng ẩm Chỉ lời à thu thập cháu trịa cháu sự nói c ta ta người người này, hơn. Hơn này là thật đặc biệt mẹ bực người ạ nhưng mà người anh em không thể tức giận liền giận liền liền nàng đạo tiết tấu liền bị nàng mang đi người anh em lại như vậy dễ dàng người mắc lựa sao đương nhiên không phải ta một chút đều không tức giận hướng hắn cười nói nguyên lai、like、là như vậy ạ vậy được vậy chúng ta cùng ngươi đi thôi ngươi ở phía trước dẫn đường trước cầm chúng ta đưa đi hoặc là đưa đến vậy mau tảng đá lớn đều được ta tiểu tiểu tỉ mỉ nhìn ta một cái thở dài nói bản lanh không sao d a mặt ngược lại là quá dày ta nhữ mày một cái thật sự là không nhịn được cười lạnh nói có ngươi trên mặt phấn nền dạy sao vốn là cùng cây sinh ngươi đặc biệt mẹ bằng gì làm đ ầ u kia ta đến lượt làm đ ầ u ta người lớn như thế liền để cho ngươi cờ trách tới đếm rơi đi đừng cho mặt không biết xấu hổ châm biếm ta cái một câu đôi câu bởi vì là cái phụ nữ không cùng ngươi như nhau ngươi vẫn chưa xong trách sao nha nói ta là thích khóc hải tử có s ữ a ăn ngươi đặc biệt mẹ có s ữ a ả có thể hay không đi về trước phong cái ngực ở khi xuất hiện ngươi cái này đức hạnh đi ra sáng chói không sợ người khác cướp đi về nhà làm cắt rau bạn ả t ạ tiểu kiều còn không mạnh h i ể u ba xinh đẹp nhưng là vậy ngực p h ẳ n g so mạnh h i ể u ba còn bình nếu như mạnh h i ể u ba là phi trường nàng chính là một bãi đậu máy bay ta coi như là phát hiện c à n g cái loại này ngực p h ẳ n g càng răng nhọn răng nhọn phỏng đoán toàn miệng dài lên người anh em dĩ nhiên không quen trước nàng lười được phản ứng nàng còn thật cầm mình làm căn t ô n g ta tiểu kiều mặt dọn ra lập tức đỏ hướng ta cả giận nói ngươi ta chừng hai mắt ngươi cái gì ngươi ngươi không phải nói ta thích khóc hải tử có sữa ăn không ta hiện tại muốn khóc ngươi chuẩn bị xong sữa liền sao ta nên ăn đồ lưu manh tạ tiểu kiều tay phải thoáng một cái trong tay nhiều một đen thủi lùi bảng bảng t r ư n g mực phía trên có khắc hai cái chữ triện câu hồn hẳn là bạch vô thường tạ thất ra cho nàng pháp khí câu hồn bài người anh em vừa gặp nàng lựa bảng cầm ôm một cái đi về trước liền vùng hô cho ta hô mặt nàng ôm một cái vừa muốn giang hai cánh tay tạ ta tiểu kiều hướng ta hô đợi một chút ta hỏi ngươi ngươi đi chỗ đó mau tảng đá lớn làm gì Ta. thật a t sự là không hiểu nổi các nàng này nao đường về đều phải đập thủ đều phải lục đục đột nhiên để cho chúng ta các loại hỏi tới ta đi khối đá kia làm gì ta cau mày nói khối đá kia không phải ký hiệu sao đến vậy mau đá là có thể thấy mộ phần cục toàn cảnh ta tiểu kiều không có ở đây cùng ta đấu v õ mồm đoán chừng là cảm thấy ở cái vã cái này hạng mục trên rất khó g i à n h được người anh em nói sang chuyện khác vậy kêu là một cái mau mau ta ứng phó không kịp nàng lắc lắc đầu nói khối đá kia như vậy rõ ràng chính là một cặp ấy ngàn vạn không nên đi đá nơi đó như vậy ta cầm các người mang ra khỏi mộ phần c ụ Các người đi trong thôn cầm tuyết nữ và cái đó âm dương sư cho xử lý chờ ta đi ra những thứ khác không cần người quản được a nếu người có n ắ m chắc như vậy vậy liền đem chúng ta t r ư ớ c mang đi ra ngoài đi ta làm một chút đều không k h á c h khí vậy không do dự ta nhiệm vụ này là tạm thời cái đó quá nóng lòng mạnh hiểu ba cho chiếu cố hơn nữa nhiệm vụ nội dung là cứu da lom sâu ở mộ phần trong cuộc khác địa phủ công việc tạm thời cùng với phá giải âm mưu của đ ị c h nhân giải quyết điền ra thôn c h u y ệ n kiện phá giải kẻ địch âm mưu cùng với thủ tiêu sẽ chịa tạ nạ cả sống để lại cho tạ tiểu kiều tới làm người anh em đi thôn thu thập tuyết nữ và âm dương sư cũng coi là hoàn thành một phần chia nhiệm vụ coi như toàn bộ nhiệm vụ chỉ cho một nửa giá trị công đức cũng được cả mấu chốt nhất là tần thời nguyện tìm được l ư ỡ n mộ tính toán như thế một đánh cảm thấy không có gì thua thiệt bay đầu rất đã bị ta tiêu diệt tuyết ngữ miệng vậy để cho tần thời nguyện xé đi trong thôn cầm cái đó âm dương sư giải quyết vấn đề h ẳ n không lớn còn như hơi khói cẩn thận một chút thôi tổng so ở mộ phần trong cục đi loanh quanh tới đi loanh quanh đi không cái đầu tự mạnh ta tiểu kiều cũng không ở cùng ta nói nhảm để cho ta và khúc du nhiên theo sát nàng nàng dẫn đầu đi ra ngoài khoan hãy nói các nàng này thật có bản lĩnh thật cầm mộ phần cục phá giải cơ hồ là không có gì chứng、ngại. liền mau đi ra liền mộ phần c ụ vừa vặn ta cũng nhớ tới liền xin nhì g chĩa tạ nạ cả chuyện nói với nàng tạ tiểu kiều chớ làm tổn thương xin nhì g chĩa tạ nạ cả đó là cái thân bên trong phái không có gì uy hiếp bảo vệ tốt hắn an toàn tạ tiểu kiều quay đầu nhìn ta một mắt nói không nhìn ra ngươi còn là một người lương thiện t r ư ớ c quản tốt chính ngươi rồi hay nói ngươi đặc biệt mẹ mới là p h i ế người n đâu cả nhà ngươi đều là p h i ế người n đừng cùng ta chơi đồng â m n ạ n h ta h oán hận liền tạ tiểu kiều một câu tạ tiểu kiều không lên tiếng bước về phía trước qua một hồi quay đầu hướng ta nói từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không ai dám như thế nói ta tạ thất ra cũng không dám ngươi tốt ngươi rất giỏi lần này ta không cùng ngươi như nhau cùng đi ra ngoài chúng ta sơn thủy có gặp nhau ta nghe ra tạ tiểu k i ể u trong miệng uy hiếp c ư ờ i lạnh nói ta không tốt đừng nhớ ta ta đối n g ư ợ c phẳng người phụ nữ không có hứng thú tạ tiểu k i ể u bị ta khí được cả người thẳng run dày không có ở đây cùng ta nói chuyện xoay người đi về phía trước k h ú c d u nhiên lôi ta một tí nói ngươi nói chuyện có phải hay không quá tồn các ngươi pháp sư cũng như thế có cá tính sao ta bất đắc dĩ nói ngươi cũng nhìn thấy trách ta sao ta còn không đến gần mộ phần c ụ thiếu chút nữa bị nàng giết chết gặp mặt biết là người mình còn như vậy tồn ta ta tại sao phải bị còn nữa cá tính không cá tính ta không biết nhưng ta tiếp xúc được pháp sư cũng đặc biệt mẹ là bệnh thần kinh nhất là địa phủ công việc tạm thời liền không có một cái người bình thường ta cùng khúc du nhiên đoán trách đôi câu mắt thấy đến mộ phần cục bên bờ khúc du đột nhiên như vậy hướng bên phải phía trước chỉ một cái nói ngươi mau xem ta hướng nàng ngón tay phương hướng nhìn liền gặp cục đá lớn kia xuất hiện ở ta trong tầm mắt để cho ta kinh ngạc chính là x ầ y chĩa tạ nạ c ả tựa hồ tìm được hắn tổ tiên thi hải liền gặp hắn ôm trước một cổ thây khô sống chết không tung tay tần thời nguyện bắt được hắn hai chân hướng tảng đá lớn kia đầu cùng vung ba bố rách v ậ y hướng lên trên mặt tàn nhẫn đập mà x i nỉ chĩa tạ nạ c ả liền ở một bên n g u nhìn ngay tại sợi chĩa tạ nạ c ả đập vào cục đá lớn kia trên thời điểm vê anh đích một tiếng vang toàn bộ mộ phần cục run dày run r u dày cùng động đất tựa như ngay sau đó cục đá lớn kia đột nhiên sụp đổ tần t h ờ i nguyệt xây chĩa tạ nạ c ả x i nỉ chĩa tạ nạ c ả tất cả đều rất xuống cùng lúc đó ta và tạ tiểu k i ể u điện thoại di động đinh đinh vang lên một chùm vội vàng tiếng vang chương hai trăm hai mươi sáu hướng xuống ra xem chương hai trăm hai mươi sáu hướng xuống ra xem điện thoại ta cho tới bây giờ không có như thế v ă n g lên móc ra vừa thấy nhiệm vụ mới hơn nữa còn là năm sao cấp nhiệm vụ đời ta sống ở giữa cái đầu tiên năm sao cấp nhiệm vụ xuất hiện không có giống t r ư ớ c như vậy nói nhả một m chồng lớn chỉ có một câu nói đơn giản ngăn cản ma vương xuất thế giá trị công đ ứ c thêm một ngàn hoàn thành khoản nhiệm vụ cộng thêm một ngàn không ảnh hưởng trước nhiệm vụ giá trị công đ ứ c phải hoàn thành trừ cái này ra cái gì cũng không có năm ngôi sao nhiệm vụ ạ giá trị công đ ứ c hai ngàn cộng thêm trước bốn ngôi sao nhiệm vụ ba nghìn giá trị công n ư c cơ hồ là gần mười năm tuổi thọ c nguyên bản bầu trời quang đáng đột nhiên tới giữa mây đen dày đặc tầng tầng lớp lớp đệ thấp tới đây mơ hồ chuyển tới sấm gió gấm hét cầm toàn bộ đồi cho che đỡ ngay tức thì trời liền đen xuống phong vân biến nào ạ cũng ngay tận thế tựa như ta không kịp muốn quá nhiều vội vàng nắm lên ngã xuống đất điện thoại di động hướng trên sườn núi nhìn trong lòng vô cùng khiếp sợ tần thời n g u y ệ t thật đặc biệt mẹ là cái thai tinh ta để cho hắn tới hỗ trợ hắn cứ thế chỉnh ra cái lớn yêu còn bướm liền ma vương cũng nguyên đi ra ta trừ bội phục còn dư lại chính là hết ý kiến nhìn xem đá sụp đổ địa phương mặc dù không biết là cái gì ma vương nhưng xem thiên địa phản ứng tất nhiên là cái lớn đổ ta không thể ở mang khúc du nhiên nàng đi theo ta chỉ sẽ nguy hiểm hơn ta vừa nghĩ đến cái này tạ tiểu kiều đã không liên quan lý ta hướng sụp đổ địa phương chạy tới cũng may đã là ở mộ phần cục danh giới ta đối khúc du nhiên nói xảy ra chuyện lớn có vô cùng tà ác đ ồ phải xuất hiện ta không thể mang ngươi ngươi đi ra ngoài mộ phần cục sau trốn đừng cung âm dương sư và tuyết nữ đối lập chờ ta đi ra ngươi an toàn chính là giúp ta một việc khúc du nhiên gật đầu một cái cũng muốn hỏi nhưng là cũng không nói gì chỉ là trầm giọng nói ngươi cẩn t h ậ n chút ta đợi ngươi trở lại ta hướng nàng cười cười một cái cầm nàng đẩy ra mộ phần cục xoay người hướng sụp đổ địa phương c h ạ y mau không có khúc du nhiên ràng buộc ta tốc độ nhanh đứng lên tay trái ôm một cái tay phải thiên đồng xích thật đúng là không sợ cái gì, nhưng để cho ta kinh ngạc chính là toàn bộ mộ phần cục tựa hồ mới vừa rồi run dày bên trong bị phá hư không giống t r ư ớ c như vậy mới bước biến đổi một cái cảnh tượng không có trước đây quỷ dị nhưng là so chỗ bình thường vẫn là phải khó đi rất nhiều quỷ dị hơn phải một phần trên những cái k i a âm dương trong của các quỷ tất cả đều hướng sụp đổ địa phương hội tụ nhìn qua có chút thân bất do k u ỷ bị sụp đổ lỗ thủng cho chiếm đoạt hu hu hu tiếng quỷ khóc bên thai không dứt trên bầu trời sấm rền u ộ t cuộn trong tầng mây sấm xét cũng không đánh xuống một độ ngày tận thế cảnh tượng bầu trời bên trong phơi bày ra máu đỏ màu sắc ta đâu đâu vòng vo một chút liền kém không nhiều nửa tiếng rốt cuộc chạy tới sụp đổ địa phương chờ ta đến nơi này toàn bộ mộ phần cục sạch sẽ giống như là bị rửa sạch một lần lại cũng không có trước khi giá rét cũng không có trước khi âm sát hơi thở nhưng là trước mắt ta hắc quật lung bên trong nhưng phát ra hô hô tiếng vang ta cẩn thận thò đầu đi xem không khỏi được s ư ớ n g sốt một chút liền gặp cái này hắc quật lung lại là nghiêng xuống dưới phảng phất là một cái đường lót gạch bị phát hiện không có đá không có tần thời nguyện không có sĩ chĩa tạ nạ cả phụ tử cũng không có tạ tiểu kiểu liền người anh em mình ngu ở cửa hàng ta suy nghĩ một chút không dám chế mãi quá lâu cầm m ộ t cái quăng ra nhẹ nhàng run một cái ôm một cái biến thành người đàn ông xăm hình dáng ta nói với hắn ôm một cái chúng ta đi xuống ngươi ở trước mặt cho ta mở ra đường biệt ly ta q u á xa không cần biết đụng phải cái gì trước cho ta ôm lấy nó ôm một cái hướng ta gật đầu trước nhẹ nhàng đi vào ta siết thiên đồng xích vậy nhảy xuống theo sụp đổ hắt động tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành bởi vì trên dưới chừng có chừng một em mở khoảng cách mặc dù không có thể đứng thẳng đi nhưng là ngồi xuống hoặc là về phía trước leo không hề phí sức ôm một cái ở trước mặt mở đường ta không hề như thế nào lo lắng ngược lại có thời gian rỗi danh sờ một cái bốn phía đất rất bóng loãng vậy rất bằng nguyên còn có chút du du cảm giác không biết là thứ gì rất rõ ràng cái này đường lót gạch có thể giữ như vậy nhất định là sức nhựa cây hoặc là dầu thực vật các loại đồ ta tiếp tục về phía trước chật vật đi tới trước đi ra ngoài không tới cỡ mười em m ở khoảng cách trước mặt đột nhiên chuyển tới thanh âm ho khan ta vội vàng hô lao thần lao thần là ngươi sao ta kích động một cái vốn là nửa ngồi đi về phía trước dưới chân đột nhiên t r ợ t một cái thân thể không kềm hãm được về phía trước một nắm sớp bắt được ôm một cái sau đó liền không bị khống chế tuột xuống địa phương quỷ quái này lại so mặt băng còn trượt cũng không biết là làm sao làm được ta có chức hoảng hai tay về phía trước tìm kiếm chức nằm đi xuống ra xem đại đầu hướng xuống dưới ra xem căn bản không khống chế được chính các cái đường lót gạch độ dốc mười phần đồ gây dối là như vậy căn bản không cách nào dừng lại nhưng lại cũng không phải là đặc biệt dốc góc độ rất xảo quyệt chỉ có thể không ngừng hướng xuống ra xem giống như là có người đặc biệt thiết kế xong ra chạy rất nhanh phía trước có người đứng ở ngăn trận đường lót gạch ta nghe được nàng một tiếng t h é t kinh hãi người phụ nữ vậy khẳng định là tạ tiểu k i ể u nàng vậy một tiếng t h é t kinh hãi còn không là g ơ m ta hai tay đẩy tới tạ tiểu k i ể u tạ tiểu k i ể u cùng ta như nhau nửa ngồi khó khăn h ư ớ n g xuống cũng không biết mất bao lớn sức lực mới kiên trì đến hiện tại không té xuống ta từ phía trên da xem xuống nàng c h ị vốn không có tránh né không gian vậy không ngăn cản được ta hướng xuống ra chạy lựa đạo chỉ có thể là bị ta đẩy vậy một cái trước bỏ hướng trước ra xem t ạ tiểu kiều rất tức giận vừa hướng hạ ra xem vừa mắng người muốn chết chớ liên lụy ta thật là đần có thể trời ạ ta cũng không phải là cô ý còn có thể chịu đựng ngươi dừng lại ạ hai ta đối thoại như thế cái công phu t ạ tiểu kiều ai u lên tiếng té xuống ta cũng cảm giác thân thể không còn một n g ố n g bay lên trời h ù ở tay m u ố i chân la lớn ôm một cái cứu ta ôm một cái rất là không thể ra sức hắn treo trên không t r ú n g đưa tay bắt ta nhưng bắt không ta liền dương nhanh múa vớt té xuống té ở một cái mềm mại địa phương nhưng là lạc ta quá sức ta thật giống như t h ế ở trên người một người ai đúng ta tốt như vậy lại dùng thân thể tiếp nhận ta ta đưa tay sờ một cái mò tới dưới người truyền tới tạ tiểu k i ể u tức giận thanh âm chớ có s ờ ta ta dựa vào trùng hợp như vậy sao ta lại ngã ở tạ tiểu k i ể u trên mình ta muốn bỏ dậy nhưng mà ném có chút tàn nhẫn mặc dù không có gì đáng ngại nhưng là ngược lạc đau đi dậy một trạm đau ta mồ hôi lạnh đều xuống từ rơi xuống địa phương tới mặt đất chắc có hơn hai em mở cao độ vậy may mà người anh em là tiểu pháp sư tu luyện qua cựu tự chân ôn nếu là một năm trước người anh em cũng có thể té đã hôn mê không chết vậy được té gãy cái xương s ư ờ n cánh tay chân gì ta rất vui mừng không có gì tổn thương nặng nề chính là không đứng lên dùng sức một cái đau ta lại tài đi xuống tạ tiểu kiều nổi giận đối với ta h ồ ngươi dậy à, lại thế nào đi trên người ta nằm sớp ngươi cái đổ lưu manh tạ tiểu kiều khẳng định ném so ta còn tàn nhẫn nàng so ta trước r ấ t xuống lại bị ta đập một tí lại vẫn có thể nói chuyện thật là kỳ tích ta hướng nàng bất đắc gì nói đại tỷ ta cũng nhớ tới tới à, n g ự c đau dữ dội ngươi chờ ta khôi phục một tí thở mạnh mấy cái ta đã thức dậy vậy ngươi liền nằm ở trên người ta khôi phục lan một bên khôi phục đi mau lăn phải phải ta lăn ngươi đừng tức giận chúng ta hiện tại muốn chân thành đoàn kết ta nếu là đoán không sai ngươi vậy nhận được cấp năm sao nhiệm vụ chúng ta hợp tác hoàn thành đi ta cho ngươi làm trợ thủ ta vùng vây đi dậy đứng một bên cùng tạ tiểu k i ể u thương lượng đến nơi này tình cảnh trước về điểm kia cãi và nhỏ ân đoán thật sự là không đáng giá được liền nói dẫu sao cấp năm sao nhiệm vụ mới là đại đầu năm sao cấp à ma vương à tạ tiểu k i ể u ngạo mạn đi nữa cũng không gặp được từ mình có thể một người hoàn thành lúc này đắc tội nữa nàng liền cái mất nhiều hơn cái được người anh em hiểu được đạo lý này cho nên rất cố gắng đi dậy đứng nhưng là quá tối trước mắt cái gì cũng xem không thấy hơn nữa ngực rất đau khí lực vậy không khôi phục dùng rằng khó tránh khỏi trống lên thời điểm tay sẽ lộn xộn lập tức đ ẩ lên ta dựa vào tạ tiểu k i ể u các nàng này rất có liêu hạ có thể là nàng mặc áo trống gió rộng quá mức cho nên ngoài mặt không nhìn ra ta thật sự là không nghĩ tới nàng như vậy có liệu cảm giác là thật là khá không nhịn được lại ấn một tí cái này một tí hoàn toàn cầm tạ tiểu k i ể u bị chọc giận cũng không biết khí lực ở đâu ra chật n g ồ i dậy đẩy ra ta hướng ta hô đồ lưu manh sờ đủ chưa ta sợ hết hồn vội vàng nói sờ đủ rồi sờ đủ rồi ngay sau đó tỉnh qua tương lai đây không phải là không đánh đạ đá khai mạ vội vàng giải thích ta thật không phải cố ý s ờ ngươi chỗ này quá tối ta đứng lên ta đứng lên ta tim đập rộn lên dưới đi dậy chống đỡ chống được một nửa thời điểm ngực đột nhiên đau nhói thân thể không kềm hãm được nghiêng lệch liền hạ sau đó ta liền cùng tạ tiểu k i ể u mặt đối mặt cọ cọ lên tạ tiểu k i ể u cũng sắp đ i ê n rồi hướng ta hô còn nói ngươi không phải cố ý n g ư ơ i s ờ ta cũng được đi còn thân hơn ta ta thật sự là rất oan buồn à nhưng ta không giải thích à, cố nén đau đ ớ n muốn ngồi thẳng nói thật xin lỗi thật xin lỗi thật, xin lỗi, thật sự là thân bất g i kỷ quá qua tối ta ngực cũng quá đau không phải cố ý thật không phải c ố ý ta tiểu tiểu hu hu hu khóc ta cũng kinh sợ các nàng này lạnh như vậy khóc như vậy táp như vậy ngưỡng bức còn sẽ khóc đâu ta vội và nói g n ngươi đừng khóc cả ta thật không phải c ố ý ta là đau ở ngược lại hút khí lạnh ngươi cho rằng cùng ngươi như nhau như vậy thích khóc cả đừng nói nhảm ta trên nai lưng có ánh sáng mạnh đ è n tin lấy ra trước thấy đồ nói sau trên hai lưng ánh sáng mạnh đ è n tin cái này không được đâu ta có chút do dự mới vừa rồi hiểu lầm còn chưa có giải trừ các nàng này đột nhiên hào phóng để cho ta đi lấy nàng trên nai lưng cầm ánh sáng mạnh đẹp tin không phải là cạm bẫy chứ ta vừa nghĩ đến cái này liền nghe mạnh hiệu ba hô vết mực cái gì ta cũng không ngại ngươi sợ cái gì nhanh lên một chút ta bất đắc dĩ nói cái đó mạng m g ồ i hỏi một câu eo của ngươi mang ở đó chương hai trăm hai mươi bảy là cái người đàn ông chương hai trăm hai mươi bảy là cái người đàn ông ta vẫn là không có đi sờ tạ tiểu kiểu khố đ a i lưng sờ liền không giải thích rõ ràng thời khắc mấu chốt ôm một cái cứu vớt ta ở như vậy đen nhánh trong hoàn cảnh ôm một cái trên mình tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng mặc dù chỉ có một chút nhưng vậy cùng trong đêm tối đèn sáng vậy ôm một cái năng lực vẫn là có đợi mở rộng à, ta tính hạ tâm lai tụng niệm kim quan g thần chú thiên địa huyền tông vạn khí b ả n tây quảng tu trăm triệu cướp chúng ta thần thông tam rơi trong ngoài duy đạo độc tôn sinh mệnh có kim quan g che phủ cơ thể của tôi coi không gặp nghe không được bao la thiên địa dưỡng dục nhóm sinh bị cầm v ạ n lần thân có q u a n minh kim quan g thần chú hạ ôm một cái trên mình kim quan g hơn nữa sáng lên ta lúc này mới nhìn thấy tạ tiểu k i ể u liền gặp nàng đặc biệt thê thảm nửa dựa vào trên đất tay trái không biết là ngắt vẫn là gãy xương nhìn qua có chút không được tự nhiên ta có chút không biết làm sao tạ tiểu k i ể u nhưng đau kêu một tiếng đối với ta nói nhìn cái gì xem thiện nghi ngươi chiếm lại không thể đỡ ta một chút sao phụ nữ là không nói lý nhất là bị thương sau đó cộng thêm trước khi hiểu lầm người anh em cũng không nhận tâm đoán hận nàng vậy thì đỡ một chút tôi h dẫu sao là cùng một trận d o a n h hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta tiểu pháp sư mập m ạ p và xấu từ không trông cậy nổi tần thời n g u y ệ n càng không trông cậy nổi không gây họa liền là tốt chúng ta bây giờ tình huống chính là nhất vinh câu vinh cũng có thể được giá trị công đức nhất tổn câu tổn tay không mà về lại bên trong đầu nữa không chỉ không làm được nhiệm vụ sợ rằng còn được hao tổn ở chỗ này ta đi tới tạ tiểu kiều bên người đỡ nàng cánh tay cầm nàng đỡ ngồi dậy hỏi tay ngươi cánh tay không có sao chứ chất khớp không có sao tạ tiểu kiều lạnh nhạt trả lời một câu để cho ta giúp nàng bắt cánh tay chính nàng muốn tiếp đ ố i đều nói người phụ nữ sẽ đối mình tàn nhẫn một chút các nàng này tuyệt đối là tính đại biểu nhân vật đối mình có thể thật là đớt gắt ta bắt được nàng cánh tay thả ở trên mặt đất ngăn trận tạ tiểu kiều mình di động thân thể nhắm ngay trợt k h p địa phương chất lát một cái ca đi tiếng cánh tay tiếp nối ta nghe hàm răng đều n ứ a tạ tiểu kiều đau sắc mặt t h ẳ n trắng mồ h cứ thế h ừ đều không h ừ một tiếng cố nhìn xuống ta hướng nàng một đương ngón tay cái nói ngưỡng bức ta kính ngươi là cái người đàn ông ta tiểu kiều cho ta cái thật to b ạ c h nhãn hơi hoạt động hạ từ trên đ a i lưng móc ra ánh sáng mạnh đ ẹ n tin bốn phía chiếu một cái lúc này mới thấy rõ cảnh tượng chung quanh liền gặp địa phương quỷ quái này là một phiến rất chống trải thách thất có nửa sân đá banh lớn như vậy trên vách tường vẽ quỷ dị bích họa năm loại màu sắc quỷ quái tại triều bái một quả cầu bích họa phía dưới đứng từng vòng người chết ta sợ hết hồn nơi này còn có nhiều như vậy người chết không sai chính là đứng rất nhiều người chết số người không biết ít nhất được có hai ba trăm cái những thứ này trên thân người chết tất cả đều ăn mặc cổ đại khôi giáp tay cầm xuống trường đ ộ n g một cái không n ú c ních kỳ dị phải không có thi thể hôi thối mùi vị lại có một cổ tử lên múc mùi vị thật không tốt văn nhưng cũng không nhiều rõ ràng ở ta và tạ tiểu k i ể u đang phía trước có một miếng cửa đá cửa đá mở phân nửa trước lộ ra một cái khe hở mấy người mặc trước khôi giáp thi thể ngã xuống đất ta cũng không cần đoán nhất định là tần thời nguyệt làm c h u y ệ n tốt nếu tần thời nguyệt vào cửa đá ta và tạ tiểu kiều dĩ nhiên cũng có thể vào hắn phải đi tìm bà bối ta và tạ tiểu kiều phải tìm được sắc xuất thế ma vương cũng thủ tiêu nó ngươi có thấy khá hơn chút nào không chúng ta được nhanh chóng tìm được cái đó ma vương để cho nó đi ra liền xong đời ta không sao ngươi phía trước dẫn đường tạ tiểu kiều đứng lên k hít sâu mấy cái tay trái ánh sáng mạnh đèn tin tay phải câu h ồ n bài người anh em gặp nàng không có sao cũng là thở phào nhẹ nhõm hôm nay tình hình này ta phải chiếu cố tạ tiểu kiều mà nói chỉ sẽ bó tay bó chân tình hình bây giờ là tìm được t r ư ớ c mấu chốt đổ nhắc tới lần nhiệm vụ vậy đủ t à môn âm dương sư chạy đến điển g i a thôn đến tìm tổ tông đã đủ ra người dự liệu v ậ trong ấ t đầu i phó, ta h ấ thoáng phải đạt được qua một cái ý niệm như vậy đích sắc là cơ quan chính là như thế một khối hòn đá nhỏ nhô ra bị ta đụng phải liền nổi lên biến cố toàn bộ thạch thất vách tường đột nhiên chuyển động kenpekka tiếng vang không ngừng hơn nữa càng chuyển càng nhanh cùng đèn kéo quân v ậ y chuyển động không riêng gì cầm lai lịch cho phong bế ban đầu cửa đá còn khép lại ta tiểu kiệu ở ta sau lưng thở dài một tiếng nói ta nói ngươi được việc chưa đủ bại chuyện có thửa ngươi còn k h ô n g phục hiện tại tin sao có thể trách ta sao ánh mắt ta cũng không làm ấ y con ngựa cũng không có xem làm ta bắt được tay nàng liền hướng cửa đá vậy chạy bây giờ nói gì đã trễ rồi thúng chi người anh em cũng không phải là cố ý dưới đất cũng không phải một cái cơ quan bởi vì ở ta chạy động trong quá trình cơ quan đang không ngừng kích hoạt coi như ta trước một cướp kia không đạt phải sớm muộn vậy được dẫu sao địa phương quỷ quái này q u á tối vấn đề là thần thời n g u y ệ t cháu trai này làm sao mang hai người không xúc động cơ quan chạy qua cửa đã đi ta suy nghĩ mãi không xong càng để cho ta không hiểu phải biến hoa quá nhanh vô duyên vô cớ nổi lên một hồi âm phong ta thấy rõ có mấy cái ác quỷ chui vào những thứ này chết người trong thân thể mặt những cái kia ăn mặc khôi giáp t h ầ i khô liên động sống lại ken k a c a thanh âm văng lên đạp nổi lên bước chân bưng lên súng hướng về phía ta và tạ tiểu tiểu bốn phía chuyển động vách tường và trên trần nhà hình ảnh không biết nguyên nhân gì đổi được chân thật đứng lên vậy năm loại màu sắc ác quỷ tựa hộ sống hướng về phía chúng ta dương nhanh muốn vớt dường như muốn xông phá những giảng buộc hạ xuống nhân dân ta vậy còn nhớ được cái khác một bên lớn tiếng tụng niệm kim quan g thần chú một bên hướng cửa đá chạy mau trong lòng còn âm thầm một b ự c vậy mà nói phòng trộm mộ trên căn bản là khói độc t ê n độc độc trùng cương thi các loại nơi này lại là khó không có gì cả chỉ có một đám người chết xuống lại thủ đoạn này có chút không đủ xem đi phản phất là ở cùng ta so tài và k h n g phục ta vừa nghĩ đến cái này những cái k i a ăn mặc khôi giáp thầy khô động tác đột nhiên liền nhanh nhấp x u n g hướng ta và tạ tiểu kiều ép tới gần càng n ư u bất phải theo những thứ này thầy khô lay động từ thân thể của bọn họ bên trong chui ra rất nhiều lớn chừng hạt đậu quái trùng từ tới những thứ này quái trùng từ cánh dài cùng đậu xanh răng không xê xích bao nhiêu nhưng cùng đom đóm như nhau trên mình tản ra xanh biết ánh sáng còn có rất nhiều q u ỷ h o a trộn vào trong đó mà những cái kia hoạt động thây khô nam khiếu bên trong toát ra sáng khói cơ mờ n ở nhà này chống trộm mộ không k h ô nguyên n g khói độc độc trùng tên i độc những thứ này chỉnh cái ba hợp nhất nhiều chức năng thây khô thây khô độc một cái những thứ này liền tất cả đều sống lại quá công nghệ cao ta hết ý kiến đối mặt loại chuyện này ta chỉ có thể là cơ múa thiên đồng xích tiếp tục đi về trước sông lên khói độc độc、chủng. so cố định ở một chỗ trình độ nguy hiểm lớn hơn loại thủ đoạn này cho dù là trộm mộ thế ra người tới trừ chết ở chỗ này và lui ra ngoài vậy không có biện pháp gì tốt người anh em liền càng không có biện pháp gì tốt càng cờ mờ nờ phải đường lui đều bị lấp kín cho dù là không có bị lấp kín vậy lui không đi trở về đầu tiên ta nhảy không đi lên cái đó rứt xuống đường l ó t gạch cho dù là nhảy tới nghiêng leo lên như vậy trượt căn bản không có thể một cái ra xem liền lại dùng thân thể đi ngăn cản những cái k i a bay tới quái trùng và khói、đậu. độc độc trùng rất lớn giống như là mối ối nhưng tuyệt đối không phải mối ối đặc biệt tàn bạo ựa lên hướng về phía ôm một cái dùng sức dùng miệng đâm ôm một cái kim quang chất động sức lực gió cầm những thứ này quái trùng tắt bay quái trùng va chạm nhau tới một chỗ đùng đùng vỡ ra quái trùng trong cơ thể chất lỏng màu xanh biết tính ăn mòn cực mạnh rơi xuống đất phát ra suy suy tiếng vang ăn mòn ra một cái lại một cái lỗ nhỏ thời khắc mấu chốt ôm ôm lên tác dụng có thể độc trùng quá nhiều khói độc vậy phun ra ngoài c ộ n thêm vây công tới đây ăn mặc khôi giáp h â y khô ta và tạ tiểu k i ể u bị áp chế ở một người vô cùng nhỏ trong phạm vi qua cũng chỉ chốc lát ôm một cái tốc độ chậm lại trên mình bị quái trùng ăn mòn ra cấp cái lỗ thủng mắt thấy thì phải không đỡ được ta không nhịn được hướng cửa đá phương hướng hô to lao t ầ n lao t ầ n nên đón người anh em một tí ta mau không kiên chỉ nổi lao t ầ n lao t ầ n tiếng kêu vang vọng ở bên trong t h á c h thất cửa đá lại đột nhiên ra tốc phịch tiếng đóng lại ta cờ mờ nờ hơi dừng lại sau lưng tạ tiểu k i ể u tránh thoát tay ta đối với ta nói n í c h tới gần ta đ ư n g đi loạn còn không chờ ta có phản ứng tạ tiểu kiều móc ra một tấm phủ vàng tới lớn tiếng tụng n i ệ m thần chú viêm linh chấn động thần lửa lệ chiếu dọi thần xích minh hoán hách chạy mây lưu truông thiên đô sát hạ tinh đấu ẩn minh mây đen đầy vải điện lửa chạy tinh kim việt bú tở thu chém tà tê inh thiên làm một tí tốc chấn động tốc oanh cấp cấp như luật lệnh phù vàng hướng trên đỉnh đầu liền v u n g q u o n giữa g không trung phủ vàng tán lạc thành vô số hơn thật nhỏ ngọn lửa đặc biệt có linh tính hướng bốn phương t ả n ra rơi vào vô số quái trùng cùng với mặc khôi giáp thầy khô trên thật nhỏ tia lửa cháy giống như trong ngày lễ dâng lên diễm lửa đặc biệt rực rỡ tươi đẹp nhiều màu bị t i ê u đốt quái trùng dối rít rít rơi xuống đất, vô cùng t h ế thảm thây khô và quái trùng quá nhiều tạ tiểu kiều ngón này cũng chỉ tiêu diệt một nửa còn có một nửa vẫn vây công hai ta càng cờ mờ n ở phải thây khô và quái trùng bị ngọn lửa sau khi cắn nuốt tản mát ra từng cơn khói trắng có độc dưới đất bên trong thạch thất không gian là phong bế hơi khói căn bản tán không phát ra được đi càng kỳ dị phải khói trắng không hề lan truyền tạo thành một tiểu cổ một tiểu cổ hơi khói bồng bình ở chúng ta b ố n phía lại không thể không n i ệ m tụng thần chú tình hình lập tức lại không thể khống thây khô cũng đến trước mắt ta ta tụng nện ở đối diện tới đây thây khô trên đầu cầm hắn đập bay hướng tạ ti tiếp tục vung phụ vàng cầm bọn họ toàn thủ tiêu tạ tiểu kiều trong tay câu hồn bài vung múa đối với ta h ồ ta liền một tấm phụ vàng hiện tại mua vậy không còn kịp rồi rất hiển nhiên tạ tiểu kiều cái này tấm phủ vàng là từ áp trung tâm mua sắm bên trong mua liền một tấm bây giờ đích sắc là không còn kịp rồi ta vừa định phải đem nàng bảo vệ để cho nàng nhân cơ hội mua chút tác dụng đồ cửa đá trước mặt mở tần thời nguyện giáo giác t h ò đầu ra hỏi tiểu ngư ngươi đặc biệt mẹ đạp cơ quan có phải hay không chương hai trăm hai mươi tám ngọc thai thành hình chương hai trăm hai mươi tám ngọc thai thành hình cái này còn cần hỏi sao không đạp cơ quan có thể là hiện ở nơi này đức hạnh sao ta hướng hắn kêu lớn mo hỗ trợ t ầ n thời nguyện h ư một tiếng hướng bên ngoài ném ra một viên tiểu tiểu màu đen quả cầu quả cầu là bị đốt khói đen b u ố c lên nhanh như chấp hướng ta lăn tới đây nhắc tới cũng là kỳ quái khói đen mạo hiểm một chút ra tất cả mặc khôi giáp thây khô cùng với quái dị côn trùng thậm chí những cái kia khói trắng tất cả đều bị ngừng vậy động cũng không động phàm là dính đến khói đen toàn thân cao thấp đi bên ngoài suy suy b ố t lên nước dơ ngay tức thì hóa thành một k h o y than nước mũi giống như vậy rất buồn tân thời nguyện món này so tạ tiểu kiểu mới vừa rồi phủ vàng còn th ta một lôi kéo tạ tiểu kiều mấy bước liền chạy tới trước cửa đá nhưng người chui vào sau khi đi vào tần thời nguyện cầm cửa đá đẩy một cái cửa đá đóng lại ta há mồm thở dốc mới vừa rồi một màn ống kia thật sự là có đủ nguy hiểm ta có chút chưa tình hồn còn có chút nghĩ mà sợ trước mắt nhưng là tần thời nguyện cười đùa hí hửng một tấm n g u mặt ta không nhịn được hỏi ngươi đặc biệt mẹ lại gây họa biết không biết à ngươi xem đó là cái gì tần thời nguyện một bên thân ta đã nhìn thấy cái đó quỷ đồ cả người đều đần độn không nghĩ tới trên thế giới còn có ly kỳ như vậy đồ đó là một cái chứng không sai bởi vì ta thật sự là không có cách nào hình dạng nó là cái thứ gì trong suốt có chừng một em mở cao độ hình bầu dục tản ra lam bông bông ánh sáng bên trong là nước trong nước ngâm một đứa nhỏ một cái đã thành hình hài tử nhưng là mới vừa sanh ra em bé có d ạ n nhiều ít nhất là một tuổi tả hữu hình dáng lông mày là màu trắng đặc biệt dài rũ đến khoe miệng hơn nữa còn dài dâu bạc dâu cằn g dài rũ đến rún nên nói như thế nào đâu nhìn cũng không là bình thường hải tử d â u sao nhà ai hải tử là cái này đức hạnh thạch thai vẫn là ngọc thai ta cảm thấy là ngọc thai bởi vì đã không có như thế thuần túy thấu triệt hình bầu rục ngọc thai phía dưới là nằm cái nửa quỳ xuống đất hai tay nhờ g ơ đồng t ử xem từ phía sau vách đá sinh ra rất nhiều tương tự máu thịt dây leo bọc lại ngọc thai ngoại ngoại hướng bên trong chuyện vận thuần âm âm khí toàn bộ thạch thất cùng một sân bóng rổ lớn như vậy phong bế không hề hát á m trên đất còn nằm một cái lớn bị một đao đâm xuyên qua đầu hiển nhiên là tần thời người làm mà ở ngoài ra một bên trên vách đá dựa vào ruộng yên tĩnh vừa cùng xì nhỉ chĩa tạ nạ cạ xầy chĩa tạ nạ cạ còn gắt gao ôm trước một cái khô n é t thi hải xì nhỉ chĩa tạ nạ cạ đang run run run lao tần đây là cái địa phương quỷ gì nuôi tà ma địa phương lấy ngọc l à thai nhưng thật ra là cái ngọc thạch làm chứng hình quá tải lấy núi khiếu l à tề thu nạp năm phương âm khí làm thức ăn ngươi đừng xem ngọc thai bên trong là cái đứa nhỏ thắng đi vào thời điểm nhất định là một lao đầu tử cái này gọi là người già trẻ lại còn kêu tụ âm là sát ngọc thai bên trong nước đều là âm khí tương đương với nước ố i năm trăm năm thành hình xem hắn dáng vẻ hẳn kém không nhiều mau ra đây mụ lao tử còn tưởng rằng là cái lớn của mộ sẽ có thứ tốt không nghĩ tới ẩn giấu như thế cái xui xẻo đồ chơi ta nghe cái hiểu cái không hỏi ngươi là làm sao biết ta thấy thì biết tần thời nguyện trả lời để cho ta mười phần không nói ta nhìn xem cái đó dài dâu xem đứa bé sơ sinh đồ cảm thấy một hồi buồn ôn năm ngôi sao nhiệm vụ ạ thật muốn để cho thứ như vậy đi ra không biết sẽ gây ra cái gì lộn xộn tới đây ta hướng tần thời mới hô giết chết nó ạ ngươi còn chờ cái gì đâu cùng hắn quản ngươi kêu ba bà ạ tần thời n g u y ệ t thích t i ế n g chúng nói, quan ta ánh mắt liền sáng hỏi nhiều ít giá trị công đức hai ngàn giá trị công đức nghe được hai ngàn giá trị công đức tần thời n g u y ệ t ánh mắt liền lượng cùng bóng đèn tựa như vừa muốn cùng ta thương lượng làm sao chia tạ tiểu kiều không nhịn được h ư l ệ n h một tiếng hướng vậy thạch thai đi tới trong tay câu hồn bài hướng vậy thạch thai phía trên hoành đập một cái đông đích một tiếng một cổ từ to lớn chấn động lực lượng chuyển tới tạ tiểu kiều lui về phía sau hai bước nhìn vậy mọc thai trong mắt lộ ra kinh ngạc thân sắc một tiếng này đông động tinh lớn cùng động đất tựa như nguyên cái hang núi run ba run dậy phát ra hồng trung đại lữ mới có tiếng vang ta vội vàng hướng tạ tiểu tiểu nói đ ừ n g lỗ mãng tân thời n g u y ệ t nhìn tạ tiểu tiểu ánh mắt mê mang hỏi ta ngươi từ vậy nhặt được một cái như vậy ngu phụ nữ vậy ngọc thai thu nạp năm trăm năm âm khí và tử khí đau thương bất nhập nước lửa bất sâm một khối câu hồn bài là có thể đập nát à đúng rồi ngươi có phải hay không thật xin lỗi tăng cô ta đi ngươi nhị đại gia nàng kêu tạ tiểu tiểu là bạch vô thường tạ thất ra tiểu đệ hiện tại ngọc thai thành chúng ta nhiệm vụ người anh em không cái hố ngươi cũng không vừa nợ dựa theo chút nói thủ tiêu đồ chơi này phân ngươi một nửa giá trị công đức tần thời nguyệt nhiệt tình nhìn ta nói ngư nhi bạn tâm giao người anh em thừa ngươi tỉnh đồ chơi này khó đối phó ta được từ cô nương kia trên mình đang làm điểm giá trị công đức ngươi phối hợp ta à ta còn không cùng ngăn cản hắn tần thời nguyệt liền đứng lên lúc này tạ tiểu k i ể u không phục lắm trong miệng tụng niệm thần chú dùng câu hồn bài khắc ở ngọc thai phía trên không có ở lô mãng đi đập không biết dùng cái gì phát n ô n ngọc thai bên trong nước lại đột nhiên l a lộn ngọc thai bên trong nước lộn một cái lăn cái đó nhắm mắt lại quái dị trẻ sơ sinh đột nhiên mở mắt đó lại là một đôi cùng nước như nhau trong suốt ánh mắt không có con người mắt trắng mắt nhân chỉ có tinh khiết quả bóng nước nhìn qua vô cùng quái dị quái anh nhìn tạ tiểu k i ể u quái dị cười một tiếng tạ tiểu k i ể u một tiếng thét kinh hãi muốn muốn lấy lại tay tới nhưng không thu về được cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thay đổi lao trên mình máu thịt nhanh chóng k h ô đét cả người thanh xuân máu thịt đang bị cái đó ngọc thai cắt nuốt ta cho tần thời n g u y ệ t một cước hồ còn không đi nhanh đánh cước ngươi cùng cái gì chứ tần thời nguyện bị ta một chân đạp hướng tạ tiểu kiều đứng ở nàng bên n g t i ệ n hề hề nói ta có thể cứu ngươi một n g à n giá trị công đức tần thời n g u y ệ t nắm giữ thời cơ tốt vô cùng lúc này tạ tiểu kiều khẳng định sẽ không trả giá ta âm thầm lắc đầu tạ tiểu kiều các nàng này quá tự đại còn chưa hiểu tình trạng liền ra tay hiển nhiên là chưa từng gặp qua cái gì thất bại thật là sơ sinh bỏ cái độc không sợ cọ cái này không thì cho tần thời n g u y ệ t chèn ép nàng cơ hội quả nhiên tạ tiểu kiều không có trả giá trầm giọng nói đồng ý tần thời n g u y ệ t cười hắc hắc móc ra hắn vậy cầm đen thùi lùi sát sinh nào hướng vậy ngọc thai chính là một đao còn la lớn t h ậ ngươi lộ rún thả ngươi âm nước để cho ngươi đặc biệt mẹ thành hình tần thời nguyện nói qua ngọc thai đau thương bất nhập nước lửa bất xâm. rất lợi hại ta tin tưởng hắn mà nói đừng xem hắn ngày thường không điều nhưng là đối những thứ này hiếm lạ hồ lạ âm tà đồ chơi biết rất nhiều là cái thạo nghề hắn nói đ a o thương bất nhập khẳng định đ a o thương bất nhập nhưng hắn sát sinh đ a o là có thể một đ a o thông tinh ngọc trong thai lại không nói ngọc thai thu nạp mấy trăm năm âm khí liền làm một khối ngọc thông thường đá đó cũng không phải là một đ a o là có thể thoạt đi bảo có thể gặp tần thời nguyệt vậy cầm sát sinh đ a o có nhiều sắc bén tần thời nguyệt một đ a o thọt vào ngọc trong thai đau cầm vợ chuyển vòng vo vò cái lỗ thủng sau đó rút đau ra tạ tiểu kiều đột nhiên về phía sau vừa lui ngã xuống đất trên mình máu thị thanh xuân tựa hồ lại trở về trên người nàng. ngọc trong thai ấ m nước theo lỗ thủng đi nơi khác đều không chạy tới trên đất biến thành khí tức ấ m hàn tràn đầy nguyên cái hang núi ken kaka giòn vang nguyên cái hang núi bị khí tức rét lạnh cho đông thành cái lớn hầm băng nhiệt độ ít nhất thấp mười mấy độ vượt quá giá rét một ép, ta thấy do thạch thai bên trong cái đó q u a y anh rẽ lên nhưng không ra được ngọc thai không thể không nói tần thời nguyện một chiêu này là thật đặc biệt mẹ tồn à không cứng lại chỉ là t h ọ t cái lỗ thủng cầm ngươi mấy trăm năm góp nhặt ấ m nước cho ngươi thả sạch sẽ sau đó ngươi còn không ra được bị đóng chặt ở bên trong năm ngôi sao nhiệm vụ ở trong tay hắn cùng cho đua tựa như thật sự là để cho ta rất ghét tị ngay tại ta cảm thấy nhiệm vụ lần này xong hết rồi thời điểm một bên xin ý chĩa tạ nạ cả kinh hô tiếng lớn tiếng gào thét trời ạ cái này hai vị vốn phải là nhân vật chính nhân vật ở t ầ n thời n g u y ệ t sau khi xuất hiện rất miễn cưỡng làm cho thành vai phụ hai người lại xảy ra cái gì yêu con bướm ta nghiêng đầu vừa thấy l i ề n gặp xin chĩa tạ nạ cả từ thi hai bên trong móc ra một cái liền hồ hồ quả cầu thịt vậy hẳn là thi hài tim há miệng đang g ặ m đâu xin ý chĩa tạ nạ cả không chịu nổi cái này kích thích lại rơi đầy mặt đang đang kêu phụ thân hắn dùng la tiếng nhật ta cũng nghe không hiểu nhưng ý kia xem rõ ràng là đang ngăn trở hắn phụ thân ăn tổ tiên đã thành liền cầu tim đều nói người n h ậ t b u ồ n tàn nhẫn người anh em coi như là thấy được thấy khô nội tạc à, cứng rắn gặm cũng không ngại bẩn lại càng không chán ghét tim vậy phải là bao lớn tim à, ta vội vàng một cái bước dài chạy tới tần thời nguyện tại đối phó cái đó của anh thời khắc mấu chốt đừng để cho cái này hai người cho phá hư mà xây chĩa tạ nạ cả miệng to ăn xong rồi vậy cái quả cầu thị t sau đó có ma hóa dấu hiệu xây chĩa tạ nạ cả từ sau lưng móc ra một cái nhật bản võ sĩ đào đoàn đào mổ bụng dùng như vậy đoàn đào liền đẩy ra xi nghỉ chĩa tạ nạ cả không người trên đất vẽ một quái d dùng tiếng nhật tụng niệm thần chú hắn ánh mắt nhanh c h ó n g biến đỏ mơ hồ ở sau lưng hắn sinh ra một đoàn hắc khí bên trong cất giấu một cái a n mặc cổ chứa g i ữ t ậ n nhật bản võ sĩ xây chĩa t ạ nạ cả rốt cục thì hoàn thành hắn nguyện vọng nhưng là dưới tình huống này lúc này trong tay hắn có đ a o thức t h ầ n bị kích hoạt cặp mắt đỏ tươi nhìn về phía xin ý chĩa t ạ nạ cả trong ánh mắt đã không có cảm tình chỉ có lạnh như băng sắc khí mà xin ý chĩa t ạ nạ cả còn đang gào khóc trước nào h về phía mình phụ thân muốn ngăn cản hắn mà ta tin tưởng lúc này x â chĩa ta nạ cả nhất định sẽ một đau chém xuống đi đúng như dự đoán sảy chĩa tạ nạ cạ liền giơ tay lên ở giữa đoàn đao s á t khí r ồ i r à o ta căn bản tới không gấp quăng hồi xi nghỉ chĩa tạ nạ cạ trong tay ôm một cái hướng sảy chĩa tạ nạ cạ quăng ra ngoài la lớn thiên địa huyền t ô n g vạn khí bảng tây quảng tu trăm triệu cướp chúng ta thần thông tam rơi trong ngoài duy đạo độc tôn sinh mệnh có kim q u a n g che phủ cơ thể của tôi ôm một cái h o à n g hốt hạ biến thành người đàn ông xăm hình dáng hướng ma hóa sảy chĩa tạ nạ cạ giang hai cánh tay ra ôm sảy chĩa tạ nạ cạ ở ngôi sao năm cánh bên trong chật bước lên trước đại hát liễu thanh chém trong tay đoàn đao hướng ôm một cái trẻ chém xu mặc dù trong tay hắn chính là đoạn đao nhưng là sau lưng hắn thức thần võ sĩ giống nhau một cái động tác sảy chĩa tạ nạ cả trong tay đoạn đao ở mắt ta bên trong biến thành một cái bình thường nhật bản đao khí lạnh dày đặc chém về phía ô m một cái chương 229. chết bực bội chương 229. c h ế t bực bội ô m một cái chắn xì nỉ chĩa tạ nạ cả trước người nó muốn n é tránh cái này một đao liền tất nhiên chém ở xì nỉ chĩa tạ nạ cả trên mình nó nếu không tránh nhất định phải đánh phải một đao không hổ là kim quan g thần chú phủ vàng thành tinh đối mặt ma hóa sảy chĩa tạ nạ cả ô n một cái không những không tránh ngược lại về phía trước một phiêu m u ố n ôm ở s ứ t r h ị a tạ nạ cả đáng tiếc ôm một cái quá yếu lao vật thành tinh vốn là tự thân cũng không mạnh từ xưa tới nay lao vật thành tích trừ gây ra điểm động t i n h tới căn bản làm không ra lớn yêu còn bướm chỉ cần người biết là thứ gì tắc quái đốt chém phá hư cũng chỉ phá giải ôm một cái đã coi như là lao vật thành tinh ở giữa người xuất sắc dẫu sao là p h ủ vàng thành tinh cũng huyên hóa ra hình người tới nhưng vậy không thật lợi hại nếu không sẽ không liền nhảy nhảy cái đó khiêu tạo tinh cũng không bắt được đối phó giống vậy yêu ta còn có chút tác dụng đối phó vốn chính là âm dương sư lại ma hóa tạ nạ cả tinh một liền không phải là đối thủ Sẽ kéo. một tiếng ôm một cái bị sửa chữa tạ nạ cả vung đao chém chúng thiếu chút nữa không có bị chém thành hai khúc ta mặc dù tăng thêm hai mười giờ tốc độ nhưng vẫn là chậm trơ mắt nhìn ôm một cái bị b ổ ra cái này gọi là một cái đau lòng giống g i ậ c tiếng một thiên đồng xích đập ra ngoài sảy chữa tạ nạ cả mai kia trước ta lần nữa vung đao chiêu thức đã dùng hết mặc dù động tác nhanh chóng vô cùng lại giơ lên đau tới nhưng người anh em cũng không phải ăn chay hả liền cung ôm một cái sau lưng đ ầ u cho nên cái này một t i ê n đồng xích đập rất thực tế cứ thế cầm sửa chữa tạ nạ cả cho đập được hướng trên vách đá bên bay ra ngoài ta vội vàng đưa tay đón lấy ôm một cái ôm một cái bị từ trên xuống dưới bổ ra một cái khẽ hở trên mình linh khí hoàn toàn không có ta nước mắt cũng mau ra đây ta trung thành cảnh cảnh ôm một cái à. đi theo ta vào nam ra bắt như vậy nhiều lần cũng không có xảy ra việc gì lại bị cái nhật bản người nở bờ làm cho bị thương ta tức giận ở trên ưa thiên b ồ n g xích liền chạy xây chĩa tạ nạ cả đi xây chĩa tạ nạ cả cũng không có té h ở trên vách đá mà là ném xuống đất xoay mình đứng lên ha ha tiếng còn ở vậy cho ta b à y hình dáng đâu hắn trên đỉnh đầu cái đó thức thần cùng hắn động tác giống nhau như lúc ta vừa muốn n ê n h đón cho hắn tới cái tàn nhẫn liền nghe tần thời nguyện kêu một giọng muốn nổ mau tránh ra ạ ảnh đích một tiếng hồng quang trợt hiện v y dị ngọc thai khắp cả người đỏ bừng đột nhiên vỡ ra may mà tần thời nguyệt kêu cái này mở rộng người anh em vội vàng hướng bên cạnh nào lên ngọc thai tan vỡ mảnh vỡ không có ảnh hưởng đến ta nhưng là ảnh hưởng đến c à n g dọn xong tư thế muốn cùng ta đánh nhau xây chĩa tạ nạ cả trên mình ta đi đó là tương đối t h ế thảm tan vỡ ngọc thạch nhanh bắn tới xây chĩa tạ nạ cả tránh không tránh khỏi khắp người ngọc thạch mạnh vỡ cùng một con nhím như nhau x â chĩa tạ nạ cả bối rối sau lưng hắn cái đó tức thần võ sĩ vậy bối rối hai người bọn họ bây giờ là một khối trạng thá liền gặp ngọc thạch vỡ vụn trong đó cái đó dài trỏm d â u q u á i anh nhảy ra ngoài tần thời n g u y ệ n vung đao liền gai q u á i anh tựa hồ rất sợ trong tay hắn hắt đao nhanh chân chạy s â y t r ĩ a tạ nạ c ả vừa vặn chặn lại hắn đường s â y t r ĩ a tạ nạ c ả ăn ra ra hắn thi hài sau đó có chút không biết trời cao đất rộng cảm thấy thừa kế kiếm quỷ có thể muốn làm gì thì làm cần người ngăn cản giết người phật ngăn cản giết phật nhưng người sang tới vung đao hướng cái đó quái anh chém một cái vậy quái anh rẽ lên vọt về phía trước đưa tay bắt được hắn đoàn đao sau đó cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện xây chĩao ngọn lửa k i ê u mạnh máy liệt bất quá là ngay tức thì liền đem hắn cùng kiếm ủy đốt cháy sạch sẽ chỉ còn lại có đống cho tàn xây chịa ta nạ cạ làm sao cũng không nghĩ tới hắn hao hết trăm ngàn cây đắng đi tới trung quốc mới vừa thành công ăn ra ra hắn thừa kế kiếm quỷ, liền bị người một chiêu tiêu diệt chết cặn bát đều không còn lại nói là một chiêu cũng nâng đỡ hắn căn bản không chiêu hả thật là xuất thân không nhanh thân chết trước xanh không vĩ đại chết rất bực bội xây chịa ta nạ cạ chết như thế nào ta cũng bất giác được đáng tiếc nhưng vẫn bị sợ hết hồn làm sao cũng không nghĩ tới cái đó dài tròn râu quai anh ta tính đến không nói lý bước ta đột nhiên liền nghĩ đến một cái danh từ, vật cùng tất phản âm vô cùng sinh dương q u o i anh rõ ràng chính là loại chuyện này ở nơi này mộ phần cục trong đó thu nạp mấy trăm năm âm khí t ử khí sát khí ngâm ở âm trong nước đi ra lại chính là thuần dương lực lượng cái này còn là ở hắn không hoàn toàn đến cuộc sống trạng thái coi như là một sinh n o n m à thật nếu là để cho hắn ở ngọc trong thai đợi đấy giờ chỉ sợ cũng không người có thể đồng phục được hắn thật ra thì hiện tại vậy không người đồng phục được hắn trừ tần thời nguyệt dù sao ta và tạ tiểu k i ể u không phải là đối thủ x i nỉ triệ tạ nạ cạ thì càng đừng nói nữa hắn cũng mo hủ tê liệt ta vội vang ném lên liền xì nỉ triệ tạ nạ c ả hướng thạch thất bên ngoài chạy nhưng là cửa đá bị tần thời nguyện đóng lại ta khắp nơi lục lọi cơ quan nhưng gặp vậy quái anh nhảy về phía trước phà phòng bên trong thạch thất nguyên bản băng hàn tận xương hầm băng bắt đầu hòa tan nhiệt độ nhanh chóng tăng lên nếu như nói một phút trước nhiệt độ là dưới ba mươi độ như vậy hiện tại chính là linh trên ba mươi độ nhiệt độ còn đang không ngừng dâng lên tại chưa có công kích tầm xa dưới tình huống đừng nói thủ tiêu quái anh qua không được hơn những kiểu gạ cửa liền được cùng g à nướng đất xét như nhau im lìm chết tại đây phong bế bên trong không gian ta lục lọi tìm mở cửa đá cơ quan đưa tay mỏ tới một khối đột u ấ t hầm đá hướng xuống một tấn cửa đá can ta lôi xì nỉ chĩa tạ nạ cả hướng ra phía ngoài vọt một cái mơ hồ nghe được tần thời nguyện hưng phấn tiếng kêu hai ngàn giá trị công đ ứ c cả hai ngàn giá trị công đ ứ c chớ chạy để cho ta thọt ngươi một đ a o cái gì là biến thái tần thời nguyện chính là à chúng ta đang l i ề u mạng bảo vệ tính mạng hắn ở hưng phấn làm trò chơi chơi thật l à trên lệch quá xa ta cũng không thời gian muốn quá nhiều thoát ra thạch thất đến bên ngoài cái đó thạch thất lớn hơn cái gian thạch thất này thật đặc biệt mẹ xạ cả một cổ tử dê cất vị tốt ở bên ngoài cái gian thạch thất này không gian so bên trong, trong đó lớn hơn những cái kia ăn mặc khôi giáp thầy khô còn ở đứng g n g ư ờ i vai tr bốn p h í a bích họa còn đang chuyển động trên bích họa mặt năm cái đồng tử giữ tận hiện ra có mê m ộ i lòng người tác dụng xin ý chĩa tạ nạ c ả đã phế đờ đ ẫ n cùng kẻ ngu chết ta vội vàng đem hắn kéo đến trong góc che giấu ở mấy cổ thây khô phía sau mới vừa giấu kỹ xin ý chĩa tạ nạ c ả liền gặp tạ tiểu kiều cũng chạy ra đi theo sau lưng hắn chính là cái đó quái anh rẽ lên trước truy đuổi tạ tiểu kiều cũng không biết quái anh là cái gì m à ta tính lợi hại phàm là bị chạm đến đồ cũng sẽ bị ngay tức thì thiêu hủy thành một đồng cho tản so hồng hài nhi tam n g i chân họa còn ta tính ít nhất hồng hài nhi còn được đập mình lỗ mùi mới ra lửa đâu v ta không thể nhìn tạ tiểu kiều bị đốt thành cho ả từ một cái m ặ t khôi giáp thây khô trong tay đoạt lấy một cái súng trường hướng quai anh đâm tới kêu lớn ngươi truy đuổi nàng làm gì nàng vừa không có sữa ăn tạ tiểu kiều nghe được tắt đều chân hạ lảo đảo một cái cũng may người anh em súng trường đến cực kỳ sắc bén tắm vào vậy q u á i anh trong thân thể lao tiếng q u á i anh bị ta cái này một súng xuyên qua cầm nó đóng ở trên đất nhưng cũng chính là hơi ngăn cản nó một tí ngay sau đó súng trường liền cùng bị ném vào nhiệt độ cao luyện lò luyện thép bên trong như nhau t i ê u hủy hòa tan thành cho tản cơm mơ nơ phải quai anh cũng không có bị thương hắn thân thể có tự mình khôi phục năng lực đừng nói chảy máu tựa hồ liền sợi lông tơ đều không làm bị thương hướng ta liền đổi tới người anh em vội vàng né tránh cái gian thạch thất này chỗ tốt lớn nhất chính là c h ứ a n g ạ i nhiều những cái kia phòng ngựa trộm mộ t h â y khô thành bình phong che chở người anh em ở nơi này chút t h â y khô bên trong di động quái anh oa hoa kêu xông lại phàm là bị hắn đụng phải t h â y khô toàn đều được sám so hỏa táng còn muốn hoàn toàn lấy quái anh cái loại này t i ê u hủy năng lực chăm hơn cổ thầy khô căn bản phí không được hơn đại công phu bên trong thạch thất nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao để cho người cảm thấy nóng gian và p h i n ã o cũng may t ơ trong tay hắt đao cùng vậy quái anh vậy rẽ lên đứng lại cho lao tử hai ngàn giá trị công đức chớ chạy quái anh thành tâm t à hồ lợi hại nếu như chỉ là ta và tạ tiểu k i ể u chỉ sợ sớm đã bị nó giết chết nhưng nó mười phần sợ tần thời nguyệt trong tay hắt đao không có ở đây truy đuổi ta mà là quay đầu hướng cửa hàng chạy cũng chính là chúng ta ra xem tiến vào cửa hàng kia trời ạ nếu là để cho như thế đồ chơi chạy ra ngoài vậy được chết bao nhiêu người toàn bộ đ i ề n ra thôn cũng không đủ hắn đốt mười phút người anh em cũng gấp lại từ một cổ thây khô trong tay bạt lấy một cái súng trường hướng vậy quái anh đâm tới lần đầu tiên châm chính xác là đánh bậy đánh bạn lần thứ hai chính xác thật sự là quá kém cách rất xa liền rơi xuống đất tốt ở cái gian thạch thất này bên trong không riêng gì ta một người còn có tạ tiểu kiều và tần thời nguyệt thời khắc mấu chốt tạ tiểu kiều dùng trong tay câu hồn bài làm ám khí quăng ra ngoài phải nói người ta tạ thất ra đối tạ tiểu kiều đó là thật tốt tạ tiểu kiều trong tay câu hồn bài tuyệt đối là câu hồn pháp khí không đúng vẫn là tạ thất ra tự mình đã dùng qua quái anh như vậy tà tính câu hồn bài đánh vào trên người nó lại không có bị thiêu hủy chỉ là suy suy toát ra một cổ khói trắng bảng rơi xuống thời điểm lại cầm quái anh thân thể cho kéo xuống tại sao nói là kéo xuống đâu bởi vì quái anh không riêng gì dùng hai chân chạy động còn có thể bay lên trời c ũ n g biết khinh công tựa như t h ư ớ n g chúng ta ra xem xuống cửa hàng phiêu thần thời nguyện không biết khinh công khẳng định lạc hậu nếu không phải tạ tiểu k i ể u ở thời điểm mấu chốt cầm câu hồn bài làm âm khi dùng đến quái anh là có thể theo đường lót gạch bay ra đi câu hồn bài đối hồn phách có c â u chế tác dụng tạ tiểu k i ể u hẳn là lấy được tạ thất ra chân truyền trong miệng nói l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m đặc biệt mau câu hồn bài giống như là một quả cân rơi xuống trước quái anh hướng xuống rơi xuống người anh em vậy nhận cơ hội lại đoạt lấy bên người thầy khô trong tay đau thương hướng vậy qu cho tần thời nguyệt tranh thủ thời gian tần thời nguyệt chạy vợi mau chật chạy đến đang đang dáy rủa đi bắt câu hồn b à i quái anh bên người giữ tận cười một tiếng cầm nang g sát sinh đao một đao thọt vào quái anh vị trí trái tim đen thui như mực sát sinh đao thọt vào quái anh thân thể thân đao đột nhiên đổi được vô cùng trắng bệnh tựa như như băng làm thành như nhau có thân bất tử quái anh thân thể chảy máu quái anh quái khiếu tiếng đưa tay đi bắt tần thời nguyệt tần thời nguyệt hơn kẻ gian à, nhẹ nhàng một bên thân g ơ đao lại thọt ban đầu ở bệnh viện dùng đao thọt hát y nhân và đoạn thai lão đầu một màn lần nữa diễn ra liền n h ấ trong là vị t í trái tim, k h ngừng chạy thạch n g n g phải tươi, trước, tương, thành, ra, hồn, hồ lớn, tần, thất ư ơ i mà đen á n h mặt không riêng gì hai ta còn có một tạ tiểu kiều và xì nỉ g dương chĩa tạ nạ ca đâu xin ỉ trịa tạ nạ cả cái người đàn ông cũng được đi tạ tiểu tiểu nhưng mà cái cô gái cứ như vậy giải khai k h ổ đ a i lưng quá không văn minh quá không lễ phép thật không có có tố chất tần thời n g u y ệ t nhưng đối với ta tiếng kêu hồn nhiên không cảm giác lẩm bẩm để cho n g ư ơ i đếm thử một chút lao tử cất dấu vật quý giá liền thật nhiều năm trần đồng tử đi tiểu ngâm đi tiểu cầm cái đó muốn hỏa loạn thiên hạ ma vương chúng ta năm ngôi sao nhiệm vụ tới tan thành mấy khói người anh em đều nhìn sừng sờ tần thời n g u y ệ t cái này hai hàng thực lực kết quả là mạnh bao nhiêu ma vương ạ đụng phải cái gì cũng có thể đốt thành cho bụi ma vương nói giết chết liền giết chết mặc dù ta và tạ tiểu k i ể u vậy ra lực khí nhưng trên căn bản chính là đánh cái phụ trợ vẫn là không có gì uy lực phụ trợ toàn dựa vào tần thời nguyệt một người làm rất cái đó âm cực dương s á t dâu dài quái anh đi tiểu liền đi tiểu đi còn run run h ạ một bộ chưa thỏa mãn ráng vẻ tần thời nguyệt đưa lên quần đặc biệt được nước đi tới bên người ta nói ngư nhi ả giá trị công đức ta có thể hoa đi ả ngươi xem đây là làm sao lời nói ta cho rằng tìm được cái lớn mộ có thể làm chút thứ tốt đi phù cấp ngươi một chút tổn thất để cho ngươi nuôi tổ tông đáng tiếc nơi này trừ cái đó quỷ đồ không có gì cả ta nhưng lấy được không ít giá trị công đức cũng có chút ngượng ngùng cao thủ là cần phải tôn kính có thể xem tần thời nguyệt hèn như vậy cao thủ làm thế nào cũng để cho người tôn kính không đứng lên nha chạy đến ta cái này nói quái thoại tới ta không nhịn được cười lạnh một tiếng nói người anh em cam kết có thể làm được nói xong rồi nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành chính là cùng nhau hoàn thành công đức nói cho ngươi một nửa liền cho ngươi một nửa ngươi đâu ngươi nói xong giúp ta làm tiền đâu tần thời nguyệt bất đắc gì nói cái này địa phương rách không có tiền ngươi cũng nhìn thấy vậy lớn trong mộ mặt liền ẩn giấu cái quái vật cái gì đáng tiền cũng không có cùng trở về ta giúp ngươi làm tiền không dối gạt ngươi nói ta nghĩ tới biện pháp tốt trở về rồi hay nói vậy đi trở về rồi hay nói ta tìm được xì nhỉ chĩa tạ nạ cạ xì nhỉ chĩa tạ nạ cạ trừ run run còn đang thúc tít h dẫu sao là cha ruột chết còn bị đốt thành s á m theo cha hắn tử vong nhà hắn tổ truyền kiếm quỷ vậy xong đời không cần ở ăn sống cha hắn cũng coi là may mắn trong bất hạnh ta vô vua xì nhỉ chĩa tạ nạ cạ bà vai muốn khuyên nuôi câu thật sự là không biết nói cái gì cho phải đường trở về khẳng định không chỉ, chỉ có h ỉ c cái đó đường l ó t gạch nhưng là chúng ta vậy không phí sức khí tìm mà là cho mượn lực từng cái, từng cái leo về liền đường lắc gạch xì nhỉ chĩa tạ nạ cạ đi lên trước tiếp theo là tạ tiểu kiều và ta cuối cùng là tần thời nguyện theo đường lót gạch đi về trước leo bò bò trước mặt tạ tiểu k i ể u đột nhiên dừng lại ta nghe gặp trong bụng hắn cô lô mấy tiếng nhất thời bị sợ hết hồn cái này nhỏ hẹp không gian ta ngay tại nàng phía sau không có chỗ trốn vội vàng về phía trước đầy một tí nàng nói có chút tư chiết đừng đánh giám ả tạ tiểu k i ể u c h ậ t quay đầu hướng ta giận d ữ hết ta chính là đói bụng rồi ai muốn t ú i lắm ta xem ngươi chính là muốn sợ ta đại tỷ n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta sợ ai sông không gian nhỏ như vậy ta lại đang ngươi phía sau nếu không ta đi ngươi trước mặt tạ tiểu kiều không có ở đây lý ta giận dỗi vậy nhanh chóng về phía trước leo cùng ta kéo ra khoảng cách ta cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm rất sợ các nàng này cho ta tới cái một d á m chấn thiên hạ cũng may là kéo ra khoảng cách về phía trước leo đi leo nha leo leo ra ngoài cửa hàng bốn phía vừa thấy chúng ta lại trở về tràn đầy mộ phần bao mộ phần cục mộ phần cục đã cùng trước kia không giống nhau tất cả loại các dạng cổ quái cấm chế và ưu ám hơi thở tan biến không còn dấu tích cái này tổ chức mấy trăm năm mộ phần cục tựa hồ ở đó một dâu dài quái anh xong đời sau đó liền duy trì không nổi nữa người anh em tinh thần đại trấn đặc biệt muốn hướng một giọng trong đời cái đầu tiên năm ngôi sao nhiệm vụ hoàn thành hơn nữa không có tổn thất gì tổn thất. ta nghĩ tới ôm một cái không khỏi được trong lòng đau nhói ôm một cái đi theo ta lâu như vậy đi qua nam sông qua bắc không có công lao còn có khổ lao đâu bị thương quá nghiêm trọng may là không có bị chém thành hai khúc còn có khả năng khôi phục nghĩ tới đây lòng của ta liền lại có chút không xong lúc này thiên còn không đen thùi ta tiểu tiểu đã không thấy bóng dáng các nàng này đặc biệt có cá tính cùng một độc hành nữ hiệp tựa như không có người nào ý vị đối với người khác sống chết vậy không để ở trong lòng đi rất kiên quyết ta hít một hơi thật sâu nhìn bên người lao tần và s i nỉ triệu tạ cả trầm ngâm nói nắng chiều đẹp vô cùng t ầ n t h ờ i nguyện ta một cái chê nói thiếu thả ngươi văn nghệ r á m còn cũng không có việc gì không có sao chúng ta xuống núi về nhà đi ta cũng rất muốn xuống núi về nhà có thể khúc du nhiên và cao dương cùng với mập m ạ p và xấu tử còn không cứu về trong thôn còn có một tuyết nữ và âm dương sư được đem các nàng thu thập mới tính là chân tránh hoàn thành nhiệm vụ ả khúc du nhiên không có ở đây mộ phần trong c ụ h i ệ n nhiên là nghe ta nói trốn đi ta mang tần thời nguyệt và còn đang thốt thít xin ý c h ị a tạ nạ cả đi trong thôn đi đi ra mộ phần cục phát hiện toàn thôn vẫn là yên lặng không tiếng động không thấy được người không thấy được mỗi nhà khói bếp không nghe được tiếng người không nghe được gà gáy cho kê không cần nghĩ cũng biết mập m ạ p và khúc du nhiên không có thể đối phó được tuyết nữ và âm dương sư ta nghiêng đầu nhìn một cái tần thời n g u y ệ t tao mày nói lao t ầ n cái đó muốn cùng ngươi hôn môi tuyết nữ sống rất dễ chịu hả ngươi không phải cầm miệng nàng xé sao sẽ như vậy không hoàn toàn sao tần thời n g u y ệ t nhìn thôn lỗ mũi ngửi một cái nói mê nhang n g ụ vị ta đi cái đó quỷ nương cửa không có sao không thể chứ đợi hồi ta cầm nàng cả người cho ngươi xé để cho ngươi nhìn một chút vừa nói chuyện có cảng liền hướng món ăn bán lẹ tiệm p ư ơ n g hướng chạy ta nhìn một cái toàn thôn chỉ có món ăn bán lẹ tiệm và khói không khỏi được nghiêng đầu hỏi một câu xin Các n g ư ơ i n g ư ờ i Nhật buồn chịa ũ n n g ư Trước thế tiệm, tiệm, thể chấp chiếm linh không cố còn cái sao? đang giờ lại đổi món món lẻ lẻ ăn bán lẻ tiệm, bây giờ còn đang món ăn bán bây đ phương. Xin tạ nạ cả nước mắt l ã chả hướng ta n h ế t mép không nói gì ta thở dài một tiếng hướng hắn nói ngươi cũng nhìn thấy cha ngươi là bị cái đó dâu dài yêu ma giết chết ngược lại cũng tốt không cần ngươi thừa kế cái, cái gì kiếm quỷ nhưng là ta phải đem tuyết nữ thủ tiêu nếu không ngươi người gia tộc để cho ngươi cầm tuyết nữ ăn làm thế nào xin ỉ chịa tạ nạ cả sợ hết hồn rất nghiêm túc hướng ta gật đầu rất khó hiển nhiên hắn đối xử chịa tạ nạ cả ăn thây khô tìm một màn kia đến nay trí nhớ như mới ta nạ cạ gia tộc nặng khẩu vị thật sự là để cho hắn không chịu nhận có thể ta để cho hắn đi theo ta sau lưng ngàn b ạ n chớ đi lạc bước nhanh đi theo tần thời n g u y ệ t tần thời n g u y ệ t đã sớm tới món ăn b á n l ẻ t i ệ m cửa thấy ta tới hỏi trong phòng có người làm sao đ ộ c thủ ta cũng không biết trong phòng có ai người đối phó tuyết nữ ta đối phó cái đó âm dương sư chớ lộn sổ tay ta để cho ngươi liền ai đang làm ai không đúng bên trong có chúng ta người phải ta nghe ngươi ta đối phó tuyết nữ người đối phó âm dương sư tần thời nguyện trả lời một câu tiến lên một cước đem cửa đá văng la lớn âm dương sư cút ra đây tiểu n g muốn cùng ngươi một mình đấu những người khác mau tránh ra món ăn bán lẻ tiệm vẫn là cái đó món ăn bán lẻ tiệm bất đồng chính là chúng ta ở lại bên ngoài mấy người toàn thành cái đó nhật bản âm dương sư tù binh một cái có thể đánh cũng không có mập mạp xấu tử khúc du nhiên cao dương bốn người bị trói cùng một bánh trưng tựa như ngồi dưới đất thấy một màn này ta cũng hết ý kiến khúc du nhiên và cao dương cũng được đi không phải trong vòng người nhưng mà mập mạp và xấu tử lại bị người dọn dẹp thê thảm như vậy nhất là mập mạp trên mặt bị gãi từng cái nhìn qua giống như là một tả tơi đơn bại xấu tử ánh mắt cũng tăng dã cao dương mặt đầy tức giận khúc du nhiên nhưng là một mặt bình tĩnh hướng ngoài cửa nhìn tới thấy ta lại vẫn cười một tiếng tựa hồ đối với ta vô cùng có lòng tin biết ta sẽ đến cứu nàng ta hướng nàng vậy t u é t miệng cười một tiếng rút ra thiên đ ồ n g xích một cái bước dài vào món ăn bán lẻ tiệm tần thời n g u y ệ t còn không cùng đậu thủ cái đó nhật bản âm dương sư đột nhiên lớn tiếng dùng tiếng hoa nói ta nghe được các ngươi pháp sư muốn tỉ thí với ta làm một âm dương sư ta phải ứ n g chiến mời các ngươi hơi chờ ta một tí để cho ta chuẩn bị một chút đây là đối các ngươi tôn k í n h cũng là đối chính ta tôn tính tần thời nguyện đi lên chính là một ước máng tôn kính ngươi nhị đại gia ạ tuyết nữ đâu cầm nàng gọi ra lão tử muốn xe giết nàng vậy ông dương sư bị tần thời n g u y ệ n một ước không kèm hãm được lui về phía sau một bước âm hiểm cười nói bọn họ trên mình chúng ta độc chỉ có t h ắ n g ta mới được giải dượng ta biết các ngươi đều là lợi hại thuật sĩ pháp sư tạ nạ cả tiên sinh chưa ra mộ phần c ụ tất nhiên là gặp phải độc thủ của các ngươi thành tựu i hắn học trò ta có cần phải là hắn trả thù còn có quyết tâm thắng hồi thuộc về ông dương sư vinh quang vị này sẽ chịa tạ nạ cả học trò là cái người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vóc dáng cũng chỉ một m sáu mươi lăm nhức đầu thân thể nhỏ tướng mạo rất hư hát ăn mặc một kiện màu đen đến đầu gối áo lông tóc hơi có chút hoa dơm vẻ mặt rất bi thương nhưng là rất lạnh thật ra thì cái này hàng hiệu lầm liền ạ x ả y chĩa tạ nạ cả cũng không phải là chúng ta giết chết mặc dù ta cũng rất muốn giết chết hắn nhưng hắn bị cái đó dâu dài quái anh giết chết làm sao thì phải tìm chúng ta trả thù đâu có thể ta không muốn giải thích dẫu sao ta và tần thời n g u y ệ n chiếm thượng p h o n g đâu còn có thể nhận thua là trách sao tần thời n g u y ệ n hướng bên cạnh trước mắt đối với ta nói ngư nhi ạ hai ta trước nói xong rồi ta đối phó tiếp nữ ngươi đối phó âm dương sư người ta hiện tại muốn cùng ngươi một mình đấu ngươi ứng chiến không ứng chiến người muốn không ứng chiến ta liền trực tiếp giết chết hắn ta thích đích một tiếng rút ra thiên đồng xích vừa định ứng chiến x í nỉ t r ị a tạ nạ cả hướng cái đó âm dương sư hô bảy cái không phải bọn họ sát hại phụ thân phụ thân là chết ở một cái yêu ma t à ác trong tay chúng ta hồi nhật bản đi kiếm không có quỷ không cần phải ở đâu nữa hiện ở niên đại này không cần cái nào ngu ngội truyền thống bảy cái người anh em rất im lặng cái này âm dương sư tên chữ thật tốt một cái âm dương sư kêu bảy cái tại sao không gọi tạm đĩa im miệng ta không muốn nói chuyện với n g ư ơ i n g ư ơ i cái này tạ nạ cả nhà x ỉ n h ụ n g ư ơ i căn bản không có tư cách thừa kế âm dương sư y bát mời ngươi đứng ở một bên đi nếu không ta sẽ cái đầu tiên giết chết ngươi bảy cái là cái ngu trung phái còn rất cố chấp hắn cho rằng x ì nhì chĩa tạ nạ c ả là tên phản đồ cho nên bỏ m ặ c x ì nhì chĩa tạ nạ c ả nói thế nào hắn cũng sẽ không tin tưởng hơn nữa muốn thắng co i tôn nghiêm là hắn về điểm kia đáng thương tự a i tìm một chút mặt mũi người anh em kia phải được thỏa mãn hắn à, thú n g chi ta còn được từ trên người hắn đạt được giải dược đâu ta lên trước một bước nói bảy cái liền giữ ngươi nói làm hai ta một mình đấu ngươi thắng mang x ì nhì chĩa tạ nạ c ả và tuyết nữ cúc đi nhưng là giải dược nhất định phải lưu lại ngươi thua giải dược vậy được lưu lại so không thể so với Bảy chương á i trợt hai gật trăm ba mươi một lông, 231, cầm nhầm điện thoại di động chương hai trăm ba mươi một cầm nhầm điện thoại di động người nhật buồn nối truyền thống tôn trọng nghi thức cảm cùng với lòng tự ái và khăng khăng là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị dùng thông tục lời nói đó chính là bọn họ có thể chết nhưng phải chết có nghi thức chết tự mình cảm động còn muốn trang trọng và làm ra vẻ bảy cái chính là trong đó đại biểu ở hắn ý tưởng bên trong xẩy chĩa tạ nạ cả là chết ở ta và tần thời nguyện trong tay sư phụ cũng xong đời hắn có tài đức gì đối phó được ta và tần thời n g u y ệ t sở dĩ không chạy chính là ông t r ư ớ c phải chết quyết tâm muốn t u â n đạo người anh em kia đã thành toàn hắn à nếu không hắn chết không nhắm mắt sẽ không tốt ta xoay người đi tới nhỏ bên ngoài ngoài cửa nhìn t r ờ i một chút bên n ắ n g c h i ề u h í t một hơi thật sâu vào giờ phút này ta đại biểu là trung quốc pháp sư và thuật sĩ cùng nhật bản âm dương sư một tràng quyết đấu ta muốn vì nước làm vẻ vang vì nước chinh chiến thủ tiêu dám đến xâm phạm chúng ta bất kỳ từ bên ngoài đến địch lúc này ta đầu góc bên trong quanh quần vạn dặm trường thành vĩnh không ngã nhịp điệu cảm giác được mình rất thần thánh rất trang nghiêm rất có kh liệt tổ liệt tông những cái kia đã từng chịu đủ cực khổ người trong nước các ngươi hậu bối sẽ không để cho các ngươi bị xấu hổ ta trắng trong lòng kịch liệt chân trời nắng chiều như máu chiến đấu con mẹ hắn ở kéo củ cưa kéo bảy cái thật sự là quá vết mực cởi bỏ trên mình áo lông sau đó xử lý một tí trên mình â m dương sư bảo phục nhật bản âm dương sư mặc chính là thú ý, ý nửa mình dưới phối chỉ sâu đầu đội lập ô cái mũ đặc biệt d ư ờ n giả sửa sang lại nửa ngày mới sửa sang lại sau đó đặc biệt chậm rãi từ trong túi beo lưng rút ra một cái nhật bàn đao bước nhỏ bể bước chậm rãi đi tới ngoài cửa ở trong tuyết địa cùng ta đối lập. ta d ơ lên thiên đồng xích nhẹ dọn tụng niệm thần chú thiên đồng thiên đồng chín nguyên sát đồng năm đinh cũng ti đi, cao đ i ề u bắc công bảy chín h tám linh, thái thượng h ạ hung thiên đồng xích phối hợp thiên đồng thần chú ta cũng không tin thu thập không nổi một cái nhật b u ồ n âm dương sư ta đều chuẩn bị xong bảy cái cũng chuẩn bị xong vậy thì nên ra tay không nghĩ tới bảy cái nếu không phải là văn nghệ một tí ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thở dài nói hôm nay nắng chiều thật là đẹp h ta tần thời nguyện tần thời nguyện chân thực không chịu nổi đối với ta hồ cợ mờ nờ ta sống lâu như vậy liền không gặp qua như thế có thể ra vẻ trực tiếp giết chết hắn người không giết chết hắn ta cũng sẽ chết hắn quá vết mực quá có thể sắp xếp ta về phía trước hai bước muốn đánh b ả y cái b ả y cái nhưng lui về phía sau hai bước cao giọng tụng niệm thần chú nếu như ở trong bóng tối du đ g linh hồn thì trải qua năm tháng thức tỉnh hồi phục đi nếu như thấm vào mặt đất tiếng hát thì bị u minh khóa tủ khốn nơi này đi quy về mệnh địa giới cung điện nhất thắng ngàn họa chiêu hồn gió giết tư thế bài túc dơ lên võ sĩ đao hướng ta vào tới ở hắn sông tới một khắc kia người anh em thân thể động một cái nên đón đây là bốn phía đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh tuyết nữ ở trong gió rét xuất hiện xem bộ dáng là muốn đánh lấy ta ta đều không động thần thời nguyệt đã nên đón la lớn ngươi đặc biệt mẹ rốt cuộc đi ra cũng không biết tuyết nữ trước nút ở vậy đoán chừng là bị bảy cái thần chú cho ư ớt bó thời khắc mấu chốt thả ra muốn cho ta chế tạo trứng lại cho mình tranh thủ thắng lợi vấn đề là tần h thời nguyệt cũng không phải là người chết đưa tay một cái bắt được tuyết nữ cánh tay cái tay còn lại móc vào tuyết nữ miệng dùng sức xé bảy cái tâm thần run lên võ sĩ đao khí thế yếu đi người anh em tăng thêm hai mười giờ cảm giác và tốc độ hậu nổi lên tác dụng thậm chí ta có thể cảm giác được bảy cái chân chính ý đồ một cái như người tránh thoắt bảy cái trong tay võ sĩ đao thiên đ ồ n g xích hướng hắn sau dùng sức đập một cái bảy cái về phía trước lào đảo một cái giữ vững một cái đặc biệt khốc tư thế đ ừ n g không n ú c đ í c h cái tư thế kia hình như là ta một đao dạch ra hắn ngực hoặc là cổ họng có thể người anh em chính là dùng thiên đ ồ n g xích đập hắn một tí ngươi cho ta bảy cái gì hình dáng ạ cầm mình làm trong phim ảnh vai nam chính vẫn là vậy mình làm mị ra mồ tổ n g u xà xì ta vừa muốn từ phía sau lại cho hắn một tí nhưng gặp bảy cái thân thể mềm lũn tiếng ngã ở trên mặt tuyết ta cũng bối rối liền tài nghệ này ngươi bẩy vậy nhiều vẻ thế làm gì ngươi nguyên như vậy nhiều dạo đầu làm gì ta còn tưởng rằng là cao thủ đâu náo nửa ngày một thước đo liền đập c ụ c xuống ta cũng ngẩn thực tế tới quá đột nhiên cùng ta tưởng tượng lớn c h i ế n ba trăm hiệp t r ê n l ệ n h cũng quá lớn lớn ta đều có điểm không tiếp thụ nổi ta còn ở kinh ngạc đâu xì nỉ triệt tạ nạ cả cái đó hàng đột nhiên đều một tiếng trung nhật hư hảo và thuế ta n g ẩ n đầu một cái không thấy xì nỉ triệt tạ nạ cả nhưng thấy được tần thời nguyện đặc biệt dã man cầm tuyết nữ xé là thật xé cánh tay k é o xuống chân k é o không có thật tốt r ử a xẻ nữ miệm bị xé thành vết rách nữ hạnh tần thời nguyện vừa xé một bên lầm ầ m xấu xí ngươi cũng dám thân lao tử lao tử thuần khiết như vậy cũng là ngươi có thể hôn hai tay dùng sức một cái rắc rắc tiếng tuyết nữ đầu đều bị xé ra không có máu tươi l ầ m địa không có cụt tay cụt chân chỉ có một đoàn tường tự hoa tuyết khí tức lạnh lẽo tiêu tán ở giữa trời đất quyết đấu kết thúc ta đặc biệt mẹ thật là không nói mong trời đi lên cho bảy cái hai chân bảy cái nằm trên đất không nhúc ních nước mắt theo gò má tuột xuống cũng lúc này còn diễn đâu ta bóp một cái ở cổ hắn hỏi hắn giải dược ở đó bảy cái không nói lời nào mặc cho ta lục xoát người người anh em ở trên người hắn tìm tòi ra cái bình thuốc nhỏ hỏi là cái chai thuốc này sao bảy cái mắt khóc rưng rưng gật đầu một cái ta có chút không dám tin từng hỏi ngươi không lừa gạt ta đi bảy cái đột nhiên liền nổi giận đối với ta k h ẳ n g cả g i ọ n hô chúng ta nhận b u ồ n âm dương sư có thể thua có thể chết nhưng tuyệt sẽ không làm qua lại nổi danh dự chuyện ta nói là trai này giải dược chính là trai này ngươi có thể giết ta nhưng không thể làm đ ủ ta ta không khỏi được than thở một câu ngươi nhận b u ồ n hí thật nhiều ta không gấp cho khúc du nhiên bọn họ giải dược trước tìm sợi dây cầm đau buồn b ả y cái cho trói lại sau đó mới cho khúc du nhiên mấy người đút vào biết g i thuốc giải dược là thật tất cả mọi người đều không có sao n g h ngươi sẽ xem mọi người không có sao ta và tần thời nguyện đi trước c làm làm, ò ta, ta và tần thời nguyện thừa dịp trời còn chưa tối xuống núi trên đường tần thời nguyện cầm lấy điện thoại ra trừ ta giá trị công đức trừ xong rồi ta điện thoại di động lại không vang tiểu tử này tò mò hỏi điện thoại ngươi làm sao không vang ta cũng m ộ n mực lấy điện thoại di động ra vừa thấy đột nhiên liền hết ý kiến bởi vì cái điện thoại di động này không phải ta mà là tạ tiểu k i ể u tại sao ta sẽ biết bởi vì mở ra app sau ta thấy tạ tiểu k i ể u lại là cấp bốn bạc trắng tiểu pháp sư mà người anh em hoàn thành nhiệm vụ lần này sau mới có thể làm bạc trắng tiểu pháp sư điện thoại di động đánh cháo ta c ẩ n thận nhớ một chút ở tuyên bố năm sao cấp nhiệm vụ thời điểm toàn bộ mộ phần cục run dày sức lực lớn vô cùng cùng động đất tựa như hai ta cũng té ngã điện thoại di động vậy rơi trên mặt đất nhất định là vào lúc đó điện thoại di động cầm nhầm để cho ta nghi ngờ phải điện thoại ta cho tới nay là ném cũng không sợ đập đều không sao khẳng định còn sẽ đến tay ta bên trong có thể cùng tạ tiểu k i ể u cầm nhầm điện thoại di động sau đó tại sao điện thoại ta chưa có trở lại tay ta bên trong nàng điện thoại di động chưa có trở lại trong tay của nàng đâu chẳng lẽ là pháp sư tới giữa không tồn tại loại chuyện này ta không hiểu nổi đây là cái gì nguyên nhân càng không biết là nguyên lý gì vừa đi theo tần thời n g u y ệ n đi xuống núi đi một bên cha xem trên điện thoại di động tin tức tạ tiểu k i ể u các nàng này lại so ta nhập hành trễ hơn hai tháng lại là bạc trắng cấp bốn pháp sư rất yêu nghiệt t à hơn nữa người ta giá trị công đức so ta nhiều hơn trên căn bản suất đạo liền tất cả đều là b ổ i môn nhiệm vụ không riêng gì có thể kéo dài tính mạng c ò người ở t r u n tâm mua sắm không mua được không đ ợ c không ít đồ, l ta tỏ h ấ mò hỏi tần thời nguyện lao tần ngươi tại sao có thể trừ giá trị công đức tại sao có thể không thông qua chúng ta liền trừ điểm cái gì hát khoa học kỹ thuật đây là tần thời nguyện thở giải nói ta có địa phủ trung tâm mua sắm lên mạng chức năng còn có trừ khoán g chức năng cho nên có thể trừ nhưng là phải được đi qua các n g ư ờ i dù ý chỉ sợ là trên đầu môi ta mới có thể trừ nếu không thì trừ không được ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra ta đặc biệt mẹ còn muốn biết là xảy ra chuyện gì chứ ta nhất thời bừng tỉnh hiểu ra thì ra là như vậy tần thời nguyện đúng là có trừ khoán g chức năng nhưng phải đi qua người trong cuộc đồng ý mới có thể khấu trừ cường ngạnh không được cái này hát khoa học kỹ thuật thật đúng là rất nhân tính hóa vấn đề là chóp miệm đáp ứng hai chuyện cá nhân điện thoại di động làm sao là có thể đạo được tin tức chẳng lẽ nói điện thoại di động còn có nghe l é n chức năng nghĩ tới đây ta có chút không lạnh mà run hỏi tần thời n g u y ệ t lao tần ngươi nói điện thoại di động biết hay không thời khắc cũng d á m thị chúng ta không biết ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra tóm lại rất thần kỳ ta nghiên cứu mấy năm hết tết i đến cũng không nghiên cứu rõ ràng muốn trộm người khác giá trị công đức căn bản không hạ thủ được chỉ có ở đối phương đáp ứng dưới tình huống khấu trừ giá trị công đức mới tác dụng ví dụ như gặp phải n g ư ờ i như vậy hồ đồ chứng còn có thể hơn trừ điểm chẳng lẽ điện thoại di động dùng địa phủ đặc biệt một bộ mở rộng hệ thống ta vậy không hiểu được nghe lén ta cảm thấy không quá có thể đúng ị a phủ có l rồi ngươi ở áp bên trong có thể thêm ta vậy có phải hay không ta ở tạ tiểu kiều trong điện thoại di động cộng thêm chính ta áp dãy số tìm được chúng ta ta chính là trung tâm mua sắm hệ thống có thể thêm người sử dụng ngươi điện thoại di động đó có thể hay không thêm ngươi thử một chút thôi vậy ta liền thử một chút thôi mở ra cha tìm chức năng thâu nhập ta tên chữ thiếu ngư quả nhiên tìm tòi ra chính ta biểu tượng là mạnh hiệu b á cho ta chuyển đi lên hai ta lần đầu tiên ăn cái l ầ u tấm ảnh chiếu đặc biệt hai măng niếc nhưng đích sắc là chính ta tài khoản ta điểm một tí tăng thêm thêm không được cho thấy một nhóm chữ tạ tiểu k i ể u quyền hạn và ta quyền hạn không đủ chỉ có đến bạc trắng cấp năm tiểu pháp sư mới có thể lẫn nhau tăng thêm bà tốt ta thiếu chút nữa không ném điện thoại di động cái này mẹ hắm chính là trăng trận kỳ thị chương hai trăm ba mươi hai phí qua đường chương hai trăm ba mươi hai phí qua đường trước kia ta cũng không có cảm thấy hoa bị ngạn tay bại cơ hội có ích lợi gì nhưng là kiểm sai rồi điện thoại di động sau đó ta lâm vào một loại đặc biệt lúng túng tình cảnh đó chính là ai cũng không liên lạc được không riêng gì trước khi bằng hữu liền liền ta ạ l ì m vậy huệ chặt các loại vậy cũng không thể dùng trừ tần thời nguyện ta cơ hồ không liên lạc được người bất kỳ mạnh hiểu ba cũng không liên lạc được ta tiểu k i ể u thì càng khỏi phải nói như vậy vấn đề đã tới rồi nếu là có nhiệm vụ ta nên làm cái gì suy tính suy nghĩ ta trước gọi điện thoại cầm ta ạ lịm v y đóng cửa trở về đổi lại t r ư ơ n g điện thoại thẻ còn như lúc nào đổi trở về điện thoại di động trời mới biết cùng tạ tiểu tiểu nghĩ biện pháp đi nàng một cái bạc trắng tiểu pháp sư khẳng định so với ta cái này đồng xanh tiểu pháp sư càng cuốn cùng cậu thêm xử lý thanh toán qua à lìm vẩy vạch chặn một ngày liền đi qua chờ ta xong xuôi những chuyện này trở lại tam thất tiệm t ạ p hóa tần thời nguyệt lại không coi ở đây cũng không biết đi chỗ đó ta vừa định cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút hắn điện thoại trước đánh tới rồi đặc biệt hưng phấn đối với ta nói ta ở phong thành ngươi coi giữ tiệm t ạ p hóa nếu là có người phải đi âm nhớ thu lệ phí vào một lần mười ngàn ra một lần mười ngàn qua lại hai mươi nghìn không nói giá cả ta vừa định hỏi là chuyện gì xảy ra tần thời nguyệt liền đưa điện thoại cho ngủ ta rất hồ đồ không biết hắn trong miệng phong thành và thu hai mươi nghìn đồng tiền là chuyện gì xảy ra điện thoại cho hắn treo trở về lại không gọi được ta một thân dấu hỏi vốn là muốn về nhà xem xem tổ sư ra và tổ sư b à c ử a lần này tốt lắm không đi được kéo ngược lại cũng không phải quá lo lắng tổ sư ra và tổ sư b à c ử a dẫu sao có bên ngoài bức họa âm giúp ta chiếu cố và thắp nhang vậy trước tiên đ ợ i một chút xem tần thời nguyệt làm cái gì yêu con muốn đi ta thủy tiện ăn chút gì ngồi ở phía sau quầy buôn bán nhìn xem dưới quầy mặt không việc gì quá đồ tốt bán che mát hoàn có mấy viên thanh xuân thủy có hai bình cái này khác biệt ta tương đối quen thuộc những thứ khác liền một mặt mơ hồ ta hiện tại cần kiếm tiền suy nghĩ nên làm sao mới có thể cầm tam thất tiệm tạp hóa n mới lời suy nghĩ lung tung vậy không cái ý kiến hay mặc dù tam thất tiệm tạp hóa làm là âm dương sinh ý nhưng làm cái loại này buôn bán cũng không chỉ là hắn một nhà cộng thêm địa phương như vậy hẻo lánh cùng với tần thời nguyện như vậy cổ q u á i tính cách làm ăn có thể tốt mới gặp quỷ đâu không biết tần thời nguyện cái gọi là phong thành và thu phí qua đường rốt cuộc là một đường gì đếm tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy đâu ta vừa nghĩ đến cái này bên ngoài vang lên một phiến tiếng khóc hu hu hu ủy khóc vậy thanh n m đi đôi với quỷ tiếng khóc c ò ken ken ken. Người, người, người đàn ông đầu đầy mồ hôi vẻ mặt sợ hãi thấy ta mở cửa rõ ràng thợ phào nhẹ nhõm đối với ta nói tiên sinh n mời mượn đường vừa đi chúng ta phải đi ầm cầm một cái cô gái hồn phách cho đón về tới chậm liền không còn kịp rồi Người, là đi âm. Ta hỏi người đàn ông kia. n gật ư ờ i đàn ông g đầu một cái chúng ta là tiền g i a đi âm nhân phía sau là sư phụ ta sư phụ ta phía sau là người thuê người thuê mang sáu tuổi hải tử đi ra ngoài chơi rơi vào trong nước hồn bị sợ rớt khắp nơi không tìm được đoán chừng là bị cô hồn giã quỷ cho cũng đi sư phụ ta dùng tìm hồn pháp thuật phát hiện cô bé sinh hồn lên hoàng t u y ệ n lộ chúng ta phải đem nàng tìm trở về mời n g ư ờ i giấy nợ đường đi Ta có chút rõ ràng tần thời nguyệt phí qua đường là có phí rõ ràng còn cần phải mượn đường vị tiên sinh này ta xem ngươi cũng là ăn âm dương chén cơm này đi âm chuyện ngươi chẳng lẽ không biết sao ta có chút lung túng còn có chút ngại quá người anh em lên làm cái này tiểu pháp sư tính tới tính lui vẫn chưa tới một năm có thể phối hợp cho tới bây giờ trình độ này đã rất không dễ dàng muốn nói gì cũng hiểu vậy căn bản không thể nào nhất là âm dương cơm nói quá nhiều môn phái vậy quá nhiều đạo gia phật gia tiên gia dân gian giống như là ta hiện tại gặp phải loại chuyện này đi âm nhân ta biết cái gọi là đi âm nhân chính là ăn âm dương cơm dân gian pháp sư c h u y ể n thuyết đi âm nhân có thể đi âm tàu địa phủ còn có thể đ ư ờ n g sai nếu là quỷ sai không đủ dùng liền triệu hoán bọn họ đi làm chuyện nếu là không có chuyện gì ngay tại nhân gian cùng người bình thường vậy sinh hoạt như vậy đi âm nhân cũng sẽ mấy tay tuyệt hoạt rất lâu đi âm nhân nằm xuống liền không nhúc đ í c h có chính là ngủ có chính là người chết như nhau không có hô hấp nhưng là đường đ ộ c hắn mấy ngày sau còn sẽ xuống lại đoạn thời gian này đại biểu hắn đi âm cho nên đi âm nhân là rất đặc thù tồn tại t r ư ơ n g tiểu hổ liền một mực cho rằng ta là đi âm nhân thật ra thì người anh em là thăng cấp bản tiểu pháp sư đi âm nhân ta biết nhưng là chưa nghe nói qua đi âm còn muốn mượn đường đi đây là cái dĩ yêu con bướm dĩ nhiên phải hỏi hỏi rõ nghe được người đàn ông hỏi tới ta hướng hắn cười nói cái này cửa hàng không phải ta mở ta là thay người ta t r o n g cửa hàng ta nhập hành trễ cho nên có một số việc biết không phải như vậy rõ ràng người đàn ông nghe được ta nói rất là thở dài nói cái gọi là âm dương cách nhau không phải một câu lời rỗng đi âm tất cả nhà đều có nhà mình đặc biệt lối đi thật ra thì chính là tương tự có giấy thông hành loại năng lực kia đi âm địa phương cũng không phải một nơi vậy mà nói tất cả nhà đều có hai ba chỗ địa phương có thể mượn pháp thuật đi thẳng đến âm dương cách nhau địa phương tiến vào âm phủ người bình thường là không vào được chạy không thoát tới ngày hôm nay không biết thế nào nhà ta đi âm cửa khẩu bị người đóng cửa sư phụ ta đi quá mau sinh hồn thiếu chút nữa không đ ụ n giải g tán nhưng mà sự việc lại trễ l ạ i không được người đàn ông vẫn đủ có kiên nhẫn cùng ta giải thích nổi lên đi qua người anh em vậy rõ ràng liền đại khái chính là tiền ra đi âm cửa này kỹ thuật là có cửa của mình hạm và lộ tuyến không biết nguyên nhân gì bọn họ thường xuyên đi lối đi bị người phong không riêng gì không mang người thuê đi âm đi chiêu hồn ngược lại cầm mình đụng không nhẹ có thể làm được như thế chuyện thất đ ứ c người nhất định là tần thời người ta nha vì cùng ta hợp tác thật là bỏ tiền vốn cầm không biết xấu hổ phát huy đến trình độ cao nhất chặn người ta đi âm nhân đường chỉ có thể từ hắn cái này tiệm tạp hóa cửa sau tiến vào bên trong âm giới đi âm sau đó thu lấy phí qua đường nguyên lai、like、là như thế cái phí qua đường thần thời nguyện thiếu không riêng gì giá trị công đức hắn càng thất đ ứ cả ta có chút dợ khóc dợ cười có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút thần thời nguyện cũng là vì ta vì ta có thể cung cấp nuôi nổi tổ sư ra cửa vừa muốn ra chiêu này chính là quá tốn chút định giá mà tựa hồ cũng không coi là cao đi bây giờ âm không cái trăm nghìn tám mươi nghìn không thể nào ra tay hai chục ngàn phí qua đường hẳn là móc nổi ta đối nam nhân k i ế nói xin lỗi ta chỉ là một coi tiệm chân chính làm chủ nói muốn từ hắn cái này lỡ đường vào một lần một mươi trở về một mươi qua lại hai mươi đồng tiền không nói giá cả không ớt người đàn ông n g â y cả người hướng ta nói quá t ố i chứ ngại h ắ c có thể không v à o không phải ta định giá cả tần thời nguyện đặt giá cả nếu không ngươi tìm hắn nói một chút người đàn ông trầm mặc im lặng thở dài nói trễ mại không d ậ y nổi à sư phụ ta vậy đụng một cái có chút y ế u ớt nếu không vậy chưa đến nỗi ta dẫn dắt đi tới nơi này càng không vậy vùng nổi mà ta thật sự là không có mang tiền tới à có thể ca thẻ cũng có thể h lụy v huệ chặt chuyển tiền ngươi xem xem làm sao thích hợp không phải người anh em nhân tâm mà là tần thời nguyện quyết định quy củ tới ta nếu là thả người đàn ông đi vào vậy sau này lại tới người là thu tiền còn chưa thu tiền quy củ khó khăn lập phá nhưng rất dễ dàng thúng chi người anh em còn trông cậy vào tam thất tiệm tạp hóa lời cho tổ sư ra và tổ sư bà cửa mua hương khói đâu cộng thêm ta thấy người đàn ông dù đen phía dưới chủ ra mập trắng rất phúc hậu nhìn dáng dấp chính là không thiếu tiền đi âm tiền ra liền bỏ không được cái này hai mươi nghìn đồng tiền sao người đàn ông hướng ta một cái sức lực cười khổ nói mình không mang tiền còn đánh lên cảm tình bài ta cứ thế không nhỉ người đàn ông thật sự là không nhị được đối với ta nói một cái sáu tuổi cô gái bất quá là sinh hồn bị sợ rớt nếu là bỏ lỡ giờ thật bị mang lên hoàng tuyệt lộ c ầ u đại hà cũng đi không đi qua liền được bị cô hồn giã quỷ khi dễ tan thành mây khói ngươi thật n h ẫ n tâm sao đây chính là trắng trợn đạo đức bắt cóc người anh em đích sắc là không n h ẫ n tâm có thể cô gái sinh hồn cũng không phải là ta h ù rớt giá cả cũng không phải ta định cửa sau càng không phải là ta mở ra cùng ta kéo cái này làm gì ta cũng không nhịn được đối nam nhân kia nói vì thiếu móc hai mươi đồng tiền liền để cho một cái sáu tuổi cô bé sinh hồn bước lên hoàng tuyệt lộ bị cô hồn giã quỷ khi dễ chậm thì phải hồn phi phép tán ngươi còn ở đây cùng ta trả giá vết mực ngươi thật n h ẫ n tâm sao nói cho cùng vẫn là vấn đề tiền đạo đức bắt g ó c ta cho ngươi vung trở về xem người đàn ông kia nói thế nào người đàn ông ngay cả người không biết làm sao đối với ta nói ta thật không có mang tiền nếu không ta cho ngươi viết giấy nợ thiếu trước ngươi đợi ta trở lại người thuê đưa tiền ta lại đem hai mươi đồng tiền cho ngài đưa tới xem dáng vẻ của nam nhân là thật không có mang hai mươi đồng tiền phỏng đoán trong điện thoại di động cũng không có theo lý thuyết lòng dạ ác độc bất kể ngươi không có tiền về nhà lấy đi không làm chậm trễ nhiều ít công vụ nhưng còn có một sáu tuổi cô bé sinh hồn muốn cứu đâu người anh em không như vậy nhất tâm có như thế cái xuống bậc thang theo liền được đi xuống bỏ làm quá tích cực thật giống như người anh em bất cận nhân tình tự như vậy thì viết giấy nợ đi người đàn ông đi tới trên quầy cho ta viết một tấm giấy nợ viết lên mình tên chữ ta cũng không quá coi ra gì thu giấy nợ thả vào dưới quầy mặt cho người đàn ông mở cửa sau để cho hắn vào bên trong âm giới làm việc ta mới vừa bỏ vào một người đàn ông một cái hơn ba mươi tuổi mụ già và vào trách trách như tứ nói tiên g i a làm việc mau đưa đường mau tránh ra cho ta chương hai trăm ba mươi ba ta là người nhị di t r ư người ta n hồ ị di. i t ê gia tăng thêm hai mươi điểm cảm giác được ta mơ hồ thấy hóa thành hình người mụ già sau lưng tới lui một cái màu trắng cái đôi cái đôi rất lớn như ẩn như hiện trừ hồ gia nam đại tiên nhà không có lớn như vậy cái đôi chỉ cần không phải người hoàng gia liên tốt chỉ cần không phải hoàng tam cô buộc ta cùng nạn thành thân là được ta thở phào nhẹ nhõm một cái bước dài chắn trách trách hồ hồ mụ già trước người nói các người muốn làm gì tới vị này hồ ra người tương đối quyến rũ nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tác một e m sáu mươi lăm thân cao lồi lo v í c h thú khoác một kiện qua đầu gối màu trắng áo khoác mái tóc dài da thịt t r ắ n loãn hạnh hạch ánh mắt kỵ nữ khí mười phần thật là một vị tiêu chuẩn h ó t hai đ ồ người đẹp nếu như ta là nói nếu như khoe miệng của nàng không có vậy phẩy một cái tiểu hồ tử mà nói nhất định có thể mê đào không ít người đàn ông tạp bã thật tốt một cái hồ ra hồ tiên cái loại này hình tượng thật là có đủ nhìn là chưa tiến hóa tốt vẫn là không có biến ảo tốt ta miệng tia thiếu tật xấu không nhịn được tò mò hỏi hồ tiên rất xinh xắn cái cô gái ngươi lại thế nào dâu dài đâu hồ tiên cũng không phải là mình tới còn mang liền hai cái nhỏ đều là mười bảy mười tám tuổi hình dáng quái mô quái dạng giống như là chưa tiến hóa tốt gặp ta ngăn cản hồ tiên hướng ta mắng nhiếc cáo mượn o ă i hùng vậy hồ tiên gặp ta c ả n nàng lông mày cũng dựng lên hiển nhiên là hoành thói quen vừa định muốn cùng ta độc thủ nghe ta hỏi như thế một câu có chút mộng nhìn ta trả lời một câu quản sao ngươi ta cười nói vậy ta đương nhiên là không xem vào ta chính là không để ý tới rõ ràng tò mò muốn hỏi một chút ngươi là người hồ gia chứ? người hồ gia biến đổi hình người không phải anh đẹp trai chính là người đẹp người cô gái này thân dâu dài là nam hay nữ vẫn là hồ gia nghiên cứu ra được sản phẩm mới trồng âm dương người người chuyển giới hồ không phải ta lưu dâu là lao thái gia dạy dỗ hắn nói ta quá mức quyền đến d ũ nếu là không lưu hai phết dâu sẽ gây ra không ít phiền thoái chúng ta hồ gia tu chính là đại lộ thiếu dính hồng trần chuyên tâm tu hành mới là nghiêm trang nói lý cho nên để cho ta lưu hai phết tiểu h ồ tử các ngươi những thứ này người đàn ông túi mới sẽ không bị ta sợ mê lao tổ tông nói chờ ta tu luyện ra ba cái đuôi thời điểm ta liền có thể không lưu tiểu hồ tử ngươi cho rằng ta nguyện ý lưu hả ai không có biện pháp hả ta gật đầu một cái đồng ý nói ngươi là rất quyền lính rũ nhưng là giữ lại hai phiết tiểu hồ tử rất là vi hòa ngươi vậy đừng trách các ngươi lão tổ tông hắn cũng là vì ngươi tốt tu luyện khó khăn vu thượng thanh thiên nhất là các ngươi hồ già từ xưa tới nay lại cùng nghèo thư sinh tư h ố n liêu trai có một nửa là viết các ngươi t ê n chữ cũng m a u bôi xấu các ngươi lão tổ tông chính là ở gõ ngươi đâu ngươi nói có đúng hay không được, được cho nên giữ lại liền giữ đi chỉ là có chút khó khăn xem hồ tiên sợ tiểu hồ tử nói đến đây đột nhiên nhảy đối với ta hồ không đúng làm sao sẽ không đúng đâu các ngươi lão tổ tông để cho ngươi lưu dâu là vì ngươi t ố tả ngươi không thể như thế nói các ngươi hồ gia thái g i a các ngươi thái g i a biết sẽ rất không cao hứng tiểu hồ tử hướng xuống đất dùng sức dậm chân nói không đúng ta nói không đúng không phải nói lao tổ tông để cho ta lưu dâu không đúng là thằng nhóc ngươi cầm ta lượn quanh hôn mê ta cùng ngươi quen làm sao ta giải không dâu giải liên quan gì ngươi ta tới đây là muốn đi âm phụ phải đi trên đường suối và ngăn lại vừa mới chết động da lao đầu hỏi nhà hát chuyện ngươi ngăn trở ta làm gì ta bừng tìm hiểu ra ổ một tiếng nói ngươi là nói chuyện này h ngại quá ngắt lời cho đánh quên thật sự là ngươi trước lồi sau chu còn d â u dài như thế có cá tính để cho ta không tự chủ được bằng hoàng chúng ta vượt qua đoạn này lần nữa đã tới người anh em cũng là cảm thấy chạy đề người ta là tới qua đường trò chuyện nửa thiên chính hí một chút không có toàn kéo c o n bê liền người ta kêu gì cũng không biết cái này để cho ta rất là xấu hổ ta ngăn ở tiểu hồ t ử trước mặt đưa tay phải ra vừa muốn cùng nàng nói phí qua đường chuyện tiểu hồ t ử đột nhiên lại là dậm chân một cái hô không đúng vậy thì lại không đúng à ta cũng bất đắc dĩ cái này thì chẳng khác nào quay phim ta cũng tiến vào tâm tình lập tức phải biểu diễn kỹ xảo nổ tung ngươi bên trái một câu không đúng bên phải một câu không đúng rất ảnh hưởng háo hức ta nhìn tiểu hồ t ử hỏi đại tỷ đừng rẽ bất ngờ ngươi trả qua bất quá đường tiểu hồ t ử căn bản không phản ứng ta cái này c h a chỉ lỗ mũi của ta nói ta biết ngươi còn gặp qua ngươi ngươi là lên hoàng gia quá sữa cái thằng nhóc đó chúc thọ ngày trước ta thấy được ngươi ngươi là hoàng tam cô lao công ta bất đ ắ c gì nói đó chỉ là một lúng túng h i ể u lầm ta cũng không vào hoàng tam cô thành thân tiểu hồ tự ánh mắt hỏa h o a n không thiếu đối với ta nói hồ vàng là một nhà dựa theo đối phận ngươi còn được đều ta một tiếng nhị di đâu mau cho ngươi nhị di nuôi đường nhị di trước đi làm việc cùng trở về sẽ hàn huyên với ngươi đúng rồi ngươi đi trước làm điểm hạt dưa ta đặc biệt mẹ đột nhiên nhiều hơn cái nhị di tới với ai nói phải trái đi còn để cho ta làm điểm hạt dưa đây là dự định cùng ta trò chuyện ngủ một đêm tiết tấu à, vấn đề là ai cùng ngươi là thân tích h à, phí qua đường chuyện tính thế nào ta bất đắc di nói cái đó hồ tiểu hồ từ sau lưng bên phải một cái huyện hóa ra mười bảy mười tám tiểu t ử ngốc đối với ta nói nhà ta nhị di kêu hồ mỹ lệ thằng nhóc này có tiền độ ạ rất cơ chí ta hướng vậy tiểu từ dôi ngón tay cái lăng không cho hắn điểm cái khen vậy tiểu tử dương dương đắc ý nhìn một cái hồ mỹ lệ bên cạnh cô gái hồ mỹ lệ lại không cùng ta k h á c h khí tiến lên một b ư ớ c liền moi lăng ta muốn cầm ta moi lăng đi sang một bên đối với ta nói nhị di có chút việc gốc ngươi ở nơi này chờ nhị di trở về chớ cả đường ta cũng không k h á c h khí đưa tay một cái cầm hồ mỹ lệ cánh tay cho q u o n một bên nói với nàng tiệm tạp hóa tử không phải ta mở ta là thay người giữ cửa nghĩ tới cái cửa này vậy đơn giản đi vào mười ngàn đồng tiền đi ra mười ngàn đồng tiền xem ở biết phân thượng ta cho ngươi đánh mười phần trăm ngươi cho mười nghìn tám là được hồ mỹ lệ kinh ngạc nhị ta hỏi ngươi còn quản ngươi nhị di đòi tiền ta coi trước hắn sầu mi khổ kiểm nói đừng nói nhị di nhị di phu tới vậy được đưa tiền à, tiệm tạp hóa cũng không phải là ta mở giúp người mở cửa thay người thu tiền ta không thu ngươi tiền liền được từ mình đệm tiền đi b ả o ngươi không biết xấu hổ xem ta làm khó hồ mỹ lệ chốc chớp mắt to xinh đẹp một chút cũng không biết xấu hổ nói không biết xấu hổ à, chúng ta hổ ra không có tiền ngươi không làm khó dễ chúng ta liền được làm khó ngươi không biết xấu hổ để cho ngươi nhị di làm khó mau nhường đường nếu không nhị di ta nên tức giận nhị di tức giận không có sao ngươi chỉ cần đem tiền cho làm sao tức giận đều được ngươi nếu là không đưa tiền tức chết ta cũng không có thể thả ngươi đi vào h ả đây là quy củ quy củ hiểu không quy củ chính là hành vi quy tắc chính là đạo lý chính là nhất định phải làm chuyện là văn minh xã hội cơ sở là cùng hài xã hội hạch tâm nội dung ta vẫn còn tiếp tục nói hồ mỹ l ệ lại dậm chân nói ta lại nghe không hiểu ngươi cùng ta nói như vậy n h i ề u lòng ì nhị di chỉ hỏi ngươi một câu ngươi nhường đường còn chưa nhường đường chứ ngươi nếu là nhường đường ta vẫn là ngươi nhị di ngươi nếu là không nhường đường chúng ta cái này thân thích coi như làm không được ta gãi ngươi cái mặt đầy nợ hoa vốn là thật dễ nói chuyện viết giấy nợ ta có lẽ thật có thể thả hồ mỹ lệ đi v à o có thể nàng vừa nói như vậy nếu là không nhường đường thân thích liền làm không được vậy thì tốt quá ta vừa vặn không muốn làm nhà ngươi thân thích đâu nếu có thể để cho hồ gia và hoàng gia nháo không được tự nhiên hoàng gia không c ó ta vậy đơn giản phải đi liền ta một cái tâm bệnh à ta trong lòng cũng m a u vui vẻ ai còn sợ nàng gãi ta cái mặt đầy hoa à, cười h í p mắt nói đẹp à ngươi lời nói này quá tổn thương hoa khí ta cùng ngươi nói qua có tiền lỡ đường không có tiền cút đi nói gì thân thích à hiện tại nhất không đáng tin cậy chính là thân thích ngươi thật muốn cầm ta làm thân thích cũng cho ngươi đánh mất hai chục phần trăm còn không được dẫm lên mặt mũi là thân thích nên làm chuyện ngày hôm nay ta liền đem lời thả nơi này tiệm tạp hóa hướng nam ở có chuyện không có tiền chớ vào hồ mỹ lệ bị ta chọc giận cười lạnh nói không g i á o hấn ngươi một chút ngươi cũng không biết ai là ngươi thân nhị di nói nhảm như vậy nhiều làm gì đi mẹ ngươi cho ai làm nhị di vậy ngươi ta vẫn là ngươi đại g i a đâu nếu muốn trở mặt vậy còn không lật hoàn toàn điểm không đem hồ mỹ lệ nguyên giận dữ làm sao làm dối lên ta và hoàn t o à cô người anh em rút ra thiên đồng xích hồ mỹ lệ lui về phía sau một bước ta cảm giác một hồi âm phong tấn công tới liền gặp hồ mỹ lệ bắt đầu thu hóa trên mặt dài r a lông trắng tầng tầng ánh mắt v ậ y biến sắc nhất là lỗ mũi hướng ra phía ngoài lồi r a hai tay cái móng tay đổi dài lại nhỏ lại dài trong miệng dài r a r ă n g nanh chứ những thứ này ra biến hóa còn tứ chi t r ắ n g đất hướng ta âm lánh cười một tiếng sau lưng nó hai cái nhỏ hướng ta chợt nào h tới người anh em đã sớm chuẩn bị xong sẽ chờ chúng động thủ trước đâu nhất là vậy hai cái nhỏ động một cái ta liền động hai mười giờ tốc độ không phải t r ắ n thêm một thiên đồng xích đâm ở trên người cô gái bay lên một cướp cầm chàng trai trò đai phải nói trên thế giới này động vật gì dễ dàng nhất thành tinh giàu hấp nhất đó đương nhiên là hồ ly hạ hồ mỹ lệ mình không động thủ trước trước để cho hai cái nhỏ nhào lên ở ta tiêu diệt hai cái nhỏ sau nàng núp ở nhỏ sau mặt hướng ta đổ ập xuống bắt nạo tới đây hồ mỹ lệ mắm b ớ c cùng sắp xếp mười cây bén nhọn cây đ a o nhỏ tựa như tốc độ đó là vừa nhanh lại m á n h cũng vạch ra tiếng gió tới thật muốn bị nắm bắt người anh em thật có thể mặt mũi bầm rợm vấn đề là ta cũng không là tay mơ ả dưới chân hoành đạp cái cương bước trong miệng tụng niệm thần chú thiên đế phụ mệnh ra lệnh xâm xét phạt tác t độc ngôi miếu đổ nát trừ hình t xét đánh đại tướng phụ ta đạo pháp t h ố c ban cho t h ô n g linh đừng xem người anh em là cái con đường hoang dã pháp sư nhưng ta tu luyện nhưng là tránh tông đạo môn pháp thuật nhất là thần chú các loại đây tuyệt đối là chính lộ tử ta cho tới bây giờ không liều lĩnh dẫu sao xem qua nhiều như vậy võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết công pháp bên trong và tiền thuật khẳng định không phải thật nhưng là có chút đạo lý vẫn là rất đáng học tập đó chính là tránh đạo khó khăn t à đạo giao dịch cho nên ta đánh ban đầu dù n g ở trên người mình vĩnh viễn là đạo gia chính tông pháp thuật và thần chú uy lực mặc dù không lớn nhưng vậy cùng ta tu luyện ngắm có quan hệ đối phó hồ mỹ lệ hẳn không có vấn đề cộng t hồ ê thiên m ta có đ n g gia xích trị, mỹ ộ t thước đo hoành đi qua, thước toát hoành hưng phấn hồ đo đi đo địa quang, qua, ra m lệ biết lợi hại t lắc mình rất á n hướng dậy giật mình, ngại trên nóc nhà. Chương 234, 3721. Chương h khỏi, Hồ giật tới dậy Mỹ r lệ rất gian xảo nàng không phải là muốn cùng ta cứng trọi cứng đánh một chàng trước mặt những cái tiêu biến hóa tất cả đều là hí nàng mục đích chính là muốn vượt qua ta đi bên trong âm giới trên đường suối vàng làm việc vấn đề là ngươi vượt qua ta tốt vượt qua có thể vậy phiến ngày thường tùy ý mở ra cửa sau tần thời nguyện đã làm tay chân xuống một cái đặc biệt cổ q u i cơm chế nhất định phải tụng niệm thần chú mới có thể mở cửa nếu không cánh cửa kia nhìn qua không chút nào hiếm lạ cửa gỗ có thể so với cửa sắt đều kết thực ai cũng không mở ra mà đây cái thần chú chỉ có ta và tần thời mới biết đó chính là tam thất tam thất ba bảy hai mươi mốt chính là cái này thần chú chính là thần k ý như vậy cho nên làm hồ mỹ lệ nhảy đến trên nóc nhà cùng sợ mái đờ m ạ n như nhau vượt qua đỉnh đầu ta còn đắc ý hướng ta nhảy nháy mắt ta không nhúc ních h chút nào đều không đi ngăn cả nàng n mà là đưa mắt nhìn nàng sau đó hồ mỹ lệ ngay tại trên nóc nhà hướng cửa sau nhảy xuống vạch ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung vành đục vậy têu là một cái bền chắc đục vậy têu là một cái chân thực đục vậy têu là một cái thê thảm không cầm óc tự đụng đi ra cũng coi là nàng đạo hạnh cao đạo hạnh hơi thấp một chút cũng được lúc ấy té chết ở trên cửa người anh em nghe cũng đổ răng vậy phiến dất đơn bạc cửa gô d á m chuyện cũng không có hồ mỹ lệ thê thảm nằm trên đất trên mình lông trắng tràn đầy vết máu móng nuốt lên móng tay có chút rớt có chút c h ế t thật là nhìn lòng c h u a xót một chút cũng không đau lòng hai cái nhỏ hồ tiên kinh hô tiếng từ bên người ta xuyên qua ôm lấy thê thảm hồ mỹ lệ luôn miệm têu nhị di tựa như hồ mỹ lệ chó Ta n hồ ì n h mỹ lệ thở giải nói, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện,、ngươi、không dài dụng nói, giải ngươi có sử đổi ụ n tưởng, g phải h k như vậy chứ. Cần chứ. chứ? Hồ vậy gì Mỹ lệ đ ổ đổi được giang n anh bốn viên đụng rất ba viên liền cái này còn không chịu phục đâu há miệng muốn cùng ta nói chuyện vừa nói liền hộp máu m ặ t tử ta đối hai cái nhỏ hồ tiên nói mau đưa các ngươi nhị di đỡ về nhà dưỡng thương đi nhớ lần sau đ ừ n g xông vào người khắc cửa tổn hại sức khỏe hồ mỹ lệ cũng không phải là đối thủ hai cái nhỏ hồ tiên thì càng đừng nói nữa lao nước mắt đỡ hồ mỹ lệ đi hồ mỹ lệ vừa đi người anh em rất vui vẻ lần này coi như là hoàn toàn cầm hồ mỹ lệ đắc tội chứ giống như là nàng nói hồ vàng là một nhà đắc tội nàng thì chẳng khác nào đắc tội hoàng gia vậy hoàng tam cô khẳng định sẽ không có ta muốn gả cho ta đắc tội hồ mỹ lệ đắc tội quá đặc biệt mẹ đáng giá ta hiện tại thậm chí có điểm hối hận mới vừa rồi không cầm sự việc làm u y ệ c ta hẳn thừa dịp hồ mỹ lệ ngã xuống đất không dậy nổi thời điểm bổ sung hai chân ai không nghĩ tới à không nghĩ tới bây giờ hối hận vậy không còn kịp rồi suy nghĩ lung tung sẽ ta cho tần thời n g u y ệ t gọi điện thoại muốn để cho hắn nhanh lên một chút trở về hắn là cầm tất cả âm dương lối đi đóng cửa có thể đắc tội người là ta à ta nếu là cầm tất cả mọi người đắc tội tần thời nguyện cái gọi là giút ta kiếm tiền. một chút ý nghĩa cũng không có đắc tội với người phải là hắn tới làm ả có nổi cũng là hắn gánh điện thoại tốt tốt tốt vang lên nửa ngày tần h thời n g u y ệ n vẫn là không có tiếp ta mới vừa để điện thoại xuống muốn đốt điếu thuốc đèn trong nhà ngâm cùng muốn c ú p điện tựa như t r ợ t lóe hai cái một cổ tử âm hàn hơi thở đột nhiên liền nồng nặc r a o r a o tiếng xích sắt ở ngoài cửa vang lên ta nhữ mày là ai lại tới m ộ t đường hướng ra phía ngoài vừa thấy liền gặp một cái quỷ sai mang thật cao giấy nón xích sắt trên đổi một người đàn ông một người phụ nữ đều là hơn hai mươi tuổi hình dáng tuổi không lớn lắm xem bộ dáng là hai vợ chồng, chết rất thảm. Hẳn là nạn xe cộ chết người đàn ông một cái chân cũng bị mất người phụ nữ đầu vậy biết tiến vào nửa kéo hai cái vừa mới chết quỷ khóc khóc liệt liệt lẫn nhau hoán trách nữ quỷ hoán trách quỷ nam lái xe quá nhanh mù mắt không thấy được cột dây điện quỷ nam đoán trách nữ quỷ nói quá nhiều để cho hắn ra thần không riêng gì lẫn nhau hoán trách thậm chí bắt đầu lẫn nhau chê nếu như không phải là bị xích sát đ ổ i hai cái ma quỷ cũng có thể đánh quỷ sai nhưng là âm t r ầ m không nói một lời bay vào phòng tựa như không nhìn thấy ta vậy hướng cửa sau đi ngay ta không lên tiếng liền làm mình không tồn tại quỷ sai à địa phủ chính thức nhân viên chấp pháp đắc tội bọn họ cái mất nhiều hơn cái được hắn nếu có thể giải khai tần thời nguyện thần chú trực tiếp bay vào người anh em vậy không cần phải ngăn vậy thì yên tĩnh nhìn thôi đáng tiếc là quỷ sai không biết thần chú cánh cửa kia nó có mở hay không quỷ sai động thủ cũng không hiệu nghiệm đợi hồi có chút tức giận lôi ra liền xích sắt đi trên cửa rút ra thanh âm gì cũng không có cửa gỗ cũng không có bất kỳ tổn hại tóm lại chính là có mở hay không quỷ sai một tức giận hai cái mới chết ma quỷ quay đầu chạy quỷ sai trong tay xích sắt hướng bọn họ liền vùng xích sắt tựa như cùng đá nam châm vậy hai tên quỷ mới giống như là hai khối bể thiết tặt bã căn bản không ta r á thoát n liền người h lại lại, bị bột n h e mới nhìn toan nhiên phủ chấp pháp tầm mắt một、bộ. Ta mở m ra, địa sai có quỷ quả bộ. vừa xem đến đây phiêu hốt từ bên ngoài lại đi vào một cái q u ỷ sai lần này mang chính là một cái ăn mặc quần áo bệnh nhân l á o quỷ nhìn qua là bình thường chết bởi vì cụ già rất bình tĩnh không ra ngoài dữ liệu giống vậy bị năn g ở cửa sau nhưng mà hai cái q u ỷ sai hội tụ trong phòng âm khí độ dày cũng có chút dọa người không riêng gì dọa người còn có chút không được tự nhiên ta quyết định đi bên ngoài xem xem cùng tần thời nguyện hồi để giải quyết chuyện này ta có thể không muốn đắc tội quỳ sai có thể ta mới vừa động một cái kinh động sau tiến vào quỳ sai một cái lơ lửng chắn ta trước mặt cùng ta tới một mặt đối mặt mặt đối mặt trên lệch khoảng cách cũng chỉ một quần chừng ta là lần đầu khoảng cách gần đến gần quỷ sai không dám động quỷ sai thật ra thì chính là quỷ làm không phải là khi còn sống có chút công đức có công hiến hoặc là người tốt chấp pháp năng lực mạnh quỷ chết liền sau không hề sẽ lập tức luân hồi chuyển thế mà là sẽ tại địa phủ đường sai làm đủ nhiều thiếu niên sau này hoặc là luân hồi chuyển thế người nhà tốt làm thủ lao hoặc là thăng chức làm cái âm t h ầ n cho nên quỷ sai trên căn bản đều là thiết diện vô tư nhân vật mà địa phủ vì thống nhất tiêu chuẩn không riêng gì quỷ sai trên mình q u n áo kiểu dáng như nhau liền liền mặt trên căn bản đều là giống nhau đó là một loại mì cái một loại mặt không cảm giác mặt nạ vật liệu không biết nhìn rất lạnh người cho nên tất cả quỷ sai nhìn qua trên căn bản đều là một người vấn đề là quỷ sai như thế thích cùng người đối mặt sao cách gần như vậy làm gì ta có chút ngộng còn cảm giác trên mình khí lạnh toát ra trên mình nổi lên một tầng da gà không n h ì n được h h xì, một cái nhảy mùi đánh r a phun quỷ kia kém đầy đầu đầy mặt c à n g ta quỷ sai là thật rất k h ố c lại đạt tới phỉ nổ mặt từ làm b ước không nhúc ních vậy không hít mà là âm lạnh lùng đối với ta nói mở cửa chớ có làm trễ mãi bọn từ quỷ giờ diêm vương sẽ trách tội mở cửa dễ dàng đang suy nghĩ đóng lại khó khăn ta con ngươi vừa chuyển đ ố i quỷ kia kém nói cái đó cửa tiệm không phải ta mở ngươi hẳn biết cửa hàng này là thôi phán q u a n và tần thời nguyện kết hội mở chứ ta chính là hỗ trợ t r o n g cửa hàng ta cũng có mở hay không cánh cửa kia nếu không ngươi đổi cái địa phương đi thôi quỷ sai cũng không có l ắ p mình vẫn là cùng ta mặt đối mặt âm trầm nặng nói âm dương đường bị đóng không vào được ta tra xét vùng lần cận có thể đi vào minh giới địa điểm chứ ngươi nơi này chính là ba trăm dặm bên ngoài miền núi ba trăm dặm bên ngoài thời gian quá lâu ta sợ cái này hai cái mới chết ma quỷ kiên trì không tới mời ngươi mở thuận lợi thả chúng ta đi vào ba trăm dặm bên ngoài tần thời nguyện thật là đi ê n rồi lại cầm ba trong phạm vi trăm dặm âm dương đường cũng đóng cửa chỉ còn lại tiệm tạp hóa cửa sau bất quá ba trăm dặm thật giống như cũng không phải quá xa đi lái xe lên xa lộ cũng chỉ ba tiếng đến cần phải từ tiệm tạp hóa cửa sau vào cái đó quỷ sai đại ca không phải ta không cho ngươi mặt mũi thật sự là ta cũng có mở hay không cánh cửa kia cửa bị lên c ô chế trừ tần thời nguyện không ai mở mở ba trăm dặm cũng không phải qua xa ngươi mang hai người bọn họ phiêu h phiêu không phải phiêu đi qua ngươi chờ ở đây chưa chắc có thể đợi đến hắn trở về đúng rồi tần thời nguyện còn nói mười n g h n đồng tiền là có thể vào cửa không có tiền không vào được thật không biết thằng nhóc này là làm sao thiết kế ngươi nói chuyện này gây nếu không ngươi cho mười nghìn đồng tiền cũng không nhiều liền làm là thúc giục phán quan tiệm nhỏ làm công hiến Quỷ sai mặt không cảm giác nhưng ta có thể cảm giác được sau mặt nạ mặt hắn ở c ư ờ i khổ âm trầm đối với ta nói tiền vàng mà có ngươi thu không xin lỗi chỉ lấy nhân dân tệ ta không có dương gian tiền liền tiền cũng không cho ngươi ủy sai áp giải mã quỷ muốn bỏ tiền mua đường mới có thể trở lại phong đô nếu là để cho thất gia và bắt ra biết sẽ để cho ta sống không bằng chết quỷ sai nói rất không biết làm sao ta cũng rất không biết làm sao mở cửa là không thể nào tần thời nguyệt mất lớn như vậy sức lực cầm chung quanh ba trong phạm vi t r ă m g i m âm dương đường cũng lấp kín còn không phải là vì ta kiếm tiền cho tổ sư ra cửa thắp hương ta nói thả liền thả đó không phải là tháo tần thời nguyệt đại đó là đang hủy đi mình đại ta có thể làm sao đâu hướng về phía quỷ sai c ư ờ i khổ vừa lúc đó ngoài cửa lại tới hai cái quỷ sai áp giải một cái sát khí đặc biệt đủ ma quỷ từ quỷ kia là cái mười mấy tuổi quỷ nam hung ác dối tinh dối mù trên mình cũng xám ngắt c ạ sạch vào tiệm t ạ n hóa nhất thời trong phòng liền tràn đầy một cổ tử hận trời hận đất sắc khí tiệm tạp hóa đã đợi không nổi nữa mau thành quỷ chứa còn cũng không có tiền ta nếu là đoán không sai đợi hồi còn được có người hoặc quỷ muốn m ộ t đường người anh em một người không ngăn được nhiều yêu ma như vậy quỷ quái suy nghĩ một chút đối với ta trước mặt quỷ sai nói như vậy đi ta đi tìm tần thời nguyện hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra để cho hắn hồi tới cho các ngươi giao phó quỷ sai mặt không cảm giác gật đầu một cái người anh em xoay người liền ra tiệm tạp hóa tránh trước âm khí càng ngày càng nặng tiệm tạp hóa nói sau vừa ra tiệm tạp hóa ta cũng cảm giác được trong hẻm nhỏ âm khí tựa hồ có nhiều hơn quỷ đồ đang đến gần trời ạ trên thế giới âm dương quỷ chuyện như thế nhiều sao ba trăm dặm phạm vi là có thể bận b i ệ u thành như vậy ta rất là không để ý tới rõ ràng cho tần thời nguyệt gọi điện thoại vẫn là không có đạ thông cũng may người anh em đối cái này một phiến đã là quen thuộc không thể ở quen thuộc tiệm tạp hóa xéo đối diện có cái thùng rác lớn vừa v ậ n nút ở phía sau ta dứt khoát d ấ u ở thùng rác phía sau thò đầu đi tiệm tạp hóa xem cái này vừa thấy không sao cả nhất thời bị sợ hết hồn bất quá là trong khoáng khắc rốt cuộc lại tới hai cái quỷ sai áp giải mạ quỷ mẹ đây là muốn ồn ào vậy vừa ra ta vừa nghĩ đến cái này b ả vai bị người đánh một tí một cái tiện hề hề thanh â m vang lên đoán một chút ta là ai chương hai trăm ba mươi lăm sinh tài chi đạo chương hai trăm ba mươi lăm sinh tài chi đạo h è n như vậy thanh â m có thể bất chi bất giác q u a y trụ b ả vai ta trừ tần thời nguyện còn có thể là ai ta đầu cũng không quay lại đặc biệt im lặng nói lão tần à ngươi vậy lớn lẫn rồi có thể hay không đừng như thế ngây thơ ngươi ngây thơ trừ để cho ta cảm thấy ngươi là thằng ngu g a một chút đều không đáng yêu tần thời nguyện tự động bỏ quên ta c h ầ m biếm hắn mà nói cười hì hì đối với ta nói làm ăn rất thịnh vợ chứ phí qua đường thu có thoải mái hay không người anh em chiêu này có lợi hại hay không lợi hại ngươi thật lợi hại ngươi nào chỉ là lợi hại à ngươi cũng thất đ ứ c ngươi là làm sao cầm chu vì ba trăm dặm âm dương đường cũng đóng cửa bọn họ đi những cái kia âm dương đường vốn chính là bút ta giúp địa phủ cầm bụt cho bộ túc còn không thu tiền người anh em cái này là làm một chuyện tốt cả địa phủ hẳn khen ngợi ta ta đặc biệt im lặng quay đầu nhìn một cái cười đùa hí h ư ở n g tần thời nguyện phát hiện một cái chân lý đó chính là người nếu là không biết xấu hổ sống cũng rất dễ dàng nha còn không biết xấu hổ nói khác âm dương đường là bút ngươi cầm cái khác bụt bộ túc chỉ còn lại mình nhà bụt giữ lại thu tiền ừ hình như là thật thoải mái nhưng mà nhiều như vậy quỷ sai trận ở cửa nên làm gì bây giờ ta chỉ chỉ cửa hỏi tần thời n g u y ệ t loại chuyện này nên xử lý như thế nào tần thời n g u y ệ t liếc khinh bị nói thoải mái thu phí qua đường à chỉ cần ngươi không nói âm dương đường là ta phòng bọn họ có thể làm gì được chúng ta chúng ta làm ăn một con ngựa thì một con ngựa không lừa dối trẻ thơ và người già cả lại không buộc bọn họ cần phải đi chúng ta con đường này thêm n ữ a nói không có tiền ngươi mượn đường gì hả chúng ta cái này cửa hàng cũng không phải là cao tốc miệng có y ê u bất quá thôi đi cùng ta hồi cửa hàng đi có đạo lý có đạo lý chỉ nếu không thừa nhận đường là chúng ta phóng người khác liền lấy hai ta không có biện pháp xem ra người anh em trước vẫn có chút chuẩn dạ xem tần thời nguyện không biết xấu hổ như vậy có lý chẳng sợ tựa hồ người khác còn thật không thể cầm hai ta như thế nào vậy thì hồi cửa hàng đi ta và tần thời nguyện đi cửa hàng đi hai ta còn không đợi được cửa hàng cửa bảy tám cái quỷ sai áp giải mới quỷ lá quỷ ác quỷ lắc lư lập tức nhẹ nhàng tới đây tần thời nguyện xem đều không xem những quỷ này kém một mắt từ trong túi móc ra cái giấy a b ố tới trên đó viết cửa tiệm có thể thông ầm dường vào mười ngàn ra mười ngàn cộng hai mươi nghìn trả tiền lỡ đường tổng thể không bán chịu không có tiền cút đi mặt trên còn có một cái thu khoản mã cơ giờ không chờ quỷ sai cửa nói chuyện đưa tay chỉ vậy trương giấy a 4 liếc khinh bỉ quỷ sai cửa hội tụ tới cửa nhìn vậy trương cáo thị từng cái âm trầm m ặ t không cảm giác tần thời nguyệt ngáp một cái hỏi vậy mấy cái quỷ sai có tiền không mấy cái quỷ sai cùng nhau lắc đầu tần thời nguyệt trứng mắt lên không có tiền nhìn ta làm gì xem ta liền có tiền mấy cái quỷ sai âm trầm không nói lời nào đợi hồi một cái trong đó quỷ sai phiêu hốt lôi quỷ bay đi những thứ khác quỷ sai đợi các loại tần thời nguyệt lạnh lùng giữ cửa không nói lời nào cũng đều bất đắc dĩ bay đi tam thất t r ư ớ c c ử a tiệm tạp hóa nhất thời yên tĩnh lại ta âm thầm thở dài một tiếng người anh em tu luyện còn chưa đủ hạ lúc nào có thể đạt tới tần thời n g u y ệ n ra mặt dày trình độ ngày nhất định sẽ tốt hơn trên rất nhiều xem xem người ta giá thế kia và giáng đ i ệ u chuyện xấu làm không thẹn với lương tâm không nói còn rất có lý chẳng sợ chỉ cần không bắt ta tại chỗ ai lại không thể làm gì ta thật sự là ta thế hệ mẫu mực khó đối phó là quỷ sai những thứ khác người anh em còn thật không thế nào lo lắng h ú n g chi có lòng h i ể u ra không biết xấu hổ cảnh giới tựa hồ lại lên một tầng cảm nhận được một cái chân lý chỉ cần bất tâm hư vậy thì cùng ta không liên quan sai bước đi đến trong cửa hàng rót bình trà tần thời nguyệt góp tới uống trà đối với ta t ề mi lộng nhắn nói người anh em chiêu này lợi hại Chu vi ba trăm dặm âm dương đường cũng đóng cửa nghĩ tới liền móc tiền mãi lộ so tìm việc liền ung dung nhiều ngồi ở nhà h a y thu tiền ả đích s ắ c là đủ tổn vấn đề là đến hiện tại trừ một tấm giấy nợ còn chưa mở chương đâu biện pháp là không tệ tiền cảnh tựa hồ còn thật không như vậy lạc quan nhưng hôm nay là ngày thứ nhất buôn bán ngược lại cũng không cần quá gấp vì vậy ta và tần thời nguyệt liền ngồi ở trước quậy mắt hút thuốc uống trà quất hai điếu thuốc lại có khách hàng tới cửa ken ken ken ba tiếng nhẹ vang ngò ráo rác đi vào một cái chàng trai hơn hai mươi tuổi thấy ta và tần thời nguyện đang uống trả ánh mắt liền sáng hỏi trực tiếp quét mã giao tiền là được phải không tần thời nguyện thấy thằng nhóc này n h u mày một cái nói ngươi lại tới làm gì ta còn muốn đi xem xem địa ngục rừng hoa đó là ta linh cảm n g u ồ n ngươi yên tâm ta đi một lát sẽ trở lại tới không biết gây chuyện hai mươi nghìn đồng tiền ta trả tiền à? tướng tưng ơ tần thời nguyện điện thoại di động reo một tiếng âm thanh nhắc nhở quả nhiên hai mươi nghìn đồng tiền vào tần thời nguyện tài khoản tần thời nguyện bất đắc nói, di nói đi, đi đi đi sớm về sớm nhớm a n g ta theo cho ngươi gô đào phủ người tuổi trẻ vui mừng quá đổi luôn miệng nói cảm ơn đi tới cửa sau cạnh Tần Thời Nguyệt tự ta rót trà, tò mò hỏi Tần Thời Nguyệt, mình hắn hắn ngoài, cho hỏi đi mới vừa rồi ly mở mò cửa đưa ra vừa vị khi i a c í n n h là g ư ờ bình ta h tình huống、gì? Hi, ư ờ n g gì? t cùng thằng nhóc này có đoạn sâu xa hắn là cái mỹ thuật học viện mới vừa tốt nghiệp họa sĩ trước ở một nhà trò chơi công ty đồ án thiết kế họp hàng năm thời điểm uống nhiều r ồ i điểm bị xe cho vỡ thành người không có c h i giác người nhà hắn nhờ người tìm được ta nơi này ta tính một chút thằng nhóc này mệnh không nên tuyệt hồn phách nơi nơi âm dương trung gian bên trong âm giới bên trong dạo chơi đi ngay cầm hắn cho lánh ra thằng nhóc này sau khi tỉnh lại vẽ một bộ biện hoa bỉ ngạn họa nói là ở hắn chết trong quá trình thấy cảnh tượng sau đó hắn liền nổi danh bộ kế hoạ vậy bán tiền không ít từ đó về sau hắn vẽ không thiếu bên trong âm giới tình hình cái gì hoàn g t u y ề n lộ hạ biển hoa bị ngạn á các loại nhưng hắn phía sau họa ít đi như vậy mới vừa sau khi tỉnh lại khủng bố âm u cùng với quỷ dị ly kỳ cho nên hắn họa từ từ lại không đăng giá nha liền dây dưa ta một không linh cảm thì đi bên trong âm giới vòng vo một chút ta lười được phản ứng hắn ngày hôm nay để cho hắn thừa cơ chui vào chúng ta làm ăn không lừa dối trẻ thơ và người già cả chỉ phải trả tiền ai cũng có thể qua tân thời nguyện nhạt vừa nói ta lại nghe rất thổn thức chưa đi đến nhập chuyến đi này trước ai có thể nghĩ tới âm dương tới giữa lại có nhiều như vậy liên lạc như vậy bí mật không thể phân cổ quái như vậy ly kỳ ta đang thổn u thức đâu tần thời n g u y ệ t cầm nhận được hai mươi nghìn đồng tiền chuyển đến ta trong tài khoản người anh em thấy hai mươi nghìn đồng tiền vào sổ nhất thời tinh thần chấn động khai trương tổ sư ra cửa tiền nhang đèn có chỗ dựa tần thời n g u y ệ t gặp ta thu tiền nhỏ giọng đối với ta nói những địa phương khác chúng ta không xem vào sau này chu vi ba trăm dặm có thể đi vào bên trong âm giới chỉ có chúng ta một nhà này ai tới cũng thu tiền tạo thành quy củ là tốt ta gật đầu một cái cái này đích sắc là một cái phát tài đường ngại mắc sợ lãng phí thời gian hoàn toàn có thể đi ba trăm dặm ngoài ra địa phương mà mặc dù không tiện liền điểm nhưng là tiết kiệm tiền à nếu muốn thuận lợi lại không thể tiết kiệm tiền cổ kim chân lý à đây là ta phá lệ hưng phấn suy nghĩ chiếu như thế nhận lấy đi một đêm không cùng nhiều có năm một chính là trăm nghìn một tháng chính là ba triệu tổ sư ra cửa hương khói có chỗ dựa vậy không nói không đúng người anh em chi phú liền dựa vào nó nghĩ đến to lớn như vậy t i ề n cảnh ta đặc biệt mẹ cũng vui lên tiếng n ư ờ i ha hả xem chiếc điện thoại trên nhận được hai mươi nghìn đồng tiền đang chuẩn bị rút tiền mặt đâu đương đương đương tiếng gõ cửa lại văng lên tần thời n g u y ệ n hô một tiếng đi vào cửa bị lấy ra ba cái cường trắng người đàn ông mang một cái ông bác hơn năm mươi tuổi vội v à n g tới thấy ta và tần thời n g u y ệ n chắp tay một cái còn không cùng mở miệng tần thời n g u y ệ n chỉ chỉ cửa cáo thị nói giao tiền mua đường không có tiền đi trở về đi vậy người đàn ông trong mắt tinh quang trước mắt không có nhiều lời lấy điện thoại di động ra trả hai mươi nghìn đồng tiền vào bên trong âm giới ta thật ra thì thật tò mò ba cái người đàn ông mang lão đầu đi bên trong âm giới làm gì hỏi lão thần ngươi liền không hỏi bọn họ một chút là người nào đi bên trong âm giới làm gì v ạ nhất n nếu là làm chuyện xấu chúng ta bỏ vào không được có hai ta trách nhiệm ả cho nên mới không hỏi ả t h ú n g chi người ta thật muốn làm chuyện xấu còn có thể cùng ngươi nói khẳng định cho ngươi cái quan minh tránh đại lý do ngươi còn không phải là được bỏ vào chúng ta là c ầ u tài còn như vào bên trong âm giới làm gì không phải chúng ta nên quản ngươi hỏi càng rõ ràng càng ngại quá ngươi biết chưa ta cẩn thận suy nghĩ một chút đừng nói thật đúng là có đạo lý vào bên trong âm giới người ăn đều là âm dương cơm hoặc là trong vòng người ai không sao đi ở trong đó đi bộ ả đều có việc gốc có nguyên nhân có câu chuyện t â m tỏ m ò quá nhiều ví dụ như ta chiêu đãi cái đầu tiên khách hàng người ta nói một chút sáu tuổi bé gái sinh hồn thất lạc muốn đi tìm một chút còn không mang tiền bỏ vào là không bỏ vào ta không phải lương tâm phát hiện bỏ vào mà nhưng là làm ăn muốn lương tâm làm gì dứt khoát liền cái gì cũng không hỏi cũng không có lớn như vậy gánh nặng trong lòng ta nghĩ rõ ràng liền điểm này lại gật đầu một cái ngay sau đó lại có khách hàng đến cửa một cái hơn ba mươi tuổi đại thẩm mang một cái hơn hai mươi tuổi cô gái đại cô trong ngực của mẹ còn ôm trước một đứa nhỏ một thân cổ trang lượn lờ đỉnh đỉnh tới vào cửa nhìn xem phía trên sắt cáo thị vậy hơn ba mươi tuổi đại thẩm thở dài đối với ta và tần thời nguyện nói ta đi đưa hải tử các ngươi cũng phải thu lệ phí sao tần thời nguyện n h ẹ nhìn vậy đại thẩm trợn mắt hốc mồm ta cho tới bây giờ không gặp hắn cái bộ dáng này qua tò mò hỏi ngươi kinh nguyện tới tần thời nguyện không phản ứng ta đối vậy đại thẩm ôm quyền nói kim hoa nương nương giá lâm không dám thu ngươi tiền nhưng quy củ này cũng không thể phá nếu không như vậy đi chờ ta vị này h u y n h đệ tìm được tức phụ x a n h con thời điểm ngài tự mình phụ hộ một tí lỡ đường tiền liền không thu nương, nương thấy thế nào nghe được kim hoa nương nương cái này bốn chữ người anh em kinh ngạc con ngươi cũng mau rơi ra ngoài ta biết kim hoa nương, nương là ai nàng là dân gian sinh sản thần có ghi lại nói kim hoa phu nhân nguyên là quảng châu v h ụ nữ mười bốn hàng tháng năm ấy quảng châu tuần p h ụ trần liêm phu nhân s i n h khó mậu gặp một cái thần tiên nói cho hắn đi nhanh mời kim hoa nữ kim hoa nữ đến người phụ nhân liền có thể thuận lợi sinh hạ hải tử trần liêm vội vàng phái sai người tìm kim hoa cô nương đem kim hoa cô nương dùng kiệu lớn tám người mang n ê n h vào trong nhà nhắc tới cũng là kỳ quái kim hoa cô nương vừa vào cửa trần liêm phu nhân lập tức bình an s i n h ra một cái thằng nhóc m ậ mạc trần liêm hoa bi là vui đem kim hoa giọng nữ truyền bốn p ư ơ n g chương hai trăm ba mươi sáu ân huệ quan hệ chương hai trăm ba mươi sáu ân huệ quan hệ kim hoa nương nương chưa tính là tránh bại thần tiền nhưng cũng là dân gian thần hệ bên trong một thành viên thảo nào tần thời nguyệt không giảm cản thật muốn ngăn cản kim hoa nương nương có người xanh khó tội tiếng nhiệt cũng lớn cho nên tìm một trung hòa biện pháp để cho kim hoa nương nương thiếu cái nhiệt tình chờ ta tìm được tất phụ sanh con thời điểm kim hoa nương nương phải đến trận cũng coi là cho mình tìm cái lý do vấn đề là ta liền đối tượng cũng không có kéo đến ta sinh h ả i tử đi lên thật sự là có chút ta rất lung túng kim hoa nương nương nhưng cười híp mắt nhìn ta một cái nói cái đứa nhỏ này đối với ta mắt duyên chuyện cứ quyết định như vậy vì vậy tần thời nguyệt liền quy quy củ củ cầm kim hoa nương nương đưa vào bên trong âm giới kim hoa nương nương vừa vào bên trong âm giới tần thời nguyệt liền mặt mày ủ rột trở lại quầy thở dài nói mở đầu bất lợi ạ mới vừa thu lệ phí sẽ đưa cái nhân tình tiếp tục như vậy ân huệ thêm ân huệ lúc nào là cái đầu xem ra phải nghĩ biện pháp tốt tần thời nguyện mới nói được cái này cửa bị đẩy ra một người trách trách hô hô đi vào lớn tiếng kêu l à hoàng tiên nhà làm việc mau mau đem cửa cho ta mở ra mở đưa mắt vừa thấy hoàng tứ lang mang hai cái tiểu hoàng chuột cho sói che chở một cái hơn bảy mươi tuổi vừa mới chết lao thái thái đi vào hoàng tứ lang vinh váo n g h ê n ngang hai cái tiểu hoàng chuột cho sói tất cả có một cái ba bố bên trong phình ra cũng không biết là cái thứ gì ta vừa định xoay người chạy tần thời nguyệt ra xem lập tức chui vào dưới quầy mặt bắt được ta chân hô một tiếng lao cô phu ở chỗ này còn không qua đây thi lễ ta cỡ mờ đưa chân liền đạp tần thời nguyệt hai chân bị hắn bắt được hoàng tứ lang và hai cái tiểu hoàng chuột chó sói nhìn thấy ta kinh ngạc vui mừng hoan hô tiếng lao cô phu ngươi làm sao ở nơi này hoàng tứ lang và hai cái tiểu hoàng chuột chó sói lắc lư lập tức đến ta trước mặt hết sức ngạc nhiên mừng dỡ hòa thân cắt nhất là hoàng tứ lang đối với ta nói lao cô phu ngươi lúc nào cưới tam cô à, tam cô đồ cưới đều chuẩn bị xong bảy cây hai lạng giữa nhân s â m lớn à, cho ngươi bộ thân thể hoàng tứ lang nói một chút bảy cây nhân s â m lớn vậy hai vị tiểu hoàng chuột chó sói cùng, cùng nhau g i e dao nhân xâm trộn đường đỏ kéo kẹt kéo kẹt an đường phèn an đường phèn mo hơn đường xinh một ẩu Cái này t hoàng u đâu, quảy nguyện, ậ thật n miệng còn không nước dùng nút tần xem mẹ mắt, mặt biệt triệt đi dưới thời đặc khóc sức đạp đ táp vật ta hợp ra ở trong mắt một thể cho o vòng, không h để cho hoàng tứ lang m a nghiêm t e o t ế t tới Tứ đấu, mở miệng làm hỏi nói, ngươi i Hoàng、tứ、Lang n gì? g h các túc đối với ta nói lão cô phu tứ lang ta là thành đông lão chu gia bảo gia tiên lão chu gia bà nướng chết chúng ta được đưa hắn một đoạn đường hai cái nhỏ cõng là nhà nàng đốt cho nàng minh tiền còn có chút đồ dùng đưa đến cầu n ạ i hà chúng ta trở về bên kia chúng ta làm khó dễ vốn là hoàng tiên miễu vùng lần cận có điều âm đường không biết bị cái đó thất đức cho trở lại nghe người ta nói và o âm phủ cũng chỉ có cái này tiệm tạp hóa từ một con đường cái này không đã tới rồi mà không nghĩ tới lao cô phu ngươi ở nơi này đúng rồi lao cô phu ngươi ở nơi này làm gì chứ ta ta giúp người coi tiệm trên cửa có cáo thị phí qua đường hai mươi nghìn bao hàm tới một cái một lần tứ làng à ngươi mang tiền sao mang tiền có thể qua không mang theo tiền có thể làm khó dễ à. hoàng tứ lang nhu bức liền vung đầu chúng ta hoàng gia làm việc cho tới bây giờ không tiêu tiền hơn nữa chúng ta cũng không có dương tiền à thêm nữa nói lao cô phu giữ cửa vậy có người một nhà còn thu tiền đạo lý ả ta lại bị hoàng tứ lang nói cái á khẩu không trả lời được đúng n h a vậy có người một nhà còn thu tiền đạo lý ả nhưng mà đặc biệt mẹ không thu tiền ta ở nơi này làm bài trí làm việc thiện sao ta nghĩ hạ hướng hoàng tứ lang nghiêm túc nói biết ta ở nơi này làm gì sao không phải giúp người coi tiệm sao hoàng tứ lang nháy mắt to nói không ta là ở kiếm tiền kiếm tiền h i ể u không hiện tại thế đạo này kết hôn cũng được có xe có nhà ta rất nghèo cho nên chỉ có thể giúp người coi tiệm kiếm tiền các ngươi tam cô đều có đồ cưới ta không thể một chút không có tiền chứ có thể ta hiện tại bày rượu tiệc tiền cũng không lấy ra được người lão cô phu ta là cái các lao ra vẫn là phải mặt cho nên các ngươi cho ra tiền lỡ đường hiểu chưa hoàng tứ lang đầu đong đưa cùng c h ố n g lắc tựa như nói không rõ ràng ta cố nén muốn đánh hắn xung động nói các ngươi không móc qua được tiền ta liền kiếm không tới tiền kiếm không tới tiền liền không có cách nào cưới tăng cô càng không có cách nào mở tiệc tiệc cho nên các ngươi được bỏ tiền bây giờ rõ ràng chưa hoàng tứ lang lắc đầu còn chưa rõ ràng chúng ta là người một nhà tại sao còn muốn bỏ tiền lão cô phu người đạo lý này nói không thơ hả nếu không ngươi cùng ta đi đưa chu ra lao thái thái sau đó chúng ta cùng đi tìm tam cô nói rõ ràng tam cô hẳn có thể rõ ràng ta đứng lên đi tôi cửa sau mở cửa đối hoàng tứ lan g nói ngươi nói đúng chúng ta người một nhà ta cũng không thu ngươi tiền mau làm chuyện đi đi phải vậy ta đi trước làm việc trên đường ta suy nghĩ một chút không đúng là có thể suy nghĩ rõ ràng đâu lão cô phu ngươi ở nơi này c h ờ ta hả phải phải mau đi đi chúc ngươi một đường bình an ta cầm c ử a phanh tiếng đóng lại cả thế giới thanh tịnh tần thời nguyện từ d ư ớ i quạy mặt bỏ ra ngoài đối với ta nói ngươi đặc biệt mẹ lại thả đi một cái ta không biết làm sao nói với hắn n g ư ơ i mới vừa rồi thả đi một cái ta thả đi một cái huệ nhau tần thời nguyệt cả giận nói huệ nhau ngươi nhị lại ra n g ư ơ i cái này còn có một tấm giấy nợ đâu tần thời nguyệt từ dưới quẩy mặt cầm ra một tấm giấy nợ cái này thì rất lúng túng ta ho khan tiếng nói vừa mới bắt đầu n g h i ệ p vụ không q u á thành thạo hoàng tứ lang chuyện ngươi cũng nhìn thấy ta nếu là không thả hắn đi vào hắn có thể vết mực chết ta nói sau hắn vậy không có tiền còn buộc ta đi tìm hoàng tắm cô ta có thể làm sao tần thời nguyệt đi qua đi lại đối với ta nói xu ngươi ta đây chính là giúp ngươi kiếm tiền ngươi nếu là làm như vậy kiếm không tới tiền đứng c h ta người anh em đối n g ư i nhưng mà hết tình hết nghĩa ta mặt đầy c ư ờ i khổ cũng cảm thấy được tiếp tục như vậy không phải là một chuyện dựa theo ngày hôm nay như thế cái l à m p h á p căn bản là kiếm không tới mấy cái tiền vừa nghĩ đến cái này ngoài cửa lại người đến một người đạo sĩ nhìn xem trên cửa cáo thị thử tiếng cầm cáo thị cho xe xuống tùy tiện vào cửa hướng ta và tần thời n g u y ệ n hô mao sơn môn hạ đệ tử đi âm dương đường cho tới bây giờ chưa cho qua tiền ta cũng không có tiền m a u đưa cửa sau cho đạo g i a ta mở ra nếu không đạo ra để cho các ngươi xinh đẹp cả đêm người tới không thiếu ngang như vậy còn có đầu một vị ta còn không cùng nói chuyện tần thời nguyện nổi giận xông lên dựa theo lao đạo mắt phải trên chính là một quyền phịch tiếng đánh cái ô mắt xanh mắng không có tiền còn đặc biệt mẹ hoành dám cầm lao t ử cáo thị xé ngươi đặc biệt mẹ xem là cái gì lao đạo đổ lui lại mấy bước ai u trong tiếng rút ra cái lệnh bài tới vừa muốn tụng niệm thần chú một cổ t ử â m phong quát đứng lên hồ mỹ l ệ đi mà trở lại mang mười mấy hồ ra hồ tiên và một cái hơn ba mươi tuổi mụ già khi t h ế hung hăng đánh tới mắt gặp có cái lao đạo ở đó so đấu hoa hoa đi lên một cái kéo lại lao đạo cổ áo cho quăng đi sang một bên ta nhìn trận mắt ố c mồm phái mao sơn à lớn như vậy cái m ô n phái mặc dù nói chi nhánh vậy nhiều môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn không đủ thậm chí rất nhiều người đánh phái mao sơn cờ hiệu giả danh lừa bịp nhưng đạo sĩ kia mới vừa rồi như vậy hoành ta cho rằng đạo pháp rất cao đâu không nghĩ tới không chỉ không phải tần thời nguyện đối thủ liền hồ mỹ lệ cũng bắt hắn cùng bắt gà con tựa như vậy hắn hoành cái gì hồ mỹ lệ mang người đi tới tiệm tạp hóa cửa đem cửa trận lại tần thời nguyện xem cũng không xem n à n g một mắt thư l ệ n h một tiếng cầm cáo thị nhặt lên lại tiếp đến trên cửa xoay người lại lạnh lùng hỏi hồ mỹ lệ muốn nấu pháp sao hồ mỹ lệ giận không nhất là răng cửa rớt nói thẳng lở gió hướng ta và tần thời n g u y ệ n hô các ngươi hai cái không biết xấu hổ cầm những thứ khác gom dương đường cũng cho trận chỉ còn lại các ngươi một nhà thu phí qua đường có thiên lý không có thiên lý ngày hôm nay nếu không cho chúng ta cái giải thích lao lương cùng các người không xong tần thời n g u y ệ n thích đích một tiếng hỏi ngươi nói là ta trận chính là ta trận ả chứng c ứ đâu ta đứng ở tần thời nguyện sau lưng do đầu hỏi chứng c ứ đâu không chứng c ứ ngươi nói lên sợi đối thoại như thế cái công phu lại có hai nhóm người hướng tiệm tạp hóa tới nhưng là bị hồ mỹ lệ trận lại Cái á dưới đó đạo đất lao từ t dậy bò r ngày h nhiệt, nhóm ở một bên xem náo nhiệt. Có một bên náo n có ư ờ i đối hồ Mỹ lại hồ chúng Mỹ l nói, ta quỷ u cốc nhất phái, và hoàng phái, t và ể n chuyện, lộ làm ý chuyện. mau thường r á n ra. Ta một một kinh cái ngạc nhìn cái này một nhóm một nhóm n g i h hỏi tần thời nguyện, thường nhớ như thường tần nguyện, ngày Ngày vậy sao? Thường không như vậy đây không phải là sắp hết năm à, sự tình nhiều cho nên ta vừa muốn ra cái biện pháp này tới ngày thường có thể có cái một nhóm người hai nhóm người cũng không tệ tiểu ngư số tiền này cũng chỉ năm trước kiếm được nhiều một chút qua hết năm trên căn bản liền không có gì có thể kiếm không thể ở thả người tiến vào an tết âm dương thay nhau cũng mới thay nhau thảo nào bận rộn như vậy đồ cũng khó trách ngày thường những người này cũng không đi tam thất tiệm tạp hóa đều có mình em dương đường liền cùng xa lộ là giống nhau ngày thường không nhiều như vậy xe nhưng là đến một cái năm tiết trên xa lộ xe có thể lấp kín đến nhà mãi mãi đi nói cách khác cho dù là lấp kín những thứ khác gom dương đường tam thất tiệm tạp hóa phí qua đường ngày thường vậy không thu nổi nhiều ít toàn dựa vào m a u hơn năm mấy ngày nay vậy liền một tuần lễ thời gian rõ ràng liền một điểm này người anh em lập tức liền tinh thần h ư ớ n g hồ mỹ lệ hô không có tiền lỡ đường còn cản trở người khác không nhường cho qua ngươi muốn điểm mặt có được hay không hồ mỹ lệ ngăn cản vậy hai nhóm người đối bọn họ nói âm dương đường cũng bị đóng chính là cái này hai tiểu tử dở cho quỷ thu chúng ta phi qua đường các ngươi nhẫn được cái này thua thiệt nếu là ăn sau này p h à m là có chuyện cũng được giao tiền các ngươi không muốn náo ta dẫn đầu náo cũng cho ta tránh ở vừa nhìn nếu không đừng trách ta hổ ra trở mặt hồ mỹ lệ đem cửa chặn một cái người khác liền không vào được có tiền đều không địa phương giao đi đây chính là ngăn cản người tài lộ có câu nói ngăn cản người tài lộ tương đương với giết người cha mẹ ta cũng nổi giận rút ra thiên đồng xích nói hồ mỹ lệ ngươi bất quá đường liền cút sang một bên ngăn ở chúng ta cửa thật làm tần thời nguyệt là ăn chay sao t â n thời nguyện vậy nổi giận rút ra sát sinh đao đối hồ mỹ lệ âm trầm nặng nói có ở đây không cúc đi đ ừ n g trách ta hạ sát thủ t â n thời nguyện liền giận sát khí trên người r ồ i dào hồ mỹ lệ không nhịn được lui về sau một bước nói ta có thể tới trận các ngươi cửa chính là bởi vì lao nương ta có chứng cớ có thấy không vị này là viên quang thuật bạch ra bạch tố nàng dùng viên quang thuật soi sáng ra liền chính là các ngươi phòng âm dương đường chương hai trăm ba mươi bảy cưới h ổ khó xuống chương hai trăm ba mươi bảy cưới h ổ khó xuống Viên loại quang thuật là một là dân gian pháp thuật, lộ ra ngoài giống gọi ngoài người tượng. cái ra ra Dân pháp pháp pháp thuật, thuật, thuật thể cho khác thấy vậy lộ là lộ ra ngoài xem pháp thuật là có thể để cho người khác vậy thấy được xem để đồ tượng. Dân quốc lúc đặc biệt thịnh hành viên quang thuật cụ thể thi triển là dùng một mặt tấm gương dùng vải và giấy mông đứng lên ngày thường thắp nhang cung phụng dùng thời điểm niệm c h ú bắt pháp quyết mời hai cái linh khí đủ đồng từ xem để cho bọn họ miêu tả ra trong gương hiện hiện ra hình ảnh và tình cảnh nhà ai thất lạc đồ thất lạc nhân khẩu dùng viên quang thuật cha tìm là rất linh nghiệm đây là giống vậy viên quang thuật lợi hại viên quang thuật không cần tấm gương cũng không cần đồng tử chỉ cần bắt pháp quyết niệm trú tùy tiện tìm một chỗ ví dụ như trên tường trên cửa trên đất, tay. lòng bàn cho ũ dù không đạt tới tiên nhân thủ đoạn vậy so thông thường viên quang thuật hiếu thắng ta trong lòng không khỏi được lộ bột một tí âm thầm dùng xấu xa không quan hệ sợ là sợ âm thầm dùng xấu xa còn bị người phát hiện nắm được cắn lại hiện ra cho mọi người xem đó chính là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo ta và tần thời nguyệt vẫn không được đối tượng đạp kích ta mới vừa muốn đi ra đánh giảng hòa cầm chuyện này cho lừa biết được Tần t hồ i n g u y ệ mỹ lệ nói, ngươi này triển viên quang、thuật. nếu là hiện hiện tại thi để cho bạch chỗ họ thuật, vị vậy là là làm, mụ ra ra ta không lời nói, tùy ý đánh đảm nhiệm đánh tùy phạt ý đảm cam ũ n ngươi, nếu là không hiện hiện g tùy là r ngươi đòn đi. sẽ bị Hổ ỹ lòng ệ không cam l yếu thế xoay người đối trận ở cửa tất cả nhà ăn âm dương cơm nhân đạo chúng ta hổ ra từ trước đến giờ chưa bao giờ nói láo bạch ra viên quang thuật thật lợi hại mọi người cũng đều biết lợi hại ta chính mắt nhìn thấy họ tần vậy t i ể u từ phong âm dương đường hắn nếu khâm phục vậy thì để cho mọi người xem rõ ràng bạch tỷ thi triển ngươi viên q u a n thuật cho mọi người xem xem Bạch đã đến g không muốn lúc này Thời n g ai cũng không khả năng lui về phía sau hồ mỹ lệ thúc giục bạch tố dùng viên quang thuật bạch tố bất đắc dị móc ra một mặt cổ hương cổ sắc nhỏ gương đồng tới ngón tay ở trên mặt kiếm nhẹ nhàng vứt ve t ụ n g n i ệ m thần chú thiên địa nhân nhật nguyệt quang gương đồng bề ngoài đầu tiên là bị một phiến màu trắng hơi thở báo phủ ở nàng thần chú hạ dần dần hiện ra hình ảnh tất cả mọi người đều đưa cổ dài đi xem mắt thấy trên gương mặt hình ảnh càng ngày càng rõ ràng tần thời nguyện đột nhiên một b ư ớ c về phía trước t hướng bạch tố trong tay gương đồng t h ứ miệng phun cục đ à m thật l à lớn một bãi đ à m phun ở liền trên gương đồng mặt trên gương đồng tất cả dị tượng quét một cái sạch cái gì cũng không có chỉ có vậy một hơi chán ghét cục đảm l ạ như vậy rõ ràng và buồn ôn toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghịn về phía về ph nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy tần thời nguyệt hồn nhiên không cảm giác t hướng bạch tố hỏi mau làm phép à, ngươi vậy nhìn ra là ta làm tất cả người một mặt đờ đ ẫ nhìn n tần thời nguyệt ta nhìn vậy cổ hương cổ s ắ c nhỏ trên gương đồng mặt vậy miệng cục đ à m cảm thấy buồn nôn bạch tố quái kêu một tiếng vội vàng tìm đồ lau gương đồng hồ mỹ lệ đều bị tức bể phổi cả người run run dày hướng tần thời nguyệt nào tới quái khiếu đạo không biết xấu hổ ta cùng ngươi liều mạng tần thời nguyệt vô sỉ một lần nữa đổi mới ranh giới cuối cùng liền gặp hắp lắc mình trốn một chút đưa tay bắt được hồ mỹ lệ ngoài miệng hai phít tiểu hồ Tử dùng sức đi xuống kéo một cái. hợp lại cái gì hợp lại lưu cái dâu làm âm dương người ta chỉ sợ ngươi hả? sắt tiếng cứ thế cầm hồ mỹ lệ phẩy một cái dâu cho sinh lôi xuống đau hồ mỹ lệ gào tiếng nhảy cất lên mười mấy nhỏ hồ tiên hướng về phía tần thời nguyệt đã tới rồi tần thời nguyệt vậy không khách khí rút ra sát sinh đao thì phải thọn ta sợ hết hồn phong âm dương đường là vị liền kiếm tiền kiếm tiền chuyện muốn hòa khí xanh tại ạ thật muốn làm xảy ra án mạng tới cùng hồ ra coi như không chết không thôi chưa đến nỗi đừng giết người ta kêu lớn tần thời nguyện sát sinh đao cũng dương dậy rồi nghe được ta kêu cổ tay vừa chuyển dùng đao cầm hướng hồ tiên cửao cử tần thời nguyện ra tay là lại chính xác lại tàn nhẫn bình bịch liên tiếp lên mấy cái hồ tiên liền bị hắn dùng đao cầm bị đâm trúng liền ấn đường không một ngoại lệ bị đâm hôn mê bất tỉnh hồ mỹ lệ che miệng đối trận ở cửa người xem náo nhiệt hô cùng tiến lên ả các ngươi không được cũng được giao phí qua đường không người trên đều ở đây cùng gây ra cái kết quả tới đây hồ mỹ lệ còn muốn lại đ ề u tần thời nguyện cất bước đi qua cho hồ mỹ lệ đầu chính là một đao cầm cầm nàng cũng cho đập hôn mê bất tỉnh còn dư lại hồ tiên vậy còn dám cùng hắn đ ộ n thủ têu lên liên tục c o lên bị thương đồng môn xoay người chạy hồ mỹ lệ đạo hành cao đã bất tỉnh không phải như vậy hoàn toàn bị n hồ ỏ h tiên mỹ ộ lệ sát vũ mà về bạch tố vậy chạy còn lại không ít người nhìn ta và tần thời nguyện ánh mắt phức tạp đến lúc này kẻ ngu cũng biết là hai ta dợ cho quỷ tần thời nguyện vậy một bãi đàm đủ để chứng minh hắn trội dạ chỉ bất quá hắn không biết xấu hổ chết không thừa nhận tôi ai có thể lại là người ngu hay sao có kiên cường xoay người đi có có việc gấp giao tiền vào bên trong âm giới sốt ruột thành tâm không nhiều có hai nhóm người tối hôm nay làm ẩ m ĩ đến hiện tại thu tám mươi đồng tiền đắc tội hồ tiền cùng với không ít giang hồ đồng đạo nhìn như không ít trên thực tế kiếm được không hề nhiều ta và trương tiểu hồ tiếp sống lần đó vậy được cái hai ba trăm l i n trừ đi quên đi ra còn dư lại không thể so với cái này thiếu nhưng tần thời nguyễn phong âm dương đường khẳng định phí khí lực khẳng định không nhỏ cộng thêm đắc tội như thế nhiều đồng hành tám mươi khối thật sự là có chút cái mất nhiều hơn cái được nhưng hiện tại đã cưới hồ k h ó xuống đứt đoạn tiếp theo nhận lấy đi cố gắng trước đó liền một phí những cái kia đưa tiền càng hận hơn hai ta hồ mỹ lệ sẽ không từ bỏ ý đồ hồ g i a là năm đại tiên nhà đứng đầu mạng giao thiệp rất rộng hồ mỹ lệ để cho hai ta chờ còn nói ngày mai phải đem ăn âm dương cơm cũng gọi tới thật muốn cầm chuyện làm lớn chuyện sao mắt thấy tiệm t ạ m hóa lạnh tanh xuống ta c ư ờ i khổ hỏi tần thời nguyện hồ mỹ lệ kêu người đi hai ta làm thế nào tần thời nguyện hoàn toàn thất vọng sợ cái gì liên n à n g có người chúng ta cũng gọi người ạ ta nhất thời thấy hứng thú nói hành ả lao tần không nhìn ra ngươi nhân duyên cũng không thể lắm ngươi có thể gọi tới bao nhiêu người tần thời nguyện kinh ngạc nhìn ta nói ta là thiên sát cô tinh chứ biết ngươi và mấy cái trên phương diện làm ăn lui tới liền không nhận biết người nào ta nói kêu người không phải ta kêu người là ngươi đi gọi người ngư nhi à, ta đã sớm vì ngươi nghĩ xong hồ mỹ lệ ngày mai không phải dẫn người tới sao ngươi cầm tổ sư ra cửa mang đến không thì phải hồ mỹ lệ người mang tới lại nhiều còn có thể có tổ sư ra cửa hơn hơn hai trăm cái tổ sư ra còn còn đấu bất quá một đám giang hồ thuật sĩ hồ quái gia tiên tần thời nguyện đây là đã sớm suy nghĩ xong đối x á c h à, nhớ đến tổ sư ra cửa vấn đề là tổ sư ra có thể giúp ta tới đánh hội đồng sao ta do dự một chút tần thời nguyện q h ủ suy nghĩ một chút xem chúng ta làm như vậy là vì ai đương nhiên là vì tổ sư ra cửa hương khói húng chi chúng ta sau này còn được làm ăn đâu nếu là cầm tất cả mọi người đều đã tội làm ăn cũng không có p h á p làm có thể tổ sư ra cửa không giống nhau hả? bọn họ muốn hương khói tổng r a điểm lượt đi ai cũng cầm tổ sư ra cửa không có biện pháp bị đánh vậy chẳng ai tần thời nguyện nói thật là có như vậy mấy phần đạo lý ta một người làm hương khói thật sự là quá mệt mỏi tần thời nguyện giúp ta nghĩ một con đường chỉ sợ kiếm được không nhiều ít nhất cũng có thể chậm tách ra ta một phần chia áp lực nhiều như vậy tổ sư g a chẳng lẽ mỗi ngày trừ hưởng thụ hương khói cái gì cũng không làm không ta h hả, cho ể quá tiêu làm vậy r điểm được, đây đầu mới tới nói, phải, lực nghĩ gật gật ta và ậ y ta về n h cùng tần ổ tổ sư sư hương ra ra cửa hai ta cửa Ta cho lực, cho nói, bọn gánh nồi vẫn khói, tới đi. họ tìm xuất t là và để thời nguyện thương lượng một tí chuẩn bị về nhà cùng tổ sư ra cửa thương lượng chuyện này tần thời nguyện tiếp tục trông n o n tiệm tạp hóa thu phí qua đường chia binh hai đường ngày mai ta ở đến tìm hắn có biện pháp ứng đối người anh em trong lòng liền thực tế nhiều ra tiệm tạp hóa gọi xe về nhà về đến nhà ta đều không nghỉ trực tiếp chạy đối diện cung phụng tổ sư ra gian nhà đi vào phòng kinh ngạc phát hiện trong phòng tựa hồ có chút thần khí thậm chí bao phủ một cổ tử không giải thích được trang nghiêm tổ sư miếu yên tĩnh đứng sừng ở trên bàn gỗ không có ở đây là chiếc rách dưới bộ dáng có hương khói cung vụng t ạ t hơi địa phương dần dần di bộ t ố t thậm chí có màu sắc tường đỏ kim miếng ngói có chút ý tứ đồng tử bên ngoài bức họa âm ở một bên ngủ gà ngủ gật bị ta một chân đại t ỉ n h bên ngoài bức họa âm xoa xoa con mắt thấy được là ta kinh ngạc vui mừng hô đại sư huynh ngươi trở về trở về ta không có ở đây mấy ngày này trong nhà không có chuyện gì xảy ra chứ không có sao không có sao chính là nhang còn dư lại không nhiều lắm ngươi lúc nào mua thêm điểm trở về không nhiều lắm. ta đặc biệt mẹ lúc đi giữ lại năm mươi cái dương nhang ngươi nói cho ta không nhiều lắm ta hướng vậy chồng lên một cái dương một cái dương nhang nhìn quả nhiên chỉ còn lại gần một nửa ta nhất thời liền hết ý kiến hương khói không phải như thế hưởng d ụ n g à, người anh em mẹ chết cũng không khả năng như thế đốt đi xuống phải phải nghĩ biện pháp để cho các tổ sư cũng có thể kiếm tiền trước mắt vừa vặn có như thế sự kiện ta để cho bên ngoài bức họa âm đi cho ta cầm nhang lấy một hộp xé ra nắm một cái đốt cắm ở lư hương bên trong nhẹ nhàng nhắc tới ta các vị các sư phụ à, đồ nhi trở về có chút việc tìm các ngươi hỗ trợ cũng mau ra đây đi quan hệ đến các ngươi hương khói chuyện chuyện này làm xong chúng ta thì có ổn định thu vào hương khói cũng sẽ không chặn l â m bấm sẽ tổ sư m i ế u m i ế u cửa mở ra từng cái tổ sư ra xuất hiện ở bên người ta cũng không còn là bụi văng đầy người hình dáng có chút thậm chí trên mặt đều có hồng quang hiển nhiên người anh em không có ở đây mấy ngày nay bên ngoài bức họa âm cầm bọn họ này rất đầy đủ các ông bà nhìn thấy ta hết sức thân thiết từng cái một vui vẻ ra mặt hướng về phía ta nói đồ nhi ngoan ngươi trở về vi sư rất là nhớ ngươi ả ngư nhi ả ngươi có thể muốn chết sư phụ ta đồ nhi ngoan trở về như thế h ế u thuận trở về liền thắp hương sư phụ ta không hưởng công thương ngươi đồ nhi ạ ta muốn ngươi n g h ỉ cũng mau không nhớ nổi chương 238, vạn dâm chọn một chương 238, vạn dâm chọn một hơn hai trăm l ã o đầu lão thái thái vây ở bên người năm mồn bảy miệng ngươi một câu ta một câu là cảm giác gì vậy không riêng gì phiền còn sợ hãi cả thế giới tất cả đều là ông cụ bà cụ thanh â m còn chỉ sợ ngươi không nghe được ta thật sự là không chịu nổi têu lớn các sư phụ xin nghe ta nói đúng đúng nghe ngoan mà nói lão bất tử cửa chớ nói chuyện đồ nhi ngươi nói ngươi nói lại là một lần thanh â m oanh tạc ta có chút sợ hãi các tổ sư đi ra như vậy thật không được ta sợ ta sẽ đ i ế n mất sau này muốn câu thông cũng là để cho bên ngoài bức họa âm đi câu thông như thế một đám đi ra ta cũng hoài nghi cuộc sống ta không lại đều cố gắng nhịn s ẽ thanh âm rốt cuộc nhỏ xuống ta không nhịn được t h ở phào nhẹ nhõm mới vừa phải nói thổi tay chống nghề nghiệp tổ sư r a sư khó hỏi đồ nhi ngoan ngươi tìm chúng ta chuyện gì ta lớn tiếng nói cũng chớ nói chuyện nghe ta nói vì cung phụng các vị sư phụ ta và bạn làm cái tiệm tạp h ó a tử chính là lần trước chúng ta đi cầu lại hà gây nhà kế âm dương cửa hàng thu phí qua đường tiền kiếm cho các sư phụ mua hương khói có thể chính là bởi vì như vậy chúng ta tội không ít người ngày mai nói xong rồi cùng những cái kia không muốn giao phí qua đường hạ đấu chúng ta liền hai người cho nên tới mời các vị các sư phụ hỗ trợ ta cầm chuyện này nói một chút tổ sư ra cửa ai cũng không lên tiếng ngươi xem xem ta ta xem ngươi đột nhiên liền an tĩnh ta c a o mày nhìn trong phòng các ông bà nói ta có thể luôn chỉ có một mình các ngươi hơn hai trăm người đã thu ta cái này một tên học trò tất cả hương khói đều là ta c u n g vụng xem xem vậy năm mươi cái dương hương khói lúc này mới mấy ngày chỉ còn lại gần một nửa các ngươi nếu là không hỗ trợ chuyện này ta có thể không làm nổi ra ảnh hành tổ sư gia lý thiếu ông thận trọng hỏi nói cái đó ngươi là để cho chúng ta giúp ngươi đánh t h i ế c ta lớn tiếng nói không riêng gì muốn đánh nhau sau này mỗi ngày ở lại tiệm tạp hóa hai mươi cái tổ sư gia và tổ sư bà ngay tại trong cửa hàng chờ thu phí qua đường đưa tiền nhường cho qua gây chuyện đánh ra ta sẽ cho các ngươi làm một thu khoản gõ để cho người tới quét mã trả tiền là được chúng ta ngừng nhiều mười mấy ngày mới luân một lần tỉnh ở tổ sư miếu không có chuyện làm có chút việc liền cũng coi là, là tổ sư miếu làm công hiến trải đầu bề được tổ sư gia hách liên lẩm bẩm nói có thể chúng ta là tổ sư gia ạ thân phận t ô n quý cái này không thành cản đường thu tiền cường đạo sao ta mắt l i ế c nhìn trải đầu bề được tổ sư gia hách liên cười lạnh nói sư phụ ngươi là cây lược gỗ còn â y lược c gấu có người c u n g phụng ngươi sao ngươi ngày thường có hương khói sao ngươi là trải đầu bề được tổ sư gia có người biết không cản đường thu tiền cường đạo sư phụ ạ ta cùng ngươi nói liền đây cũng chính là năm trước thu tiền nhiều điểm ngày thường trên căn bản không có gì sống các ngươi lưu lại ở tiệm tạp hóa là được mỗi ngày lưu lại ở tổ sư miếu không chê phiền sao ra đi đi bộ một chút không tốt sao hàng tre trúc nghiệp tổ sư trương ban vượt qua đám người ra tức giận chỉ trích trải đầu bề được tổ sư ra hết liên ngươi nói đó là cái gì nói chúng ta băng côn đồ mà làm chút việc thế nào đám học trò đánh chết thì thế nào làm sao là được cường đạo chúng ta rõ ràng là t r o n g cửa bảo an đại gia ta lười được ở cùng tổ sư ra cửa nói chuyện vỡ vẩn lớn tiếng hô sự việc chính là như thế chuyện này nguyên nhân ta cũng nói ta chỉ có một người được khắp nơi cho các ngươi kiếm tiền cung phụ hương khói các ngươi lại vào ta có thể nhưng là phải hỗ trợ ạ Ta đã rất đã cố g ắ người hài lòng, nếu không n là g đặt tới các ơ ngươi i hài đổi không, lòng, nếu n g các ư một người cái hố. Người hố. anh em lời này vừa ra miệng tổ sư ra cửa nhất thời liền k i n h sợ r ồ i rít chỉ trích trước sẽ không nói chuyện mấy cái tổ sư ra còn hướng ta bảo đảm nhất định có thể cầm phí qua đường thu đi lên đều nghe ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó ta gặp các tổ sư tức h thời vậy không nói nhầm nữa để cho bọn họ tối hôm nay thật tốt hưởng thụ hương khói ngày mai mang bọn họ đi hẹn đấu tổ sư ra cửa tiếp tục hưởng thụ hương khói đi ta trở về nhà thu thập một chút thật tốt ngủ một giấc ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng đã thức dậy người anh em còn có nhiều như vậy chuyện muốn làm đâu đầu tiên là định cho tổ sư ra cửa hương khói sắp hết năm còn dư lại vậy mấy cái dương căn bản không đủ đốt làm sao cũng không thể chặn hương khói còn được mua chút cống phẩm các loại lại đánh m ấ y phần ta thu khoản gõ chuẩn bị rắn vào tiệm tạp hóa bên trong để cho tổ sư ra cửa nhìn thu phí qua đường một làm việc chính là một ngày buổi tối lúc hơn mười hát ta chuẩn bị mang tổ sư ra cửa lên đường khóa tốt lắm ba lô mới vừa đi tới trên bình đài tứng tưng, điện thoại di động âm thanh nhắc nhở vắng lên ta mở ra khóa bao móc ra hai cái điện thoại di động lại là tạ tiểu kiều hoa bị ngạn tay bài cơ hội tới tin tức vẫn là tạ tiểu kiều lao đại bạch vô thường tạ thất ra cho nàng phát tin tức nhỏ kiều đi qua ta không giải cố gắng rốt cuộc giúp ngươi tìm được một cái thích hợp trợ thủ thí sinh đơn giản là vạn dằm chọn một tạ ngươi nếu có thể thu phục người này làm ngươi trợ thủ sau này bất kể ngươi làm gì cũng chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức người này kêu tống bình an trời xanh không chữ bác không có cảm giác tồn tại coi như ở trước mắt ngươi ngươi cũng có thể cầm hắn cho bỏ quên hắn một người dạo chơi ở thành phố hai mươi hai tuổi một mực tìm cảm giác tồ nào vậy không tìm được người như vậy thích hợp nhất làm trợ thủ n g ư ờ i nhất định phải cầm hắn thu phục lưu lại ngày mai buổi sáng chín h hắn sẽ xuất hiện ở nghĩa vụ tiểu thương phẩm thị trường tầng hai phục trang khu đây là ta tìm lắng nghe nghe được đúng rồi hắn thật không có, có cảm ó c giác tồn tại ngươi phải dùng điện thoại di động máy thu hình mới có thể thấy được hắn tồn tại dáng lên đi ta cầm ngươi tìm tống bình an chuyện thiết lập thành ba ngôi sao nhiệm vụ ngươi nhớ đây là ngàn năm một t h ử cơ hội ta mới vừa nhìn xong tin tức đông đông nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vang lên quả nhiên tạ thất ra cầm cho tạ tiểu kiểu tìm trợ thủ chuyện thiết lập thành ba ngôi sao nhiệm vụ nhiệm vụ kỳ hạn một tuần lễ ba trăm giá trị công đức thấy cái này ta cũng hết ý kiến tạ thất gia đối mình tiểu đ ệ không tiểu muội thật sự là quá tốt tạ tiểu k i ể u là hắn con gái tư s i n h chứ nếu không tại sao cũng họ tạ tại sao đối nàng tốt như vậy lại vẫn đặc biệt mẹ cho tìm trợ thủ tìm trợ thủ không nói còn cùng lắng nghe hỏi thăm trợ thủ s á t thực tung tích càng kỳ quái hơn chính là rõ ràng là chuyện riêng còn thiết lập thành ba ngôi sao nhiệm vụ nghị qua chu toàn suy tính qua chu đáo lấy quyền mưu tư ở đây chính là lại nhìn ta một chút lão đại mạnh đ i ề ba đừng nói giút ta tìm trợ thủ không biết hầu ta liền coi là không tệ ta thừa nhận ta chua tranh thành tinh như vậy chùa thiệt là đều là tiểu pháp sư t r ê n lệnh sao lại lớn như vậy chứ đồng thời ta cũng nhớ nhung cái đó tống bình an không chữ bắt là ý gì không có cảm giác tồn tại lại là ý gì ta thất ra phí hết tâm tư cho tạ tiểu k i ể u tìm trợ thủ nhất định là trợ lực lớn đặc biệt vậy có phải hay không ta có thể thiệt hồ thiệt hồ cái ý niệm này vừa ra chính là như vậy không thể ức chế dẫu sao người anh em vậy thiếu một cái đắc lực trợ thủ à, hả n g chi trên người ta chuyện còn như vậy nhiều không riêng gì muốn làm nhiệm vụ còn muốn cấp dưỡng tổ sư gia ta đã phân thân hết cách tới trước được tạ tiểu kiều điện thoại di động cùng ta nhặt sai rồi chẳng lẽ cái này không phải ý trời ý trời không thể trái à, ta càng suy nghĩ càng có chuyện như vậy có lòng muốn đi điều tra một chút cái gì là không chữa bắt và không có cảm giác tồn tại người tổ sư ra cửa cũng đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát tổ sư ra cửa bên trong co trung thực không muốn gây chuyện chỉ muốn hưởng thụ hương khói nhưng cũng có không đứng đắn ví dụ như lữ điếm nghiệp tổ sư r a mạnh thường quân sa mã hành tổ sư r a mã v ừ n g r a cửa hàng được tổ sư r a ngựa giúp đỡ đợi chút đều là tương đối lợi hại nóng này vậy tương đối nóng này tổ sư ra cửa đã không kịp đợi ở trên bình đài chờ ta thấy được ta ở đó ngẩn người ngẩn ra nhịn n ử a ngày mắt gặp ta còn ở vậy vết mực không có cần đi ý ba con mắt mã vương ra vào tới hồ đồ nhi n o a n ngươi còn đang chờ cái gì đâu chúng ta đều chuẩn bị xong có đi hay không mã vương ra là trong truyền thuyết ngựa thần hán nguyên là trời cao phòng tinh lại gọi thiên tứ trước kia ở trên trời là vương mẫu đánh xe hội bàn đào lúc đó bị ở lại thiên môn bên ngoài bởi vì tàu nhậu bị cách trước người làm gian ở triệu châu chứng quả lão cùng lỗ ban đỗ pháp lỗ ban khi được keo kiệt xuống một con mắt bị mã vương ra gắn ở trên đồ mình vì vậy trở thành ba con mắt tóm lại đây là cái có lai lịch lớn tổ sư gia không biết tại sao không có hương khói cùng tổ sư ra cửa trà trộn với nhau suy nghĩ một chút cũng phải hiện tại lái xe taxi nhà ai bên trong cung phụng cái mã vương gia à, nếu không phải cung phụng như thế nhiều tổ sư gia ta cũng không biết mã vương gia là xa mã hành tổ sư gia nếu tổ sư gia cửa đều chuẩn bị xong vậy thì lên đường đi ta sửa sang lại quần áo phấn chấn tinh thần mang ta hơn hai trăm cái sư phụ hào hào ra khỏi nhà di động ở bóng đêm thâm trầm trong thành phố dù sao vậy không người có thể thấy tổ sư gia cửa đi mau kém không nhiều một tiếng đi tới đường sắt nhà trọ cái trong ngõ hẻm còn không vào ngõ hẻm cũng đã cảm giác được bên trong náo nhiệt không được ồn ào ồn ào ở mỹ thanh âm bên thai không dứt, vào ngõ hẻm mới phát hiện đốt giấy dân hương vẽ b ù a mang quỷ lá quỷ quỷ sai tất cả loại đi âm nhân cùng với ly kỳ cổ quái muôn phái tới kém không nhiều mấy chục chỗ rách tất cả đều ngăn ở tiệm tạp hóa cửa để cho ta cảm thấy ngoài ý muôn phải tiệm tạp hóa cửa đóng chặt không gặp tần thời nguyện bóng người ngược lại là hoàng tứ lan dẫn mấy cái hoàng tiên đứng ở hồ mỹ lệ đối diện chống lạnh đang cùng các nàng đối lợ còn không đánh trước xem tình huống một chút nói sau ta vội và quay đầu làm một suy động tắt tay tỏ ý tổ sư ra cửa đừng xung động chờ ta chỉ huy làm việc tổ sư ra cửa hướng ta gật đầu sau đó ta liền nghe được hồ mỹ lệ trách trách hô hô đối hoàng tứ lang hô tứ lang chúng ta hồ vàng là một nhà ngươi thật phải giúp người ngoài sao hoàng tứ lang không cam lòng yếu thế giọng khe t h ấ nói chúng ta hai nhà quan hệ là không tệ nhưng còn chưa tới một nhà trình độ lão cô phu không giống nhau lão cô phu nhưng mà chúng ta hoàng gia cô g i a ngươi phải cùng chúng ta nhà cô g i a làm có dễ ngươi muốn trở mặt vậy thì trở mặt đi ta phải nói hồ nhị di chuyện này nhưng mà ngươi không đúng chúng ta lão cô phu thu lệ phí lỡ đường không cái gì không đúng ngươi nếu là không ra nổi tiền tìm chỗ khác đi cùng cái này so với cái gì sức lực hồ mỹ lệ nhảy chân mắng ngươi mạnh hơn đầu cũng đừng trách nhị di không k h á c h khí các linh đệ vọt vào tiệm tạp hóa đã thông âm dương đường nếu không chúng ta cũng được bị người chế trụ hồ mỹ lệ dẫn đầu đi vào trong sông lên nàng mới vừa động một cái tiệm tạp hóa cửa mở ra tần thời nguyệt thò đầu ra đối hoàng tứ lang kêu lớn vì lão cô phu liền chúng à. lúc này hồ mỹ lệ bên kia người vậy phát hiện ta tồn tại mới vừa phải nói ta giương tay một cái cánh tay la lớn tổ sư ra cửa ở chỗ này ai dám lô mãng liền chúng h chương hai trăm ba mươi chín t ổ tông Uy vũ chương hai trăm ba mươi chín t ổ tông Uy vũ ở ta không trước khi tới hồ mỹ lệ là chiếm thượng phong đi theo nàng tới gây chuyện trừ hồ gia hồ tiên còn có hơn bốn mươi số ăn âm dương cơm đều là cùng hồ gia có giao tình hoặc ngày hôm qua tản ra tin tức không cam lòng bị bắt phí qua đường tần thời n g u y ệ t bên kia trừ hoàng tứ lang mang mấy cái nhỏ hoàng tiên liền không cái gì người thật muốn quần đấu đứng lên trừ phi tần thời n g u y ệ t hạ tử thủ dùng hắn sát sinh đao tàn nhẫn giết nếu không rất khó chiếm được tiện nghi có thể thật nếu là chết nhân sự tình liền biến chất chúng ta là cầu tài tần thời nguyện có ở đây không trước điều cũng sẽ không vì liền chuyện này giết người c hơn hai trăm cái sinh lực quân ạ nhất là tổ sư ra cửa mặc dù pháp lực không co ở đây nhưng là đánh người là thật đau pháp thuật đối bọn họ không tạo tác dụng ta vung cánh tay h ô lên thành k h í nóng nảy mấy cái tổ sư ra liền xông ra ngoài chu minh trường mã vừng già, mạnh t ư ớ n g quân mấy cái này vô cùng tàn nhẫn tựa như trở lại thuộc về bọn họ tung hoành thiên hạ thời đại cơ quả đấm hướng trận cửa đám người đi ngay cơ tròn liền đánh liền một bên đánh còn vừa kêu kêu ở đây phi qua đường là tổ sư ra cửa tiền nhang đèn ai dám gây chuyện chính là đoạn chúng ta hương khói ai đoạn chúng ta hương khói liền l i ề u mạng với người đó vì hương khói vì chúng ta đổ nhi ngoan xông lên tổ sư ra dạy bảo ngươi là cho ngươi mặt ngươi còn dám tránh đứng lại cho ta hoàng đạo bà dùng kim chấm hắn ai cùng ta đổ nhi ngoan làm khó dễ chính là cùng ta băn k h o n chính là cùng nguyên đậu hủ hành làm khó dễ tổ sư ra cửa la lên một ngang nói gì đều có nhất là đậu h ủ hành tổ sư g a lưu an tiếng kêu nhất để cho ta không lời hiện tại làm đậu h ữ có làm đậu h ữ cung phụng tổ sư ra không có thêm nữa nói cùng toàn bộ làm đậu h ũ làm khó dễ có thể thế nào chẳng qua không ăn đậu h ũ tôi h còn có thể dùng đậu hũ người nhà đã chết nhưng là tổ sư ra cửa ý tốt ta tâm lĩnh vậy rất ă n ủi không trắng đốt ta nhiều tiền như vậy ít nhất thời khắc mấu chốt thật có thể k h o á t phải đi ra ngoài đây là được còn muốn thế nào đâu tổ sư ra cửa gia nhập hoàn toàn đánh nát hồ mỹ lệ phép lối đang ở mỹ nàng không nghĩ tới sau l ư n g gặp phải tập kích căn bản tới không gấp phản ứng thần thời nguyện vọng ra thang nhóc này đủ tổn cũng không biết từ vậy chỉnh một chậu máu gà trống hướng hồ mỹ lệ mười mấy hồ tiên ta tới vậy thì thật lạ là... dính một đầu máu gà còn có bị thương gà c h ố n g lớn lạc lạc hạ từ tiệm tạp hóa bên trong này ra khắp nơi nhảy loạn điều này tiểu tiểu hắc cám ngõ hẻm nhất thời liền náo nhiệt cùng một nồi cháo t ự n như hồ mỹ lệ trước có nhiều phép lối hoặc mất thì có hơn chật vật trong khoảng khắc những cái k i a tới giúp nàng trợ quyền đều bị tổ sư ra cửa cho đ ổ i chạy nếu như nói tổ sư ra cửa trước khi sức chiến đấu cũng rất mãnh như vậy ở ta hương khói cung p h ụ n g nhiều ngày như vậy dưới tình huống hạ tổ sư ra cửa sức chiến đấu dòng ã tăng cao một tầng t ứ đừng nói hồ mỹ lệ mang tới những thứ này cải đám người ỗ hợp chỉ sợ là tránh quy quỷ sai thành đội tới chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hồ. thật không có kêu sai tổ sư ra cửa có thể không phải là một đám còn sống tổ tông mà hoàng tứ lang cũng là dương dương đắc ý lại gần đối với ta nói lao cô phu vậy tìm tới những thứ này lao quỷ ả thật là lợi hại đều là nhà các người tổ tông sao ta nhịn được muốn đánh hoàng tứ lang xung động nói với hắn tứ lang ả ngươi không biết ta bây giờ là thiên hạ đệ nhất đại sư minh đi theo ta tới bình chuyện tất cả đều là các hành các nghiệp tổ sư r a hiện tại những thứ này tổ sư gia hương khói tất cả đều dựa vào ta một người ngươi suy nghĩ một chút ta được kiếm bao nhiêu tiền mới có thể cho tổ sư ra cửa thắp hương ta thật sự là quá khó khăn trên có giả dưới có hoàng tăng cô ta cảm thấy ta không thể liên lụy tăng cô ngươi đi về hỏi hỏi tăng cô ta nhiều hơn hai trăm cái sư phụ toàn cũng chờ ta gào gào đợi bộ đâu đừng nói cưới tăng cô hơn hai trăm cái tổ tông ta cũng mau không nuôi nổi tăng cô chuẩn bị xong vậy cùng gà mấy cây nhân xâm cũng không đủ tổ sư ra cửa một người một hốc nhỏ ngươi cảm thấy ta đều như vậy cùng tăng cô thành thân còn thích hợp sao hoàng tứ lan g thỏ đầu nhìn ta một cái sau lưng hơn hai trăm cái tổ tông ánh mắt cũng tăng rã giọng the t h ế nói người gia đình này gánh vác quá nặng tăng cô quá đáng thương ta trợn mắt hốc mồm hoàng tăng cô đáng thương cái m a u len sợi à phải nói đáng thương cũng là người anh em đáng thương có được hay không ta chịu nhìn tính tình đối hoàng tứ lan g nói cho nên à ta cũng không nhận tâm liên lụy tăng cô người đi về hỏi hỏi nàng lại như vậy gia đình gánh vác nàng có hay không lòng tin chịu nổi không chịu nổi ta cũng không trách nàng dẫu sao cái thế giới này là thực tế người anh em biểu diễn kỹ xảo lại có tiến bộ vô cùng cái lựa tình có thể chuyện cầm hoàng tứ lang hốc mắt cũng nguyên đỏ thay ta một cái sức lực ở đó lắc đầu than thở như thế nhiều cái sư phụ phải nuôi hắn có thể không nắm được chú ý chỉ có thể là trở về cùng t a m cô báo cáo đi hoàng tứ lang bị ta lắc lư đi người anh em thở phào nhẹ nhõm tiếp theo chính là quét đôi d ự a theo ta và tần thời nguyện thương lượng mỗi ngày ăn bài hai mươi cái tổ sư ra ở tiệm tạp hóa trực đặc biệt thu phí qua đường không quét gõ không nhường cho qua tiếp theo ta lại đem ta đánh ra mã cờ dính vào tiệm tạp hóa trên cửa trên quầy cùng với trên tường tóm lại một phiến mã cờ tam thất tiệm tạp hóa cùng mã cờ triển l ã n phòng t ự như ta không gấp về nhà chờ xem tổ sư ra cửa làm sao thu tiền ta cảm thấy cho các tổ sư tìm chút chuyện làm rất tốt không chỉ muốn l a o có chút n u ô i còn lâu hơn có chút là không phải qua thật là lớn một lát tới đây hai cái đi âm dẫn đầu là cái hơn bốn mươi tuổi rất gầy yếu người đàn ông năm sau đi theo cái hơn hai mươi tuổi rất thanh sắp c h à n g c h a i rất gấp vội văng tới vừa mới tới liền cửa một đám tổ sư ra lắc lư lập tức liền b a y lại hơn hai trăm cặp mắt nhìn chằm chằm người xem là cái cảm giác gì vẫn là hơn hai trăm cái ông cụ bà cụ như vậy thể nghiệm người anh em biết tuyệt đối sợ hãi Cái này, hai vị cũng kinh sợ, muốn xoay người chạy, hai kinh người lui này muốn đường kín, xoay vị bị sợ, lấp thợ đóng giày tổ sư gia tôn tẫn cầm là ớ n đỉnh một cái đặc biệt đặc thù tồn tại sư tử quỷ cốc tử học tập binh pháp sau bởi vì bản quyên hãm hại mà gặp bận hình truyền thuyết tôn tẫn vì bảo vệ bị lột bỏ xương bánh trẹ tổn thương chân dùng da thú chế thành từ trước tới nay thứ nhất đôi qua đầu gối đổ ra đời sau thợ đóng g i à y vì vậy cầm tôn tận tôn là tổ sư gia tổ sư gia lai lịch chính là thần kỳ như vậy chính là như vậy không nói phải trái không địa phương nói phải trái đi người tuổi trẻ sợ số tuổi lớn đi âm nhân vậy không gặp qua tràng diện này k h í t một hơi thật sâu chắp tay nói ta chúng ta làm mượn đường đi âm lỡ đường muốn thu phí qua đường hai mươi nghìn một cái qua lại không bớt mau quét mã giao tiền đưa tiền để cho người đi qua mau giao tiền giao tiền để cho người đi qua có tiền lỡ đường không có tiền cút đi như thế nhiều tổ sư gia phù hộ ngươi lỡ đường hai cái thằng nhóc ngươi có phúc phẩn mau quét mã đưa tiền hơn hai trăm cái tổ sư ra mồm năm mười mười cùng mùa hè bên trong thọc con rồi ổ tựa như người anh em cũng không chịu nổi đừng nói những người khác gầy nhong người đàn ông ra hạ thần vội vàng cầm lấy điện thoại ra quét mã giao tiền cùng bị bị hãm hại tựa như ở hơn hai trăm cái tổ sư ra dưới sự hộ tống vào tiệm tạp hóa đi bên trong âm giới tổ sư ra cửa thành công thu lấy một đơn phí qua đường nhất thời một phiến hoan hô tựa như từ nay về sau lại cũng không cần lo lắng hương khói thần thời nguyện nhưng ở trợt lôi ta một tí cầm ta kéo qua một bên nói ngư nhi ả trước hai ta thương lượng mỗi ngày lưu lại hai mươi cái tổ sư ra thu phí qua đường có phải là người hay không đếm có chút nhiều hạ ta kinh ngạc hỏi nói nhiều không hơn hai trăm cái tổ sư ra hạ mỗi ngày hai mươi cái thay phiên trực luôn một lần kém không nhiều vậy nửa tháng ít người có thể thủ được sao t ầ n thời nguyện nghiêm túc nói nhiều tổ sư ra cửa thân phận tốt quý làm sao có thể một lần xuất hiện nhiều như vậy chứ ta xem mười cái đã đủ nhiều ta cũng không chịu nổi hạ ngươi xem ngươi những thứ này các tổ tông một người so với một người hào hành so con cua cũng hành thật nếu là mỗi ngày hai mươi cái chúng ta cái khác làm ăn liền không có cách nào làm cho nên mười cái là cực hạ ta suy tính suy nghĩ có đạo lý tiệm tạp hóa rất nhỏ dám lớn cái địa phương hai mươi cái tổ sư ra thu phí qua đường đích sắc là hơi nhiều mười cái coi như hợp lý vậy thì mười cái người một bàn thôi như vậy tổ sư ra cửa hơn hai mươi ngày l u ô n một lần không mệt liền làm đi ra đi bộ một chút trở về cùng tổ sư ra cửa nói một chút tổ sư ra cửa vậy đồng ý tiệm tạp hóa đã tới hai lần tổ sư ra cửa đường đều chín trước lừng đông sáng về nhà sau khi trời tối mười cái tổ sư ra tới thu phí qua đường rất hợp lý còn như làm sao l u ô n thiên các tổ sư mình thương lượng ta gặp sự việc giải quyết để lại mười cái tổ sư ra mang còn dư lại tổ sư ra cửa về nhà, về đến nhà. ta cầm tổ sư ra cửa đưa về tổ sư miếu cầm lên một hộp nhang cho tổ sư ra cửa đốt gọi ra bên ngoài bức họa âm đối tổ sư ra cửa lẩm bẩm cảm ơn các vị sư phụ ngày hôm nay xuất thủ t ư ơ n g t r ợ ta còn có chuyện ta mới nói được cái này tổ sư trong miếu chuyển tới tiếng âm chúng ta mới vừa giúp ngươi đánh xong chiếc ngươi còn có chuyện gì đó đương nhiên là có chuyện không có sao ta liền để cho bên ngoài bức họa âm ở nơi này thắp hương ta sớm về ngủ có thể như thế rất cung kính thắp hương vậy tất nhiên là có chút cầu hạ ta cũng không khắc khí nói ngày mai ta có cái nhiệm vụ tìm một cái người thầm ý tiểu âm cái này đồng từ rất cơ chí ta lại không cái trợ thủ để cho tiểu âm giúp ta chuyện sáng sớm ngày mai đâu ta để cho tiểu âm cầm nhàng cho các vị sư phụ đ ố t chân chờ chúng ta trở về ở cho các vị sư phụ bổ sung hương khói ta nói xong tổ sư miếu yên tĩnh không tiếng động chưa nói đáp ứng vậy chưa nói không đáp ứng người anh em chân mày không khỏi được n h ữ n một cái có ý gì hả được rồi dễ thương lượng không được phải không ta vừa định nói thêm đôi câu tổ sư trong miếu chuyển r a thanh âm đi sớm về sớm đây chính là đáp ứng à ta không khỏi được vui vẻ ra mặt đứng dậy muốn về ngủ cũng đi tới cửa ta đột nhiên nghĩ tới một cái nghiêm trọng hơn nữa bỏ quên vấn đề quay đầu nhìn tổ sư miếu hỏi chương hai trăm bốn mươi không có cảm giác tồn tại chương hai trăm bốn mươi không có cảm giác tồn tại ta không phản ứng trong miếu tổ sư ra cửa lắc đầu một cái đi bởi vì ta cảm thấy bọn họ làm kiêu không bỏ được tổ sư ra cái khung không tiếp thụ nổi thực tế còn nghị khôi phục năm xưa vinh quang có đệ tử dập đầu thắp nhang phù hộ đáng tiếc là một đám xa suốt nghề nghiệp tổ sư gia hiểu cách cái gì à không có ai cho mình thắp hương chẳng lẽ lại không thể thay phiên trước đi ra thắp hương sao có tay c ó chân cần phải cần người phục vụ nói thật ra nếu là người anh em rơi đến loại này đã sớm tự lực cánh sinh thúng chi còn có ta kẻ ngu này kiếm tiền cho bọn họ mua nhang như thế nhiều tổ sư gia chỉ cần ra mặt đủ d à y coi như là lẫn nhau bài sư cũng có thể mình đốt thắp nhang l ử a chứ cái này hơn hai trăm cái cự nặng vô cùng bọc quần áo nha lúc nào mới có thể bỏ rơi ta sờ một cái chiếc nhẫn trở về nhà đi thăm dò liên quan tới không chữ bát tư liệu tra xét nửa ngày trên mạng tất cả đều là cô giáo sổ là a h oi tin tức cái gì chữ của nàng bán bao nhiêu tiền các loại ta cũng hết ý kiến bây giờ tìm kiếm chức năng như thế ngu đ ầ n sau rõ ràng là một cái huyền học vấn đề hết lần này tới lần khác cho ta mang tới giàn mua sư vậy đi không chữ bát chẳng lẽ chính là giàn mua sư chữ viết cơ mờ nờ tìm kiếm động cơ để cho ta cảm thấy rất không biết làm sao không có biện pháp cho tần thời nguyện gọi điện thoại bên đầu điện thoại kia tần thời nguyện đang cùng tổ sư ra cửa đấu địa chủ chơi đang nóng n á o còn t i ế p tờ giấy đừng hỏi ta là làm sao biết nghe được bên đầu điện thoại kia tần thời nguyệt và các tổ sư hô to thanh â m đặc biệt lớn tần thời nguyệt nhận được ta điện thoại đặc biệt không nhịn được để cho ta có lời nói mau có dám mau thả ta cũng sắp đ h n ê n rồi trên thế giới này còn có thể hay không có cái người bình thường ta chịu nhịn tính tình hỏi tần thời nguyệt cái gì là không chữ bát ngu nha còn thật biết cùng ta nói không chữ bát người chính là không có chữ bát người sáu mươi năm làm ở giáp mà ở sáu mươi năm đầu đôi giao tiếp để gặp linh lúc không điểm rơi xuống đất hải tử chính là không chữ bát người nếu là không dĩ nhiên cũng không có mệnh bàn mệnh cục nhưng nếu là có cao thủ có thể dùng bí thuật khống chế dùng người khác chữ b á t ghé vào không chữ b á t người trên mình thì có tương đối phù hợp mệnh cục và năng lực không đầu không đôi u mấy câu nói sau đó liền đưa điện thoại cho ngủ để lại cho ta một mình đi suy tính và suy tư ta nghiêm túc suy nghĩ tần thời nguyệt mà nói cảm giác có chút không tưởng tượng nổi không chữ b á t chữ b á t là không không có chữ b á t cũng chưa có cùng tương đối phù hợp vận mệnh đó là một hạng người gì ta không tưởng tượng ra cảm thấy rất thần kỳ lại lên lưới lục xoát một tí liên quan tới không có cảm giác tồn tại chuyện này vậy càng nhiều phần lớn là một vài vấn đề ví dụ như không có cảm giác tồn tại làm thế nào không có cảm giác tồn tại muốn không muốn còn sống không có cảm giác tồn tại người tổng bị khinh thường vân vân Cùng cũng có. cuộc cái có cảm giác Chẳng cùng chữ có càng càng có chuyện như vậy, Còn như rốt cuộc tốc công đức cần. Cái có cảm muốn nội dung nửa tiền quan không không tồn hắn không liên quan. nghĩ như như như nào.、Vậy、liền sáng mai rồi hay nói. Ngày hôm nay dưỡng túc tinh thần. Ngày tiền không cần. Cái này không Giá gi ta tìm Rốt tại bắt Ta rốt thế trị ta mau sao mai hay mai làm hôm đâu. suy rồi đi hệ hồ. là lẽ vậy. Vậy dậy thật sớm r ử a mặt một cái cho tổ sư ra cửa đốt mấy hộp nhang đủ nuôi bọn họ cũng không thể thời thời khắc khắc t h ấ p hư hà bao nhiêu tiền cũng không đủ đốt đốt xong nhang cầm bên ngoài bức họa âm cho đòi tới đây nói với hắn tiểu âm ngày hôm nay cùng sư huynh đi làm chuyện đến lúc đó nghe ta chỉ thị làm việc ta để cho ngươi đuổi theo a i ngươi liền đuổi theo ai đuổi theo sau đó ngươi liền đem hắn tâm lý lời muốn nói nói thẳng ra biết không ta biết đại sư huynh ta nghe ngươi nói bên ngoài bức họa âm nghe được ta muốn mang nó đi ra ngoài làm việc so ta còn hưng phấn hơn đâu suy nghĩ một chút cũng phải dù sao cũng là một hải tử mỗi ngày trừ cho các ông bà thắp hương liền phong đều không ra cái đứa nhỏ này phỏng đoán mau chớ điên ta cầm bên ngoài bức họa âm nhận được trong chiếc nhẫn nhảy lên ba lô cầm tạ tiểu k i ể u điện thoại di động chạy thẳng tới nghĩa ô tiểu thương phẩm chợ xỉ vốn là có hai cái nhỏ hàng hóa chợ xỉ một cái ở đang nội thành một cái ở ngoại ô nghĩa vụ tiểu thương phẩm chợ xỉ ngay tại ngoại ô mấy năm gần đây mới vừa xây xong tương đối mới lượng người đi không nhỏ ta không b ấ t đi nghĩa ô tiểu thương phẩm chợ xỉ cho các hải tử của viện mồ cơ mua đồ cho nên rất quen thuộc gọi xe đến thương trường cửa nhìn lên đồng hồ mới ngồi s ồ m ở cửa hút thuốc một bên hút thuốc một bên tay máy tạ tiểu k i ể u điện thoại di động một bên suy nghĩ nên làm sao đối phó tống bình an t a ý tưởng là dùng ngàn cân ép chỉ cần thấy được liền tống bình an trước hết ép ở những thứ khác sau này hay nói có chú ý dùng tạ tiểu k i ể u điện thoại di động mở ra chụp hình chức năng thật ra thì cùng điện thoại ta không có gì quá lớn khác biệt giống nhau chiếu đến người sau có diễn cả m bao tất cả chồng mừng giận buồn vui thật ra thì điện thoại di động chức năng này mười phần cân cả thỉnh thoảng dùng một chút t ặ n được bởi vì ngươi không thể nào là thời khắc khắc cầm điện thoại di động đi chụp hình trạng thái nhất là gi không cần biết là ác quỷ vẫn là yêu nhân đều sẽ không cho ngươi dùng điện thoại di động chụp hình thời gian lâu này ta cũng mau cầm chức năng này quên mất nhưng là ngày hôm nay ta phải dùng tới điện thoại di động vẫn là tạ tiểu k i ể u điện thoại di động nhiệm vụ trên nói rất rõ ràng chỉ có dùng điện thoại di động mới có thể tìm được tống bình an cái đó không có cảm giác tồn tại người ta cầm điện thoại di động bốn phía chiếu một cái vừa vặn lúc này mở cửa ta mới vừa đem điện thoại di động thu hồi lại đột nhiên cảm thấy không đúng bởi vì là vừa đối mặt ta rõ ràng thấy có ba người vào cửa nhưng là ở ta để điện thoại di động xuống một khắc kia、yeah. vào cửa chỉ có hai người quá thần kỳ chứ ta lập tức cầm thuốc lá đầu đánh bay đứng lên vào cửa ở dùng điện thoại di động đi chiếu trước khi hai người lại không có ở xuất hiện cái người thứ ba người rất nhanh liền nhiều hơn tiểu thương phẩm thành buôn bán người tiến vào nhiều ta nghi mớn lần nữa mở ra nhiệm vụ lầu hai phục trang khu chín điểm cái đó không có cảm giác tồn tại tống bình ăn sẽ xuất hiện tiểu thương phẩm thành chiếm diện tích cực lớn một tầng là bán tất cả loại các dạng bách hóa hàng hóa đồ chơi ả đồ rửa mặt ra giường giờ g i ặ mền cái mũ dép lầu hai là phục trang khu có thể phục trang khu cũng lớn đi không có xác thực cửa hàng vị trí đừng nói là cái không có cảm giác tồn tại người coi như là người quen cũng không tìm được thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đối với lần này ta sớm có chuẩn bị có bên ngoài bức họa âm hỗ trợ còn không tìm được người ta bước nhanh vào thương trường trực tiếp đi lầu hai phục trang khu mới vừa buôn bán phục trang khu người không hề nhiều rất nhiều thương gia cũng lười biếng ta cầm điện thoại di động từng cái chiếu đưa tới rất nhiều thương gia chú ý lầu hai phục trang trong k h u mặt có rất nhiều nhà là mua giảm m ạ n mai adidas cùng với tất cả loại danh bài còn lấy là ta là ngành chấp pháp tới điều tra đâu nhìn về phía ta ánh mắt đều rất không tốt có dứt khoát đóng cửa một cái ta đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ này độ khó đột nhiên liền tăng lên không chỉ một cao độ ta có chút nóng nảy nhưng cấp không phải biện pháp à chỉ có thể là chán nản tìm một tương đối bao la vị trí dùng điện thoại di động đi chiếu người ta lui tới nhóm vì không hiện được nổi bật như vậy người anh em dơ điện thoại di động cũng không cao lắm thật khiêm tốn hình như là đang chơi điện thoại di động như nhau nhưng là ta động tác vẫn là cùng người bình thường không giống nhau bởi vì ta rất đối so liếc mắt nhìn điện thoại di động so sánh một hạ nhân nhóm vì vậy liền hình thành người anh em túi đầu ngẩng đầu cục diện vậy thì thật là tươi sằng rất rất nhiều tiểu tỉ, tỉ cũng vòng quanh ta đi đối với tới đi dạo phố tình nhân nhỏ g i n g thầm thì ngươi xem người kia liếc mắt nhìn điện thoại di động liếc mắt nhìn đám người ánh mắt mê mang đó là cái kẻ ngu chứ ta c ơ t mờ n ở ngươi mới là người ngu hay sao cả nhà các ngươi cũng là người ngu ta rất như đưa đám không thể đứng ở nổi bật như vậy địa phương hơn nữa thời gian cũng sắp để đến, đến rồi di động đi d ơ t r ư ớ c điện thoại khắp nơi di động không dám ở t r ư ớ c xem điện thoại di động mà là t r ư ớ c xem xem người nhà người trong cửa hàng đếm ở xem điện thoại di động hy vọng có thể thấy cái đó không có cảm giác tồn tại tống bình an đáng tiếc là người càng ngày càng nhiều ta nhìn đều có điểm hôn mê vẫn không nhìn thấy tống bình an không riêng gì không thấy theo thời gian trôi qua đã qua chín giờ ta còn đang kiên trì giơ t r ư ớ c điện thoại di động ở tầng hai phục trang khu lại đi nửa tiếng vẫn là không có phát hiện tống bình an thật sự là cũng không có tấm ảnh làm tham khảo quá khó khăn chín điểm đi qua rất nhanh cũng mo mười giờ vẫn là một chút đầu mối cũng không có ngay tại ta chuẩn bị b u ô n g tha thời điểm một nhà bán dày trong tiệm ta d ơ t r ư ớ c điện thoại thấy được một người một cái hơn hai mươi tuổi người đàn ông đặc biệt không có gì lạ người đàn ông thuộc về ném trong đống người liền không tìm được như vậy đặc biệt bình thường không có bất kỳ trí nhớ gì điểm người này cùng ta tuổi tắc kém không nhiều nhìn qua tựa hồ còn so với ta nhỏ hơn hai tuổi sở dĩ ta có thể thấy hắn là bởi vì là trong tiệm này diện tích chừng mực cũng chỉ mười mấy bằng phàng diện tích bán h giày nam giày nữ giày đều có phủ điền sản phẩm chủ tiệm là cái hơn ba mươi tuổi đại tỷ trong tiệm đi dạo là ba cái cô gái nói cách khác trừ người đàn ông kia toàn đều là phụ nữ mà người đàn ông kia liền ngồi ở đổi giày địa phương t h ở i ra chân mình lên cũ giày mặc vào một đôi kiểu mới phủ điền tạo không quân số một kỳ gì phải ai cũng không thấy được hắn thậm chí ta để điện thoại di động xuống vậy không thấy được hắn chỉ có g ơ lên điện thoại di động mới có thể thấy được hắn đổi giày có thể hắn đổi lại giày rõ ràng liền trên đất kỳ quái sao Quá đặc, biệt mẹ kỳ quái, thần kỳ sao? quá đặc biệt mẹ thần kỳ thảo nào người khác không thấy được hắn ta cái này tăng thêm hai mươi điểm cảm giác tiểu pháp sư cũng không thấy được hắn trên thế giới này thật là có cái này trồng một chút cảm giác tồn tại cũng không có người ta con ngươi cũng mau t r ừ n g ra ngoài chẳng lẽ trong tiệm mấy phụ nữ thật một chút cũng không cảm giác được hắn sao thật không cảm giác được bởi vì thằng nhóc này đổi xong giày sau đó đặc biệt tự nhiên đứng lên đi bên ngoài liền đi từ đầu tới đôi bà chủ đều không xem hắn một mắt người này nhất định là tống bình an người khác không có hắn như thế đặc biệt t h u tính ta vội vàng đi theo mắt thấy hắn lại đi vào một nhà bán quần áo tiệm ta cẩn thận theo ở phía sau kỳ d ị sự việc lại xảy ra tiệm này là bán vận động thể dục nghỉ ngơi loại quần áo người rất nhiều mười mấy mét v ô n g tiệm nhỏ ít nhất có sáu bảy người t r a i g á i đều có nhưng chính là không có người cảm giác hắn nhìn thấy hắn mà hắn ngay tại trước mặt những người này thoải mái cầm trên người mình cũ quần áo thời r a n é m qua một bên từ hàng trên c á i giá tháo xuống một k i ệ n áo sau khi mặc vào còn chiếu một cái tầm gương sau đó thi thi n h i ê n đi ra tiệm bán quần áo ta thần kỳ trở thủ thuộc tính quá đặc biệt mẹ tù người anh em hưng phấn cũng không được lặng lẽ thả ra bên ngoài bức hòa âm đôi nó nói theo phía trước mặt người đàn ông kia bên ngoài bức hò nhìn bốn phía xem hỏi đại sư minh ngươi để cho ta đuổi theo ai chơi ạ liền bên ngoài bức họa âm cũng không thấy được tống bình a n sao người anh em hít một hơi thật sâu nói với hắn đợi hồi ngươi thấy ai quay đầu xem ta cùng ta nói chuyện ngươi liền đuổi theo ai hiểu chưa bên ngoài bức họa âm gật đầu một cái ta hướng còn ở đi loanh quanh tống bình a n hô một tiếng tống bình an